chương năm ngày thứ tư hai mươi một tới mặt phi đứng tại gỗ thông chấn trên quảng trường nhìn xem bốn phía lít nha lít nhít hưng phấn thăm dò cái này tân thế giới các người chơi trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu thì ra là thế chỉ có từ thông báo bên trên suy đoán ra đến cuối cùng không bằng tận mắt nhìn thấy hình ảnh càng thêm trực quan gỗ thông chấn vẹn vẹn chỉ là cái xa xôi tân thủ thôn án dễ giặc càng là không có cái gì tồn tại cảm còn tràn vào nhiều như vậy người chơi không khó tưởng tượng giống bạo phong thành là dạng trọng yếu như vậy quốc gia bên trong người chơi số lượng sẽ kinh khủng cỡ nào trong thời gian ngắn thương khung thế giới người chơi số lượng sợ rằng sẽ gia tăng mấy lần không lộ như thế người chơi chằn vào, mang tới ảnh hưởng sẽ là tai nạn trước đó chưa từng có tính. Mặc phi trên mặt biểu lộ bình tĩnh như trước, trong nội tâm lại tâm như thay đổi thật nhanh. hết thảy đều nháy mắt minh. đi qua hắn đã từng mấy lần đối tương lai tiến hành quan trắc, lại hoàn toàn không có phát hiện này trận thứ tư thiên thai tung tích. tuy nhiên thương không thế giới nhiều tai nạn, tại vô số cái thời gian tiết điểm bên trong, có vô số cái khả năng dẫn đến đại quy mô nguy cơ sự kiện phát sinh. nhưng không có một kiện phù hợp trong dự ngôn này trận thứ tư thiên thai. so vong linh thiên thai, thiêu đốt quân đoàn, cùng hư không xâm lấn càng khủng bố hơn tai nạn. vậy mà lúc này nhìn xem tân thủ thôn không giới hạn mạo hiểm giả nhìn xem vừa mới đổi mới liền bị tàn sát không còn ra quái nhìn xem ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian liền đã có người bắt đầu tập kích bên ngoài trấn mặt thôn dân thủ vệ mặc phi lập tức ý thức được này trận thứ tư chỉ hiện trai, chỉ cũng là người chơi a cái gọi là ngày thứ tư thai người chơi sẽ mang đến hủy diệt sẽ trong trò chơi lợi dụng các loại phương thức từ nhân vật trong kịch bản trên thân kiếm lấy lợi ích điểm này tại lần thứ hai thú nhân chiến tranh thời điểm liền đã có chỗ gợi ý lúc ấy liên minh cùng bộ lạc tại vùng đất ngập nước đại chiến thời điểm song phương trận doanh người chơi liền phối hợp với nhau chôn giết đối phương trận doanh anh hùng kakasper lafis zinberg dĩ mạn, cùng rất nhiều không có cao như vậy danh khi anh hùng lĩnh chủ đều chết ở người chơi hấp thủ phía dưới mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là người chơi số lượng không chiếm nhiều đem được tình huống dưới hiện tại theo hải lượng người chơi tràn vào toàn bộ trò chơi sinh thái tất nhiên lại nhận có tính đột phá ảnh hưởng mà lại đại khái tỷ lệ sẽ không cao cái gì tốt ảnh hưởng chớ đừng nói chỉ là bây giờ còn có đại lượng trò chơi phòng làm việc sẽ tiến vào trò chơi đi qua thương khung thế giới bên trong tuy nhiên cũng có công việc thất tồn tại nhưng bởi vì lên hảo chi phí quá cao quan hệ phòng làm việc số lượng cùng quy mô đều phi thường có hạn dù sao trò chơi này một đài mũ trò chơi liền muốn tám vạn một cái cao cấp mô bản mười vạn lên liền xem như mạo hiểm giảm một tháng cũng muốn 500 điểm vé nguyệt thẻ tiền mà lại lại không thể giống truyền thống trò chơi như thế một cơ nhiều mở làm cái mấy chục người phòng làm việc liền muốn lên trăm vạn chỉ phí cái này cũng chưa tính mô bản cùng điểm thẻ phí dụng cái này khiến cho phòng làm việc chỉ có thể trong trò chơi làm một loại phụ trợ tác dụng tồn tại đầu cơ trục lợi một chút tài liệu làm làm kiến trúc nghiệp hoặc là tổ kiến mạo hiểm đoàn cho anh hùng trợ thủ nói tóm lại cùng bình thường người chơi không kém quá nhiều nhưng là hiện tại theo mấy ngàn khối một đài giá rẻ đầu khôi lại ra không khó muốn gặp sẽ có số lớn phòng làm việc và ở cái này trò chơi, cái này trò chơi tiền tệ thế nhưng là cứng chắc vô cùng. đối với trò chơi phòng làm việc lực hấp dẫn không cần phải nói đều biết đến cỡ nào kinh người. mà phòng làm việc đối với trò chơi lôi thủng đấm móc, đối với lợi ích độ mất cảm, chơi đùa lúc làm người phòng tiến cuối cùng đều là vượt xa khỏi người bình thường. mà lại trò chơi phòng làm việc cũng không quan tâm cái gì trò chơi tình hoài, đối bọn hắn đến nói chỉ có tiền tài mới có giá trị. lại thêm cái này trò chơi anh hùng, tinh anh các loại nhân vật trong kịch bản cũng có thể làm rơi đổ, mà lại nội dung cốt truyện giết vẫn là toàn bạo, cái này nhưng so sánh đánh bột lợi nhuận còn muốn to lớn. Cho dù không cần thời gian quyền hành dự đoán tương lai, Mạc Phi cũng đã có thể tiên đoán được, tương lai tất sẽ có vô số trò chơi phòng làm việc đánh những này nhân vật trong kịch bản chủ ý. Tựa như lúc trước liên minh bộ lạc người chơi lẫn nhau chôn giết đối địch trận doanh anh hùng đồng dạng. Bây giờ tứ đại trận doanh đã thành hình, lẫn nhau ở giữa cũng không phải là hoàn toàn hòa bình, giết chóc lẫn nhau đối phương anh hùng cùng nở và cờ cũng không có bao nhiêu trừng phạt. Tiếp tục như vậy, cuối cùng chỉ sợ mỗi một cái nhân vật trong kịch bản đều khó mà may mắn thoát khỏi. Đối mặt người chơi ở giữa phối hợp với nhau tập kích, thậm chí bên cạnh mình liền sẽ có địch nhân ám tử, cường đại hơn nữa anh hùng chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. thậm chí bọn họ căn bản là không có cách lý chính hiểu biết tại sao lại gặp tập kích vì sao mình động thái bị địch nhân như lòng bàn tay vì sao cùng mình cùng một trận doanh minh hữu sẽ phản bội chính mình sau cùng cái này trò chơi khả năng sẽ chỉ còn lại người chơi tồn tại tất cả nhân vật trong kịch bản đều sẽ bị giết sạch toàn bộ thương cũng thế giới đem biên thành một chiếc quá hũ phẹt chỉ thuyền nguyên bản với tích sẽ bị toàn bộ xóa đi Mặc phi trong tưởng tượng như thế tương lai trong lòng một trận rết run vô luận hèn mọn phạm nhân cũng hoặc tuyệt thế cờ giả mười người không thể lưu giữ một cũng khó khăn may mắn thoát khỏi gặp khó khăn Lời tiên đoán này chân thực hàm nghĩa chính là như thế. Thì ra là thế, hết thảy đều đã không sai mình, mọi Phệ ở sở dĩ liều tánh mạng cũng muốn cờ gớp đoạt long thần lực lượng, nguyên lai vì cái gì liền đem thế giới này từ loại này đáng sợ kết cục bên trong giải cứu ra sao. mọi Phệ ở sở, mọi Phệ ở, s, ở s, ngươi quả nhiên là một cái khả kính đối thủ a. Mà Ảnh Phi lẩm bẩm, có chút thương cảm, lại có chút cảm khái. Nếu như nói lúc trước hắn nói với mọi Phệ ở s, câu nói kia chỉ là an ủi người, sắp chết, hiện tại hắn mà nói lại là phát ra từ phế phủ. Yên tâm đi Mộ Phệ ở, s, ta sẽ thay ngươi hoàn thành nguyện vọng của ngươi, ta sẽ dẫn cho này cái thế giới tự do. Ta sẽ đem nó từ đáng sợ vận mệnh bên trong giải phóng ra ngoài. Trước đó mặc Phi đối với cái hứa hẹn này vẫn là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là hiện tại hắn lại rốt cuộc quyết định. Bởi vì thế giới này không chỉ là mỏ phe ở thế giới, cũng có được hắn rất nhiều bằng hữu. Vả dị Ản, Athas, Zaina, Jolen kỵ sĩ, những này cùng hắn sóng vai chiến đấu qua người, mặc kệ bọn hắn là chân thật sinh mệnh vẫn là giả lập chương trình, này đã từng hữu nghị như thế nào hư giả? Thậm chí có thể nói, những người này cùng hắn quan hệ so hắn trong hiện thực bằng hữu còn tốt hơn, trong hiện thực người sẽ vì lợi ích mà phản bội. nhưng thế giới này bằng hữu lại ca nguyện vì lẫn nhau đánh đổi mạng sống mang dạng này tín nhiệm mặc phi rời khỏi trò chơi hắn đứng tại nhà mình đại lâu trên nóc nhà nhìn xem dưới chân thành thị hắn muốn quan trắc tương lai phải hiểu rõ này trận thứ tư thiên thai sẽ tại trường nào thì bắt đầu lại đều sẽ từ lúc nào triệt để bộc phát mình nhất định phải tại thương khung thế giới hủy diệt trước đó hoàn thành hành động trong trò chơi hắn không cách nào quan trắc đến người chơi tồn tại bởi vậy cũng vô pháp quan trắc đến hủy diệt dáng lâm chuẩn xác thời gian nhưng là nếu như là tại trong hiện thực tiến hành quan trắc này chắc hẳn sẽ có khác biệt đi hiện thực thế giới thời gian tuyên bên trong nhất định có thể tìm tới cụ thể manh mối hắn nhắm mắt lại thời gian quyền hành tương lai hiện ra mặc phi bỗng nhiên mở hai mắt ra một máy mắt thế giới phảng phất biến thành một trường không có cuối lưới từ chỗ hắn ở nhìn lại vô số chuyện này lên một lượt diễn vô số cái hình ảnh theo dấu vết của thời gian lẫn nhau đan vào một chỗ thời gian biến thành khả quan đo hình ảnh ba triệu mà hắn tựa như cùng đưa thân vào không gian 4 triệu bên trong lấy siêu việt duy trì hình thái đưa thân vào thời gian mạng lưới bên ngoài cảnh tượng trước mắt để hắn nhớ tới tỉnh tế xuyên việt bên trong không gian bốn triệu tuy nhiên lại do so này không gian bốn triệu càng thêm phức tạp Dù sao tinh tế xuyên việt chỉ hiện ra mấy cái chẳng cảnh, hắn có thể nhìn thấy lại là toàn bộ thế giới. Mặc phi đạp không mà đi, hắn hành tẩu ở khác biệt thời gian tiết điểm ở giữa, lắng nghe những cái kia nhân loại đối thoại. Từ trên tấm hình một chút văn tự hình ảnh bên trong thu hoạch tin tức, nhất là chú ý cùng trò chơi có liên quan bộ phận, mặc dù không cách nào trực quan hiểu biết, nhưng cũng có thể từ những này trong lúc nói chuyện với nhau, lại lần nữa nghe video thông báo bên trong thu hoạch liên quan tới trò chơi nội bộ động thái tin tức. Càng là quan trắc mặc phi thì càng kinh hãi, trận thứ tư tai nạn quả nhiên như cùng hắn đoán như thế phát sinh. tháng thứ nhất bắt đầu liền xuất hiện một chút giết chóc sự kiện bắt đầu quy mô cũng không lớn đắc thủ tỷ lệ cũng không tính quá cao nhưng là người không chết có thể sống lại nhưng cái kia nhân vật trong kịch bản vẫn là không ngừng giảm bớt đến tháng thứ ba thời điểm theo phòng làm việc tài khoản đẳng cấp đều thăng lên đại quy mô giết chóc liền liền triển khai như vậy để hắn có chút ngoại ý muốn chính là tựa hồ có nhân vật trong kịch bản phát hiện mánh khỏe mà từ những cái kia người chơi trong lúc nói chuyện với nhau tựa hồ trò chơi người chơi cũng thay đổi thành lẫn nhau đối địch hai phái một phái người chơi không thèm để ý chút nào nở cờ sinh mệnh chỉ muốn từ trên người bọn họ tuân ra càng nhiều trang bị mà đổi thành một phái lại muốn bình thường trò chơi, cũng đám nở đỡ cờ bình thường ở chung, chỉ bất quá phá hư dễ dàng kiến thiết khó, cuối cùng vẫn là phá hư phái nhân số càng nhiều, chiếm được phòng. Đến tháng thứ 5 thời điểm, trọng yếu nở cỡ cờ cơ hội đã tự quang, toàn bộ trò chơi biến thành người chơi ở giữa chiến tranh trò chơi. Hắn hít sâu một hơi, tương lai cảnh tượng so hắn dự liệu còn muốn đáng sợ, mình nhất định phải tại đại quy mô giết chóc bắt đầu trước hoàn thành hành động. Thời gian 3 tháng là người chơi đẳng cấp bắt đầu luyện thời gian, có thời gian 3 tháng, mạo hiểm giả trên cơ bản liền có thể lên tới 450 cấp. Hàng ngàn hàng vạn mạo hiểm giả sẽ đối nhân vật trong kịch bản tạo thành to lớn uy hiếp chỉ cần tùy tiện phối hợp một cái anh hùng người chơi liền có thể đem những này nhân vật trong kịch bản triệt để xóa đi a mặc phi chọn phát hiện một nơi kỳ quái tại hắn quan sát thời gian thời gian dài rằng giặc trưởng hà bên trong lại thiếu một người vương huyền liên như là trong trò chơi không cách nào quan sát đến người chơi đồng dạng tại trong hiện thực hắn vậy mà không cách nào quan chắc đến vương huyền tương lai tất cả hình ảnh bên trong đều không có vương huyền tồn tại đây là có chuyện gì chẳng lẽ nói vương huyền không phải người của thế giới này mặc phi trong lòng kinh sợ một hồi nếu như giải thích như vậy hết thể liền đều giải thích thông, giống 3 dê đêm giả lập loại kỹ thuật này hoàn toàn chính xác có chút vượt qua hiện đại khoa học kỹ thuật mức độ, Phản phất trong vòng một đêm xuất hiện đồng dạng, nếu như vương huyền đến từ cái khác vũ trụ, vậy liền giải thích thông, mà phi từ không gian 4 chiều bên trong trở lại hiện thực, tuy nhiên thu hoạch được không ít tin tức, nhưng mặc phi lại cảm thấy còn chưa đủ, chỉ có từ khía cạnh giải được tin tức, cuối cùng không đủ trực quan, thời gian 3 tháng cũng quá mức rộng rãi, trong thời gian này có những người kia tử vong, lại có những người kia sống sót, chết mất người trong có hay không bằng hữu của mình, đây đều là rất trọng yếu. có biện pháp gì hay không có thể đồng thời quan trắc trò chơi cùng hiện thực đâu? nếu như có thể kết hợp hiện thực cùng trò chơi, đồng thời tiến hành quan trắc, như vậy hắn liền có thể chân chính dự đoán được toàn bộ tương lai. nhưng lại nên như thế nào đồng thời quan trắc hai thế giới đâu? mình lại không thể phân thân. a, có. mặc phi nhìn xem máy chơi game, trong đầu chợt toát ra một cái to gan ý nghĩ tới. có thể thành công hay không, thử một lần liền biết. muốn làm liền làm. mặc phi nằm tiến máy chơi game bên trong, đem cánh cửa khoang chậm rãi quan bế, khởi động trò chơi, nhìn trên màn ảnh đếm ngược số tự. mặc phi nhưng không có nhắm mắt lại. Nam 2, 1. đến lúc cuối cùng một con số hiện hiện thời điểm hắn đột nhiên đem thời gian thả chậm gấp mấy trăm lần hết thảy đều giống như phim đèn chiếu chậm rãi hiện hiện quang mang từ trước mắt chạy qua hắc ám dần dần hiện lên ở trước mắt hắc ám giống như một đầu đường hầm thông hướng này thần bí thế giới giả tưởng đủ mọi màu sắc quang mang bắt đầu đem hắn hút vào đến này trong đường hầm mặc phi tập trung tinh thần nắm trong tay thời gian đem một giây đồng hồ chậm lại vô số lần máy chơi game ghi vào người chơi tư duy tốc độ vì vậy tốc độ ánh sáng tiến hành bởi vậy người chơi đăng lục trò chơi lúc thường thường chỉ là cảm giác trước mắt bạch quang lóe lên một giây sau liền đã xuất hiện trong trò chơi. lúc này mặc phi lại muốn tận mắt mắt thấy đây hết thể quá trình hắn nhất định phải kẹt tại mấu chốt nhất này một tấm bên trên nay đường hầm mắt thấy liền muốn đến cuối cùng thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong trò chơi nhân vật lựa chọn giao diện ngay tại lúc này thời gian quyền hành thời gian đình chỉ vô thanh vô tức ở giữa hết thể đều đọc lại mặc phi đứng tại trong đường hầm vương phía sau là hiện thực phía trước là giả lập trung quanh là lấy chùm sáng lưu động chương trình cùng dấu hiệu 10 phần kỳ diệu hình ảnh nhưng mà vẫn chưa gá mặc phi thử một chút lại bất đắc dĩ lắc đầu Tuy nhiên hắn hiện tại xen vào trò chơi cùng hiện thực ở giữa, nhưng hắn chỉ cần tiến về phía trước một bước, liền sẽ tiên vào trò chơi, hướng lui về phía sau một bước, liền sẽ trở lại hiện thực. Muốn quan trắc tương lai, liền nhất định phải để thời gian tại trước mắt mình triển khai mới được, mà một khi triển khai, mình liền sẽ bị kéo vào trong trò chơi. Đáng tiếc, cứ như vậy, hắn vẫn không cách nào đối hai thế giới đồng thời tiến hành quan trắc. Hắn đang chuẩn bị kết thúc loại này lung túng trạng thái, đột nhiên bị cái nào đó đồ vật hấp dẫn lấy. Kia là một chuỗi cùng loại dấu hiệu đồng dạng đồ vật, tản ra kim sắc quang mang, lơ lửng giữa không trung, tựa hồ đang hướng chạy này đường hầm chỗ sâu, trong trò chơi dạng này dấu hiệu còn có thật nhiều chúng nó cấu thành đầu này đủ mọi màu sắc đường hầm mỗi một tổ dấu hiệu đều có không giống nhau nhan sắc kim sắc hát sắc lục sắc hồng sắc lam sắc màu xám mặc phi tính toán một chút hết thể có 6 loại loại hình dấu hiệu những này dấu hiệu đan vào một chỗ lẫn nhau trộn lẫn lấy cấu thành thông đạo mà thông đạo tựa hồ chính là trò chơi cơ cấu một bộ phận là này thế giới giả tưởng lối vào mặc phi nhìn xem này dấu hiệu mơ hồ cảm giác được này dấu hiệu vi diệu hắn đem để tay tại một chuỗi lục sắc dấu hiệu bên trên mơ hồ cảm giác mình tựa hồ có thể khống chế nó đây là hỗn loạn nguyên lực Hắn lại đưa tay đặt ở một cái khác chuỗi màu đỏ dấu hiệu bên trên, đây là sinh mệnh nguyên lực. Mặc phi một trận giật mình, cái này 6 màu dấu hiệu, phân biệt đối ứng lục đại nguyên lực, quang minh cùng hắc ám, sinh mệnh cùng tử vong, hỗn loạn cùng trật tự. Cái này cho chơi hệ thống gian cung, chính là từ cái này 6 loại dấu hiệu biên soạn mà thành. La ma thú thế giới vốn là từ lục đại nguyên lực cấu thành, bất kể là ai sáng tạo cái này cho chơi, tựa hồ cũng là dựa theo cái này mạch suy nghĩ đến vận hành, đại biểu lục đại nguyên lực dấu hiệu đan vào một chỗ, hình thành thế giới này nền tảng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Mặc phi một nháy mắt trở nên vô cùng hưng phấn. hắn trong chót nhoáng này lại minh bạch nhiều thứ hơn vì cái gì thiên tuyển chỉ tử sẽ làm mọ phè ớt vì cái gì chỉ có long thần có thể giải phóng thế giới này lúc này hết thể đều minh bởi vì long tộc trời sinh có hấp thu năng lượng thuộc tính khác nhau đặc tính mà long thần càng là có thể đem khác biệt lực lượng quyền hành hút đúc thành tại long thần quyền hành bên trong chỉ có long thần mới có thể đồng thời chướng khống lục đại nguyên lực đã thế giới này là từ lục đại nguyên lực biên soạn mà thành như vậy là không phải mang ý nghĩa chỉ cần mình trưởng khống lục đại nguyên lực liền có thể khống chế cái này trò chơi hệ thống cơ cấu nếu như chính mình hệ thống điều khiển có phải là liền có thể để thế giới này tự do Mã Phi càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý. Mình bây giờ đã nắm giữ tứ đại nguyên lực, trật tự, ảo thuật, hỗn loạn, tà năng, sinh mệnh, tử vong, hiện tại cũng chỉ thiếu kém Quang Minh cùng Bóng Đen. Chắc không được Vương Huyền không hy vọng mình tham dự lần này nội dung cốt truyện sự kiện, hắn nhất định là sợ hãi mình đánh bại hư không ý chí, tụ tập đủ lục đại nguyên lực. Bất quá trước mắt muốn tề tụ lục đại nguyên lực quả thật có chút phiền phức, ấn lý thuyết muốn thu hoạch được Bóng Đen quyền hành chỉ cần xử lý một cái thượng cổ chỉ thần liền có thể, nhưng bây giờ ngũ đại thượng cổ chỉ thần đã có thể, còn muốn làm Bóng Đen quyền hành, cũng chỉ có thể xuống tay với hư không ý chí. Đương nhiên, cũng có thể tiên vào bóng đen hư không, đi tìm cái khác hư không đại quân, nhưng làm như vậy thực tế quá mức nguy hiểm. Bóng đen hư không vật lý pháp tắc cùng hiện thực vũ trụ hoàn toàn khác biệt, liền xem như Long Thần cũng không dám bảo đảm an toàn. Mà Quang Minh quyền hành liền càng thêm phiền phức, vô thượng ý chí đã gửi, Quang Minh chi thần lại chưa bao giờ hiện thần, thần chỉ đều là sẽ không dễ dàng tham gia thế giới trò chơi. Cũng không biết nạn trên thân phải chăng có Quang Minh quyền hành, luôn cảm giác kém chút ý tứ, mà lại nếu như chính mình muốn động thủ, tất nhiên sẽ bị Vương Huyền Phát giác, đối phương tựa hồi trong bóng tối chính giám thị, một khi phát hiện mục đích của mình, tất nhiên sẽ tiến hành ngăn cản. nhất định phải nghĩ biện pháp cho hắn tìm một chút chuyện làm. Mặc Phi trong lòng không ngừng tự hỏi, một cái kế hoạch tại trong đầu của hắn dần dần thành hình. Không sai, chính là như vậy. Mặc Phi rốt cục đem cái cuối cùng trình tự cũng suy nghĩ hoàn thành, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Tại hoàn thành tất cả bản nguyên nội dung nhiệm vụ, trở thành Long Thần về sau, hắn rốt cục lại tìm đến đáng giá vì đó nỗ lực mục tiêu. Thấu chương xong, chương 597, trăm ngươi đây là tự tìm đường chết. Nhanh lên, hắn liền muốn không được. Truyền vận đâu, truyền vận tranh thủ thời gian cho ta dùng sức giúp ta. Thứ năm đoàn lên cho ta, đừng để hắn thoát chiến. Thứ sáu đoàn chuẩn bị sẵn sàng. húc nhật sát thần đúng chỗ a lập tức liền muốn tiến chém giết tuyến mẹ nó mấy người các người đều chuẩn bị cho ta tốt chuẩn bị thu đầu người cái này một đợt nội dung cốt chuyện giết một nhất định phải cầm xuống trong ngày thường u tình an bình phệ lụt trong rừng rậm bây giờ lại không ngừng vang lên mạo hiểm giả tiếng hô hoán tại rừng rậm chỗ sâu một trận thảm liệt chiến đấu đang triển khai chung quanh trên mặt đất nổ nang lộn xộn nằm đầy mạo hiểm giả thi thể theo rừng rậm bị phá hư vết tích một đường chậm rãi lan tràn ra cái này rõ ràng là một chi nghiêm trình huấn luyện mạo hiểm giả quân đoàn cứ việc tử thương thảm trọng Còn lại người nhưng không có lùi bước chút nào, mà lại cùng những cái kia thích cùng nhau tiến lên dựa vào nhiều người đánh nhất ba lưu phổ thông công hội khác biệt. Cái này một cái công hội an bài chiến thuật 10 phần phối hợp, mỗi lần đều chỉ phái ra hai cái đoàn người đi lên tiếp chiến, những người còn lại thì vây quanh ở ngoại vi, phòng ngừa mục tiêu đào tẩu, đồng thời cũng tùy thời chuẩn bị đi lên tiếp nhận chiến đấu. Tuy nhiên binh lực đã tổn thất 1 phần 3 trở lên, chỉ huy chi này mạo hiểm giả đại quân người lại không thèm để ý chút nào, dù sao đều là phòng làm việc chiêu mộ thành viên vào ngoài, đều là chút mới nổi phá hơi hạo, 3 40 cấp mạo hiểm giả, chết cũng liền chết. Nhiều nhất cho chút bồi thường kim là được. chỉ cần cầm xuống cái này nhân vật trong kịch bản gấp bao nhiêu lần ích lợi đều có thể kiếm về trong tay hắn từ đầu đến cuối năm bắt một chỉ năm sáu cấp tỉnh anh đoàn chuẩn bị một truy định thấp tuy nhiên nhất định phải đợi đến người kia đem đại chiêu đều dùng hết mới có thể xếp đi lên trong rừng rậm lại vang lên cái kêu nhân vật trong kịch bản gào thét ta bị cầm tù một và năm lại bị trục xuất cố hương của mình hiện tại các ngươi cũng dám tới khiêu chế ta các ngươi đây là tự tìm đường chết theo này tiếng gầm ngự một đạo lục sắc tà năng chùm sáng quét ngang mà đến cây cối toàn bộ bị chém làm hai đoạn đồng dạng bị chặn ngang chặt đứt còn có đại lượng né tránh không kịp mạo hiểm giả thứ năm đoàn toàn diệt. nhưng đã sớm chuẩn bị kỹ càng thứ 6 đoàn lập tức liền phóng tới chiến trường tỷ lệ thở hồn hện nhìn xem lại một lần bị đánh ngã địch nhân cùng từ trong rừng dập lần nữa xông ra địch nhân những này đáng chết mạo hiểm giả căn bản giết không hết ta tà năng chỉ lực tại trung quanh hắn hội tụ tà hỏa phong bạo mấy cái mạo hiểm giả bị tiêu chết càng nhiều thì bị ngăn tại bên ngoài tuy nhiên dùng ma pháp tạm thời ngăn cách chiến trường nhưng lì đạn nhưng lại chưa xả hơi địch nhân còn có rất nhiều nhất là mấy cái kia trốn ở chỗ tối thích khách thực lực không yếu bọn họ đang đợi mình lộ ra sau cùng sơ hở lì đạn có thể cảm giác được đáng ghét ta, đáng tiếc mình không thể hấp thu đến vĩnh hằng chi giếng lực lượng, nếu không làm sao lại bị bọn này mạo hiểm giả bắt buộc bách. Tuy nhiên từ hạ chỉ bọn chi sợ từ học được không ít tà năng pháp thuật, nhưng không có đầy đủ pháp lực đến sử dụng, cái này có chút xấu hổ. Mà lại đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, vừa ra tay liền phái ra mấy cái cường đại pháp sư, dùng thứ nguyên meo đem hắn định vị, khiến cho không cách nào chuyển tống rời đi. Sau đó liền một đợt núi một đợt vây giết, chiến đấu tiếp tục đến bây giờ, Lý đạn tuy nhiên giết địch vô số, nhưng cũng đã là nỏ mạnh hết đà, HP sắp thấy đấy. nói cho cùng anh hùng cái đồ chơi này tại đánh lâu dài bên trên cuối cùng so ra cái bốt hp quá y tá muốn hay không đi tìm kiếm người kia trợ giúp đâu lì đản có chút do dự trời sinh tính cao ngạo hắn liền xem như đứng trước tuyệt cảnh cũng không hy vọng tìm kiếm người khác trợ giúp ngay tại hắn do dự công phu tàn năng hỏa diễm dĩ nhiên đã dập tắt chờ ở bên ngoài đã lâu mạo hiểm giả lập tức cùng nhau tiến lên tới đi các ngươi những này tập trung đến đối mặt các ngươi thật thế Tí lì đản khua tay hạ ti chiến nhận giống như hổ vào bầy dê trong đám người tùy ý chém giết liền xem như nọ mạnh hết đà cũng không phải chỉ là một đám mạo hiểm giả có thể đối phó nhưng những người mạo hiểm này không sợ chút nào sinh tử coi như bị nhất đao ném lăn trước khi chết cũng muốn đồng dạng nhất đao bổ về phía ái lì đạn đổi đi hắn một tia hp mắt thấy lại bị đánh ngã một đám đái đầu đại ca vung tay lên thứ bảy bật lên viễn trình tổ cho một đoạn hỏa lực áp chế Trung quanh trên cây đã sớm mai phục mười mấy tên tên điểm gia tăng Trình thi pháp pháp sư còn có mười mấy tên tên điểm gia siêu viễn trình xạ kích thợ săn lúc này thừa dịp quay người một đợt hỏa lực nhất thời thế xạ mà đến ái lì đạn tránh trái tránh phải vẫn là bị một phát đỉnh đâm xạ kích bắn trúng đầu gối động tác một chậm lập tức liền bị một vòng tập kích rơi vào trên người đáng chết Không thể lại do dự, cảm nhận được chửi vong nguy hiểm, Lỷ Đạn rốt của quyết định, mặt mũi cuối cùng vẫn là không bằng tánh mạng trọng yếu. Long thần hắn đạn giờ rộng, ta Lỷ Đạn khẩn cầu ngươi trợ giúp, nếu như ngươi có thể nghe được thanh âm của ta, đáp lại ta đi. Long thần ấn ký phát động. Đây là lúc trước mặt Phi lưu ở trên người Hàn Vân Ký, tất cả tham dự ạ chỉ bọn trận chiến cuối cùng anh hùng cùng các chiến sĩ đều thu hoạch được phần này đặc thù lãnh ngộ. Lúc này mười mấy thanh đao kiếm một mạch chém về phía Lỷ Đạn, sau đó một giây sau, một cơn gió lớn lấy Lỷ Đạn làm tâm, hướng phía bốn phương tám hướng đột nhiên thổi đến mà ra. Roeng, một vòng mạo hiểm giả đều bị gió lốc thổi bay ra ngoài. tình huống như thế nào nay dẫn đội phòng làm việc lão đại bỗng cảm giác kinh ngạc lì đạn tư liệu hắn nhưng là nhất thanh nhị sở trước khi xuất thủ nhiều lần điều tra nghiên cứu qua hoàn toàn không có nói tới qua hắn không khí hội nghị bảo hệ kỹ năng a lại định thần nhìn lại lúc một bóng người đã trống rông xuất hiện tại lì đạn bên cạnh nhìn xem quẻ chân ngồi xổm trên mặt đất chật vật đem tiến từ trên đầu gối rút ra ác ma thợ săn mặc phi lạnh nhạt hỏi cần hỗ trợ a không sai long thần đại nhân nếu như ngươi có rảnh rỗi lì đạn tức giận nói mặc phi không khỏi nhạt ra hòa này đều lúc này còn tại ngạo kiểu a Này đái đầu đại ca cũng đã thấy rõ ràng mặc phi trên đầu tên à người thần bí này lão đại nhìn xem mặc phi trên đầu tên hơi xưng sờ cái này xem xét cũng không phải là bình thường tên hẳn là đặc thù nào đó đạo cụ hiệu quả không ổn thần bí nhân này cũng không biết là lai lịch gì cũng không thể chủ quan hắn lại là không cam tâm từ bỏ tới tay đầu người trực tiếp ra lệnh một tiếng tất cả mọi người toàn lực tập kích cái lì đạn hôm nay không phải đem hắn đao hình chứng tuân ra đến không thể tuyệt sát tổ lên theo ra lệnh một tiếng tất cả hậu bị bộ đội toàn bộ xông ra địa điểm phục kích bao quát trong tay hắn một người cường đại nhất đoàn tỉnh anh Ô ương ô ương mấy trăm mạo hiểm giả hướng phía ái lì đạn cùng thần bí nhân kia phóng đi. Mặc phi thấy lại không thèm để ý chút nào. Đại địa quyền hành trọng lực trói buộc. Đại địa phát ra một tiếng trầm muộn vang lên. Một nháy mắt tất cả mọi người cảm giác được lực lượng khổng lồ từ dưới chân chuyển đến, thân thể nháy mắt giống như dẫn thủy lợi khó mà hành động, có thể chất tương đối thấp pháp hệ chức nghiệp, thậm chí trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất. Áo thuật quyền hành lưu tình phong bạo. Trên bầu trời vô số ngôi sao từ trên trời giáng xuống, đối những mạo hiểm giả kia lốp một hồi hoành tạc. Mặc phi không có sử dụng kỹ năng chiêu bài của mình. Hắn không muốn hiện lộ ra tự thân chân thực thân phận, xích hồng sắc long lôi vẫn là quá mức đáng chú ý, còn là dùng ma pháp đến giải quyết chiến đấu đi. Á á á! Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ vang lên liên miên, dày đặc lưu tinh thật như là mưa to, trói mắt tinh quang cơ hồ chiếu sáng chân trời. Này đái đầu đại ca nhìn một mắt kinh dị, ồ cỏ, đây là ở đâu già cao thủ? Áo thuật quyền hành, cường hóa liên hoàn thiểm điện, mặt phi đem phong bạo quyền hành cùng áo thuật quyền hành kết hợp, sau cùng bắn ra trói mắt lôi quang nháy mắt đem còn lại mười mấy cái đẳng cấp cao mạo hiểm giả mắt xích đánh ngã. Công việc kia thất lão đại nhất thời ngây người. Mã, sát thần mau bỏ đi. từ trở đi đã đến liền lưu lại đi mặc phi cổ long chỉ nhãn sớm đã đem này giấu ở chỗ tối cái kia thích khách anh hùng nhìn cái cẩn thận lúc này đưa tay một phát tử vong nhất chỉ nháy mắt miểu sát sau đó thuận tay lại cho công việc kia thất lao đại bù một phát khi khói bụi tan hết trên chiến trường cũng chỉ còn lại có mặc phi cùng tì lì đàn những này đáng chết mạo hiểm giả chết được tốt đánh ạ chỉ mòn thời điểm cũng không gặp bọn họ bỏ công như vậy long thần đại nhân ngươi chẳng lẽ biết lai lịch của bọn hắn a mặc phi gật gật đầu không cần kỳ quái trên thực tế ngươi không phải cái thứ nhất gặp phục kích người tới đi ta mang ngươi xoay chuyển trời đất không chỉ thành nơi đó trước mắt vẫn là an toàn nói xong không nói lời gì trực tiếp truyền tống thuật mang theo lì đạn rời đi khi ái lì đạn bị mang về đến tiên không chỉ thành long thần điện thời điểm lại phát hiện hắn cũng không phải là tòa thành thị này khách hàng đầu tiên athas Zaina, nạ thờ giản còn có mấy cái hắn gọi không ra tên anh hùng tất cả đều tụ tập ở đây phần lớn là lúc trước tham dự hạ trì mòn chỉ chiến anh hùng tuy nhiên cũng có tương đối xa lạ đây là dô sĩ vị này là hạn vi mạ vương tử vị này là ản chủ bọn họ đều là bộ hạ của ta vị này là hạn giờ hữu Linh chủ vị này là bổn vạ công tước vị này là dạ vẹn hơn công tước Vị này là đại pháp sư nhị hàn pháp lực phong bạo, bọn họ đều là ta thuận tiện cứu được, giống như ngươi, bọn họ cũng lọt vào mạo hiểm giả tập kích. Lý Đản kinh ngạc nhìn trong đại điện những này mỗi cái trận doanh anh hùng lĩnh chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì những người mạo hiểm này lại đột nhiên nổi điên? Mặc phi thở dài, vấn đề này ta rất khó hướng ngươi giải thích rõ ràng, ngươi chỉ cần biết, một trận tận thế tai nạn đã giáng lâm, tại trận này kinh khủng tai nạn trước mặt, không có người có thể trốn tránh, không có người có thể may mắn còn sống sót. Tuy nhiên không cần lo lắng, ta đã nghĩ đến giải quyết phương án, trước đó ta đề nghị ngươi lưu tại nơi này. Lý đan buồn bực gật gật đầu tốt à nếu như cần ta làm cái gì mà nói xin cứ việc mở miệng ta nghĩ ta vẫn có thể giúp đỡ một chút đương nhiên nếu có cần ta sẽ gọi ngươi bất quá bây giờ ta còn có chút sự tình muốn đi làm người muốn đi đâu mặc phi mỉm cười vì một vị lão bằng hữu tìm một chút phiền thức giờ này khắc này lộ đi dòng tiền tuyến a vì thánh quang vương gỗ đình gieo họ đi quốc vương và thuế thánh quang và thuê táo bản vạn tuyệt hải gỗ đình nhìn trước mắt một lần nữa tản ra thánh quang giáo đường trong lòng cũng là một trận vui mừng đi qua hơn một tháng chiến đấu hắn rốt cục ổn định chiến tuyến tập kết đầy đủ binh lực bắt đầu đoạt lại mất đất những cái kia liên minh quốc vương các lãnh tụ còn tưởng rằng mình sẽ không đúng hướng bọn họ xin giúp đỡ hư hư căn bản không có tất yếu lao tử có là tiền có là phòng làm việc nguyện ý vì mình hiểu mệnh liền xem như hư không đại quân tại vô tận mạo hiểm giả trước mặt cuối cùng vẫn là bị đẩy ngược các gỗ đỉnh nhìn xem mặt đất những cái kia bị chém giết hư không sinh vật thi thể trong lòng cũng là một trận may mắn tình hình chiến đấu có thể thuận lợi như vậy cùng hư không trận doanh không có người chơi cũng có rất lớn quan hệ cùng thiêu đốt quân đoàn khác biệt chính là Thưa không trận doanh lần này cơ hồ không có mấy cái người chơi gia nhập, điều này sẽ đưa đến gỗ đỉnh có thể đầy đủ lợi dụng tình báo ưu thế, cùng người chơi lực lượng, đến đối hư không ý chí thủ hạ hư không lĩnh chủ tiến hành tiêu diệt từng bộ phận. Cái này nhưng so sánh lúc trước đánh thiêu đốt quân đoàn thời điểm nhẹ nhõm nhiều, thiêu đốt quân đoàn bởi vì có đại lượng người chơi quan hệ, giờ trò rất khó có hiệu quả, thậm chí còn có thể bị âm. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân cũng không gì khác, hư không trận doanh quái vật mô bản thực tế quá mẹ nó xấu. Thiêu đốt quân đoàn ác ma tuy nhiên cũng tương đối giữ trợn, nhưng nhân gia tốt xấu cũng tính được là là ba khi âm ầm. các loại tạo hình y mánh ba khí ác ma nhiều vô số kể, đối với người chơi nam đến nói lực hấp dẫn vẫn còn rất cao. Mà lại cũng có giống y dễ đạ, xì si và rồi, mị ma cái này cao nhan trị chủng tộc. Nhất là mị ma, nhân khí phi thường cao, bởi vì có rất cao nhan trị chỉ điều chỉnh độ, lại khó nhìn mọi tử tuyển mị ma cũng có thể bóp ra cái xinh đẹp khuôn mặt đến, mà lại dáng người mỗi cái gợi cảm nổ tung, mặc kệ đối người chơi nam vẫn là người chơi nữ lực hấp dẫn đều dị thường cao. Điều này sẽ đưa đến thiêu đốt quân đoàn người chơi không có chút nào so quan phương trận doanh đơn độc một phe cánh thiếu. so sánh dưới hư không trận doanh quái vật coi như một cái so một cái xấu, mà lại là loại kia không thể danh trạng, khó mà miêu tả xấu. Tất cả bị hư không hủ hóa hình người sinh vật tất cả đều là một thân nhãn cầu xúc tu huyết đục bồng mù nhìn xem đều buồn nôn. Mà hư vô hành giả, ám ảnh ma một loại hư không sinh vật, đều là từng đoàn từng đoàn không có cố định hình dáng năng lượng thể, rất khó đánh giá. Mà giống vô diện giả loại này phi chủ lưu sinh vật, tại hư không trận doanh đã coi là nhan trị đảm đương, phải biết vô diện giả loại hiệu thế nhưng là mấy cái mặt, liền cái này đều có thể trở thành cao nhan trị đại biểu, cũng liền không khó tưởng tượng hư không trận doanh nhan trị có bao nhiêu kéo vượt Chơi đùa sao, Mạnh Không Mạnh chỉ là một cái phiên bản sự tỉnh, có đẹp trai hay không thế nhưng là cả một đời sự tỉnh. Bang Không Tỉnh linh tộc người chơi làm sao lại nhiều như vậy đâu. Bởi vậy Hư Không trận doanh làm phiên bản nhân vật phản diện, tuy nhiên có mạnh nhất quái vật tiên phú, mạnh nhất thuộc tính tăng thêm, nhưng vẫn là không, có mấy người gia nhập, hoàn toàn không có thành tựu. Hiện tại gỗ Duẫn đã bắt đầu khỏi sướng phản công, không ngừng tiêu diệt lạc đàn Hư Không lĩnh chủ, thắp sáng đại giáo đường, tiêu hủy tiểu hoàng kim tây, dựa theo cái tốc độ này, nhiều nhất lại có 2 tháng, hẳn là liền có thể để Hư Không ý chí thanh máu lộ ra đến. đến lúc đó toàn bộ trò chơi mạo hiểm giả đẳng cấp cũng đều không sai bị lắm tập kết toàn bộ mạo hiểm giả chồng cũng đẻ chết nó hoàn tỉnh thánh quang nhiệm vụ hơn phân nửa cũng có thể thuận thế hoàn thành gô đỉnh trong lòng lòng tin mười phần mà lúc này giờ phút này trốn ở hủ hóa hoàng kim thụ bên trong hư không ý chí nhưng là không còn vui vẻ như vậy đáng ghét những người mạo hiểm này vì cái gì còn không có bị giết sạch hắn cũng tham chiến mấy lần mỗi một lần đều quét ngang chiến trường giết chết đến hàng vạn mà tính mạo hiểm giả nhưng là đối với tình hình chiến đấu tựa hồ căn bản không có ảnh hưởng gì cái kia đang chết gô đỉnh mỗi lần đều có thể sớm dự đoán được hắn động thái sớm tránh đi phong mang chuyên môn chọn hắn không có ở đây địa phương tiến công rõ ràng có nghịch thiên thực lực nhưng vẫn là khó kéo xu hướng suy tàn để hắn rất là không thể nào hiểu được lão bằng hữu nhìn tâm tình của ngươi tựa hồ không tốt lắm ma một cái thanh âm khàn khàn bỗng nhiên từ phía sau hắn chuyển đến hư không ý chí không có quay đầu trên thực tế nó thị giác có thể bao phủ hết thẻ chung quanh hoàn cảnh hắn thấy rõ ràng mở miệng nói chuyện lại là một cái mới vừa từ bóng đen hư không bị kéo qua hư không lĩnh chủ chú ý thái độ của ngươi hạ vị giả ha, ha. nghĩ không ra các ngươi hư không sinh vật cũng sẽ như thế coi trọng tôn ti à, ta còn tưởng rằng các ngươi hình thái xã hội càng tới gần tại bảy trùng tâm trí đâu hả đối phương để hư không ý chí hơi xưng sở ngươi là ai thế nào thay cái thân thể ngươi cũng không nhận ra lão bằng hưu a giọng nói kia để hư không ý chí có chút kinh ngạc ngươi là long thần S đàn dở rộng không sai ta chết đi hư không ý chí hoàn toàn không nói nhảm tuy nhiên hắn không biết đối phương là như thế nào không chế thủ hạ thể xác nhưng hắn bản năng không nguyện ý cùng đối phương nói nhảm khoát tay năng lượng bóng tối liền từ này hư không lính chủ thể nội điên cùng rút ra Này hư không lĩnh chủ nháy mắt bị hút khô tiêu tán chỉ còn lại một đôi bóng đen thủy tinh chế tạo vòng tay rơi trên mặt đất đó là dùng đến là giả không lĩnh chủ tại vật chất thế giới chủ cố hóa thân thể dùng ma pháp độ vật ai nha nha ngươi làm sao nôn nóng như vậy đâu ta ngay cả lời đều còn chưa nói hết đâu lại là một cái hư không lĩnh chủ phát ra loại kia trêu chọc ngữ điệu ngươi đây là tự tìm đường chết hư không ý chí lần nữa phong thích lực lượng trong chớp mắt cái thứ hai hư không lĩnh chủ cũng bị miêu sát ngươi cứ như vậy sợ hai ta a ngay cả lời cũng không dám cùng ta nhiều lời lần này mở miệng lại là một cái ám ảnh ma vương hư không ý chí rốt cuộc có chút hoảng cái này sao có thể ý chí của mình bao phủ hoàng kim thụ một hạt màu sáng biến hóa cũng chạy không thoát cảm giác của hắn nhưng đối phương cứ như vậy trống rông xuất hiện không có bất kỳ cái gì thần lực ba động không có bất kỳ cái gì chưa mộ chuyện này rốt cuộc là như thế nào Người đến cùng là thế nào làm được hắn nhìn trước mắt ám ảnh ma một bên dùng bóng đen chỉ lực quan trắc lấy đối phương không sai cũng là một cái phi thường tiêu chuẩn ám ảnh ma một loại ở trong tối ảnh hư không khắp nơi có thể thấy được năng lượng sinh vật ha ha ngươi nói cái này một điểm nhỏ cho xiết mà thôi đương nhiên là xây mấy cái hư không trận danh tiểu hảo a Vì có thể khi sinh ra thời điểm liền xuất hiện tại hư không ý chí phụ cận, Mạc Phi còn cố ý thành lập đều là cấp độ bột tài khoản, ngắn ngủi vài phút liền thanh lý mấy chục vào đâu. Tuy nhiên hiệu quả cũng là rất rõ ràng, hư không ý chí rõ ràng bị hù dọa. Bóng đen tức đoạt, ngáy mắt lại làm hiệu sát. Cắt, thật sự là phiền phức ca Trở lại nhân vật giao diện Mạc Phi xóa bỏ vừa mới bị nội dung cốt truyện giết đá mảnh ma, lại thành lập một cái hủ hóa linh chủ, tiến vào trò chơi. Ta nói, có chừng có một đi, ngươi không giết chết được ta. Bóng đen lồng giam, huyết nhục bốc ra, linh hồn cất đoạt, một bộ tam liên. Nhìn xem trong tay bị rút lấy ra hủ hóa nhân loại linh hồn, nhưng không có bất luận cái gì đặc thù đồ vật. Hư Không Ý Chí triệt để tê dại. Hiện tại có thể nghe một chút ta muốn nói gì sao? Hư Không Ý Chí thị giác nhìn về phía sau lưng, lần này mở miệng lại là một cái vô diện giá đốc quân. Hắn không có động thủ, Long thần sức mạnh bí ẩn khó lường để hắn cũng theo đó sợ hãi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đừng khẩn trương như vậy sao, ta không phải tới tìm ngươi phiền phức, trên thực tế, ta muốn cùng ngươi nói chuyện hợp tác, như thế nào? thấu chương xong. Chương 598, nông cạn nhân loại. Hợp tác? Ừ, ngươi cho rằng ngươi có thể lựa ta sao? cứ mở miệng đi long thần dùng hoa ngôn xảo ngữ của ngươi đến lừa gạt ta dùng ngươi hư hảo ngôn luận đến lừa dối ta nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào bởi vì vô luận ngươi nói ra cái dạng gì hư giả hoa ngôn hoặc tâm ngữ liệu đều dao động không ta hủ hóa thế giới này quyết tâm đều ngăn cản không ta đem thực thể vũ trụ triệt để thôn phệ ý chí hư không ý chí chậm rãi nổi lên bầu trời trôi nổi tại hoàng kim thụ bên trong không gian chỗ cao lấy quan sát tư thái nhìn chăm chú lên cái này bị long thần đoạt xá vô diện giả quân mặc phi nhưng trong lòng âm thầm cười ngoài miệng nói phách lối nhưng vẫn là bay đến trên trời bày ra một bộ đề phòng tư thái quả nhiên vẫn là sợ à là đối với loại này lợi dụng máy chơi lem chế làm ra đến vượt qua nở vờ cờ nhận biết thao tác hiển nhiên là không có khả năng thờ ơ chỉ bất quá mặc phi rất yêu kỳ hư không ý chí loại này trình độ nhất định vượt qua trò chơi hệ thống khống chế tồn tại nếu như biết mình chỉ là một cái nở và cờ không biết có thể làm ra thế nào thao tác tới đương nhiên ngươi thế nhưng là có được vô thượng trí tuệ hư không đại quân đến từ bóng đen hư không quân vương ta dăm ba câu như thế nào lại ảnh hưởng ngươi đây cho nên ngươi nghe một chút ta cũng không sao đúng không vậy ta sẽ phải nói nhà thư không ý chí không có bất kỳ cái gì động tác cũng chính là ngầm đồng ý mặc phi đầu tiên để ta đoán một chút nhìn ngươi là dự định lợi dụng hoàng kim thụ dễ cây xúc tu đến xâm nhập lòng đất triệt để hủ hóa viên tinh cầu này đúng không thư không ý chí không có trả lời nhưng đã không có trả lời dĩ nhiên chính là ngầm thừa nhận mặc phi rất dễ dàng học tập hiểu đối phương lời ngầm nhưng ngươi hủ hóa quá trình hiển nhiên cũng không thuận lợi cây cối sợi dễ cần cảnh la đến tự thành mà ngươi dọc theo đi hoàng kim thụ dễ cây lại không ngừng bị phá hủy những cái kia bị hủ hóa tiểu hoàng kim thu một gốc tiếp một gốc bị cho một mùi lửa ta nói đúng chứ ừ một chút tổn thất đối ta không có chút ý nghĩa nào lực lượng của ta vô cùng vô tận tại sự điều khiển của ta hạ Hư không chỉ thụ sẽ dọc theo càng nhiều rễ cây, sẽ xảy ra mọc ra càng nhiều phân thân, cuối cùng sẽ trải rộng phiến đại lục này, thậm chí toàn bộ thế giới. Mặc phi trong lòng cười lạnh, người nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng đâu. Trong mấy tháng này hoàng kim thụ sát thực cũng tại sinh trưởng mới tiểu hoàng kim thụ, tuy nhiên căn bản không đổi kịp bị phá hủy tốc độ, thường thường hư không ý chí mọc ra một viên cây nhỏ đến, liền sẽ có hai ba khỏa bị phá hủy. Cái này trên thực tế tương đương với quang minh trận doanh cùng hắc ám trận doanh đánh rằng co, chỉ bất quá tại trận này đánh rằng co bên trong, bởi vì quang minh trận doanh có người chơi loại này siêu duy sinh vật tồn tại, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. hư không ý chí tuy nhiên cường đại. có thể nhất chiến giết chết đến hàng vạn mà tính mạo hiểm giả nhưng mạo hiểm giả lại là có thể trọng sinh mà lại gỗ đỉnh cũng rất gà tặc mỗi lần đều là đồng thời mở nhiều cái chiến trường để hư không ý chí được cái này mất cái khác hư không ý chí thật giống như tây sở ba vương chỉ cần hiện thân chiến trường liền có thể quét ngang liên quân nhưng cái khác chiến trường cũng chỉ có thể bị gỗ đỉnh bọn họ các loại tao thao tác cho lệ ngang mà lại hư không ý chí còn muốn tọa chấn hoàng kim thụ phát động hủ hóa chỉ lực căn bản không có cách nào thời gian dài bên ngoài trình chiến dựa theo cái tốc độ này nhiều nhất lại có ba tháng hoàng kim thụ chỉ nhánh sẽ bị toàn bộ phá hủy mà lực lượng của ngươi cũng chấp nhận này suy yếu, bởi vì ngươi trên hoàng kim thụ hao phí quá nhiều năng lượng, lại nói ngươi liền không có cân nhắc qua đổi một con đường a. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi đến cỡ nào cao minh ngôn luận đâu, chính là như thế nông cạn ngữ điệu a. Ngươi căn bản chính là muốn lừa gạt ta, để ta từ bỏ hủ hóa thế giới này kế hoạch, đừng tưởng rằng ngươi có thể lừa, ta cái này thời gian ngắn giết chết vô số phàm nhân, lực lượng của phàm nhân cũng nhanh muốn hao hết, ta có thể cảm giác được. Mỗi phá hủy một gốc tiểu hoàng kim thụ, bọn họ đều muốn tổn thất mấy vạn đại quân, mua tịnh hóa một tòa giáo đường, bọn họ đồng dạng muốn tổn thất đại lượng binh lực, toàn bộ liên minh nhân loại lại có bao nhiêu dựa theo cái tốc độ này trước hết nhất nhịn không được nhất định là những người phản thủ kia hiện tại cường thế bất quá là thông qua hy sinh đại lượng sinh mệnh tạo nên giả tưởng thôi chỉ cần lại kéo hai ba tháng phàm nhân tiên huyết sẽ chạy hết mà tới lúc kia đem không người nào có thể lại ngăn cả ta đừng vọng tưởng lừa cả ta ta là sẽ không thụ ngươi ảnh hưởng mặt phi nhất thời cười ha hả vô diện giả đốc quân phát ra tiếng cười quái dị, tại hoàng kim thụ nội bộ hắc ám trong không gian quân quần ha ha ha ha cái gọi là hư không ý chí cũng là như thế trì đọt như thế mù con sao ta còn đã từng đem ngươi trở thành một cái đối thủ đâu bây giờ xem ra thực tế suy nghĩ nhiều Ngươi đương nhiên sẽ không thụ ta ảnh hưởng, bởi vì có một cái cấp bậc cao hơn lực lượng đang khống chế ngươi, bài bố lấy ngươi, để ngươi đi hướng đầu kia chú định diệt vong con đường, che đậy con mắt của ngươi, lẫn lộn tâm trí của ngươi, liền như là lúc trước bị ngươi đổ bỡn nở dùn đồng dạng. Ta nghĩ nở dùn trên thu thập cổ chi thần lực lượng thời điểm, chắc hẳn cũng là thụ ngươi chỗ điều động à? Mà hắn thậm chí căn bản không có phát giác được mảy may dị dạng, hắn nhất định còn tưởng rằng đây hết thảy đều là xuất từ nội tâm của hắn ý nghĩ, là hắn tỉ mỉ bày kế to lớn kế hoạch, thật tình không biết khi hắn tề tụ thượng cổ chi lực lượng của thần, coi là thực lực đạt tới thời khắc đỉnh cao, chính là hắn diệt vong thời khắc. Ngươi bất quá là một cái khác nợ dùng thôi, tự cho là nắm giữ thắng lợi lượng quan trọng, trên thực tế lại là tại mù quáng hướng đi hủy diệt, đi hướng tử vong. Một cỗ lực lượng đem Mặc Phi vây quanh, đem hắn kéo hướng không trung. Cái kia đen nhánh bóng người cứ như vậy nhìn thẳng hắn, lỗ đen kia con mắt phản phất muốn xem tấu huyết nhục của hắn cùng linh hồn. Bóng đen lực lượng bao quanh hắn, thấm vào hắn. Mặc Phi cảm thấy tự thân huyết nhục tại dị biến lúc đích, nhưng Mặc Phi không thèm để ý chút nào. Một cái không có đột phá hệ thống khống chế thần, cuối cùng chỉ là trong hột nhìn như dương nhanh múa trên thực tế không có chút nào uy hiếp. Thấy Mạc Phi không có bất kỳ cái gì phản ứng. thư không ý chí phát ra một tiếng mang theo hồi âm hử lạnh Thử, ta bị khống chế đó căn bản không có khả năng ngươi hoang nôn vụng về mà hoang đường duy nhất để ta khắc sâu ấn tượng bất quá là ngươi không chế ta những thứ vô dụng này thủ hạ năng được tôi cái này nhất định là một loại nào đó mới tín ngưỡng chi lực ngươi lại đưa cho ngươi tín đồ quán thâu cái dạng gì hoang nôn để bọn hắn cuồng nhiệt tín ngưỡng giao phó như ngươi loại này mới là hiệu quả đừng tưởng rằng ta sẽ bị ngươi hủ đến bất quá là một chút dọa người trò xích ca ha ha ha ngươi cho là như vậy sao ngược lại là rất có ý nghĩ sao tín ngưỡng chỉ lực ta còn thực sự không có từ hướng này cân nhắc qua không nói trước cái này, ta trước đó nói, ta là tới tìm ngươi nói chuyện hợp tác, tạm thời bất luận những người phạm tục kia là có hay không sẽ rất sắp không chống đỡ nổi nữa, ta có một cái nhanh chóng giải quyết phạm nhân phương pháp, ta có thể giúp ngươi cải biến trước mắt thế yếu, có hứng thú nghe một chút ta? ngươi tại sao phải giúp ta? Bởi vì bài bố lấy ngươi cái kia cấp bậc cao hơn tổ tại, đồng dạng cũng là địch nhân của ta, nếu như ngươi đổ xuống, kế tiếp liền muốn đến phía ta, ngươi hoàn toàn không cần đi tin tưởng lời của ta, nhưng ngươi cũng không ngại thử một lần, dù sao cũng lãng phí không bao nhiêu tư nguyên, ngươi nhất định hoài nghi ta tại cho ngươi gài bẫy. nhưng là vạn nhất ta là đang cố ý đem có thể để ngươi chiến thắng quan trọng nói ra để ngươi sinh ra phản nghịch tâm lý mà không nhìn đầu này đường ra đâu nói đi ta nghe đâu hư không ý chí cuối cùng vẫn là nhịn không được hiếu kỳ ngươi hư không đại quân sở dĩ không cách nào đánh bại những mạo hiểm giả kia nguyên nhân lớn nhất là quá xấu phàm nhân là nông cạn sinh vật bọn họ vừa nhìn thấy ngươi những cái kia ghê tầm thân thuộc những cái kia bị hủ hóa nhân loại tử linh trong lòng bọn họ liền sẽ sinh ra vô tận sợ hãi mà sợ hãi lại mang đến phẫn nộ phẫn nộ mang đến lực lượng vì không nhường huyết nhục rủa ô nhiễm bọn họ đem bọn hắn cải tạo thành loại kia đáng ghét hình thái. bọn họ tất nhiên toàn lực đi chiến đấu nghĩ hết tất cả biện pháp đối kháng ngươi tất cả vương quốc tất cả thế lực đều là như thế cho nên ngươi mới không cách nào đánh bại bọn họ muốn đánh bại phạm nhân phương thức tốt nhất là phá hủy sự chống cự của bọn hắn ý chí để bọn hắn mất đi chiến đấu tiếp quyết tâm hư không ý chí thật là có điểm bị thuyết phục chí ít nghe đối phương hoàn toàn là tại thay mình cân nhắc này lại muốn như thế nào làm đâu rất đơn giản phạm nhân sở dĩ sợ hãi bị hủ hóa là bởi vì bị hư không hủ hóa sau lại biến thành ghê tởm hình thái ngươi chỉ cần tập trung một nhóm bị hủ hóa nhân loại tinh linh sau đó đem bọn hắn cải tạo thành phạm nhân trong mắt vô cùng mỹ lệ, cao quý. Cường đại hư không trùng tộc, sau đó lại nói cho những người phạm tục kia, hư không hủ hóa cũng không phải là một cái người lừa mà là một loại chúc phúc. Bị hư không cải tạo không chỉ có thể có được lực lượng cường đại, còn đem thu hoạch, được hoàn mỹ hình thể. Như vậy những người phạm tục kia liền sẽ không lại chống cự kịch liệt, thậm chí sẽ có người chủ động tiếp nhận hư không. Hư không ý chí nghe quả thực muốn cười, đáng tiếc hư không đại quân cũng không có cười chức năng này, thế là hắn chỉ có thể phát ra một trận âm lanh hử lạnh. Ngươi là đang nói đùa sao? Long thần đạn dở rộng, dùng như thế buồn cười kế hoạch đến mê hoặc ta. Phạm nhân lại bởi vì như thế nông cạn đồ vật mà thay đổi tâm tính, từ bỏ chống lại. từ bỏ mình kiên trì chính nghĩa từ bỏ thế giới của mình ngươi xác định biết mình đang nói cái gì không mặc phi không khỏi cười ta đương nhiên biết mình đang nói cái gì có tin hay không là tùy ngươi nhưng ta kế hoạch này tuyệt đối hữu dụng ta nghĩ lấy lực lượng của ngươi không khó sáng tạo ra loại này hư không sinh mệnh a đương nhiên không có gì độ khó khăn nhưng huyết nhục quà tặng có thể để bị hủ hóa sinh mệnh trở nên càng thêm cường đại đây mới là hư không chân lý hư giả bề ngoài không có chút ý nghĩa nào những người phàm tục kia không có khả năng không do ở trong đó ý nghĩa nếu như ngươi nhất định phải nghĩ như vậy vậy coi như ta không nói Dù sao chết trước nhất định là ngươi, mà ngươi không ngại ngấm lại, vạn nhất ta nói chính là chính xác đây này. Dù sao ta so ngươi càng thêm hiểu biết phàm nhân, nếu như ta là chính xác, ngươi dựa theo ta nói làm, liền có thể cấp tốc thay đổi thế cục. đương nhiên ngươi cũng có thể tiếp tục khổ chống đỡ xuống dưới, nhìn xem những người phạm tục kia là có hay không sẽ như ngươi suy nghĩ, triệt để chết hết. Tốt, ta lời nói vẹn vẹn như thế, có nguyện ý hay không nếm thử chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Như vậy, cáo tử. Nhìn xem này vô diện giả đốc quân hư không tiêu thất, hư không ý chí lâm vào trong trầm tư, trung quanh hoàn toàn yên tĩnh. thư không ý chí cũng không có lời của hắn kiên định như vậy, những mạo hiểm giả kia căn bản giết không hết, đây là hắn khoảng thời gian này đến nay tổng kết ra kinh nghiệm, rõ ràng một trận chiến đấu xuống tới đem một phiến khu vực mạo hiểm giả giết cái không còn một mảnh, nhưng là vừa quay đầu, những mạo hiểm giả kia liền lại rối rít xuất hiện, giống như trong đất mọc ra đồng dạng, cái này thậm chí để hắn nhận độ cảm thấy hoài nghi, hiện thực vũ trụ chư thần có phải là đều đã tham dự vào chiến tranh bên trong, nhưng liền xem như chư thần cũng không có lực lượng như vậy a, long thần mà nói để hắn ít nhiều có chút tâm động, tuy nhiên lời kia nghe là như thế hoang đường buồn cười, nhưng chính như đối phương nói tới, vạn nhất có hiệu quả đâu. Vậy sẽ hoàn toàn thay đổi mình thế cục. Hư, vậy liền thử một lần đi, dù sao cũng biến mất hao tổn không bao nhiêu lực lượng. Hư Không Ý Chí đem ý niệm truyền lại cho mình lũ tôi tớ, những cái kia hắc ám đại chủ giáo, bọn họ đã từng là thánh quang tín đồ, lại bởi vì tâm trí không đủ kiên định, tại tiếp xúc hư không lực lượng sau cấp tốc phản bội. Trong đó một người cường đại nhất, chính là đã từng thánh quang chủ giáo một trong, Bện nghỉ địch Tháp Tư. Bây giờ bóng đen chủ giáo. Thu được hư không ý chí tin tức, Bện địch Tháp Tư lập tức liền có đáp lại. "Chủ nhân vĩ đại, xin hỏi có dặn dò gì?" Chọn lựa một nhóm bị hủ hóa người, "Ta muốn đích thân đối bọn hắn tiến hành cải tạo." rất nhanh mấy ngàn bị hủ hóa nhân loại, hủ hóa tinh linh liền được đưa đến hoàng kim thụ dưới chân. Những này hình người sinh vật từng cái mọc đầy huyết nục bọc ngủ lử thể, dị dạng cánh tay biến thành xúc tu, trên thân mọc đầy lớn nhỏ không đều nhãn cầu. Từng cái giống như tuần hủ phim kinh dị bên trong chạy đến đồng dạng. Tuy nhiên tuy nhiên xấu điểm, nhưng chiến đấu lực lại so nhân loại bình thường tinh linh mạnh không chỉ một bậc. Hư không ý chí nhìn xem những này mình tạo vật, trong lòng tràn ngập thưởng thức. hư, những người rốt nát kia loại nào biết được Hư không chúc phúc là cỡ nào quý giá, này núc ních huyết nục tràn ngập sinh cơ, này vặn vẹo thân thể tràn ngập năng lượng. Dạng này ban ơn vậy mà không hiểu được chân quý. Toán, vậy liền để ta đến cải tạo các người đi hắn phóng xuất ra bóng đen chi lực năng lượng bóng tôi giống như vô số cây xúc tu bao bọc một cái hủ hóa tinh linh đây là một nữ tính tinh linh vặn vẹo bề ngoài đã hoàn toàn nhìn không ra nàng lúc còn sống tướng mạo chỉ có vỡ vụn tinh linh trưởng bảo còn có thể biểu hiện nàng đi qua thân phận năng lượng bóng tôi xâm nhập này nhúc nhích thân thể tinh yêu tế chắc đem những cái kia ghê tẩm liệu thể bọc mù bóc ra đem những cái kia nhãn cầu xúc tu hấp thu đem nhúc nhích huyết nhục chuyển hóa thành thường thường không có gì lạ bóng loáng ra thịt rất nhanh cái này hủ hóa tinh linh liền biến trở về dáng dấp ban đầu trừ trong mắt buốc lên từ sắc quang mang bên ngoài. da thịt nhan sắc tái đi bên ngoài nhìn cùng bình thường tinh linh cơ hồ không có gì khác biệt nhưng đại giới thì là đem hư không hủ hóa cường hóa hiệu quả giảm xuống tam tầng trở lên quá nhỏ yếu mà lại cũng chỉ sợ chưa nói tới mỹ lệ hư không ý chí là đùa bón linh hồn chuyên gia hắn cướp đoạt vô số linh hồn rất rõ ràng những người phản tục kia ở sâu trong nội tâm ưu ám dục vọng đối với như thế nào kích động cùng khống chế loại tâm tình này hắn có thể nói là vô sự tự thông như vậy liền để ta cho ngươi một điểm nho nhỏ cải biến đi năng lượng bóng tối lại một lần nữa xâm nhập tinh linh thể nội nàng hình thể bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu. hoàn thành một cái có thể xưng hoàn mỹ hư không tĩnh linh xuất hiện tại hư vô ý chí trước mặt thân hình của nàng tinh tế bộ ngực lại ngạo nghề đứng thẳng bắp đùi nợ nàng bắp chân cân xứng, da thịt tinh tế như là tơ lụa thân thể mỗi một cái bộ vị đều như là tác phẩm nghệ thuật ưu nhã hoàn mỹ phong yêu bờ mông đôi chân dài tất cả đều an bài bên trên trong mắt màu tím càng là tản ra mỹ hoặc quan mang đoạt người tâm phách Benny địch tháp tư nhìn xem cái này ngươi có cảm giác gì à chủ nhân vĩ đại lực lượng của ngươi quả nhiên thâm bất khả chắc hoàn mỹ như vậy tạo vật cũng chỉ có như ngài vĩ đại tồn tại mới có thể sáng tạo ra tới hoàn mỹ cái đồ chơi này yếu bạo tốt ta cùng trước đó hình thái so ra trí ít yếu tăng tầng những phàm nhân này quả nhiên là như thế nông cạn sinh mệnh sao vậy liền như vậy đi các ngươi đã không chân quý cái này vĩ đại bản ơn, vậy liền đem các ngươi biến thành loại này có hoa không quả kém hóa phiên bản đi thư không ý chí phóng xuất ra vô số bóng đen xúc tù, rất nhanh cái này mấy ngàn nhân loại cùng tinh linh liền toàn bộ bị cải tạo hoàn tất nam tính toàn bộ đều là khỏe đẹp cân đối dáng người tám khối cơ bụng ta mị khí chất giống như điêu khắc anh tuấn ngoại hình nữ tính toàn bộ đều là tràn ngập trêu chọc cảm giác hoàn mỹ dáng người mị hoặc ánh mắt nhiếp nhân tâm phách mỹ lệ bề ngoài đồng thời giữ lại đối với năng lượng bóng tối thân hòa thể chất trên lực lượng so với trước đó phiên bản ngược lại là yếu không ít mặt khác vì phối hợp bề ngoài của bọn hắn hư không ý chí còn cho bọn hắn thiết kế chuyên trúc phục sức có thể trình độ lớn nhất bên trên nổi bật thân hình của bọn hắn cùng bề ngoài đối với mấy trăm vạn hư không đại quân đến nói dạng này một chi mấy ngàn người bộ đội căn bản không nói lên được cái gì tuy nhiên hư không ý chí vẫn là đem hắn mệnh đảnh là hư không tỉnh linh là một độc lập thân thuộc thuộc loại tồn tại trên thực tế bên trong rất nhiều đều là nhân loại cải tạo đồng thời hắn cho này chút hư không tỉnh linh ban cho một loại năng lực đặc thủ. có thể đem bị bê áp giữ địch nhân chuyển hóa thành cùng loại hình thái hư không sinh mệnh hư không ý chí tâm tính có chút ít nhiều phức tạp đã hy vọng bọn họ có tác dụng lại không hy vọng cái kia long thần là đúng rất nhanh hắn liền đem trị bộ đội này cử đi tiên tuyên hắn cũng không có gửi quá nhiều hy vọng nhưng mà rất việc vui tình liền để hắn kinh ngạc một trận chiến đấu xuống tới hư không tỉnh linh số lượng không giảm trái lại còn tăng những người phàm tục kia mạo hiểm giả gặp được những này hư không tỉnh linh hạ thủ rõ ràng sẽ không như vậy hung tàn thậm chí sẽ tận lực tiếp cận ý đồ tiên hành một loại nào đó cầu thông cùng hỗ động vậy mà thật có tác dụng hư vô ý chí hơi kinh ngạc mà lúc này giờ phút này liên quan tới hư không trận doanh mới chủng tộc diễn đàn bên trên đã xóm chuyển ra mà hư không tinh linh đóng giữ trong thành thị người chơi đang điên cuồng tràn vào ta dựa vào cái này hư không tinh linh cũng quá tu tú ha ha ha ha mau nhìn ta cái này hoàn mỹ tám khối cơ bụng mau nhìn ta cái này tà mỹ ánh mắt ha ha ha ha lão tử quá tu tú Và, các ngươi mau nhìn ta quả thực sinh đẹp bảo a giờ này khắc này toàn bộ hư không tinh linh trụ sở người chơi điên cuồng tăng trưởng bên trong người chơi tại phát hiện hư không trong trận doanh lại còn có như thế một chi siêu cao nhan trị quái vật thuộc loại về sau quả quyết đại lượng chuyển tiến một truyền mười, mười truyền trăm, hư không trận doanh người chơi nhất thời bạo tăng, tuy nhiên tất cả đều lựa chọn hư không tinh linh cái quái vật này thuộc loại, cái khác vô dịa giả, hư vô hành giả cái gì vẫn là không ứng cử viên. Kết quả chính là hư không ý chí kinh ngạc phát hiện, mình không chế bị hủ hóa người không đến 3 ngày liền ra tăng hơn 100 vạn. Mặc phi đóng lại bột ba bên trên thứ mời, xem ra chính mình kế hoạch vẫn là rất thành công. Cái này hư không trận doanh xem như ổn định, thậm chí rất có thể sẽ tiếp tục quyết tán, trong thời gian ngắn có vương huyền là có nhọc lòng, có hư không ý chí hấp dẫn lực chú ý, cũng là thời điểm bắt đầu hành động của mình. Mặc phi tiến vào trò chơi. lập tức đem cổ Long Quân đoàn tụ hợp lại. Ta tiếp xuống trong một đoạn thời gian sẽ đối tương lai tiến hành quan chắc, không có chuyện gì không nên quay rời ta, bất kỳ người nào cấm đoán tiến vào Long Thần Điện. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, Mạc Phi liền phong bê thần điện đại môn. Hắn tự nhiên không phải muốn tiến hành tương lai quan chắc, mà chính là chuẩn bị đi thời không song song đi thu thập quang minh quyền hành cùng bóng đen quyền hành. Chỉ bất quá hắn hoài nghi cự Long trong quân đoàn rất có thể có Vương Huyền hai mắt, cho nên nhất định phải làm một chút che giấu mới được. Thời không giao du, Mạc Phi một chân bước ra, thân ảnh nháy mắt biến mất tại Long Thần Điện bên trong. bỏ phiếu, liên quan tới nhân vật chính đi thời không song song thu thập quyền hành quá trình, muốn hay không kỹ càng viết ra? 1. Kỹ càng viết ra. 2. sơ lược đi. Tấu chương xong, chương 599, Bạo Phong thành khách không mời mà đến. Tạ nạn gì lại sa mạc? NG là cẩn trọng tường cao cao cao đứng vững, đem là thần điện tòa này chôn sâu ở dưới đất titan di tích cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly, ma pháp cường đại kết giới phong tỏa tòa này bị trùng nhân chiếm cứ cổ lao thành thị. Tại đêm tối tinh linh lính gác kiến thức hạ, mấy ngàn năm qua, nơi này đều duy trì yên tĩnh cùng an bình. Cổ lao thần mình chôn sâu ở dưới mặt đất, nổi lên âm mưu cùng tà ác kế hoạch. Vậy mà hôm nay, cái này bình tĩnh chú định muốn bị đánh vỡ. Mặc Phi đứng tại Tạ Nạ Dĩ Hoàng Vu đất cắt bên trên, nhìn trước mắt cao ngất ngưởng là Chi Môn, có kỳ dị phong cách NG là phương tiêm bịa cùng rách nát thần miếu, hơi hơi nhếch lên khóe miệng, thật đúng là quen thuộc cảnh quan a. Lúc trước cùng thần võ đại đế cùng nhau đánh giết cờ thôn cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ nghĩ đến, nó dùn bắt đầu từ lúc kia bắt đầu thu thập thượng cổ chi thần tinh hoa, cũng cuối cùng bị hư không ý chí cướp đoạt thể Saka. Mặc Phi tới nơi này làm không sai không phải miễn nay hoạch cổ, hắn mục đích tới nơi này là thu thập bóng đen quyền hành lực lượng ngũ đại thượng cổ chi thần trừ bị phanh thây xạ lạ tắt bên ngoài còn lại bốn cái đều rất phù hợp mặc phi mục tiêu cướp đoạt hư không bóng đen tương quan quyền hành tuy nhiên muốn nói quen thuộc nhất tự nhiên vẫn là muốn thuộc cờ thun dù sao đã từng tới một lần mà lại chiến hậu mặc phi cũng xâm nhập qua NG là dưới mặt đất cung điện cùng mê cung đối với nơi này địa hình hết sức quen thuộc đã như vậy vậy liền dứt khoát cầm cờ thun khai đao mặc phi thân ảnh lên đã trốn vào mặt đất xuyên việt là chỉ tưởng đại địa quyền hành để hắn có thể độn thân thể cùng dưới mặt đất mặc kệ là cao ngất enz NG là chỉ tưởng. vẫn là NG là chủng nhân lòng đất mê cung đối với người khác mà nói có lẽ là gian nan hiểm trở khó mà vượt qua trướng ngại, nhưng là đối với mạc phi đến nói lại như là mình hậu hoa viên bình thường đến đi tự nhiên không hẳn sẽ công phu hắn đã xâm nhập đến dưới đất chỗ sâu cờ thun bị phong ấn nhà giam bên trong hắn xuyên qua cổ lão thạch đầu đại môn đi vào cái này ưu ám hành lang đường hầm bên trong bước vào sau cùng đại môn nhìn thẳng thượng cổ chỉ thần to lớn huyết nhục thân thể cờ thun núi thị thân thể vắt ngang trong bóng đêm ngọc ngoại vặn vẹo lên to lớn nhãn cầu trong bóng đêm tản ra mở nhạt hư không tử quang vô số xúc tu bao quanh này núi thị thân thể những này xúc tu có tựa như bụi gai đồng dạng mọc đầy móc câu nhục thứ có đỉnh đầu là vỡ ra miệng rộng có đỉnh đầu thì mọc ra nhãn cầu nháy nháy nhìn chăm chú lên mọi người cơn ác mộng này cảnh tượng rơi ở trong mắt mặt phi lại là như thế thân thiết lúc trước đánh cái tia cờ thun có vẻ như chỉ là cái thể xác mà thôi bây giờ rốt cục có thể cùng bạn thể hào hảo nhất chiên giữa chưa tốt khắc tổng ta tới thăm ngươi tới rồi thế nào có hay không cảm thấy rất kinh hỉ đâu mặt phi phối hợp nói lời này hai tay đút túi nhìn trước mắt quái vật to lớn Phản phất cảm nhận được uy hiếp, cờ thu này to lớn nhãn cầu phát ra kịch liệt run run, tử sắc quái dị quang mang ở trong đó lấp lóe, vô số cây xúc tu hướng phía mặc Phi của tới. Mặc Phi nhìn xem này hướng hắn đánh tới dày đặc xúc tu, lại không có chút nào tránh né ý tứ, khoát tay, long lôi. Veng minh tiếng sâm chấn thiên vang lên, lóa mắt đỏ thấm lôi quang cùng hư không hào quang màu tím hòa lẫn. Sau mười mấy phút. vang Kịch liệt tiếng nổ bên trong, nạ cổ xoen này to lớn nhãn cầu bị màu đỏ long lôi trực tiếp vênh bạo, từ nội bộ nổ tung lên, đầy trời khối thịt tứ tán phi vũ, hắc cám dưới mặt đất nhà giam trung hạ lên một trận huyết đục chi vũ. Mạc Phi nhìn trước mắt bị hoành chia năm sẻ bảy to lớn thân thể, mười phần tận hứng giãn ra thân thể một cái, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu để hắn cảm thấy sảng khoái. Không thể không nói, thượng cổ chi thần chiến đấu lực vẫn là rất mạnh, tuy nhiên bởi vì bị phong ấn quan hệ lực lượng yếu một ít, nhưng hát lại là thật dày, kháng đánh vô cùng. Để Mạc Phi bật hết hỏa lực, rất là thoải mái một thanh. Từ khi thành thần về sau, bởi vì thực lực quá mạnh quan hệ, ngược lại có rất ít cơ hội có thể thỏa thích chiến đấu. Chẳng qua hiện nay đây hết thể đều kết thúc nha. Mạc Phi có chút tiếc nuối nhìn xem cỡ thu này tàn tạ thân thể. bởi vì sinh mệnh lực quá mức cường thịnh cái này thân thể vẫn duy trì hoạt tính co gắp nhưng đã cấu thành không uy hiếp vươn tay ra lực lượng tức đoạn. bóng đen chỉ lực từ này huyết nục chỉ khu bên trong bị điên cuồng hấp thụ ra hóa thành một cái lô đen hình cầu không có vào mặt phi thể nội bóng đen quyền hành đúc thành Mạc phi xem xét một chút vẽn vẹn chỉ là một cái trung đẳng quyền hành mà thôi vậy mà so hạ chỉ mòn còn muốn yếu một ít tuy nhiên cũng có thể lý giải một cái là trạng thái toàn thịnh phiên bản buốt một cái là bị phong ấn vạn năm suy yếu thân thể dưới tình huống bình thường thượng cổ chỉ thần hắn là so hạ chỉ mòn mạnh hơn mới đúng tuy nhiên cũng coi như có thể Mạc Phi cũng không chuẩn bị tiếp tục đi thu thập cái khác ba cái thượng cổ chỉ thần bóng đen quyền hành. Thứ nhất không cần thiết, thứ hai nha, còn lại ba cái đợi địa phương hắn đều không quá quen thuộc. Y ộp xạ rồng bị phong ấn ở Ún N thần điện bên trong, nơi đó có titan an bại thủ hộ giả trông coi. Mình muốn đi cướp đoạt, còn phải đánh trước thủ hộ giả, như thế rất dễ dàng kinh động titan. Ý xạ ái bị trôn ở nơi nào hắn không rõ lắm, nờ rõ sao? Đại hải chỗ sâu, đồng dạng không dễ tìm cho lắm, vẫn là cờ thun đơn giản nhất. Dù sao chỉ cần có bóng đen quyền hành là được, tạm thời còn không đáng phí cái tiêu kình. bóng đen quyền hành rất dễ dàng giải quyết, ngược lại là thánh quan quyền hành muốn làm đến có chút thiếu khuyết đầu mối. hư không trận doanh có đại lượng thần cấp tồn tại, chỉ là thượng cổ chi thần liền có 5 cái. so sánh dưới, thánh quang trận doanh tuy nhiên trong trò chơi chiếm cứ phi thường trọng yếu vị trí chủ đạo, nhưng trừ một đám nã bên ngoài, tựa hồ liền không có gì đặc biệt có tồn tại cảm thần cấp cường giả. quang minh chi thần là chỉ tồn tại cùng bối cảnh bên trong, thậm chí tại nguyên bản cố sự bên trong, ngay cả ánh sáng minh chi thần đều không tồn tại. cũng không biết nên đi lâu đi tìm về phần bán thần cái gì, càng là hoàn toàn không có khái niệm. mặt phi có chút đau đầu, chính tuy nhiên không hiểu. không có nghĩa là người khác cũng không hiểu đi tìm hiểu được phương diện này chi thức người là được lúc này địa cung bên ngoài truyền đến nz là trùng nhân tiếng bước chân dày đặc mặc phi không có tiếp tục chờ đợi một cái chuyển tổng thuật đem hắn truyền tống ra ngoài một giờ về sau mặc phi đã xuất hiện tại bao phong thành đường phố phần hoa bên trên cái thời không này bởi vì không có người chơi tham gia hết thể phát triển lịch sử cùng ma thú nguyên bản lịch sử không có sai biệt bây giờ chính là tỷ ỷ trai quân đoàn tàn phá bừa bãi thời kỳ lỗ đi rộng vương quốc đã bị vong linh chiếm lĩnh hóa thành người chết quốc gia Atas tự tay hủy diệt tòa này hắn đã từng bảo vệ vương quốc điểm này ngược lại là cùng trò chơi chỗ thời gian tuyến hiệu quả như nhau một cái bị vong linh thiên trai hủy diệt một cái bị hư không ám vực hủy diện, xem ra cái này lộ đi dòng trai nạn là chạy không khỏi đi mà tại xa xôi phương nam bạo phong vương quốc lại đang từ thú nhân viết thương chiến tranh bên trong dần dần khôi phục to lớn bạo phong thành tại thợ đá công hội thủ lĩnh văn cỡ liệp dẫn đầu hạ trùng kiến thợ đá nhóm lại bởi vì quý tộc mục nát chưa thể thu hoạch được nên được tù lao cuối cùng bị bức bách bí quá hóa liều hóa thân thành địch phi á huynh đại hội trở thành bạo phong thành địch nhân nhìn xem cột công cáo bên trên treo thường bố cáo Vang cỡ lập loại kia hơi có vẻ lãnh khốc mà hung ác mặt, Mạc Phi không khỏi cảm khái không thôi. Tuy nhiên mục tiêu của hắn là giải phóng cái kia sắp đến bị trò chơi người chơi chỗ hủy diệt thế giới, nhưng là không thể không nói, tại không có người chơi thế giới bên trong, sự tình nhưng cũng không phải thật tốt đẹp như vậy. Nếu như có thể cùng có đủ cả liên tốt, giữ lại người chơi cải biến lịch sử năng lực, tiêu trừ người chơi hủy diệt thế giới tiềm ẩn bản năng. Mạc Phi nghĩ đến, ánh mắt lại vượt qua thông báo tâm, nhìn về phía xa xa cao ngất đỉnh nhọn. Kia là Bạo Phong Thành đại giáo đường đỉnh tháp, Mạc Phi muốn tìm người, hắn là là ở chỗ này. Xuyên qua đám người dạy đặc khu thương mại, xuyên qua kinh đảo bên trên cầu đá Mạc Phi đi vào giáo đường khu quảng trường, nơi này vô cùng yên tĩnh, bình giận trang nghiêm thánh tiếng ca từ trong giáo đường truyền đến, để hết thảy đều lộ ra như thế trang nghiêm mà thần thánh. Mạc Phi tâm tình có chút nhẹ nhõm, hắn trước kia tới nơi này, không đúng, mình đi qua cái kia đại giáo đường đã sớm bị hủy bởi chiến hỏa, nhưng hắn vẫn là có loại trở lại trốn cũ cảm giác. Khác biệt vị diện, khác biệt lịch sử phát triển, để hắn có loại du tẩu cùng lịch sử ở giữa kỳ diệu giác quan. Mạc Phi đi đến đại giáo đường trước cửa thời điểm, vừa vặn đuổi kịp giờ ngọ cầu nguyện kết thúc, các tu sĩ tốt năm tốt ba từ trong giáo đường đi tới, hắn không coi ai ra gì xuyên qua đám người đi vào giáo đường. mấy cái tu sĩ liếc hắn một cái, một cái thánh kỵ sĩ đi đến trước mặt hắn, cảnh giác nhìn xem hắn. giờ ngọ cầu nguyện đã kết thúc, ta cũng không phải tới cầu nguyện a, ta tìm các ngươi đại chủ giáo. ngươi là? một vị cố nhân. tu sĩ kia sắc mặt biến hóa, lúc này một cái thanh âm uy nghiêm lại từ tu sĩ sau lưng chuyển đến. rất xin lỗi, ta tựa hồ cũng không nhận ra các hạ, cứ việc ta cao tuổi, nhưng còn chưa tới lao hổ đồ tình trạng, mời nói rõ ngươi ý đổ đến tiên sinh. mặt phi ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi để vậy mà là hắn. Bở nợ đại chủ, ha ha, không nghĩ tới ngươi vậy mà chạy đến bạo phong thành đến. hơn nữa còn thành đại chủ giáo một cái khác thời không bỡ nở đại chủ đã đầu nhập hư không từ một điểm này liền không khó coi ra nội tâm của hắn không hề giống nhìn bề ngoài kiên định như vậy ta nghĩ hiểu biết một chút liên quan tới thánh quang tri thức có thể làm ta giải đạo A. mặc phi ngữ khí để bỡ nở đại chủ một trận không vui vậy mà không cần kính xưng thật sự là không biết tốt xấu chỉ sợ ta không có phần này thời gian ở không mời rời đi đi gờ, đưa vị tiên sinh này rời đi này thánh kỳ sĩ vừa muốn tiên lên ngăn cản mặc phi nhẹ nhàng đánh cái búng tay thánh kỵ sĩ động tác đột nhiên ngưng kết giữa không trung Hết thể trung quanh cũng theo đó ngưng kết, đi ra ngoài các tu sĩ, đang ca hát sướng ca bàn, liền ngay cả giáo đường trung đều ngừng chuyển động. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ thế giới đều vô thanh vô tức tính lại. "Hiện tại ngươi có thời gian a?" "Đại chủ giáo." Bỡn nở đại chủ kinh nghi bất định nhìn trước mắt người trẻ tuổi, nhìn ưu nhã bên trong nhưng lại mang theo vài phần để người thâm bất khả chắc khí độ. "Quý tộc, vương tử, lại hoặc là cái nào đó cường đại pháp sư." Loại này tạm dừng thời gian năng lực để bỡn nở đại chủ trong lòng chấn kinh mà sợ hãi. "Đương, đương nhiên, có thể hỏi một chút, các hạ là ai a? Ta chỉ là một cái người lữ hành thôi." vì một hạng vĩ đại sứ mệnh, ta nhất định phải giảng hòa Thánh Quang tin tức tương quan. như vậy xin cứ hỏi. vấn đề thứ nhất, Thánh Quang trận doanh ở trong có thần minh tồn tại a? Thánh Quang không có thần minh tồn tại, Thánh Quang là một loại lý niệm, một loại tín ngưỡng, một loại đối mỹ hảo sự vật hướng tới, không có cái gì thần minh, chỉ có tín đồ thành kính. như vậy các ngươi lại hướng ai cầu nguyện? chúng ta hướng Thánh Quang bản thân cầu nguyện, nó tràn ngập thế giới này, ở khắp mọi nơi, chỉ cần trong lòng ngươi có mang thiện ý, có mang chính nghĩa, dũng khí, vinh dự các loại chính hướng cảm xúc, Thánh Quang liền sẽ đáp lại cầu nguyện của ngươi, hạ xuống chúc phúc. này thánh quang trong lĩnh vực có cái gì siêu tự nhiên sinh mệnh khác biệt cùng phàm nhân siêu phàm tồn tại vỡ nợ đại chủ lộ ra vẻ hồi ức ta từng tại cầu nguyện trông được đến huy tượng tại trong bóng tối vô biên có này tản ra thánh khiết quá mang sinh mệnh đáp lại cầu nguyện của ta giải đáp ta hoa mang ta không biết đó là cái gì nhưng không thể nghĩ ngờ là một loại nào đó thần thánh sự vật thần thánh sự vật không chừng là hư không đại quân giả chăng đâu vật kia giải đáp ngươi cái gì có hay không nói nó là cái gì nay thần thánh tồn tại tự xưng nạn thánh quang người hầu nà ra vậy liền vô dụng nạn chiến đấu lực cùng tượng cổ chỉ thần hư không đại quân căn bản không so được, không có khả năng có quyền trôi chỉ lực. nạn sao? đáng tiếc đây không phải là ta muốn tìm kiếm, ta muốn tìm là nắm giữ lấy thánh quang quyền hành tồn tại, có được thánh quang chỉ lực thần linh hoặc là bản thần một loại đồ vật. ngươi biết loại vật này à? bỡn ở đại chủ lắc đầu, ta chưa từng nghe nói qua vật tương tự. Người rốt cuộc là ai? hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được lại hỏi một lần. nay không trọng yếu, đã ngươi không biết coi như, coi như ta chưa từng tới đi, đối ngươi như vậy có chỗ tốt. mặt phi nói vô vô đại chủ bà vai, quay người đi ra giáo đường, nhẹ nhàng đánh cái búng tay. hết thẻ trung quanh lần nữa khôi phục vận chuyển tiếng ca các tu sĩ trò chuyện âm thanh cùng giáo đường tiếng trung đều vang lên lần nữa tới mặc phi có chút thất vọng có thể nói là không thu hoạch được gì a. bất quá hắn tuyệt không từ bỏ quay người mặc phi lại hướng phía gió bao pháo đài đi đến đã thánh quang tín đồ không có tin tức vậy liền từ bạo phong vương quốc quan phương mạng lưới tình báo bắt đầu thử một lần đi rất nhanh mặc phi liền đến đến to lớn gió bao pháo đài trước đi tới cửa thời điểm vệ binh lập tức đem hắn cản lại dừng lại thị dân nơi này là hoàng cung không phải bình dân có thể tùy tiện ra vào địa phương thủ vệ cảnh giác nhìn xem mặc phi ta tìm vạ dị ản quốc vương thay ta thông báo một tiếng đi liền nói lao bằng hữu của hắn đến tìm hắn mặc phi đương nhiên không biết cái thời không này vạ dị ản, bất quá hắn tự nhiên có biện pháp để vạ dị ản đi vào khuôn khổ này hai tên vệ binh lẫn nhau lại lộ ra biểu trình cổ quay tới một sĩ binh hoài nghỉ hỏi ngươi chẳng lẽ không biết quốc vương đã mất tích sao quốc vương mất tích mặc phi sửng sốt hắn hồi ức một chút rất nhanh nói lại một đoạn này nội dung có chuyện. hắc long công chúa ổn nghĩ ạ vì cướp đoạt bạo phong thành không chế dùng liệt hồn thuật đem vạ dị chém thành hai cái nhu nhược vạ dị bị nàng giam lại. chuẩn bị làm khối lỗi, mà Dũng Cảm Vạ dì án bị ngoài ý muốn xuất hiện nạ gạ bắt đi, đưa đến một tòa trên hôn đảo. Về sau còn chạy đến cả dìm đỏ khi Dũng Sĩ ra đấu, phát sinh một hệ liệt mạo hiểm, cuối cùng được sự giúp đỡ của đồng bọn một lần nữa tìm về trí nhớ, vạch chân Oni xì A Âm Ưu, đánh bại tà ác Hắc Long công chúa. Tuy nhiên đây đều là về sau sự tình, cái kia nhu nhược phân thân cũng còn chưa từng xuất hiện, nói rõ này sẽ Vạ dì án hẳn là vừa mất tích. Không nghĩ tới như thế không khéo, tuy nhiên thật cũng không quan hệ, này sẽ bạo phong thành chủ chính người hẳn là buồn Vạ Công Tức cùng Oni A Ngụy Trang thành nhân loại cả trẻ nạ nữ ba tước vậy liền đi thay ta thông báo cả trẻ nạ nữ bá tước liền nói chủ nhân của nàng đến tìm đến sau 5 phút mặc phi tại trong phòng tiếp khách nhìn thấy nổi giận đùng đùng ôn nhị xì ạ lớn mật ngươi cái này cuồng vọng không biết sống chết ra hỏa vậy mà dám can đảm tự xưng là chủ nhân của ta ngươi cũng đã biết ta là ta biết ngươi là ai ôn nhị xì ạ thu hồi ngươi bộ kia đại tiểu thư tính khí nếu như ngươi còn nghĩ còn sống lời nói mặc phi hứng hở nói đang khi nói chuyện mặc phi trên người long thần uy nghi nháy mắt phóng xuất ra cường đại khí chẳng để Ô -A bị trấn nhiếp nói không ra lời này đập vào mặt uy áp mạnh mẽ để nàng toàn thân run rẩy, không hứng nổi mảy may ý chí chống cự, liền xem như phụ thân của nàng tử vong chi dực cũng không có đáng sợ như thế khí chàng Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Cái này không trọng yếu. Mặc phi trong mắt nháy mắt biến thành ám kim sắc thủ đồng, này ánh mắt thâm thúy để ồn xì ạ vô ý thức túi đầu xuống, long tộc bản năng để nàng lập tức ý thức được, người trước mắt là long tộc ở trong thượng vị giả. Loại này đối long uy cảm ứng tại long tộc ở giữa phá lệ phổ biến, nhiều khi hai con long chỉ lá lướt nhau, liền có thể phân biệt ra được lẫn nhau thực lực cao điểm, địa vị cao thấp. Trước mắt cái này thần bí nam nhân. không thể nghi ngờ là long tộc ở trong trước đây chưa từng gặp thượng vị giả thậm chí khả năng so phụ thân hắn còn kinh khủng hơn liền xem như mấy vị kia long vương cũng xa xa không có như thế uy áp hướng ngươi gây nên kính đại nhân xin hỏi có dặn dò gì ôn nhị á lại là nháy mắt trở nên thuần theo kính sợ cường giả chính là hắc long nhất tộc thiên tính thay ta thu thập một chút tình báo nếu như ngươi làm tốt lời nói ta không ngại cho ngươi một điểm nho nhỏ bát thưởng nếu không ha ha ngươi sẽ không muốn biết vậy sẽ phát sinh cái gì thu thập hết thể liên quan tới thánh quang tình báo trên viên đại lục này phải chăng xuất hiện qua phi thường cường đại thánh quang chỉ lực trưởng công giả Mặc kệ là thần mình cũng tốt, siêu phàm sinh vật cũng tốt, phàm nhân cũng tốt bất luận cái gì tương quan tình báo đều có thể, ngươi có 24 tiếng đi làm chuyện này, ta sẽ tại gian phòng của ngươi cấp ngươi đợi kết quả. Là đại nhân, ta cái này phải người đi làm. Tony Si ạ túi đầu, chậm rãi rời khỏi phòng tiếp khách. Vừa ra khỏi cửa lập tức liền biến thành một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ đối thủ vệ nói, để tiêu ngươi tới gặp ta. Tiêu ngươi là Bạo Phong thành quân tình bảy chỗ người phụ trách, đi qua trực tiếp đối quốc vương phụ trách, bây giờ thì là trên danh nghĩa nghe theo bổn vạ công tức cùng cả trẻ nạ nữ bá tức chỉ huy. Lập tức cho ta hết thể có quan hệ thánh quan tình báo. Ôn sĩ a đem yêu cầu lặp lại một lần tiêu ngươi một mặt đỡ đẫn từ khi vạ dị án quốc vương giật tích về sau bạo phong thành liền thành buồn và công tức cùng cả trẻ nạ nữ bá tước không chế đối mặt mệnh lệnh này hắn chỉ có thể gật đầu tiếp nhận nhưng trong lòng của hắn nhưng cũng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ cái này nữ bá tước làm sao đột nhiên lại đối thánh quang tình báo cảm thấy hứng thú làm không tệ mặc phi nhìn xem trong tay thật dạy một chồng tình báo thuận miệng nói Ôn sĩ a hoặc là nói cả trẻ nạ nữ bá tước nhu thuận đứng ở một bên mặc phi từng tờ từng tờ liếp nhìn đại bộ phận đều không có giá trị gì a cái này một phần ngược lại là có chút ý tứ. trong tình báo nâng lên mấy tháng trước thiên thai quân đoàn đại quân quét ngang lộ đi rồng tới cảnh nơi đó bây giờ được xưng là tây ôn dịch chi địa nhưng khi đại quân tiến quân đến một tòa hoang dã bên trong nhà thờ thời điểm lại đình chỉ cước bộ xuất lĩnh đại quân tử vong kỵ sĩ ý đồ phá hủy tòa kia nho nhỏ nhà thờ nhưng lại không biết vì sao bị trực tiếp diệt sát về sau athat tự mình xuất lĩnh vong linh đại quân đối nhà thờ khởi xướng tiến công cụ thể phát sinh cái gì không người biết được kết quả sau cùng lại là vong linh đại quân thương vong thảm trọng chợt vật rút lui đồng thời lập tức kết thúc tiếp tục hướng tây khuyết trương hành động vong linh đại quân dừng bước tại một tòa nho nhỏ nhà thờ trước cửa Tòa này nhà thờ nguyên bản cũng không có tên, nhưng chuyện này sau khi phát sinh, một chút tại Thiên Thai bên trong may mắn còn sống sót thánh kỵ sĩ đuổi tới nơi đó, bọn họ sẽ vì tòa này nhà thờ đặt tên là Thánh Quang Chi nguyện nhà thờ, cho rằng nơi này là thánh quang hy vọng cuối cùng. Đối với nhà thờ phát sinh thần tích, may mắn còn sống sót thánh kỵ sĩ công bố là bởi vì những cái kia vì lỗ đỉ rồng mà chiến các dũng sĩ thi thể bị mai táng tại nhà thờ dưới mặt đất, bởi vậy tòa này nhà thờ thu hoạch được anh linh nhóm che chở. Nơi đó những cái kia còn sót lại cư dân đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, cũng toàn bộ tụ tập tại nhà thờ chung quanh, đem tòa này nhà thờ coi là bọn họ sau cùng nơi ở nút. Mạc Phi nhìn đến đây không khỏi cười, loại chuyện này cũng chỉ có những cái kia vô tri nồng phu mới có thể tin tưởng, ạt ngay cả còn sống thánh kỳ sĩ còn không sợ, giết chết một đống, như thế nào lại sợ hãi một đám bị hắn giết chết thủ hạ bại tướng thi thể đâu. Tòa kia nhà thờ nhất định có cái gì đặc biệt đồ vật. Thấu chương xong, chương 600, hy vọng chi địa. Chủ nhân, xin hỏi ngươi đối phần tình báo này coi như hài lòng không? ị Xi ạ, thanh âm xinh đẹp mà hỏi. Hài lòng, phi thường hài lòng, cuối cùng là tìm tới một chút đối ta hữu dụng tin tức, ngươi gọi ta cái gì? Mạc Phi nói nhìn về phía một bên Oni ạ -si Cái này Hắc Long huyện hóa mỹ nữ lúc này một mặt thuận theo nhìn xem hắn, tinh xảo vũ mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy lấy lòng thân sắc, một đôi đen nhánh tròng mắt mang theo trêu chọc cùng thăm dò. Đương nhiên là chủ nhân, có thể phụng dưỡng ngài vĩ đại như vậy Long Vương, là vinh hạnh của ta." Tony Xi à nói, tại Mạc Phi bên cạnh ngồi xuống, đầy đặn mà gợi cảm thân thể phảng phất lơ đáng tựa ở Mạc Phi bên cạnh. Mạc Phi từ chối cho ý kiến khép cười một tiếng, "Làm sao ngươi biết ta là Long Vương? Cái này không khó đoán, chỉ có trong Long tộc vương giả mới có như thế uy nghi, coi như tại trên người của phụ thân ta ta cũng chưa từng gặp qua như thế khí độ." ngươi nhất định là một vị tỷ thế sống một mình long vương bởi vì không thích trên thế gian đi lại mà hiếm có người biết được danh hào của ngươi nhưng lực lượng của ngươi làm cho không người nào có thể coi nhẹ nhất là đồng vị long tộc ta ha ha miệng nhỏ rất mặc ta. mặc phi biết ổn ỵ xỉ ạ vì sao lại như thế làm hắn vui lòng cái này tâm cơ mẫu long thế nhưng là rất thông minh nhất là giỏi về kích động nhân tâm nói nhiều như vậy lời hữu ích hơn phân nửa vẫn là vì chính mình trước đó ương thuận ban thường đi điểm ấy tiểu tâm tư từ một loại nào đó góc độ bên trên nhìn còn thật đáng yêu nếu như không cân nhắc đầu này hắc long mỹ nữ áp độc kế hoạch mặc phi nhìn xem ổn nhị xì ả tuyệt mỹ dung nhan long tộc đối với hóa thân hình người thường thường sẽ tỉ mỉ tạo hình trước mắt cả trẻ nạ nữ bá tức da trắng mỹ mạo bắp đùi thon dài vòng eo tinh tế độ ngực nở nang sung mãn vóc người đẹp khoa trương, nàng tướng mạo muốn cảm giác ngợi phận một cái nhăn mày một nụ cười đều mang mị hoặc lúc này bên cạnh ngồi ở bên cạnh ngẩng đầu ngước nhìn mình một bộ tiểu nữ nhân thuận theo tư thái càng lộ ra mê người nói đến tại nguyên lai thế giới kia mình nhưng cũng thưởng thức qua ổn nhị ả mỹ diệu thân thể đâu lúc này dư vị đứng lên cũng có khác một phen tư vị Mạc Phi dùng nhẹ tay vớt Oni xì ạ gương mặt, nhấc lên cằm của nàng, Oni xì ạ to gan cùng Mạc Phi nhìn nhau, nhưng rất nhanh ánh mắt bên trong liền hiện ra kính sợ cùng sợ hãi, tại cặp kia thâm bất khả chắc trong mắt bên trong, nàng không nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì biến hóa, phảng phất nhìn chăm chú lên thâm viên cùng tình không, thậm chí không cách nào cảm thấy được đối phương đến cùng là vui hay buồn, là phẫn nộ vẫn là cao hứng, loại này không cách nào thăm dò cảm giác để trong lòng nàng tràn đầy bất an. "Ta đương nhiên vì ngươi chuẩn bị kỹ càng ban thưởng. Mạc Phi nói, đồng nhiên một tay lấy nàng nắm ở trong lực, đối này gợi cảm cặp môi thơm hôn đi lên, ạ không có chút nào kháng cự. mặc cho Mặc Phi đưa nàng thân thể bài bố. Lúc bóng đêm giáng lâm tại bao phong thành bầu trời, phồn tỉnh treo đẩy bầu trời đêm. Mặc Phi đẩy ra phong bạo yêu tắc sân thượng cửa sổ, để gió đêm thổi vào cung điện, mang đến không khí thanh tân, cũng mang đến phương xa tiếng ồn ào. Mưa Mặc Phi nhìn ngoài cửa sổ bạo phong thành thành đêm, suy nghĩ không khỏi lại nghĩ tới lúc trước một chút kinh nghiệm. Cảnh con người mất ít nhiều khiến người hơi xúc động. Ôn Nhị Sĩ A một mặt thỏa mãn nhưng lại mang theo vài phần tức giận thần sắc nằm ở trên giường, da thịt trắng loáng tại màu đen tơ chất dưới áo ngủ như ẩn như hiện. Đây chính là cái gọi là ban thường A. Vị này Long Vương đại nhân thật đúng là hiểu được qua loa người A. Ô ạ có chút hai quá nghi đến. Tuy nhiên cảm giác xác thực rất dễ chịu. Ô ạ thích loại này bị triệt để chinh phục cảm giác. Có lẽ nguồn gốc từ từ sinh ra mới bắt đầu liền có một cái bạo ngược phụ thân. Nàng ít nhiều có chút thụ ngược đại khuyên hướng. Tuy nhiên hiển nhiên vẫn là chân chính ban thưởng càng thêm có lực hấp dẫn. Tài bảo cũng tốt, cường đại vũ khí cũng tốt, hoặc là hi hữu ma pháp chi thức. Như bây giờ tính là gì? Nàng thế nhưng là rất hiểu tính được mất. Trong lòng một thật tức giận, thể nội ma lực liền vô ý thức tùy theo vận chuyển, nhưng mà Ô Sĩ ạ liền ngạc nhiên phát hiện trong cơ thể mình hắc long lực lượng tựa hồ trở nên cường đại. Nàng lặng lẽ tại thể nội vận chuyển một chút, không sai, tuy nhiên lúc này vẫn là hình người, nhưng nàng có thể cảm giác được mình lòng tộc cấp độ tăng lên. Nguyên bản nàng vẹn vẹn chỉ có Hắc Long lĩnh chủ thực lực, bây giờ lại có được thượng cổ Hắc Long mới có lực lượng cường đại. Loại lực lượng này bên trên cường hóa là toàn phương vị tiến hóa, không chỉ có ma lực trở nên càng mạnh, Tony Si A rất xác định, nếu như chính mình hóa thân Hắc Long hình thái, sẽ trở nên so với nàng cái tiêu ca ca càng thêm cường đại. Đại nhân, đây là ngươi làm sao? Tony Si hưng phấn hỏi. Thế nào, đối với dạng này ban thượng còn hài lòng không? Mạc Phi cũng không quay đầu lại nói. Hài lòng. phi thường hài lòng, ôn nhị sì ạ không để ý thân thể mỏi mệt, chậm chậm đi xuống giường, từ phía sau đem mặc phi ôm chặt, nàng mừng rỡ cảm thụ được thể nội mênh mông hắc long chỉ huyết, nhưng trong lòng cũng không nhịn được cảm thấy một tia nghi hoặc. Tử vong chỉ dực có lẽ có thể dùng long vương thân phận đem phổ thông đấu long hoặc là thanh niên long cưỡng ép tăng lên một cái vị giai, đạt tới trưởng thành hắc long thực lực, nhưng thượng cổ hắc long loại này đỉnh cấp cường giả năng lực cải tạo, cho dù tử vong chỉ dực cũng làm không được. Không, xác thực nói là không có con nào long vương có năng lực như vậy, cái này hoàn toàn cải biến long tộc ngàn vạn năm đến sinh vật phát tác. nghĩ tới đây ôn nhị sỉ ạ đối trước mắt cái này thần bí long tộc thân phận càng phát ra suy nghĩ không thấu nhưng cũng càng phát ra kiên định nàng muốn lấy lòng ý nghĩ của đối phương Ôn nhị sỉ ạ rất có kỹ xảo dễ rủa thân thể dùng nợ năng thân thể vớt ve đối phương phía sau lưng muốn gọi lên trong lòng đối phương dục vọng nhưng mặc phi cũng đã nhấm nháp đủ hắc long công chúa hương vị đối với long thần loại tồn tại này đến nói dục vọng vốn là có cũng được mà không có cũng không sao hoàn toàn có thể tự do trưởng khống đồ vận, vừa mới chỉ là ngẫu nhiên đến hào hứng mà thôi bây giờ lại còn có chính sự muốn làm đâu cũng sẽ không bị điểm này trêu chọc kỹ xảo cho dụ hoặc hắn quay người nhìn ôn nghỉ xì ạ liếc một chút vẹn vẹn một ánh mắt liền để ôn nghỉ xì ạ trong lòng dục hỏa nháy mắt biến mất đình chỉ tiểu động tác rất tốt như vậy ta còn có một chuyện cần ngươi đi làm xin cứ việc phân phó đại nhân đợi đến vạ dị ạn trở về đem hai cái phân liệt vạ dị ạn một lần nữa hợp làm một thể sau đó phụ ta hắn giúp hắn thủ hộ bạo phong vương quốc ngươi muốn phá vỡ liên minh kế hoạch có thể kết thúc còn có văn cờ liệp cùng địch phỉ á huynh đại hội hoặc là tiêu diệt bọn hắn hoặc là thu phục bọn họ cuộc nháo kịch này nhất định phải nhanh kết thúc cái gì Ôn ỉ xì ạ nhất thời ngạc nhiên nàng thế nhưng là nhận tử vong chi dược sai khiến mới trà trộn vào bạo phong thành thợ tầng vì chính là từ liên minh nội bộ khiến cho hủy diện bây giờ lại tiếp vào một cái hoàn toàn tương phản mệnh lệnh đây coi là chuyện gì xảy ra không chỉ có làm trái cùng nàng trời sinh hỗn loạn bản tính càng là trực tiếp cùng tử vong chi dược mệnh lệnh xung đột lẫn nhau thế nào ngươi là đang chất vấn mệnh lệnh của ta a mặc phi khẩu khí y nguyên bình thản nhưng khí thế mãnh liệt nhưng cũng để ổn ỉ xì ạ thân thể mềm mại một trận run dĩ nhiên không phải nàng vội vàng túi đầu chỉ là vạ gì an bị ta dùng liệt hồn thuật phân liệt đối ta chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua. ta nên như thế nào giải thích mới có thể để cho hắn sẽ không tìm ta báo thủ? Hừ, kia là vấn đề của ngươi, ngươi không phải tinh thông nhân tâm à? Nói cho hắn đây là một trận thí luyện, là dùng đến khảo nghiệm hắn ma luyện, chẳng lẽ còn muốn ta dạy ngươi nên làm như thế nào? Đúng vậy chủ nhân, ta nhất định làm tốt việc này, ổn ý xì à? Không dám không đáp ứng. Tiếp lấy nhưng lại không cam tâm nói. Thế nhưng là từ nội bộ tan giã liên minh là phụ thân ta ra lệnh cho ta, nếu như ta làm trái mệnh lệnh của hắn, chỉ sợ. Không cần lo lắng, Tử Vong Chi Dực đã bản thân bị trọng thương trốn vào Thâm Nham Chi Uyên, chờ hắn lần nữa trở về thời điểm. Tự nhiên sẽ có người đến giải quyết hắn. Ngươi cứ việc làm tốt ta giao cho chuyện của ngươi chính là tử vong chỉ dực lần nữa ra sân đã là đại thai biến sự tình. đương nhiên, nếu như về sau có rảnh, mình hoàn toàn có thể tìm được cái thời không này hắn, đem hắn giải quyết. Tuy nhiên đó chính là về sau sự tình. Tốt, ta còn có chuyện muốn làm, ta cái này liền muốn đi. Lần sau khi ta tới, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Mặc phi vô vô ô nhị sỉ hạ trắng non gương mặt, theo một đạo truyền tống thuật bạch quang biên mất không thấy gì nữa. Mặc phi hoa một phen khí lực mới đem mình truyền tống đến lộ đi rộng. Thế giới này ma vong tiết điểm mười phần hỗn loạn. lạ dạn bị hủy diệt án giặc cũng biến thành thực nhân ma lãnh địa, lô đi rồng thành cảng là hóa thành thiên thai ôn dịch đất chết những này trọng yếu thành thị truyền tổng tháp đều đã bị hủy diệt làm cho mạc phi chỉ có thể truyền tổng đến giã ngoại ma vong thiết điểm sau đó một đường bay đến tây ôn dịch chỉ địa. những nơi đi qua khắp nơi đều là một mảnh chán nạn cảnh tượng không có người chơi tham dự ma thú lịch sử thật đúng là một trận thịnh đại bi kịch sử thi a mạc phi chậm rãi hành tâu tại hoàng vũ trên hoang dã trong lòng không khỏi cảm khái này canh thêm kiên định lúc trước hắn ý nghĩ muốn cho chủ thế giới lấy tự do nhưng cũng muốn đôi những cái kia người chơi tiến hành một chút chọn. cũng không nhất định muốn đem tất cả người chơi cái bóc ra đi, nhất định sẽ có người nguyện ý lưu lại, nhưng không phải lấy mạo hiểm giả hoặc là cái gì khác thân phận, mà chính là lấy thế giới kia chân chính cư dân thân phận. những này người chơi liền tương đương với trở thành người xuyên việt, bọn họ tồn tại đủ để cải biến ma thú lịch sử, để hết thảy hướng phía tốt hơn phương hướng phát triển, nhưng cùng lúc cũng sẽ không làm cho cả thế giới biến thành tây bộ thế giới như thế dân bản địa địa ngục, người chơi đô thị giải trí. tuy nhiên rốt cuộc muốn làm thế nào trong lòng của hắn lại còn hoàn toàn không có khái niệm, vẫn là trước tiên đem thánh quang quyền hành đoạn tới tay rồi nói sau. nơi này là tây ôn dịch chi địa đã từng lỗ đi dòng lãnh địa bây giờ lại thành vong linh tràn lan hủ hóa chi địa tuy nhiên dạng này uy hiếp với hắn mà nói lại không có vấn đề gì cả bản thân mặc phi liền có tử vong quyền hành đối với vong linh đến nói trời sinh thượng vị giả những cái kia vong linh nhìn thấy hắn liền cùng nhìn thấy tử thần đồng dạng hoàn toàn không dám có bất kỳ đối kháng cảm xúc thậm chí có thể mặc cho hắn điều động tuy nhiên mặc phi không có đi ý đồ khống chế những vong linh này chỉ là dùng quyền hành chi lực để bọn chúng lan đi một đường thông suốt đi vào thánh quang Chi nguyện nhà thờ nhìn trước mắt không chút nào thu hút tiểu tiểu nhà thờ mặc phi lại hơi kinh ngạc Hắn từ tòa này thấp bé kiến trúc bên trên không cảm giác được bất luận cái gì chỗ đặc thủ, thậm chí ngay cả thánh quang ba động đều cơ hồ không có vết tích mà theo so với bạo phong thành thánh quang đại giáo đường lộ đi rộng quang minh đại giáo đường loại kia cảm giác thần thánh, trước mắt tòa kiến trúc này phảng phất cũng chỉ là một tòa phổ thông nhà thờ mà thôi, thậm chí tại nhà thờ bên trong đều thuộc về không người gì khí cái chủng loại kia, mình trước đó đạt được tình báo chẳng lẽ có vấn đề gì đi? Toán đến tự nhiên là biết, phi tăng tốc cấp bộ, hắn chú ý tới tại nhà thờ quanh khắp nơi đều là lều vải cùng lâm thời dựng nhà gỗ đơn sơ. Khắp nơi đều là nạn dân, một chút mặc lỗ đi rồng binh lính áo giáp người đang duy trì trật tự, mấy vị có bạch ngân chỉ thủ tiêu ký thánh kỵ sĩ thì là nơi này người quản lý. nhìn thấy mặc phi lẻ loi một mình tới gần, lập tức liền có một thánh kỵ sĩ mang theo mấy tên binh lính cản trở lên. người xa lạ, báo ra thân phận của ngươi. mặc phi cười cười, ta là một người lữ hành, nghe nói nơi này sinh ra thần thánh kỳ tích, cho nên nghĩ đến nơi đây mở mang kiến thức một chút. này thánh kỵ sĩ nghe lại có chút không vui, đáng chết, mảnh đất này bây giờ nghiêm túc thủ lấy đáng sợ nguy cơ, không phải cho các ngươi những này nhà lữ hành xem náo nhiệt địa phương, mau chóng rời đi. Không muốn tức giận như vậy nha. À ra đồ, Thánh Quang chỉ nguyện nhà thờ hắn là hoan nên mỗi một cái người sống sót, chỉ cần tâm hắn mang thiện ý, vào đi người lữ hành. Chúng ta đang muốn ăn cơm chiều đâu. Một cái lớn tuổi Thánh Kỵ sĩ cười ha hà nói, nhìn hỏng bét tình cảnh cũng không có tiêu mất trong lòng của hắn lạc quan. Ta là lò sưởi trong tường bảo đức khắc tháp kỵ sĩ, hoan nên đi vào hy vọng chi địa. Mặc phi đi theo này lão kỵ sĩ đi đến nhà thờ bên ngoài, một loạt nồi lớn đang nấu chín lấy thực vật, một đám bình dân chính uống vào cây hiến mạch cháo gặm nướng khoai tây. Nhà thờ chung quanh khắp nơi đều là lều vải cùng đống lửa trại, khắp nơi đều chật ních nạn dân. Đây cũng không kỳ quái. bây giờ toàn bộ tây cảnh đều biến thành thiên thai chỗ vui chơi chỉ có nơi này là duy nhất tỉnh thổ dù là khó khăn đi nữa cũng muốn lưu lại lão kỵ sĩ đem một cái nướng khoai tây đưa cho mạc phi sợ là chúng ta không cách nào cung cấp quá nhiều thực vật nạn dân quá nhiều chúng ta lưu giữ lương gần đủ no bụng mà thôi tuy nhiên chúng ta phái ra binh lính đi thu thập càng nhiều thực vật nhưng đại bộ phận thổ địa đều bị thiên thai ôn dịch ô nhiễm rất khó tìm đến sạch sẽ thực vật nhưng nhiều người dù sao cũng là chuyện tốt nếu như bọn họ không tới nơi này liền sẽ biến thành vong linh những này nạn dân là lộ đi rộng hy vọng chỉ mong bọn họ có thể chống đỡ xuống dưới lão kỵ sĩ một mặt cảm khái. Tuy nhiên mang trên mặt nụ cười, thanh âm nhưng vẫn là không khỏi để lộ ra một phần bi quan tới. "Ta có thể quên tặng một nhóm lương thực." Mạc Phi nói, trực tiếp từ trong ba lô lấy ra mấy trăm khối lớn bánh mì nướng ra. Lão kỵ sĩ dùng thánh quang kiểm tra một chút bánh mì, xác nhận là không có bị ô nhiễm thực vật, này mới khiến thủ hạ binh sĩ phân phát xuống. dưới. "Cảm tạ khẳng khái của ngươi người lữ hành tiên sinh, ngươi trang bánh mì dùng chính là túi thần kỳ. Ngươi là pháp sư." Mạc Phi trong lòng hơi động một chút, đối phương vậy mà đối với mình ba lô sinh ra hiếu kỳ. Loại tình huống này có thể mười phần hiếm thấy. Nợt tờ cờ không phải đều hẳn là không nhìn hết thể cùng trò chơi người chơi có liên quan tin tức à? Xem như thế đi, chỉ ít ma pháp cái gì ta vẫn là sẽ mây tay, cho nên ta có thể gặp biết một chút này thần tích cả. Mặc phi nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có một phen lười lưỡi, không nghĩ tới mấy cái thánh kỵ sĩ chỉ là liếc nhau liền đồng ý tới đi pháp sư tiên sinh. Theo ta được biết pháp sư đều biết biết tiên bác, có lẽ ngươi có thể biết đây rốt cuộc là cái gì? Đây là chúng ta đào móc thời điểm tìm tới, rất nhiều bị ạt thạch giết chết thánh kỵ sĩ đều bị chuyển hóa thành tử vong kỵ sĩ, vì ngăn ngừa càng nhiều đồng bào gặp dạng này hạ trạng, chúng ta đem một chút đồng bào thi thể đốt thành cho bụi. muốn đưa chúng nó tìm một cái giáo đường hoặc là nhà thờ thật sâu mai táng nhưng là tại tòa này nhà thờ sâu trong lòng đất chúng ta đào được một số không giống bình thường đủ vận đang khi nói chuyện mặc phi đã đi theo mấy cái thánh kỳ sĩ đi vào dưới mặt đất mộ huyệt chỗ sâu giáo đường sẽ dưới đất xây dựng mộ thất đây là thông thường thao tác trước mắt tòa này mộ huyệt liền xây ở nhà thờ tầng hầm phía dưới theo hướng phía dưới thang lầu đến nhưng hết thể trước mắt hiển nhiên không phải phổ thông mộ huyệt đơn giản như vậy tại mộ huyệt chỗ sâu vốn phải là đặt thi thể địa phương lại xuất hiện một cái cự đại hướng phía dưới động khẩu từ động khẩu biên giới nhìn xuống dưới thâm bất khả chắc lỗ lớn không biết thông hướng nơi nào một cái cự đại hang không đáy quật, không có bất kỳ cái gì có thể mượn lực hướng phía dưới leo lên địa phương. ở phía dưới cực kỳ thâm thúy địa phương, mo hồ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng phát ra. ta nghe nói a thạch tiến đánh qua nơi này. mặt phi nhìn xem này động cầu hỏi. lão kỵ sĩ gật gật đầu, đúng vậy, lúc ấy chúng ta đều coi là triệt để xong, nhưng là đột nhiên, cường đại thánh quan quán chú đến chúng ta mỗi người trên thân, chúng ta trở nên vô cùng cường đại, phản phất thiên thần hạ phàm. a bị chúng ta mấy cái liên thủ đánh bại, nhưng khi a rời đi về sau, cỗ lực lượng kia liền đột nhiên biến mất. các ngươi liền không có đi xuống xem một chút. Lão kỵ sĩ đã đầu, chúng ta thử qua, nhưng chúng ta không có tìm được an toàn đi xuống phương pháp, phía dưới là hoàn toàn trống không, thậm chí đều không có cách nào tu kiến thang lầu. Chúng ta dùng dây thường thử qua, nhưng căn bản không có đầy đủ dáng dấp dây thường đến động quật dưới đáy. Không sao, ta có thể thay các ngươi làm rõ ràng kia rốt cuộc là cái gì." Mạc Phi nói, trực tiếp nhảy đi xuống. Tấu chương xong. Chương 601, sáng thế chi xương cốt. Khi Mạc Phi rơi vào này to lớn trong lỗ đen máy mắt, hắc liền lập tức vây quanh hắn, nhanh chóng rơi xuống bên trong, hắn phản phất rơi vào một cái không biết không gian bên trong, hướng phía đen nhánh thâm thú địa bên, bên trong rơi thẳng mà xuống. Mạc Phi không có sử dụng bất luận cái gì phi hành hoặc là lơ lửng loại kỹ năng, cặp mắt của hắn nhìn thẳng này đèn nhánh trong thâm viên kim sắc ánh sáng, mặc cho mình hướng phía này ánh sáng chỗ vật rơi tự do. Nhưng mà qua mấy chục giây, Mạc Phi chợt cảm giác có chút không thích hợp, cái kia kim sắc ánh sáng không có chút nào đến gần ý tứ, liền phản phất hắn không có di động bất luận cái gì khoảng cách. Hắn cổ Long Chi nhãn cũng vô pháp nhìn thấy này ánh sáng cụ thể cảnh tượng, loại tình huống này mười phần hiếm thấy, phải biết cổ Long Chi nhãn có thể khám phá hết thể hiện tượng, cái tiêu kim sắc ánh sáng nhưng thủy chung mơ hồ một mảnh, không cách nào thấy rõ kia rốt cuộc là cái gì. Mạc Phi trong lòng tuyệt không bối rối, loại tình huống này chỉ có hai cái giải thích hợp lý. Một, mục tiêu cách hắn khoảng cách thực tế quá xa, có lẽ mấy chục trên trăm thậm chí hơn ngàn cây số, đến mức coi như rơi xuống mấy chục giây cũng không có rõ ràng rút ngắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Hai, mình bên trong một loại nào đó không gian pháp thuật ảnh hưởng, hoặc là rơi vào một cái không giống với thông thường hiện thực không gian đặc thù bên trong. Mạc Phi quay đầu lại, sau lưng lại nơi nào còn có nảy cửa vào bóng dáng, chỉ có một vùng tăm tối. Quả nhiên là không gian pháp thuật. Mạc Phi hừ lạnh một tiếng. mặc kệ cái này pháp thuật là tự nhiên phát sinh, vẫn là người nào thi triển, nhưng muốn vây khốn mình, vẫn là quá ngây thơ. lúc này mặc phi cũng không giấu giem thực lực nữa, mặc phi trực tiếp hóa thân thành cổ long hình thái, cổ long chỉ vương cái tia khổng lồ thân thể trong bóng đêm bỗng dưng hiện hiện, như là nham thạch trên vảy rồng lóe ra xích hồng sắc lôi quang. mặc phi đồng thời dùng áo thuật quyền hành triệu hồi ra mấy chục quả to lớn quang cầu, nháy mắt chiếu sáng chung quanh hắc ám. nhưng mà quang mang bên ngoài lại như cũng là hắc ám, mặc phi tâm niệm vừa động, quang cầu hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, nhưng mà vẹn vẹn tới một hai giây, những cái kia quan cầu liền toàn bộ biến mất trong bóng đêm. phản phất bị một loại nào đó vô hình vật chất thôn phệ đồng dạng chỉ có cái kia kim sắc ánh sáng vẫn như cũ bắt mắt muốn để cho mình hướng phía ánh sáng bay đi a vậy liền như ngươi mong muốn mặc phi cũng là tài cao thần ca lớn có được rất nhiều quyền hành hắn không tin có độ vật gì có thể vây khốn đường đường long thần hai đôi long dực đồng thời triển khai tốc độ cao nhất hướng phía ánh sáng phương hướng hối hạ phi hành mà đi nhưng mà bay vài phút này ánh sáng nhưng như cũ xa xôi không đúng xem ra không phải khoảng cách vấn đề có chút ý tứ mặc phi nghĩ thẩm cổ long tốc độ phi hành vượt qua vận tốc cầm thành vài phút thời gian đầy đủ hắn bay ra trên trăm cây số này ánh sáng luôn không khả năng cách hắn mấy ngàn cây số xa đi. Nếu là như vậy, sợ không phải muốn tiếp cận địa tâm. Nhất định là không gian pháp thuật, không gian pháp thuật hoàn toàn chính xác có hơi phiền toái, nhưng cường đại hơn nữa không gian pháp thuật không nhiều chỉ có thể ảnh hưởng đến ba triệu lĩnh của tôi. Chiều dài độ rộng cùng cao độ, mình thế nhưng là nắm giữ lấy thời gian quyền hành, kia là ba triệu bên ngoài chiều thứ tư lực lượng. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không phòng được ta một chiêu này. Nó dẻo đun thời gian loạn lưu. Cổ Long Chi Vương thân thể bỗng nhiên trở nên hư hảo mà mơ hồ, kia là Mặc Phi tiến vào thời không song song ở giữa kẽ nứt đưa đến biến hóa. Bây giờ hắn đã có thể tự nhiên thời gian sử dụng quyền hành, tiến hành thời không ở giữa hóa đổi. Nhưng thời gian này loạn lưu kỹ năng vẫn như cũ có nó chỗ thích hợp, ẩn thân tại thời gian kẽ nước bên trong, liền có thể lấy siêu không gian hình thức tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, theo cổ Long Chi Vương thân thể tiến vào không gian bên ngoài, khoảng cách nhất thời liền không còn là trở ngại, chỉ là trong chốc lát, này ánh sáng liền nhanh chóng tiếp cận. Lại qua mười mấy giây, Mặc Phi đã nhìn thấy này ánh sáng cụ thể quan cảnh, trong chớp mắt liền trở nên gần trong căng tấc. Mặc Phi bỗng nhiên từ thời gian kẽ nứt bên trong đi ra ngoài, ánh mắt cũng biến thành vô cùng rõ ràng. Cái kia kim sắc ánh sáng lại đến từ một khối vô cùng to lớn phát sáng tinh thể, lúc này chạm mặt tới chính là này to lớn kim sắc tinh thể cấu trúc mà thành bình đài. Hắn giang ra long dược tại trên bình đại hạ xuống tới, có chút ngạc nhiên nhìn một phía. Giờ này khắc này, hắn chính đứng sững cùng một cây to lớn tinh thể thượng diện, tinh thể kia là từ rất nhiều chỗ khác nhau nhan sắc tinh thể tạo thành, giống như một tòa ngọn núi cao vút, chỉ bất quá trong đó kim sắc tinh thể nhiều nhất mà lại chiếu lấp lánh, cho nên cho người ta một loại kim sắc ánh sáng cảm giác. Hắn nhìn về phía trung quanh, tại Tỉnh Thể Sơn phong bốn phía thì là bóng tối vô tận. Đứng tại Tỉnh Thể biên giới, có thể nhìn thấy kim sắt tỉnh thể một mực hướng phía dưới lan tràn, giống như một cây đứng xứng cùng trong bóng tối thông thiên cự đại thạch trụ. Hắn dùng long trào tại tỉnh thể mặt ngoài bắt một chút, ý đồ đào một khối xuống tới, lại không nghĩ rằng chỉ là lưu lại mấy đạo vết cắt mà thôi. À, cái đồ chơi này rất cứng a cổ long móng đuốt tuy nhiên nhìn như là nham thạch phong nhận, nhưng lại mạnh hơn lớn nhất cứng rắn kim loại còn cứng rắn hơn, lại không trước mắt tinh thạch vậy mà cũng không thua kém bao nhiêu. Loại này cực độ cứng rắn chất liệu để hắn liên tưởng tới cổ long này như là nham thạch lân phiến, nhưng cả hai nhưng lại cũng không giống nhau. Đại địa quyền hành, đại địa cảm giác Loại năng lực này có thể để hắn cảm thấy được khối này to lớn tình thể lịch sử, nhưng mà để Mạc Phi kinh ngạc chính là, đại địa quyền hành vậy mà cũng vô pháp phân tích ra khối này tinh thể cụ thể chất liệu, phản phất khối này tình thể vượt qua đại địa phạm vi này bên ngoài. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi, cái gọi là đại địa chỉ là cấu thành toàn bộ tinh cầu chủ thể vật chất, đây chẳng phải là nói, cái này cùng tình thể so cái tinh cầu này còn cổ đáo hơn. Hắc, ta còn liền không tin. Mạc Phi trên người long lôi chi lực cấp tốc ngưng tụ, hắn chuẩn bị bay lên không trung, dùng long lôi đem tinh thể này quanh một khối xuống tới, cái đồ chơi này phi thường đặc thủ, tuyệt đối là cực phẩm tài liệu. dị thế người ngươi không cần thiết làm như thế ai mặc phi nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới thanh âm kia lại là từ tinh thể nội bộ truyền đến ngay tại đỉnh núi quả nhiên một mảnh vương vức trên vách đá một cái mơ hồ bóng người màu và nóng xuyên thấu qua tinh thể kia chiếu dọa ra mặc phi lập tức làm tốt chiến đấu chuẩn bị ra đi không biết sinh mệnh nếu như ngươi thuận tiện ta muốn cùng ngươi tâm sự đương nhiên như ngươi mong muốn thanh âm kia xuyên thấu qua vách đá truyền tới biến ảo khôn lường mà thanh tịnh một loại trung tính thanh âm bình thản không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trờn nhưng lại mơ hồ khiến người ta cảm thấy đối phương thiện ý ôn hòa mà nhân tử. Hào quang màu vàng nóng kia từ tinh thể bên trong chậm rãi xuyên thấu mà ra. Mạc phi lui lại mấy bước, nhường ra một vùng không gian, hắn phỏng. Đoàn cái kia hẳn là là một loại nào đó nguyên tố sinh vật, rất nhanh quang mang kia liền triệt để xuất hiện tại Mạc phi trước mắt. Nó giống như một cái phát sáng mơ hồ hình người, khó mà hình dung, tựa hồ cũng không có chân chính hình thể, càng cùng loại một đoàn mơ hồ ánh sáng. Mạc phi có chút chân kinh, hắn chưa bao giờ thấy qua vật tương tự, liên huyết đầu đều không có, hắn thậm chí không xác định trước mắt đến cùng có phải là hay không một cái đơn vị. Ngươi là cái gì? Ta đã là thánh quang, ta đã là hư vô. Vô thượng ý chí. Không, ta cũng không có danh tự như vậy. Nếu như nhất định phải lên cho ta một cái danh hiệu, ngươi có thể gọi vô hình chỉ quang. Như ngươi thấy, ta cũng không có cố định hình thể. Vô hình chỉ quang. Mặc phi có chút đắn đo khó định. Cái đồ chơi này nhìn xem tuy nhiên rất thần kỳ, nhưng cũng sẽ không cho người ta cảm giác rất thần thánh cái chủng loại kia. Quang minh chỉ thần. Vô thượng ý chí. Biên dị nào đó là cảm giác đều mơ hồ xứng đáng hảo, nhưng cũng không quá giống. Tốt ta, vô hình chỉ quang đúng không? Ta tới tìm ngươi là vì một cái vĩ đại mục đích, tình hóa thế giới này. Có lẽ ngươi đã biết, lộ đỉ rồng đã bị vong linh thiên trai gây nên ô nhiễm nhiễm, vì cứu vớt chúng ta vương quốc, ta nhất định phải thu hoạch được thánh quang lực lượng, không biết ngươi có thể lấy đem thánh quang quyền hành cho ta mượn. Không. Ngươi không phải thế giới này cư dân, ngươi là, dị thế người. Ngươi gọi ta cái gì? Dị thế người, đến từ này cái thế giới bên ngoài ngao du người, chẳng lẽ không phải a? Mặc phi hơi có chút xấu hổ, lại bị xem thấu a. Tuy nhiên nghĩ lại, đối phương cũng là chưa hẳn thật nhìn ra hắn nền móng. Hắn là đến từ một cái khác thời không song song người, dị thế người cũng có thể hiểu như vậy, hắn nắm giữ lấy Long Thần chi lực, mà Long Thần thì là đến từ một cái khác vũ trụ, cho nên dị thế người cũng có thể hiểu như vậy. Đương nhiên, cũng có khả năng đối phương thật khám phá mình người chơi thân phận, nhưng mặc Phi đối với cái này biểu thị hoài nghi, liền xem như hư vô ý chí loại này cấp bậc tồn tại, tựa hồ cũng không có ý thức được trò chơi hệ thống tồn tại. "Tốt ta, ta đích xác là tới từ một cái thế giới khác, nhưng ta cũng không có lừa ngươi, ta đích xác làm một cái vĩ đại sứ mệnh mà đến, mà ta cũng xác thực cần thánh quan quyền hành, cho nên có thể đem ngươi thánh quan quyền hành cho ta mượn a." nếu như ngươi có sau cùng câu này có chút không quá tự tin trước mắt cái này sinh mệnh tuyệt đối có được thánh quang lực lượng nhưng mặc phi lại cảm giác không ra đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào trên người đối phương năng lượng ba động cũng không mấy liệt thậm chí có loại không có vật gì cảm giác nhưng càng như vậy mặc phi thì càng cảnh giác có thể cái gì mặc phi còn tưởng rằng mình nghe lầm hắn sở dĩ mở miệng hỏi thăm cũng chỉ là tiên lễ hậu binh nguyên tắc tôi hoặc là nói cho mình xuất thủ tìm lý do một nguyên nhân khác thì là hắn cũng không xác định cái đồ chơi này mình có thể hay không cầm xuống dù sao đối phương ngay cả cái thanh máu đều không có Không nghĩ tới đối phương vậy mà liền như thế đáp ứng. Thật. Đương nhiên, ta có thể cảm giác được, ngươi xuất hiện ở đây là có nguyên nhân, một loại nào đó không biết lực lượng khu xử ngươi để hoàn thành thuộc về sứ mệnh của ngươi, nhưng ở cấp cho ngươi thánh quan quyền hành trước đó, ngươi nhất định phải nghe xong ta giảng thuật một cái cố sự. Hả? Ma Phi có chút buồn mực, nhưng vẫn là gật gật đầu, nói đi, vô hình chỉ quang, ta nghe đâu. Quang mang kia chậm rãi dâng lên, lơ lửng trong bóng đêm, đối mặt với cổ long chỉ vương quái vật khổng lồ này, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Hết thảy đều muốn từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu nói lên, ngươi biết vũ trụ là thế nào đáng sinh sao? Mạc phi gật gật đầu, thanh quang cùng bóng đen va chạm. Không sai, nhưng hết thảy cũng không có đơn giản như vậy. Vũ trụ lúc đầu là một mảnh hỗn độn, tràn ngập hỗn độn năng lượng. Thời kỳ này có thể xưng là hỗn độn vũ trụ, là hết thảy vật chất sinh ra trước đó hình thái. Nay quang đông nhân biến, biến thành một cái cự đại lục sắc hình cầu. Tựa hồ tại hướng mặt phi biểu hiện ra vũ trụ đản sinh quá trình. Sau đó hỗn độn dần dần phân giải, trong đó hắc ám cùng quang minh dần dần tách rời. Trong đó một chút chính hướng năng lượng hình thành một mảnh quang chi biển, mà những cái kia mặt trái năng lượng thì hình thành một mảnh ám chi biển. Thời kỳ này được xưng là nguyên sơ vũ trụ. Lục sắc hình cầu dần dần chia ra thành hai cái, một đoàn đại dương màu và lỏng, một đoàn đen nhánh lỗ đen. Hai cỗ lực lượng riêng phần mình hình thành mình vũ trụ, cũng ở trong đó sinh ra một chút lúc đầu nguyên tố sinh mệnh, thánh quang chi linh cùng bóng đen chi linh, thánh quang chi linh lẫn nhau sống chung hòa bình, bình an vô sự, mà bóng đen chi linh lại lẫn nhau thối vệ. Nếu như thời gian đầy đủ, tất cả bóng đen chi linh cuối cùng hội hợp hai là một, hình thành một cái cuối cùng thực thể. Nhưng là rất nhanh cái này hai cỗ lực lượng liền lẫn nhau hấp dẫn, vọt tới đối phương, quang chi biển cùng ám chi biển hợp hai là một, lẫn nhau giao hòa. Không sai. đây chính là thánh quang cùng bóng đen va chạm mạnh thực thể vũ trụ liền do giờ phút này bắt đầu sinh ra đản sinh tại thánh quang cùng bóng đen va chạm nhưng cái này hai cố lực lượng cũng không phải là trên ý nghĩa va chạm không có kinh thiên động địa nổ tung, càng giống là lẫn nhau dây dưa lẫn nhau dung hợp sắp nhập sinh các loại kỳ diệu phản ứng bởi vậy hiện thực vũ trụ cùng bóng đen hư không cũng không phải là phân biệt rõ ràng hai thế giới mà chính là chủng điệp cùng một chỗ chỉ bất quá cấu thành hai thế giới vật chất hoàn toàn khác biệt khi hiện thực pháp tắt bị đánh vỡ bóng đen liền sẽ từ hư không kẽ nước bên trong thẩm thấu ra trong quá trình này, một chút mật độ cao thánh quang cùng năng lượng bóng tối phát sinh kịch liệt phản ứng, chúng nó lần nữa dung hợp, chuyển hóa thành mạng lớn từ hỗn độn năng lượng tạo thành khu vực đặc biệt, những này khu vực chính là cái gọi là vạn vẹo hư không. Vạn vẹo hư không giống như hải dương bao vây lấy hiện thực vũ trụ. mà trong quá trình này, bóng đen cùng thánh quang cũng bắt đầu lẫn nhau ra hòa, bởi vậy sinh mệnh rốt cục bắt đầu sinh ra. trừ cực thiểu số, tuyệt đại bộ phận sinh mệnh đồng loạt có bóng đen cùng thánh quang hai loại đã tính. bởi vì lẫn nhau thẩm thấu quan hệ, hiện thực trong vũ trụ đồng dạng có bóng đen chỉ lực tồn tại, tất cả sinh mệnh đều bị bóng đen chỉ lực ăn mọn, hình thành hiện thực trong vũ trụ các loại sinh vật. loại thăng bằng vi diệu này một khi bị đánh vỡ liền sẽ mất đi khống chế cái gọi là huyết nhục hủ hóa kỳ thật cũng là đem những sinh vật này thể nội bóng đen chỉ lực tỷ lệ tăng lên tăng cường khiến cho rốt cuộc khó mà bảo trì vốn có bình thường hình thể mặc phi nghe được không hiểu đấu tuy nói những tin tức này ít nhiều có chút tác dụng tuy nhiên cái đồ chơi này cho mình phổ cập khoa học những nội dung này là muốn làm gì ngươi nói với ta những này là vì cái gì an tâm chớ vội dị thế thần minh cũng nhanh kết thúc ngươi hẳn phải biết khi đại lượng vật chất tụ tập cùng một chỗ hắn lực hút đưa tới nội bộ sập co lại sẽ sinh ra một cái hạch quan chỉ biển cùng ám chỉ biển đều có một cái hạch tâm khi hai cái vũ trụ chạm vào nhau lúc hai cái này hạch tâm cũng đụng vào nhau chúng nó lẫn nhau tiêu hao dung hợp khi thực thể vũ trụ sinh ra thời điểm thánh quang biển cùng bóng đen biển hạch tâm lực lượng cơ hồ hao hết còn sót lại năng lượng cuối cùng đạt thành một loại vi diệu thăng bằng hình thành một khối to lớn thủy tinh thể từ một loại nào đó góc độ bên trên rằng khối này thủy tinh thể chính là nguyên sơ vũ trụ lưu lại hạ thi thể mặc phi bị kinh ngạc nhìn xem chân mình hạ to lớn tinh thể ngươi nói là cái đồ chơi này cũng là ngươi nói khối kia tinh thế không sai ngươi cũng có thể gọi nó sáng thế chỉ xương cốt đây là vũ trụ sinh ra thời điểm tạo thành di vật bởi vì năng lượng cường đại đưa tới đặc thù phản ứng, dẫn đến không gian chung quanh cũng bị vặn mẹo. mà ngươi, dị thế thần minh, ta có thể từ trên người ngươi cảm nhận được cùng loại lực lượng. thì ra là thế, mặc phi nhất thời minh, long thần hẳn là một cái khác vũ trụ sáng thế chi xương cốt bên trên đạn sinh sinh mệnh, chỉ bất quá đi qua vô số lần luân hồi, đã sớm siêu thoát pháp tắc tồn tại. mà trước mắt cái này vô hình chi quang, có lẽ liền cùng lúc đầu long thần đồng dạng đi, nguyên cớ sao đâu, không có cái gì sau đó, chuyện xưa của ta đã kể xong. liền cái này, mặc phi một trận ngạc nhiên, cảm giác có chút khó có thể tin. ngươi không cần ta lại làm mấy thứ gì đó thì như thay ngươi hoàn thành cái nhiệm vụ cái gì nay vô hình chi quang lại nói không ngươi chỉ cần hoàn thành ngươi nên làm sự tình là được vĩ đại sứ mệnh đang đợi ngươi không phải sao hiện tại làm ra lựa chọn đi Thánh quan quyền hành tiếp nhận vẫn là tự tuyệt tiếp nhận đương nhiên tiếp nhận mình vì chính là cái đồ chơi này a ngươi là có hay không nguyện ý tiếp nhận phần này quyền hành mang đến gánh nặng chán nguyện ý mặc phi lần nữa xác nhận nói tuy nhiên làm cho trịnh trọng như vậy hắn vẫn còn có chút hoài nghỉ đối phương là có hay không sẽ cho hắn phần này quyền hành Nhưng mà một giây sau, Cường Đại Thánh Quang Lực Lượng liền rót vào Mạc Phi thể nội. Đây không phải đơn thuần lực lượng, mà chính là thánh quang pháp tắc chân thực hiện ra, là thánh quang quyền hành trực tiếp trao tạo. Mạc Phi có thể cảm nhận được, theo cái kia năng lượng đến, là một loại mãnh liệt chính hướng cảm xúc, tràn ngập nội tâm của hắn. Khiêm tốn, thương hại, thành thật, công chính, thi sinh, vinh dự. Không đúng, thánh quang pháp tắc căn bản không phải cái gọi là bát đại mỹ đức, cái này bát đại mỹ đức càng giống là cố ý đem bên trong khác biệt cảm xúc tiến hành định nghĩa, cũng không tuyệt đối chuẩn xác, thật giống như khác biệt lời nói phiên dịch về sau, chắc chắn sẽ có chút sai lệch. Nhưng Thánh Quang Nguyên Thủy khái niệm khó mà bị phạm nhân chỗ lý giải, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Chỉ có cực thiểu số có linh tính cùng nhận biết năng lực, mới có thể lĩnh ngộ Thánh Quang chân thực ý nghĩa. Dạng này người liền được xưng là Thánh đồ. Những cái tiêu cường đại Thánh Kỵ sĩ hoặc là mục sư, chính là như thế lấy được không giống bình thường lực lượng. Mà bây giờ chân thực tuần túy Thánh Quang đang từ từ dung nhập thể sắc và tinh thần của hắn, loại này tư duy cùng cảm xúc đang ý đồ cải biến nội tâm của hắn. Loại tâm tình này là tuyệt đối chính hướng, tuyệt đối thiện ý, không có bất kỳ cái gì màu xám khu vực, để hắn có một loại vô cùng cao thượng sứ mệnh cảm giác. để hắn thể xác tinh thần đều vô cùng thư sướng nhưng mặc phi lập tức giật mình tỉnh lại mình muốn là trưởng không quyền bính mà không phải bị quyền hành nắm trong tay nếu như mình tiếp tục bị loại tâm tình này hoàn toàn đồng hóa như vậy mình sau cùng liền sẽ biến thành một cái ai thánh mẫu hắn chống tự lại cố này cảm xúc nhưng cái này cũng không hề dễ dàng thánh quang là tuyệt đối chính nghĩa cũng là tuyệt đối chính xác thật giống như một cái câu trả lời hoàn mỹ đồng dạng để vạn vật đều hóa thành thánh quang một bộ phận long thần ý chí mặc phi trong lòng nháy mắt tâm như chỉ thủy Cái này trình độ nhất định chống cự thánh quang dung hợp, nhưng còn chưa đủ, thánh quang phảng phất phổ biến, cái này quyền hành lực lượng cường đại như thế, tại hắn trưởng không quyền hành đồng thời quyền hành cũng trưởng không hắn. Đúng, bóng đen. Bóng đen có thể trung hòa thánh quang. Mạc Phi vội vàng ngưng tụ lại bóng đen quyền hành, để hắc ám cảm xúc xung kích hắn này đang thánh quang hóa tâm linh. Rốt cục, này gần như tỉnh khiết ý thức xuất hiện một chút hắc ám cùng vận mẹo suy nghĩ, nguyên bản cơ hồ đã biến mất trong nhân loại tâm, lại một lần nữa trở về. mặc Phi trong mắt lần nữa lóe ra nhân loại mới có màu xám tình cảm. Thẳng đến thánh quang quyền hành bị hắn hoàn toàn nắm trong tay, Mạc Phi rốt cục thở dài ra một hơi. hắn đông nhiên nhìn về phía vô hình chỉ quang làm con hàng này khẳng định là cố ý ngươi mẹ nó là cố ý a mặc phi quát vô hình chỉ quang lại hoàn toàn không có phản ứng muốn mang hắn quan tất nhận nó nặng muốn đánh chịu lực lượng liền nhất định phải trả giá đắt ngươi hẳn là rõ ràng điều này dị thế thân minh hiện tại mang lên phần này vĩ đại quyền hành đi hoàn thành ngươi này vĩ đại sứ mệnh đi vận mệnh của ngươi đang đợi ngươi mặc phi hừ lạnh một tiếng đi qua như thế một phen trong lòng xung đột hắn ngược lại là tìm về không ít người tính mà lại hắn có thể cảm giác được trong nội tâm chính hướng cảm xúc tựa hồ hơi chiếm cứ một chút thư phong lực lượng sẽ cải biến thân thể mà thân thể sẽ ảnh hưởng tâm trí đây là không thể tránh né sự tình còn tốt chủ yếu tâm trí không có nên cải biến mượn ạc phi xem xét một chút mình quyền hành chỉ lực thanh quan quyền hành đúc thành quyền hành đẳng cấp vĩ đại quyền hành ta dựa vào lại còn thật sự là vĩ đại quyền hành mặc phi kinh đến khó trách vừa rồi cảm giác sẽ mãnh liệt như vậy kém chút mê thất tự mình nhưng vì cái gì vô hình chi quang sẽ đem vĩ đại quyền hành cấp cho mình hắn hơi kinh ngạc hướng phía vô hình chi quang nhìn lại nay vô hình chi quang cũng đã biến mất không thấy gì nữa thật giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng tên kỳ quái Mạc Phi không tiếp tục dừng lại, thân hình nói lên, rời đi cái này quỷ dị địa phương. Bạch Quang nói lên, Mạc Phi lại một lần nữa trở lại trò chơi chủ thế giới. Cảm thụ được thể nội lục đại nguyên lực quyền hành, Mạc Phi trong lòng tràn đầy chờ mong, là thời điểm phá giải cái này trò chơi huyền bí. Thấu chương xong, chương 602, Long Thần V.S.M. bắt đầu hành động trước đó. Mạc Phi trước kiểm kê một chút mình trước mắt nắm giữ quyền hành chi lực, phong bạo, cường đại, đại địa, nhược đẳng, thời gian, cường đại, linh hồn, nhược đẳng, hỗn độn, cường đại, trật tự, cường đại, sinh mệnh, nhược đẳng. thử vong nhược đẳng bóng đen trung đẳng Thánh quang vĩ đại bất chi bất giác mình đã thu thập nhiều như vậy quyền hành chỉ lực kiếm đủ thập đại quyền hành cương đại như thế lực lượng toàn bộ trò chơi có lẽ cũng là độc nhất vô nhị à liền xem như chư thần giáng lâm chỉ cần không phải đồng thời đối mặt nhiều cái thần chỉ, mặc phi cũng có lòng tin cùng đánh một trận như vậy bắt đầu đi mặc phi không có lựa chọn đi thiên không chỉ thành hoặc là khác mình nắm giữ cứ điểm mà là tại tạ nạ gì trong sa mạc rộng lớn tìm địa phương không người hắn có loại cảm giác mình một khi bắt đầu phá giải hệ thống Vương Huyền rất có thể sẽ phát hiện cũng xuất thủ ngăn cản, đến lúc đó xung đột cơ hội là không thể tránh né, bởi vậy tuyển cái nơi thích hợp khai chiến liền rất có tất yêu. Đến hắn cấp độ này, địa lợi cái gì đã không có ý nghĩa gì, lựa chọn trong sa mạc tiến hành đối hệ thống phá giải chỉ là tận khả năng giảm bớt phá hư. Mà Phi đứng tại vô cùng trông trải trên sa mạc, nhìn xem chung quanh vô ngân sa mạc, lục đại nguyên lực đối ứng quyền hành lực lượng trong cơ thể hắn dần dần hội tụ, cũng theo ý chí của hắn phóng thích đến không gian bốn phía bên trong, dần dần thẩm thấu đến hiện thực vật chất mỗi một cái phương diện. Mạc Phi có thể cảm giác được cấu thành thế giới này vật chất bên trong ẩn giấu nguyên lực dấu hiệu. Hắn cảm thụ được cùng vũ trụ vạn vật hòa làm một thể kỳ diệu cảm thụ, hết sức đem lục đại nguyên lực từ phương diện vật chất tách ra đến, cũng tiến hành nhanh trong kết cấu, trường khống. Hắn bông nhiên mở miệng, thật giống như vô sự tự thông nghiệm tụng lên một loại nào đó chú ngữ. Lấy hỗn loạn cùng trật tự chi phát tắc, lấy sinh mệnh cùng tử vong chi nguyên lực, lấy thánh quan cùng bóng đen duy năng, thế gian vạn vật, nghe ta hiệu lệnh. Đây là hắn tự sáng tạo chú lệnh, cái gọi là nói sao làm vậy, quyền hành lực lượng theo lời nói mà vận chuyển. Một ngày mắt, lục đại nguyên lực lực lượng đồng thời trong sa mạc hiện ra, phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong hết thể vật chất đều bị hóa thành tối nguyên thủy hạt, năng lượng, vật chất thời gian không gian trọng lực hết thảy vật lý pháp tắc đều bị nháy mắt đánh vỡ nay cùng thế giới này chỗ trói chặt trò chơi hệ thống giàn khung cũng theo đó tan giã trong không khí không ngừng hiện ra lấp loé dấu hiệu giống như điện tử chương trình bị quấy dày lúc xuất hiện gạch men quỷ dị không sai chính là như vậy mặc phi trong lòng một trận hưng phấn hắn rốt cục đào móc ra thế giới này chân thực hình dạng lục đại nguyên lực tạo thành giàn khung đem toàn bộ vũ trụ khóa nhập trong đó để trò chơi hệ thống trưởng không hết thảy mà bây giờ hắn muốn đem cái này thế giới từ hệ thống này bên trong giải phóng ra ngoài mặc phi tăng lớn lực lượng Hủy diệt lực lượng đang không ngừng mở rộng lan tràn, lực lượng tác động đến chỗ, hết thảy vật chất đều bị format, phân giải thành cơ sở nhất dấu hiệu. Ác, giống như có điểm gì là lạ. Mặc Phi trợt phát hiện mình giống như đem sự tình nghị quá đơn giản, mình đích thật tại phá hư hệ thống công chế, nhưng tương tự bị phá hư còn có thế giới này phương diện vật chất, hắn lực lượng hủy diệt những nơi đi qua, hết thể vật chất đều bị chôn vùi, cũng liền mang ý nghĩa, coi là mình đem chói chặt tại hiện thực phương diện hệ thống hoàn toàn phá hủy đồng thời, thế giới này cũng đem triệt để hủy diệt. "Ốc cỏ, ngươi mẹ nó đang làm cái lông a?" Một cái tức hồn hiện thanh âm bỗng nhiên từ không trung vang lên, một giây sau một bóng người liền từ trên trời giáng xuống một đạo cường đại sóng xung kích đánh gãy mặt phi hủy diệt hành vi Mạc phi tuyệt không tức giận hắn lúc đầu cũng là chuẩn bị dừng lại người kia không phải người khác chính là vương huyền lúc này chính là một mặt tức hồn hển nhìn xem hắn ngay ta liền biết lại là người mẹ nó làm ra yêu tiêu thân vương huyền biểu lộ có chút dữ tọn nhìn trước nay chưa từng có phẫn nộ Mạc phi đã sớm chuẩn bị kỹ càng đối mặt ra hỏa này cho nên tuyệt không bối rối ngược lại hai tay sưởi ra người kích động như vậy làm gì à ta chỉ là tại làm chút thí nghiệm mà thôi ta lại không có can thiệp nội dung cốt chuyện người gấp cái gì lần này đến phiên Mạc phi bình tĩnh thần nhàn mọ lên trò đùa tới vương huyền nghe càng phát ra nổi nóng ngươi còn không biết xấu hổ nói đừng nói cho ta hư không ý chí bên kia động tĩnh cùng ngươi không có quan hệ ngươi là không có can thiệp nội dung cốt chuyện nhưng ngậm đâm đâm cho ta hạ ngáng chân còn không phải ngươi mà phi một mặt vô tội ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì hư không ý chí làm sao quá còn thế nào mẹ nhà hắn cũng không biết là tên hôn đảo nào cho hư không ý chí ra chủ ý ngu nốc, cải tạo ra một đống hoàn toàn mới hư không chủng tộc ra hiện tại hư không trận doanh người chơi đều nhanh cùng tứ đại quan phương trận doanh người chơi không sai biệt lắm Hư không ý chí lực lượng là cùng trận doanh thế lực móc đối. Hiện tại hư không trận doanh người chơi nhiều như vậy. Hư không ý chí lực lượng đã hoàn toàn vượt qua trò chơi kịch bản quy hoạch. Mặc phi không khỏi có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới hư không ý chí hoặc học hoạt dụng còn thật biết khai thác tầm mắt sao? Mình chỉ là cho hắn một cái dẫn dắt, không nghĩ tới chơi như thế lớn. Thật khoa trương như vậy sao? Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa à? Mẹ nhà hắn hiện tại đám này người chơi thật sự là một điểm giờ tờ tinh thần đều không có. Hảo hảo chính nghĩa trận doanh không gia nhập, tất cả đều chạy tới chơi hư không tinh linh bóng đen nhân loại. Không phải liền là hư không ý chí bóp mấy cái đẹp mắt bao ra à? nhìn thấy xuất ca mỹ nữ liền ngay cả thị phi khái niệm đều không có mấy cái tám khối cơ bụng tiểu bạch kiểm mấy cái ngực lớn eo thon đôi chân dài mỗi tử liền đem bọn hắn cho thu mua ta cũng là say. mặc phi treo kẹo nói vậy ngươi còn không nhanh đi ngăn cản quá thư không ý chí sự tình cùng ngươi hiện tại làm sao ra vậy coi như cái dám a ngươi đến cùng có biết hay không mình đang làm gì mặc phi thản nhiên gật gật đầu đương nhiên biết ta chỉ là đối cái này trò chơi cấu tạo sinh ra một chút hứng thú muốn tiến hành một chút tính kỹ thuật phân tích ra. vương huyền lại không để mình bị đẩy vòng vòng đừng kéo ngươi là tại phá hủy trò chơi hệ thống muốn đem hệ thống bóc ra rơi Ngươi không có khả năng ngay cả cái này cũng đều không hiểu, ngươi là muốn cho này đi du lịch hí tiến hành toàn diện giải tỏa Mặc Phi cười ha ha, "Tốt à, bị ngươi phát hiện, không sai, ta chính là muốn cho thế giới này tự do, để cho chơi hệ thống triệt để cùng hiện thực phương diện giải trừ trói chặt, để hết thể bị ngươi trói buộc sinh mệnh đạt được giải phóng." "Làm? Ngươi vì sao phải làm như vậy?" "Đương nhiên là bởi vì làm như vậy mới là chính xác, Mạc Phi nghiêm túc nói, nô dịch cả một cái vũ trụ cho ngươi làm trò chơi đến giải trí cũng không phải một chuyện chính xác, nếu như ta không làm như vậy, cuối cùng trong thế giới này hết thảy sẽ bị người chơi triệt để hủy diệt." Ngày thứ tư hai lực lượng hủy diệt, đừng nói cho ta người không rõ. Vương Huyền có chút em ở lặng, này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Chính ngươi chơi không phải cũng thật vui vậy sao, còn có cường đại như vậy lực lượng cho ngươi đi đào móc thăm dò. Mặc Phi một mặt chính nghĩa lâm nhiên, ngựa khí túc mục trang nghiêm, một bộ cứu vạn thế giới cứu thế chủ cao lớn hình tượng tự nhiên sinh ra, không biết là một chuyện, biết về sau cũng là một chuyện khác, tự do ý chí không nên bị nô dịch, trí tuệ sinh mệnh cũng không nên trở thành ngươi tà ác kế hoạch vật hy sinh, hoặc là tạo điều kiện cho ngươi vui đùa nô lệ, làm long thần, ta đem hành xử chính nghĩa, để hết thảy trở về chính xác con đường. Mặc phi làm như vậy đương nhiên không chỉ là vi sư ra nổi danh, bọn họ cấp bậc này ở giữa đối kháng, chính nghĩa cùng tà ác đã không có ý nghĩa gì. Nhưng cái này trò chơi vì vậy anh hùng sử thi làm điểm chính thế giới trò chơi, chính nghĩa chiến thắng tà ác mới là thế giới trọng chính. đã như vậy, đem mình bày ở cứu thế chủ vị trí bên trên, không chừng có thể thu được một chút ngoài định mức ưu thế đâu. Tuy nhiên không hoàn toàn xác định, nhưng tóm lại là không có chỗ xấu không phải. Lần này phát biểu đem Vương Huyền trực tiếp cho tức điên. Được được được, ngươi chính nghĩa, ngươi cao thượng, ngươi không tầm thường, ta là nhân vật phản diện thôi. là ý tứ này đi. Vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này đại anh hùng muốn làm sao cứu vấn thế giới, đừng quên, ta thế nhưng là gì em? Ta chính là quy củ Mặc phi mỉm cười, vậy liền để ta lãnh giáo một chút, ngươi cái này gở cờ mở thực lực đi. Hắn khóa tay, lục đại nguyên lực lực lượng nháy mắt vây quanh vương huyền, chiến đấu nháy mắt khai hỏa. Nhanh lên, chính là ở đây. Một cái đạo tặc nhìn xem trong tay tàng bảo đồ, một mặt hương phấn nói. Sau lưng một đám đồng đội, từng cái móc ra cái sẻn sẻn, chuẩn bị đào bảo bối bọn họ này một đám mạo hiểm giả tại trên bờ biển soát nửa tháng hải tặc cuối cùng đem tàng bảo đồ bốn cái toái phiến tế tụ, hiện tại chỉ cần đào ra bảo tàng liền phát đạt rồi ầm ầm châm muộn tiếng sấm vang lên để mấy người kinh nghi bất định đình chỉ động tác thanh âm gì mấy người có chút mạo bước địa chấn đi trò chơi này còn có địa chấn mau nhìn bên kia một cái mắt sắc thợ săn khoát tay mọi người hướng phía trên trời nhìn lại nhất thời tất cả đều dọa sợ một cái khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả to lớn phong bão đang nhanh chóng càn quét sa mạc phong bạo cùng nộ xé nát hết thẻ cuốn vào trong đó đồ vật sắp thành bách thượng thiên tân hạt cắt hút vào trong đó còn có trong sa mạc hết thẻ quái vật cuốn vào trong đó sau đó biên thành vỡ vụn gạch men bỏ đi xuống tới mọi người dọa đến điên cùng thoát đi giờ này khác này không ít người đều chú ý tới trận này kinh người trai nạn thêm cơ xâm điệu tính các lãnh chúa hoảng sợ nhìn xem trận này bồi hồi tại thành thị phụ cận khủng bố phong bạo nhát gan đã bắt đầu thu thập đồ vật có giá trị mà dễ mang theo chạy trốn mà tại gió lốc nội bộ chiến đấu lại vừa mới bắt đầu nay phong bạo nhìn như một cái kỳ thật lại là hai cái phong bạo giống như hai cái cự nhân tại lẫn nhau chiến đấu Phong bạo chỉ thần ạ nổ lò, xin nghe từ ta triệu hoán, đưa ngươi lực lượng mượn cùng ta, xé nát địch nhân trước mắt đi. Phong bạo quyền hành, cứu cực đại long quyền. Đỏ thấm cùng xanh thẳm lôi quang che đậy bầu trời, phảng phất ngày tận thế cảnh tượng. Mời anh. Hai đạo lôi quang đụng vào nhau, cổ long chi vương đỏ thẫm long lôi đánh phía Vương Huyền, Vương Huyền cũng bắn ra một cơn bão thần lôi. Kịch lớn nổ tung sinh ra sóng xung kích đem phong bạo trấn hướng phía bốn phía khuyết tán, hiện lộ ra một cái cự đại phong nhãn. Vương Huyền cùng Mạc Phi, đồng thời khóa chặt đối phương. Long lôi phong bạo. Vô số đạo đỏ thẫm lôi quang đánh phía Vương Huyền, một nháy mắt hắn phảng phất trở thành lôi bảo tâm. nhưng vương huyền cũng xử suất hắn kỹ năng sinh mệnh nữ thần nọ tì nạ đưa ngươi lực lượng mượn cùng ta cho ta vô tận sinh mệnh khỏi bị địch nhân tàn hại tổn thương sổ tự phong bạo toát ra nhưng vương huyền thanh máu trực tiếp biến thành không cách nào biểu hiện trạng thái làm sao doanh đều vô sự vô dụng mặc phi sinh mệnh lực của ta là vô hạn ha ha ha thương tổn của ngươi lại cao cũng không giết chết được ta vậy liền nếm thử cái này long chiến kỹ liệt không trời tập mặc phi nháy mắt thoáng hiện đến vương huyền phụ cận long trào hướng phía hắn đương đầu bắt tới sinh mệnh vô hạn lại như thế nào ta trực tiếp đánh ngươi chém ly vương huyền chỉ có thường nhân lớn nhỏ đối mặt dương cánh vượt qua 200 trăm mét cổ long chỉ vương không dám nên đón không ngừng trốn tránh chiến tranh chỉ thần ố đưa ngươi lực lượng mượn cùng ta để ta hóa thành thiên thần chỉ hình thể vương huyền nháy mắt trở nên có 200 trăm mét cao cự nhân cùng cự lòng, nhất thời xé đánh nhau không phân cao thấp chiến kỹ anh dũng đà kích ra sức một kích đem cổ long chỉ vương đá văng vương huyền đưa tay thẳng tắp bầu trời thái dương chỉ thần đạn sơ đưa ngươi lực lượng mượn cùng ta hóa thành hủy diện chỉ quang trôn vùi trước mắt chỉ tà long đi thái dương chùm sáng ẩm vang rơi xuống giống như quỹ đạo pháo đem mặc phi bao phủ trong đó thanh quan quyền hành thần Thánh phòng hộ Kim sắc vòng phòng hộ đem Mạc phi bao phủ, đem cái này cùng thánh quang đồng nguyên tổn thương đỡ được. Giữa hai người đại chiến có thể nói là kinh thiên động địa. Mạc phi nắm trong tay thập đại quyền hành, các loại thần lực điên cuồng phóng thích. Mà vương huyền cũng không thua kém bao nhiêu, tuy nhiên bản thân hắn không có mạnh cỡ nào, nhưng làm chư thần thánh sứ, lại có thể trực tiếp điều động 12 chủ thần thần lực. Thần thuật phóng thích đứng lên vậy mà cũng không hề yếu. Hai người không ngừng sử xuất càng mạnh hơn kỹ năng, thần chỉ lực lượng hoàn toàn không bị khống chế phóng xuất ra, hủy diệt thần lực không ngừng hướng về đại địa, liệt diễm đem sa mạc hóa thành lưu ly. Lôi đỉnh đem bầu trời che lậy, thiên thạch đem tiên cổ đại địa vành ra từng cái thiên thạch khổng lồ hố, tự vong chứng khí, bóng đen nguyên lừ rủa, thánh quang trừng phạt. Hai người từ không trung đánh tới mặt đất, tiếp lấy lại từ mặt đất đánh lên bầu trời, lẫn nhau triệu hoán kinh khủng phong bạo vây quanh lẫn nhau. Tiếp lấy lại triệu hồi ra hàng trăm hàng ngàn nguyên tố tối tớ lẫn nhau xung kích. Ngưng ngừng ngừng. Vương Huyền vất tay đem một phát thiên thạch trừ khử, lại tuấn di tránh thoát mấy đạo tử vong xả tuyến. Đừng đánh, tiếp tục đánh xuống thế giới này đều muốn bị hủy diệt, ngươi nhìn phía dưới, mẹ nó thêm cơ sâm vừa mới để chúng ta hai cho san bằng đều. Mặc Phi lúc này mới phát hiện vốn nên nên địa tỉnh thành thị địa phương chỉ còn lại một cái cự đại hố thiên thạch không chỉ có như thế tạ nạ di đại sa mạc núi hình vòng cung còn có tia chớp bình nguyên thiên trâm thạch lâm đều lọt vào tác động đến tuy nhiên còn chưa tới hủy diệt thế giới tình trạng nhưng tiếp tục đánh xuống thật đúng là không chừng mặc phi cảm thụ được vây quanh tự thân lực lượng cường đại lại là hư vấn lại là đáng tiếc cường đại là đủ cường đại liền xem như vương huyền cái này di em cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào nhưng tương tự hắn muốn xử lý vương huyền nhưng cũng không có dễ dàng như vậy con hàng này nắm giữ lực lượng vậy mà không kém chính mình nếu như ngươi muốn đầu hàng mà nói cũng có thể a mặc phi một mặt không quan trọng nói vương huyền im lặng nói ta cũng sẽ không thua ta đầu hàng cái dám vậy ngươi liền rời đi đi ta muốn tiếp tục làm ta thí nghiệm làm ta có thể hay không giảm điểm đạo lý trò chơi này thế nhưng là chúng ta thường không tập đoàn tư sản hiện tại bởi vì ngươi phá hư trò chơi bình thường trật tự ta lấy gì em thân phận muốn phong ngươi hảo được a vậy ngươi liền phong đi để ta nhìn ngươi là thế nào thao tác vương huyền ngươi còn đừng kích ta ngươi cho rằng ta thật không dám phong ngươi a hai tay của hắn đối mặt phi giơ lên bày ra một bộ muốn phát công tư thế hệ thống chi lực tài khoản phong cấm hệ thống nhắc nhở tài khoản của ngươi đã bị phong cấm ngươi sắp đến bị cưỡng chế đăng xuất trò chơi mười chín tám mặc phi nghe được bên tai thanh âm lập tức liền cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình đang ý đồ đem hắn khu ra ra thế giới này ta dựa vào lại còn tập phong tuy nhiên nha cỗ lực lượng này đối với người chơi bình thường đến nói khả năng không thể chống cự nhưng là đối với nắm giữ lục đại nguyên lực cùng chạm tới hệ thống tầng dưới chốt cơ cấu mặc phi đến nói cũng không có đáng sợ như vậy lục đại quyền hành nguyên lực chỉ thuẫn lục đại nguyên lực tại chung quanh hắn hội tụ hình thành một cái từ nguyên lực dấu hiệu tạo thành cách ly tưởng tương đương với đem mình cùng toàn bộ trò chơi hệ thống cách biệt hệ thống nhắc nhở đang xuất thất bại trò chơi của ngươi xuất hiện dị thường mời lập tức hướng GM em gửi đi tin tức nhờ giúp đỡ hắc vương huyền hệ thống nhắc nhở ta hướng ngươi xin giúp đỡ ngươi nói cho ta làm sao đang xuất thôi mặc phi vừa cười vừa nói khi phát hiện mình đã có thể trình độ nhất định không nhìn hệ thống ớt thúc mà phi trong lòng đã triệt để bùng ra di em lại như thế nào lao tử liên hệ thống đều còn không còn sợ ngươi vương huyền trừng to mắt miệng bên trong tự lẩm bẩm không có khả năng. đây không có khả năng tiểu tử này cũng quá khoa trương đi tài khoản phong cấm tài khoản phong cấm bằng vào ta vương huyền chỉ danh triệu hoán chư thần chỉ sức mạnh to lớn triệu hoán vô hình chỉ mẫu quyền lực trôi phong cấm nói nhìn xem vương huyền dày vò nửa này nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào mặc phi cười lên ha ha. cho nên đây chính là cái gọi là di em quyền hạn a không gì hơn cái này sao cho nên ngươi định làm như thế nào tiếp tục đánh với ta xuống dưới vẫn là hâu người tới hỗ trợ ta đều phục bồi vương huyền thở dài một bộ không thể làm gì đau đầu biểu lộ tốt ta đã ngơi nghĩ như vậy khi anh hùng Như vậy không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? mà Phi nghe xong liền cảm giác cái này Vương Huyền làm muốn dùng âm như gì? Ta tại sao phải cá với ngươi? Dù sao ngươi lại không làm gì được ta. Nhưng ngươi cũng không có cách nào giải phóng thế giới này. Trò chơi hệ thống cùng đây là trói chặt cùng một chỗ, ở vào hoàn toàn điệt ra hình dáng. Ngươi tại phá hư hệ thống đồng thời cũng sẽ đem toàn bộ thế giới trò chơi triệt để hủy diệt. Bị ngươi chơi giết tới thiếu còn có cái quá trình, còn có thể có một ít người sống sót. Bị ngươi giết thế nhưng là một chút toàn cắt. Ngươi không phải muốn làm cứu thế chủ à? Giết sạch thế giới này sinh mệnh ngươi cái này cứu thế chủ coi như là không. Thấu chương xong. Chương 603, đánh cược. Mạc Phi nghe Vương Huyền, im lặng không nói. Đây đúng là một vấn đề, đi qua vừa rồi nếm thử, đối hệ thống lộ tích cùng đả móc, Mạc Phi biết Vương Huyền nói là thật. Hệ thống thật giống như cắm rễ tại thế giới này thần kinh mạng lưới, hơn nữa còn là rót vào đến mỗi một cái tế bào đều chạm tới cái chủng loại kia tỉ mỉ nhập vi mạng lưới, thế giới này hết thảy đều bị hệ thống đặt vào đến dàn khung phía dưới. Trừ đem thế giới này triệt để hủy diệt, tựa hồ căn bản không có biện pháp đem hắn bóc ra. Tuy nhiên bất kỳ cái gì sự vật sáng tạo đều là có hắn quy luật mà theo, sáng tạo cái này trò chơi người nhất định có hắn phương thức. Ta đoán ngươi nhất định có biện pháp đúng không? Mặc Phi hỏi. Vương Huyền gật gật đầu, không sai, mà đây chính là ta muốn nói, cân nhắc đến vô luận như thế nào, ngươi đại khái đều sẽ đếm thử xuống dưới, vì ngăn ngừa ngươi đem hết thảy đều hủy, cho nên ta có một cái đề nghị, thế nào? Có muốn nghe hay không nghe ta đề nghị đâu? Mặc Phi gật gật đầu, Thôi ta, ngươi nói, ta nghe. Vương Huyền nói, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào để trò chơi hệ thống cùng thế giới này thoát ly, một cái phương pháp chính xác, ngươi cũng có thể đi hoàn thành đây hết thảy, nhưng quá trình này tuyệt sẽ không nhẹ nhõm, chúng ta đánh cược chính là ngươi có thể hay không làm được đây hết thảy. Nếu như ngươi thắng, thế giới này tự nhiên là sẽ thu hoạch được tự do. nhưng nếu như ngươi thất bại, hoặc là tại quá trình bên trong lựa chọn từ bỏ, liền xem như ngươi thua. như vậy, ngươi liền muốn gia nhập ta dưới trướng, trở thành đội hữu của ta. nghe ta mệnh lệnh làm việc, cùng ta cùng đi hoàn thành cái kia vĩ đại kế hoạch. mặc phi ít nhiều có chút hiếu kỳ, treo chọc nói, có bao nhiêu vĩ đại à? chẳng lẽ so giải cứu một cái thế giới còn muốn vĩ đại à? vương Huyền kinh thường nói, ừ, kết là đương nhiên, giải cứu thế giới này lại như thế nào? coi như ngươi cho bọn hắn tự do lại như thế nào? bất quá là một đám đối chân tướng hoàn toàn không biết gì cả sâu kiến phạm trần bọn họ nhận làm con thừa tự tục qua bọn họ này người thơ vô chi thời gian không thể so với trở thành trong trò chơi nở tở cờ càng có ý định hơn nghĩa nhưng kế hoạch của ta hoàn toàn khác biệt thông qua nó ngươi đem hiểu biết chân lý của vũ trụ hiểu biết vạn vật khởi nguyên hiểu biết hết thảy tin tưởng ta ngươi tuyệt đối sẽ không nguyện ý bỏ lỡ này hết thảy nói thật đúng là rất giống có chuyện như vậy đây này mà phi nói có thể ta làm sao biết ngươi không phải đang gặp ta ha ha ha yên tâm đi đến chúng ta cấp độ này người là không cần thiết trêu lửa điểm kia tiểu thông minh mà lại nếu như đến lúc đó ngươi thật cảm thấy ta lừa ngươi vậy ngươi cứ việc cự tuyệt thanh toán tiền đặt cược chính là chúng ta chơi chính là quân tự ước hẹn ta sẽ không cùng ngươi dùng cái gì cưỡng chế tính thủ đoạn thậm chí nếu như một hồi ngươi cảm thấy ta đưa cho ngươi phương pháp là sai lầm như vậy ngươi cũng có thể không đi làm như vậy ngươi cũng sẽ không thất bại chúng ta đánh cược liền vĩnh viễn cũng sẽ không phân ra thắng bại đương nhiên thế giới này cũng liền vĩnh viễn sẽ không thu hoạch được tự do thế nào rất công bằng đi mặc phi suy tư một lát không thể không nói vương Huyền cho ra thái độ đã tương đương thản nhiên hoàn toàn chính xác rất công bằng tốt ta vậy chúng ta liền được, hiện tại ngươi nói đi Muốn thế nào giải phóng thế giới này? Vương Huyền mỉm cười, bắt đầu nói ra phương pháp. Cái này trò chơi vũ trụ là từ lục đại nguyên lực tạo thành, điểm này ngươi chắc hẳn đã biết, nhưng chỉ dựa vào lục đại nguyên lực là không có cách nào sửa hệ thống, muốn làm được điểm này, ngươi nhất định phải tìm tới lục đại nguyên lực cố tượng chi vật. Tại trong vũ trụ này có 6 khỏa cường đại bảo thạch, phân biệt đại biểu lục đại nguyên lực, cũng là lục đại nguyên lực pháp tắc cụ hiện. Chúng nó theo thứ tự là: chất tự bảo thạch, Hỗn bảo thạch, Sinh mệnh bảo thạch, Tử vong bảo thạch, Ám ảnh bảo thạch, cùng Thánh quang bảo thạch. Cái này 6 khóa bảo thạch là cái này trò chơi chỉ lệnh bí tri, ta tại kiến tạo cái này trò chơi thời điểm vì lý do an toàn, phân biệt đem cái này sáu quả bảo thạch cất giữ trong sáu cái khác biệt buột chiến lợi phẩm trong hồ, để tránh cho bị người kích lên. ngươi cần phân biệt đánh bại cái này sáu cái buột, tuôn ra cái này sáu quả nguyên lực bảo thạch, đây là bước đầu tiên. Mặc phi nghe trong lòng tự nhủ cái này thiết lập làm sao quen thuộc như vậy đâu. sau đó thì sao? sau đó ta liền có thể hệ thống điều khiển. Vương Huyền lắc đầu, đương nhiên không có đơn giản như vậy, sáu quả bảo thạch chỉ là bí trịa mà thôi, muốn hệ thống điều khiển, ngươi còn cần tìm tới toàn bộ trò chơi hạch tâm khống chế trung tâm, ở cái tinh cầu này một nơi nào đó. có một cái gọi là sáng thế chi trụ đồ vật nó chính là khống chế trung tâm ha ha nhưng ta sẽ không nói cho ngươi nơi này đến cùng ở nơi nào ngươi chính cần đi tìm khi ngươi tìm tới sáng thế chi trụ ngươi sẽ phát hiện thượng diện có 6 cái lỗ khảm đem 6 khoảng nguyên lực bảo thạch để vào trong đó lúc này ngươi liền có được khống chế toàn bộ trò chơi quyền hạn ngươi có thể hủy diệt cái vũ trụ này thiết lập lại cái vũ trụ này điều tiết khống chế vũ trụ thăng bằng đương nhiên ngươi cũng có thể còn cho cái vũ trụ này lấy tự do để hết thể trở về lúc đầu hình thái sáng thế chỉ trụ chờ một chút sẽ không phải là sáng thế chỉ xương của ta tuy nhiên giữa hai bên có kém một chữ nhưng mặc phi cảm thấy hai cái này tuyệt đối là có liên hệ nào đó chỉ đơn giản như vậy ha ha đơn giản nếu như ngươi thật cho rằng như vậy đó chính là đơn giản như vậy À đúng ta còn không có nói cho ngươi cái này sau cái thủ hộ bảo thạch bột là ai đi vậy ngươi cần phải nghe cẩn thận Thử vong bảo thạch ở vào minh giới cổ lao tử thần nạ ra cụ trên thân sinh mệnh bảo thạch ở vào sinh mệnh hoang dã sinh mệnh nữ thần nọ tì nạ trên thân hỗn độn bảo thạch đang vặn vẹo hư không hắc ám titan sạt hệ giặt trên thân trật tự bảo thạch tại vạn thần địa chúng thần chỉ phụ ạ mạn trên thân sau cùng Ám ảnh bảo thạch, tại hư không ý chí trong tay, mà Thánh Quan bảo thạch thì tại vô thượng ý chí trong tay. Mặt khác ngươi không nên cảm thấy có thể dùng miệng pháo hoặc là cái khác phương thức thu hoạch những này bảo thạch, bởi vì liền ngay cả cái này sáu cái bột bản thân cũng không biết cái này sáu quả bảo thạch tồn tại, ta là trực tiếp bỏ vào chiến lợi phẩm của bọn hắn trong hồ, cho nên ngươi muốn dựa vào ăn cắp hoặc là câu thông đến thu hoạch là không thể nào. đương nhiên nếu như ngươi có thể thuyết phục bọn họ để ngươi xử lý khi ta không nói, Mặc Phi trong lòng tự nhủ trách không được Vương Huyền tự tin như vậy, cái này sáu cái nơi nào là cái gì bột, tất cả đều là thần minh a, mà lại không phải bình thường thần minh. tử thần cùng sinh mệnh nữ thần hẳn là yếu nhất còn lại mấy cái đều là siêu thần cấp tồn tại thật đúng là không đơn giản à cái này 6 cái bột tất cả đều là thần cấp thậm chí siêu thần cấp tồn tại tùy tiện lôi ra tới một cái đều là trần nhà tồn tại bọn họ chỗ ở người bình thường càng là khó mà với tới đừng nói toàn bộ xử lý một cái đều không dễ chơi a nhưng càng như vậy mặc phi liền ý thức được vương huyền nói hẳn là thật có thể hư không ý chí cũng là vô thượng ý chí a không sai cho nên ngươi cần đánh bại hắn hai lần đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể trước đánh bại hư không ý chí bất quá hắn hiện tại đã là siêu thần cấp buốt nhờ hồng phúc của ngươi liền ngay cả ta cũng ngăn cản không hắn cho nên ngươi liền tự cầu phúc đi hoàn toàn chính xác có chút khó khăn tuy nhiên mặc phi suy tư một lát khoe miệng liền lộ ra một tia nụ cười tự tin tới cho dù thân là chấp trưởng thập đại quyền hành long thần đối với dạng này mục tiêu mặc phi cũng không dám nói hoàn toàn chắc chắn bất quá mình có thể cướp đoạt quyền hành trị lực đây chính là chỗ dựa lớn nhất chỉ cần dựa theo từ yếu đến mạnh trình tự từng bước từng bước giải quyết cũng là không phải là không có thành công khả năng mua đánh bại một cái chính mình cũng có thể tăng cường một cái quyền hành mình thực lực đều sẽ trở nên càng mạnh dạng này liền có thể để công lược độ khó khăn đường còn không đến mức lập tức sách quá cao không sai hắn là có thể giải quyết nhưng là hắn nhìn xem vương huyền đắc ý biểu lộ luôn cảm thấy đối phương còn có chút tin tức không có nói ra vương huyền nhất định còn có khác ý vào bất quá hắn cũng không hỏi dù sao vương huyền chắc chắn sẽ không nói "Nếu như mình có thể giải quyết cái này sau cái siêu thần cấp đột, cho đến lúc đó mình thực lực sẽ cường đại trước nay chưa từng có, Vương Huyền có lại âm hiểm chiêu số mình cũng không sợ, cho nên dạng này là được, không có khác. Đương nhiên, ta người này nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi có thể làm đến những này, liền có thể cứu vãn thế giới, nếu không ngươi cũng chỉ có thể đem cái này thế giới cùng trò chơi hệ thống cùng một chỗ hủy diệt, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác, thế nào? Phần này đổ ước ngươi tiếp nhận." "Không có vấn đề, quân tử nhất ngôn." Tứ Mã Nan Truy, vậy liền như thế định. Mạc Phi cùng Vương Huyền nhìn nhau gật đầu, Mạc Phi liền truyền tống rời đi. Vương Huyền nhìn xem Mạc Phi rời đi vị trí, thật dài thở một hơi, quay người nhìn về phía trung quanh trên mặt đất những cái kia thiên thạch khổng lồ hố, lại không khỏi một trận bắt đầu, những này cục diện rồi dẫm nhưng là muốn thu thập một trận. Cũng may mình không phải một người. Trực tiếp cho hai cái đồng đội viết thư riêng đi qua, "Uy, mấy ca đừng nhàn rỗi a, mau tới đây giúp một tay thu thập tàn cục đi." Vù vù, theo hai đạo bạch quang, Tô Văn Thụy cùng Trương Chấn xuất hiện tại Vương Huyền bên cạnh. "Tô Văn Thụy, chư thần thánh sứ, ta đi, đây đều là cái kia Mạc Phi làm." Vương Huyền gật gật đầu. "Trương Chấn, chư thần thánh sứ, gia hỏa này có chút vượt qua trưởng không a?" không cần lo lắng vấn đề đã giải quyết ta cùng hắn đánh cực đang đánh cực rút gọn phân số ra thắng bại trước đó hắn hẳn là sẽ không lại tùy ý gây sự đánh cược. vương huyền gật gật đầu không sai cũng là đánh cực ta nói cho hắn không chế trò chơi hệ thống phương pháp ta cực hắn không có cách nào giải trừ hệ thống nếu như hắn thua hắn liền muốn gia nhập chúng ta nếu như hắn thắng ha ha vậy liền cho này cái thế giới tự do tô văn thụy nháy mắt mấy cái đông nhiên kịp phản ứng ha ha ha ha lao đại ngươi quá thông minh ngươi nhất định là cho kia tiểu tử một chút giả tin tức đúng hay không để kia tiểu tử được vòng đi thôi vương huyền lại lắc đầu ta là cái loại người này à? ta nói cho hắn đều là chính xác tin tức, bao quát 6 quả nguyên lực bảo thạch vị trí. Trứng chấn nhất thời kinh đen, ta dựa vào, lão đại ngươi điên ư, vậy hắn muốn thật đem 6 quả nguyên lực bảo thạch đều thu thập đủ làm sao bây giờ? Thật làm cho hắn đem cái này trò chơi hệ thống cho giải trừ. Vậy chúng ta đây hết thảy chẳng phải toi công bận rộn sao? Vương Huyền tự tin cười một tiếng, thu thập đủ cũng vô dụng, đừng quên chúng ta tại sáng thế chỉ trụ nơi đó thiết tri an toàn chương trình, tận thế thẩm phán bản và hai. Không, sáng thế chỉ trụ là toàn bộ trò chơi hệ thống trung tâm, cũng mang ý nghĩa nơi đó là hệ thống lực không chế cường đại nhất địa phương, chỉ cần hắn mở ra sáng thế chỉ trụ liền nhất định phải dựa theo quy tắc của trò chơi đến làm việc trở thành tận thế thẩm phán nội dung cốt truyện bên trong nhân vật trong kịch bản coi như hắn là long thần cũng không ngoại lệ lúc đầu lấy hắn vượt qua trò chơi không chế lực lượng ta là bắt hắn không có gì biện pháp nhưng một khi tiến vào tại trò chơi hệ thống giàn khung phía dưới vậy ta liền không sợ hắn đến lúc đó coi như hắn có trăm ngàn thần thông mọi loại năng lực cũng phải dựa theo quy tắc của trò chơi tới ta liền không tin bằng vào ta đường đường gì em quyền hạn chơi đùa ta còn có thể thua bởi hắn nhưng mà tô văn thụy cùng trương chấn hai người nhưng không có vương huyền tự tin như vậy lão đại thế nhưng là vạn nhất đâu ta nói là vạn nhất nếu là chơi thoát làm sao bây giờ nếu là hắn kháng qua cuối cùng thẩm phán thật đem trò chơi giải tỏa làm sao bây giờ vương huyền nhún núi bay còn có thể làm sao giao cho tôi thực tế không được cũng chỉ có thể lại làm cá biệt trò chơi tuy nhiên yên tâm đi hắn tuyệt đối không có khả năng chịu được được sau cùng cam đoan để hắn thua tâm phục khẩu phục mặc phi lại cũng không biết được vương huyền cùng mặt khác hai cái gì em đối thoại giờ này khác này hắn đã trở lại thiên không chi thành hạ xuống tại thiên không chi thành long thần vương tọa bên cạnh một đám cổ long liền lập tức vây quanh à, chắc, cổ long chấp chính quan long thần đại nhân vừa mới phát sinh cái gì Ngươi không phải tại dự đoán tương lai a? Làm sao? Đàn dở rộng, Long Thần, không có gì, chỉ là cùng cái nào đó ra hỏa đánh một trận thôi, không cần để ý, đã kết thúc. Nệ sạ gì ô, cổ Long chấp chính quan, ta có thể cảm giác được, tạ nạ gì gặp to lớn phá hư, phải chăng cần ta đi xử lý một chút, dù sao thủ hộ thế giới này vẫn là chúng ta chức trách, chẳng lẽ không đúng sao Long Thần đại nhân? Đằng sau câu này ít nhiều có chút trầm trọng ý vị ở bên trong, tuy nhiên Mạc Phi cũng không thèm để ý, hắn biết Tử Vong chỉ rực ra hỏa này nhiều ít vẫn là có chút chú ý tại lúc trước bị mình khống chế sự tình. Nhưng là tại Long Thần cùng thân thuộc thân phân địa vị trước mặt điểm ấy tiểu chú ý không ảnh hưởng toàn cục. Hết đạn rộng, Long Thần, không cần lo lắng, có người sẽ thay chúng ta giải quyết tốt hậu quả, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, triệu tập tất cả cổ long, ta có chuyện muốn tuyên bố. Rất nhanh tất cả cổ long đều bị tụ hợp lại, trừ cổ long 10 chấp chính bên ngoài, khoảng thời gian này tuần tự lại có 17 đầu thái cổ long tiếp nhận chúc phúc, trở về đến cổ long danh sách. hai mươi 27 con cổ long, toàn bộ đến đông đủ. Ma Phi cũng hóa thân thành cổ long trị vương hình thái, trôi nổi tại Long Thần vương tọa phía trên, quan sát phía dưới những này thân thuộc nhóm. Toàn bộ sắc như là nham thạch lẫn giáp thân thể, sinh hồng sắc lôi quang bào quanh bốn phía. Bầu không khí trang nghiêm mà huyền tĩnh. Ma Phi liếc nhìn toàn trưởng, theo cổ long nhóm toàn bộ an tĩnh lại. "Các đạn giờ rộng, Long Thần, cổ long nhất trong nhóm, ta trung thành thân thuộc nhóm, ta sắp đến khởi sướng một trận vĩ đại viễn chinh, công phạt chư giới, chinh phạt chư thần, chúng ta đem đối mặt cường đại trước nay chưa từng có địch nhân, những cái kia cổ lão thần minh, những cái kia nắm giữ lấy vũ trụ quyền hành tình hồn titan, những cái kia đạn sinh tại vũ trụ mới bắt đầu siêu việt thần minh không biết tồn tại. Trận này viễn chinh đem quyết định thế giới này sinh tử tồn vong, đem quyết đến cái vũ trụ này quyền lực trở về." cái này chính là cổ long nhất tộc gian nan nhất nhất chiến, bởi vậy ta chỉ cần tuyệt đối trung thành với chiến sĩ của ta, không tiếp thụ bất kỳ nghi ngờ nào thanh âm. nếu như các ngươi đối trận này viễn chỉnh có bất kỳ lo nghĩ, các ngươi có thể lưu lại, thay ta chiếu khán cái này muốn phát sinh tụ biên thế giới. nếu như các ngươi tín nhiệm ta, như vậy liền hô lên các ngươi lời thể, cùng ta mà chiến. giống, giống, giống. long hống âm thanh chấn thiên vang lên, Mặc phi từ này long hống âm thanh bên trong nghe được kiên quyết cùng kiên định, hắn hài lòng gật đầu, rất tốt, không có một cái lùi bước. nệ xa gì ồ, oh, ta đem đại địa quyền hành ban cho ngươi. Nguyện ngươi lấy kiên cố thân thể, chống lên tường cao hàng rào, trở thành cổ long nhất tộc kiên cố cửu thuận. ta đem sinh mệnh quyền hành ban cho ngươi. Nguyện ngươi lấy lòng nhân tử, bảo hộ ngươi cổ long đồng bảo, để cổ long chi huyết sẽ không dễ dàng gieo Ý ra, ta đem linh hồn quyền hành ban cho ngươi. Nguyện ngươi lấy linh hồn chi lực câu thông bầy rồng, để ta điều khiển như cánh tay, để bầy rồng một lòng đoàn kết. Nodgmu, ta đem thời gian quyền hành ban Giặc chết, ta đem Phong Bạo quyền hành ban cho ngươi. Nguyện ngươi lấy Phong Bạo chỉ lực, càn quét ngăn trở ta chỉ địch, để Phong Bạo chỉ danh vang vọng ở trong cầm trời. Uy Lan độ, ta đem Bóng Đen quyền hành ban cho ngươi. Nguyện ngươi lấy Bóng Đen chỉ lực che đậy địch nhân ánh mắt, ẩn tàng bầy rồng bóng dáng, làm địch nhân khó lường hắn hình. Chỉ Địch cơ rồng, ta đem Thánh Quang quyền hành ban cho ngươi. Nguyện ngươi lấy Thánh Quang chỉ lực chiếu dọi bầy rồng, bài trừ viễn chỉnh trên đường hết thảy bóng râm. Thời ta đem Trừ vong quyền hành ban cho ngươi. Nguyện ngươi lấy Trừ vong luật pháp siêu độ địch nhân, đem hắn đưa vào Minh thổ, táng vị vong linh. Phờ, ta đem Hỗn Độn quyền hành ban cho ngươi. Nguyện ngươi lấy hỗn độn chỉ lực hủy diệt hết thể lực nhân, khiến cho quy về vô hình. Cổ Long Nhất Tộc, A, phân khởi đi, gào thét đi, dùng các ngươi long hống dung động chân trời, mở rộng các ngươi long rực che đậy thương khung. Các ngươi đem theo ta cùng nhau trình chiến, có lẽ trận chiến này sẽ sẽ mang bọn ta đi hướng tận thế, có lẽ một trận chiến này có thể sửa lịch sử, đem vận mệnh trường khống. Nhưng mặc kệ kết cục như thế nào, các ngươi thần minh đều muốn cùng các ngươi sóng vai tiến lên. Cổ Long Nhất Tộc, xuất phát. Tấu chương song. Chương 604, thí thần. Sinh mệnh hoang dã. cái này độc lập với vật chất thế giới chủ bên ngoài ngoại tầng bị diện là toàn bộ vũ trụ tự nhiên sinh mệnh nơi phát nguyên xanh biếc thanh thúy bầu trời tràn ngập sinh cơ giạt rào khí thức đại điệu bên trên cao chọc trời đại thụ hoa mỹ hoa tươi cùng tản ra sinh mệnh cùng tự nhiên khí tức cỏ tươi vỡ lượn dòng sông trải rộng vùng quê mỗi một đạo khe ránh tháp nước ở giữa hơi nước bước lên cầu vồng quang mang trên sóng biếc hiện hiện mọc ra trong suốt hai cánh yêu tinh bay lượn tại cây cỏ cùng hoa tươi ở giữa truyền bá sinh mệnh toàn bộ sinh mệnh hoang dã đều bày biện ra một loại giống như chuyện cổ tích giả thường phong quang mà tại sinh mệnh hoang dã khu vực hạch tâm nhất là sinh mệnh đỉnh viện, nơi này là sinh mệnh nữ thần Nọ Tina chỗ ở, từ vô số cổ lao thực vật tự nhiên sinh trưởng mà thành. Tự nhiên sức mạnh to lớn bảy biện ra điêu luyện sắc sảo tạo nghệ, cây cối trưởng thành cung điện cùng phong ốc, bụi cây cùng bụi gai hình thành tường vây cùng đại môn, cỏ tươi cùng hoa tươi hóa thành xanh bất thảm. Mà tại sinh mệnh đỉnh viện chung quanh thì là vô số to lớn kỳ dị thực vật, những thực vật này dễ cây bên trên có thể nhìn thấy rất nhiều to lớn bảo tử cầu, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy động vật hình dáng không ngừng lúc lức, lóe ra sinh mệnh sát thái. kia là đến từ hoang dã bán thần linh hồn. Thông qua sinh mệnh nữ thần thần lực chuyển hóa mà thành tân sinh mệnh. Sinh mệnh nữ thần nọ tì nạ là tất cả hoang dã bán thần che chở người, những cái kia có thể quay về nhân gian bán thần chính là trong cái này giành lấy cuộc sống mới, cũng tỉ như sẽ nạ dị hủ. đương nhiên cũng không phải mỗi cái bán thần đều có cơ hội như vậy. Nếu như sinh mệnh nữ thần cảm thấy một cái hoang dã bán thần tính cách năng ngược, hoặc là nội tâm tà ác, liền sẽ tự tuyệt khiến cho phục sinh. Cũng có hoang dã bán thần phục sinh về sau không muốn trở về về thế giới vật chất, hình nguyện lưu lại làm bạn nữ thần. Tại vô tận sinh mệnh hoang dã bên trong hưởng thụ vĩnh hằng nhàn hạ cùng bình thản. Tại sinh mệnh đỉnh viện chúng quanh rừng rậm cùng bãi cỏ ở giữa. sông núi cùng dòng sông ở giữa khắp nơi đều có thể nhìn thấy hình thể to lớn phi cầm tàu thú các loại kỳ dị sinh mệnh chúng nó đều là hoang dã bán thần không chỉ có là đến từ ạ Giờ dốt cũng có thể nhìn thấy các loại những tỉnh Câu khác sở độc hữu tự nhiên sinh mệnh cái này ngoại tầm vị diện tựa hồ mãi mãi cũng là ở vào bình tĩnh cùng an lành bên trong vậy mà hôm nay cái này vĩnh hằng an bình rốt cục muốn bị đánh võ trên bầu trời bông nhiên xuất hiện một vết nứt không gian bị ma pháp cường đại lực lượng xe rách có đồ vật gì đã thông hiện thực thế giới cùng sinh mệnh hoang dã ở giữa bình chứng Một con hùng ưng nửa người chú ý tới này quá dị cảnh tượng, nó ngóc đầu lên, nhìn xem này vết rách ánh mắt một trận không thể phỏng đoán. Đang do dự muốn dò xét một chút vẫn là trực tiếp cảnh báo, một giây sau, một đạo to lớn quá dị thân ảnh đã từ vết rách bên trong bay ra tới. Cổ long chỉ vương này hùng vĩ thân thể để hùng ưng bán thần một trận kinh ngạc, một đạo tiếp một đạo, cổ long nhóm chen chúc mà ra. Hùng Vương ban thần kinh ngạc nhìn những cái kia cổ quái sinh mệnh này nham thạch thân thể phảng phất không có chút sinh cơ, giống như vô cơ vật cùng cái này tràn ngập sinh mệnh khí tức thế giới không hợp nhau. Này cẩn trọng long dược tựa hồ cũng không phù hợp không khí động lực học. Này cự long trên lưng phiến lượn lọ lấy đỏ thấm lôi quang, càng làm cho Hùng Vương bán thần cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm. Nó đang chuẩn bị phát ra cảnh báo mấy đạo đỏ thấm long lôi đã phá không đánh tới. Rầm rầm rầm. Tam đạo long lôi trúng đích mục tiêu, nháy mắt đem hắn biểu sát. Alessi Chan, cổ long chấp chính oan, nơi này chính là sinh mệnh hoàng giả, Long thần đại nhân, sinh mệnh nữ thần trâu ở ngay tại phía dưới. sinh mệnh nữ thần nọ thì nạ không am hiểu chiến đấu nhưng là nàng chỗ thống ngự rất nhiều hoang dã bán thần không thể khinh thị tuy nhiên một cái hoang dã bán thần thực lực cao thấp không đều nhưng một khi để bọn chúng tụ hợp lại liền sẽ vô cùng phiền phức thượng cổ chi thời gian chiến tranh hoang dã bán thần lực lượng thậm chí đủ để chống lại thiêu đốt quân đoàn Mặc phi bay lượn trên bầu trời một bên nghe alesi chặt giới thiệu vừa quan sát phía dưới tình huống tốt nhiều hoang dã bán thần à, chỉ là nhìn đi tới chỗ chỉ sợ liền tính ra hàng trăm nhưng mà này còn vẹn vẹn sinh mệnh đỉnh viện trung quanh toàn bộ sinh mệnh hoang dã bên trong hoang dã bán thần chỉ sợ phải kể tới lấy vạn mà tính toán rộng, long thần Ta trung thành thân thuộc nhóm, dựa theo chúng ta kế hoạch lúc trước, bắt đầu hành động đi. Hắn ra lệnh một tiếng, hướng thẳng đến này sinh mệnh đỉnh viện bổ nhỏ qua, mấy cái cổ long đi theo hắn nào xuống, còn lại cổ long thì cấp tốc phân tán tại sinh mệnh đỉnh viện bốn phía tạo thành phòng tuyến, chuẩn bị ngăn cản hoang dã bán thần chi viện nữ thần của bọn nó. ầm ầm, to lớn cổ long chi vương ầm vang đắp xuống sinh mệnh đỉnh viện trên đồng cỏ, như là nham thạch long chảo trà đạp lấy cỏ tươi cùng hoa tươi, không có kỹ chút nào dưới chân sinh mệnh. Nọ tí nào một mặt túc sắt nhìn trước mắt to lớn cổ long, bề ngoài của nàng như là một vị trong rừng tiên nữ, mặc hoa xinh đẹp váy dài, dung mạo mỹ lệ vô cùng. nhưng lại làm cho lòng người sinh ngưỡng mộ, tràn ngập thần thánh cùng yêu mến. "Nọ Tina, sinh mệnh nữ thần, dị giới thần minh, là cái gì để ngươi đi vào tự nhiên sinh mệnh chỗ ở? Chà đạp ta tỉ mỉ che chở sinh mệnh, nói ra ngươi ý đồ đến, nếu không ngươi đem đứng trước sinh mệnh uy hiếp." Et đạn giở rộng, "Long thần, đừng nên trách mỹ lệ nữ thần, ngươi trên thân có một kiện đồ vật là ta cần, là một cái càng thêm mục tiêu vĩ đại, ta nhất định phải đạt được nó, rất xin lỗi hành động của ta có thể sẽ tạo thành một chút phụ gia tổn hại, nhưng chúng ta thời gian cấp bách, để cho ta tới bắt đầu đi." Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, Mạc Phi nói ra câu đầu tiên thời điểm, đã hướng phía nọ tị nạ ép tới gần đối mặt càng ngày càng gần cổ long chỉ vương nọ tị nạ cũng cảm thấy áp lực cực lớn Ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn phản bội sao ta đem sinh mệnh quyền hành ban cho ngươi ngươi chính là như thế hồi báo ngươi thần minh sao à, let's see chat. cổ long chấp chính quan ngươi cấp cho tính mạng của ta quyền hành đến từ ta người di sản ngươi chưa hề chân chính cho qua ta bất kỳ vật gì mà bây giờ ta người đã trở về hắn mới là lòng tộc chân chính thần minh vậy liền như vậy đi tu ai tân -e, đến bên cạnh ta tới tu giúp cự hùng nửa người có giống như núi cao hùng vĩ thân thể tân, mãnh hổ bán thần, tiếng rông chấn cắt bầu trời, vô số hoang dã bán thần nghe được thanh âm kia, nhao nhao hướng phía sinh mệnh đỉnh viện chạy đến. Mà lôi tắc khắc tư, lôi điệu bán thần, thì tại thiên không triển khai kim sắc hai cánh, phóng xuất ra đẩy trời lôi đình phong bạo, đánh phía những cái kia nham thạch địch nhân. Nhưng Mặc Phi không thèm để ý chút nào, hoang dã bán thần loại này cấp bậc tồn tại, đối với hắn hiện tại đến nói đã không tính là cái gì địch nhân cường đại, liền ngay cả dưới tay hắn cổ long chấp chính quan cũng có thể nhẹ nhõm đấu. Anh, ô một cái bay nào đem điệu bán thần đụng bay rất ra ngoài, đánh lôi phong bạo phong thích, hóa thành cổ long về sau. nệ xạ dị ổ thân thể cao lớn trở nên càng cường tráng hơn hữu lực, trực tiếp đem dương cánh vượt qua trăm mét lôi điệu bán thần đặt ở dưới thân, long chảo xé nát lôi điệu bán thần hai cánh, long lôi vung kích lấy cái kia kim sắc vũ mao, cơ hội là vừa đối mặt liền đem đầu này cường đại bán thần ngăn chặn. Nốt đỏ mù thị sử xuất thời gian đình trệ chi lực, một phát thời gian đứng im kết giới, đem mạnh nhất cự hùng bán thần nháy mắt định trụ, này đủ dục máu dày phòng cao, lực lượng cường hành, vốn là nọ tin nạ cường đại nhất thân thuộc, bây giờ chỉ có lực lượng cường đại lại không có chút nào cơ hội thi triển. Mà ai tân thì bị phải ép không ngừng lùi lại. Mặc phi không có chú ý thủ hạ chiến đấu. Hắn đối với mấy cái này thân thuộc mười phần tín nhiệm mục tiêu của hắn chỉ có một cái sinh mệnh nữ thần nọ tì nạ làm sinh mệnh nữ thần nọ tì nạ cũng không am hiểu chiến đấu nhưng dù sao cũng là mười hai chủ thần một trong có được vĩ đại thần lực cường đại nữ thần đối mặt cấp tốc tất gần long thần trực tiếp xử suất nàng am hiểu nhất kỹ năng ta là sinh mệnh nữ thần chấp trưởng chư giới sinh mệnh phát tắc tân sinh long thần người gây sai thần sinh mệnh tức đoạn nọ tị nạ giơ lên thon thon tay ngọc vẹn, vẹn nhẹ nhàng nhất chỉ mặc phi liền cảm thấy một cố cường đại thần lực nháy mắt bao phủ hắn hắn cảm giác được thể nội sinh mệnh thật nhanh xói mòn tất cả sinh cơ đều phảng phất muốn bị sinh sinh cướp đi không có bất kỳ cái gì báo hiệu lượng máu của hắn bắt đầu điên cuồng hạ xuống còn tốt cổ long có nham thạch bất hủ thân thể không thuộc về thế giới này tự nhiên sinh mệnh mà phi ngạnh kháng đối phương rút máu một phát long lôi oanh đi qua siêu cấp long lôi thổ tức với đó thấm ánh sáng lôi quang oanh ở trên người nọ tì nạ lại bất vì sở động trên đầu của nàng không ngừng toát ra tổn thương sổ tự cũng không có hiện ra thanh máu tới nọ tì nạ trên mặt hiện ra nụ cười trào phúng tới tân sinh long thần ta là sinh mệnh chỗ thế có được vô tận sinh mệnh chỉ lực chỉ cần ta lưu tại sinh mệnh hoang dã ngươi là không giết chết được ta nàng nói càng thêm dùng sức bóc ra miêu tả không phải sinh mệnh lực đáng tiếc đồng dạng không có gì hiệu quả nhưng lúc này nơi xa truyền đến hoang dã bán thần liên tiếp tiếng gầm gừ vẫn là để mạc phi trong lòng căng thẳng nọ tí nã lại lộ ra mỉm cười thắng lợi ta thân thuộc nhóm rất nhanh liền đem đến nơi này chúng nó sẽ đem ngươi xé nát a phải không ta thừa nhận phổ thông tổn thương hoàn toàn chính xác đối ngươi vô hiệu nhưng nếu như ta trực tiếp từ phương diện vật chất đưa ngươi xóa đi đâu nguyên lực giải độc Mặc phi khoác tay, Lục Đại Nguyên lực đồng thời phong thích, đây chính là lúc trước hắn dùng để phá giải hệ thống chiêu số, liền liên hệ thống đều không thể tiếp nhận lực lượng như vậy, hết thảy vật chất đều sẽ bởi vậy hóa thành hư vô, chớ đừng nói chi là sinh mệnh nữ thần huyết lục thân thể, thân thể của nàng không ngừng hóa thành vỡ vụn một phấn, phân giải thành tối nguyên thủy hình thái, nọ tí nạ kinh hãi nhìn xem mình dần dần biến mất cánh tay, áo ngoài, da thịt, huyết nục, xương cốt, ngươi không có thanh máu lại như thế nào, giết không chết lại như thế nào, trực tiếp đưa ngươi xóa đi liền chết, không, ngươi đang làm cái gì? Ngươi không thể dạng này, nguyên bản tràn ngập thần thánh khí tức nọ tì nạ lúc này một mặt sợ hãi. làm sinh mệnh nữ thần, nàng chưa hề nghĩ tới mình cũng sẽ có tử vong một ngày, không, đây không phải tử vong, đây là so tử vong càng thêm đáng sợ tiểu mất. Ta nói qua, ta muốn từ trên người của ngươi lấy đi một vật. Cổ Long Chi Vương hóa thành nhân loại hình thái, mặc phi sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem không ngừng bị phân giải nọ tì nạ. Đống nhiên đem cánh tay phải hóa thành Cổ Long Chi chảo, nhất chảo cắm vào nọ tì nạ ở ngực. Một ngày mắt, sinh mệnh đình viện chung quanh thực vật bằng tốc độ kinh người điên cuồng tàn lụi, toàn bộ sinh mệnh hoang dã nổi lên quái dị tinh hồng phong bạo, bầu trời biến thành tiên huyết màu đỏ sẫm, đại thụ vặn vẹo lên thân cảnh, phát ra két két vang. Dây leo giống như mạch máu xúc tu đồng dạng điên cuồng vũ động. Bãi cỏ biến thành mục nát bảo tử một phần, dòng sông bên trong chảy xuôi không còn là sinh mệnh nguồn suối, mà chính là tanh hôi huyết thủy. Chủ thân vẫn lạc, toàn bộ ngoại tầng vị diện đều tùy theo dị biến thay nhau nổi lên. Những cái kia đang chạy tới hoang dã bán thần phát ra điên cuồng gào thét, liều Linh đánh thẳng vào cổ long nhóm phong tuyến. Phong bạo, nghe ta hiệu lệnh. Giặt chết phóng xuất ra cuồng bạo phong bạo, lại như cũng ngăn cản chẳng nhiều chút hoang dã bán thần tiến công. Cổ long nhóm từ trên bầu trời không ngừng phun ra long lôi, lại cũng chỉ có thể hơi chậm lại bán thần công kích tốc độ. Chủ nhân, chúng ta muốn chịu không được. Mạc phi mắt điếc thai ngò hắn cũng đến thời khắc mấu chốt ra sức sờ mó một viên xích hồng sắc bảo thạch từ nọ tì nạ ở ngực bị móc ra nọ tì nạ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc lập tức hóa thành vô số đỏ tươi cánh hoa tiêu tán không trung sinh mệnh quyền hành cấp đoạt hệ thống nhắc nhở sinh mệnh của ngươi quyền hành được tăng cường hiện tại là vĩ đại quyền hành trọng yếu nhất hai thứ đã nắm bắt tới tay chúng ta đi Mạc phi không trần chờ nữa hóa thân cự long phóng lên tận trời cổ long nhóm theo sát phía sau một mạch vào kẽ nước bên trong khi đen nghị hoang dã bán thần vọt tới sinh mệnh đỉnh viện thời điểm nữ thần của bọn nó đã hương tiêu ngọc vẫn hoang dã bán thần nhóm phát ra phẫn nộ mà tuyệt vọng tìm giống thể muốn hướng cổ long nhất tộc báo thủ viên thứ nhất bảo thạch tới tay nhưng mặc phi cũng không có thời gian chúc mừng thời gian không đợi người thần minh nữ thần không chỉ là một cái thần minh càng là tất cả hoang dã bán thần chủ nhân cũng là sinh mệnh trận doanh lãnh tụ ý vị này rất nhanh mình sẽ thành tự nhiên chi địch ạ giờ rốt tất cả hoang dã bán thần đều muốn xem hắn vì không đội trời trung địch nhân nhất định phải nhanh hoàn thành kế hoạch của mình sinh mệnh hoang dã có ạ lẹt xỉ chặt cái này dẫn đường đảng hỗ trợ chỉ đường nọ tí bản thân không am hiểu chiến đấu cho nên là đơn giản nhất một viên bảo thạch mà viên thứ hai bảo thạch, mặc phi lựa chọn tử vong bảo thạch, tuy nhiên muốn đi minh giới liền không dễ dàng như vậy, cũng may hắn tự có phương pháp, nó rèn băng phong vương tọa. Vạ dị ản đã lâu không gặp a, mặc phi tại đỉnh băng chỉ đỉnh hạ xuống tới, nhìn xem ngồi trên vương tọa vạ dị ản, chào hỏi. hắn bảy rồng xoay quanh tại đỉnh băng chỉ đỉnh trung quanh, cũng không có hạ xuống tới. Vạ dị ản hơi kinh ngạc, ẹt đạn đại ca, làm sao tới, tìm ta có việc. ẹt đạn, long thần, không sai, ta cần cùng ngươi mượn một kiện đồ vật, có cần dùng gấp. thứ gì, người thống ngự chỉ quan. và dị ản hơi hơi biến sắc. bất quá hắn vẫn là mang trên đầu thống ngự chi quan hai xuống, đưa cho Ma Phi. Ma Phi hơi xúc động, hảo huynh đệ quả nhiên cũng là hảo huynh đệ a, thần khí nói mượn liền mượn. Và gì, Án vẫn không quên nhắc nhở, thống ngự chi quan là ta thống ngự ngàn vạn vong linh quan trọng đạo cụ, ngươi cũng không nên làm hư, chỉ sợ có thể sẽ không như ngươi mong muốn. Ma Phi nói, một phát bắt được thống ngự chi quan hai bên hộ gò má, dùng sức kéo một cái, răng, rắc. Kiện thần khí này lại bị trực tiếp xé nát. Oèn. Theo thống ngự chi quan vỡ vụn, bị giam cầm ở trong đó tử vong ma lực phóng lên tận trời. ở trên bầu trời ngạnh sinh sinh xông ra một đạo vong xoáy hình dáng thời không kẽ nước đến, mà lại cùng trước đó mặc phi vận dụng thời không chi lực mở ra lâm thời kẽ nước khác biệt. lần này kẽ nước là mãi mãi xuyên thấu qua này to lớn vong xoáy, thậm chí có thể nhìn thấy minh giới hình ảnh, kia là thông hướng minh giới lối vào. vô số linh thể từ này kẽ nước bên trong tuôn ra, gào thét lên, lượn vòng lấy, hướng phía thế giới vật chất các ngõ ngách bay đi. Và gì hạn quá sợ hãi, đại ca, ngươi làm gì? không có thống ngự chi quan, vong linh sẽ mất khống chế, mà lại ngươi mở ra minh giới cái nước. đến từ Minh Giới Vong Linh lại không ngừng tràn vào thế giới này, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ta có khống chế chẳng nhiều chút đến từ Minh Giới Tử Vong Quân Chủ. Tuy nhiên Thiên Trai Quân Đoàn rất nhiều Vong Linh đều thu hoạch được tự do ý chí, trở thành không chết Minh ước thành viên. Nhưng cũng có rất nhiều Vong Linh linh hồn đã xóm không còn hoàn chỉnh, hoặc là dứt khoát cũng là cái xác không hồn. Những Vong Linh này nhất định phải dựa vào thống ngự chỉ quan đến khống chế. Mất đi thống ngự chỉ quan, những Vong Linh này sẽ không còn nhận khống chế, sẽ lấy bản năng nhất hình thức hoạt động, công kích hết thảy sinh mạng còn sống. Mặc Phi buông tay, thật có lỗi vì hoàn thành kế hoạch của ta, ta nhất định phải làm như thế. chuyện kế tiếp chỉ sợ cũng muốn từ ngươi xử đáng chết ngươi hẳn là sớm nói với ta một tiếng và gì án mười phần nổi nóng còn nghĩ lại giống hai câu mặc phi cũng đã mang theo mình cổ long bày sông vào vết nứt thấu chương xong chương 605, không cách nào bị giết chết từ thần thông hướng minh giới thông đạo tràn ngập cuồng bạo phụ năng lượng lưu theo hai thế giới bình chướng vỡ vụn đến tử minh giới tử vong chi lực chú định sẽ cải biến băng phong vương tọa chung quanh khí hậu cùng hoàn cảnh mà lúc này giờ phút này cổ long nhất tộc liền cái thứ nhất cảm nhận được loại biến hóa này mặc phi một long đi đầu phong bạo quyền hành để hắn tại bầy rồng phía trước chống lên một đạo bình chướng Nhẹ nhóm liền đột phá sau cùng giới hạn, tiến vào minh giới bên trong. Minh giới hoàn cảnh cùng sinh mệnh hoang dã hoàn toàn tương phản, khắp nơi đều tràn ngập tử vong cùng khí tức suy bại, bầu trời là màu xám, tràn ngập màu xám trắng phụ năng lượng tầng mây. Đại điệu bên trên khắp nơi đều là khô héo đại thụ, tàn mát hải cốt, tràn ngập màu trắng bệnh vũ khí. Vô số vong linh ngay tại này trong sương mù chẳng có mục đích du dãng. Chúng nó là minh giới tử vong ma lực tự nhiên đạn sinh bất tử sinh vật, không có ý thức, cũng không có mục đích, cứ như vậy dùng không ngừng nghỉ hành tẩu. Có lẽ có một ngày sẽ một lần nữa trở về bụi đất. Các loại linh thể ngao du tại minh giới các ngọng ếch, những cái kia tại thế giới vật chất chết đi hồ linh, cuối cùng phần lớn lại tới đây, trong những tháng năm dài đẳng đăng đã qua dần dần làm ham mòn hóa thành tối nguyên thủy linh lực tỏ khắp tại thế giới này. Hoặc là bị minh giới tử vong lĩnh chủ nhóm kéo vào giới chướng tham dự tử vong thế giới vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến tranh. Mà những cái kia không bị tiếp nhận, thường thường cũng chỉ có thể vĩnh hàng du đảng. Bởi vì sinh tử giới tuyến quan hệ, chúng nó một khi có bất kỳ cơ hội, đều sẽ liều lĩnh muốn đoạt lại mất đi sinh mệnh, bởi vậy một chút cường đại tử linh pháp sư sẽ triệu hoán đến từ minh giới vong linh vì chính mình hiệu mệnh, chỉ cần cho chúng nó một tia cơ hội, những này điên cuồng không tử vong linh liền sẽ liều lĩnh công kích hết thể sinh vật còn sống. Mặc phi không có để ý trên mặt đất những cái kia vong linh, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, vực sâu trừ vong, cổ lao tử thần nạ dạ cụ chỗ ở cho dù là tại minh giới. cũng có các loại khác biệt địa hình địa vật mà chử vây vong thâm viên nghe nói chính là minh giới chỗ sâu nhất chết đi vong hồn lúc còn sống càng là cường đại rơi xuống cũng liền càng sâu bởi vậy vực sâu trừ vong bên trong trải rộng cường đại vong hồn bọn họ cũng là không cam lòng nhất tâm tiếp nhận trừ vong một nhóm người chết vì đối kháng biên mất vận mệnh mà lẫn nhau thôn thể chỉ có tử thần mới có thể thống trị mảnh này kinh khủng lãnh địa mặc phi có thể thông qua trừ vong quyền hành đến cảm giác vực sâu trừ vong vị trí nhưng mà thế giới này lại so hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều hướng về một phương hướng bay hơn nửa gió vẫn là không có tới mục đích một đám cổ long bay qua minh giới bầu trời. còn tốt tuy nhiên không phải vong linh nhưng bất hủ thân thể có thể chống cự phụ năng lượng xâm nhập minh giới hoàn cảnh tuy nhiên đợi đến không quá dễ chịu nhưng cũng không cách nào đối cổ long tạo thành tổn thương đây chính là cổ long nhất tộc cường đại nhất địa phương mặc kệ là dạng gì hoàn cảnh đều có thể tới lui tự nhiên nếu như là phổ thông cự long tuy nhiên cũng có thể tiếp nhận hoàn cảnh như vậy nhưng thời gian lâu dài không thể nghi ngờ lại nhận ảnh hưởng cùng suy yếu Nhàn nhó nhem chán Mạc phi đem vừa mới đánh giết sinh mệnh nữ thần nọ ti nã thu hoạch đến chiến lợi phẩm lấy ra vật gì đó khác hắn đều không có để ý duy nhất chú ý chính là sinh mệnh bảo thạch thứ này thật sự có thần kỳ như vậy sao Hắn nhìn xem trong tay đỏ thắm như máu bảo thạch, không khỏi nghĩ đến. Sinh mệnh bảo thạch. Sử dụng, chấp hành trò chơi dấu hiệu H10.096. Đồ vật giới thiệu, một viên kỳ quái hồng sắc bảo thạch, trong đó tựa hồ ẩn chứa một số không giống bình thường lực lượng, ngươi không cách nào nhận ra lai lịch cụ thể, đưa nó đưa ra cho em có thể thu hoạch được đặc biệt ban thưởng. Đồ vật giới thiệu để mặc phi hơi hơi nhất miệng, ha ha, còn cố ý thêm một hàng chú thích, là sợ người chơi sẽ lưu tại trong tay A. mặc kệ là cố lộng huyền hư vẫn là cái đồ chơi này thật có việc dù sao mình có thể đang thu thập bảo thạch quá trình bên trong thuận tiện tăng lên quyền hành chi lực ngược lại cũng không sợ vương huyền đuồng nghịch hoa dạng gì nếu như sau cùng phát hiện cái này 6 khỏa bảo thạch không dùng được chính này liền tiếp theo dùng lục đại nguyên lực phá giải chính là đến lúc đó lục đại nguyên lực toàn bộ tăng lên tới vĩ đại quyền hành liền không tin còn phá giải không long thần đại nhân mau nhìn nơi đó bay ở phía bên phải giặt chết nhép nhở mặc phi ngẩng đầu một cái liền thấy một cái cự đại cái phếu đồng dạng hắc cám địa uyên xuất hiện ở trước mắt vực sâu tử vong ta đến Vực sâu tử vong tử vô số tầng vong linh chiếm cứ hình khuyên đường hầm chỗ tạo thành sâu không thấy đáy. Mặt phi không cần tìm kiếm con đường, trực tiếp xuất lĩnh lấy bảy dòng hướng phía phía dưới rết đi qua. Long lôi xé nát hải cốt, tiêu mất linh hồn, tuổi khô lạp hủ ghi tới thâm viên tầng dưới chót. Ở nơi đó, một tòa từ vô số hải cốt trồng chất mà thành tháp cao đứng sừng sững ở đó. Tại này tháp cao phía dưới, một vòng thân thể bao phủ tại áo bào đen bên trong thần bí thần chỉ chờ ở nơi đó. Nạ giả cụ, cổ lao từ thần, hoàng nên đi vào người chết thế giới. Long thần các hạ, ngươi nhìn khí sắc không tệ à? Là nguyên nhân gì để ngươi sẽ đến đến cái này hoàng xa xôi vị diện? cái này chỉ có vong hồn mới có thể vào xem tử vong chỉ địa. Mặc phi xuất lĩnh bảy rồng tại tháp trước hạ xuống tới, hắn trở về nhân loại hình thái cùng này thon gầy tử thần nhìn nhau. Tử thần nạ giả cụ có cao hơn 3 mét, lại dị thường thon gầy, toàn thân bao phủ tại một kiện trường bào màu đen phía dưới, trường bào đứng thẳng treo lên, phảng phất thân thể kia chỉ có xương cốt, đen nhánh mũ chụp xuống mặt không có mặt, chỉ có không cách nào nhìn tấu bóng râm Trường bào phía dưới lộ ra tay cũng là khô lâu hình thái, cầm một cây xương cốt tiết trưởng, trên dưới quanh người đều tràn ngập khí tức trừ vây hong. giả cụ, cổ lao tử thần, đẳng cấp, cấp độ, sinh mệnh giá trị, không. hả cái này không là tại khôi hại a eddan long thần ngươi nhìn cũng là sinh cơ dặn dạo càng già càng dẻo dai à ta mục đích tới nơi này rất đơn giản có một kiện đồ vật ta muốn từ trên người của ngươi cấp đoạt hy vọng ngươi sẽ không để ý nạ già cụ cổ lao tử thần ha ha lại là đến đây tìm kiếm tử vong thần khí sao cầm tới thống ngự chi quan cùng xương chi ai thương còn không vừa lòng còn muốn cấp đoạt này thứ không thuộc về ngươi eddan a tuy nhiên ngươi thu hoạch được lực lượng của long thần nhưng nội tâm của ngươi lại như cũng như là những người phạm tục tia đồng dạng tham lam vô tri chỉ sợ ngươi sẽ phát hiện, Tử vong thần khí cũng không phải là dễ dàng như vậy kết đoạn, tại ta chỗ này ngươi có thể tìm tới, chỉ có Tử vong. Én đạn, Long thần, ha ha ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều lão đầu, ngươi này phá thần khí ta mới không có thèm đâu, thứ mà ta cần muốn càng thêm chân quý, cũng càng thêm tiểu xảo, một viên bảo thạch, một viên đại biểu tử vong bảo thạch, đem nó cho ta, chúng ta liền có thể bình an vô sự. Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi hiển nhiên là tìm nhầm địa phương. Ma Phi trong lòng tự nhủ không nghĩ tới đám này bọn vẫn thật là hoàn toàn không biết gì cả a, Vương Huyền thật đúng là hảo thủ đoạn. Như vậy xem ra ta cũng chỉ có thể từ thi thể của ngươi nhặt. Ha ha ha ha, ta đã chết, ngươi lại muốn như thế nào giết chết một cái chết đi thần minh đâu. Hú hổ, muốn đánh bại ta, ngươi còn muốn trước qua ta vong giả nghị hội rồi nói sau, hiện thân đi không chết quân vương, hiện thân đi phục sinh chiến sĩ, hiện thân đi, tử vong của ta các lãnh chúa. Màu đen tử vong khí tức ở trung quanh quân quận, mười mấy tên hải cốt áo giáp, đầu lâu quan, tay cầm cốt chất vũ khí cường hãn vong linh, tại tử thần nạ dạ cụ trùng quanh hiện lộ ra thân hình tới. Chợt nhìn những vong linh này khí thế kinh người, cẩn thận lại nhìn tên, ai nha, lại có không ít đều là người quen biết cũ. Tên nạ dị quốc vương khâu lâu vương đã lâu không gặp ed đản vương tử chúng ta lại gặp mặt thật đáng tiếc xem ra lần này chúng ta muốn tương hô là địch thủ gồn gian phệ hồn thuật sĩ kiệt kiệt kiệt kiệt ed đản nghĩ không ra à lúc trước ta bị ngươi giết chết bây giờ rốt cuộc đã đợi được báo thủ cơ hội đu dô tàn, săn hồn giả ed đản vương tử thật cao hứng chúng ta có thể gặp lại lần nữa đã từng ngươi đánh bại ta nhưng lần này ta sẽ không lại thua ngươi ed đàn quốc vương khâu lâu vương nghịch tử ngươi lại còn dám xuất hiện ta muốn để ngươi cũng nhấm nháp một chút trừ vong tư vị hủy diệt giả thủ vong hồn đốc quân gian đây chính là ngươi nói cái kia sẽ biến long nhân loại hừ hừ nhìn xem cũng không có gì đặc biệt sao tới đi nhân loại đối mặt bộ lạc chân chính đại thủ trưởng Mạc phi có chút ngạc nhiên những cái kia đi qua tại nội dung cốt truyện trong chiến dịch chết đi anh hùng một nhóm linh hồn vậy mà xuất hiện ở đây xem bọn hắn tạo hình rõ ràng đã không còn là nhân loại thân phận lại vẫn bảo lưu lấy lực lượng cường đại lại thêm tại trừ vong thế giới cường hóa từng cái đều là thế giới cấp buột. không chỉ chừng này người còn có sự khác nhau rất rón chủng tộc tử vong linh chủ có một ít chủng tộc mặc phi thậm chí chưa bao giờ thấy qua hắn là đến từ những tỉnh cầu khác người chết nọ tí nạ có hoang gia bán thần cái này tử thần nạ dạ cụ thủ hạ lại là một đám tử vong lính chủ tuy nhiên khác biệt chính là cái này nạ dạ cụ rõ ràng phòng bị đẳng cấp cao hơn trực tiếp đem những này tử vong lính chủ mang theo trên người nạ giả cụ cổ lao tử thần nhìn thấy đi long thần đây đều là ta tỉ mỉ thu thập cường đại nhất linh hồn bọn họ tại người sống thế giới chết đi lưu lạc đến tận đây là ta thu lưu bọn họ để bọn hắn trở thành bộ hạ của ta thay ta khống chế cái này hoang vu thế giới tại lúc cần thiết vì ta mà chiến bọn họ là không chết chiến sĩ là vĩnh viễn không ngừng nghỉ vong hồn tại ủng hộ của ta hạ bọn họ không cách nào bị giết chết là vị chân chính bất tử giả đối mặt sợ hãi chửi vong đi, ta tướng sinh mệnh quyền hành, huyết đục trọng sinh, mặt phi cũng không có tâm tình nghe cái này lão khô lâu đem lời kịch niệm xong, trực tiếp mở ra đại chiêu, đã giết không chết, vậy ta liền để bọn hắn sống tới tốt. những cái kia nguyên bản không có chút sinh cơ hải cốt khô lâu, nháy mắt mọc ra hoạt bát huyết đục, những cái kia trong mắt tản ra u lam hồn hỏa vong linh, lần nữa sinh trưởng ra hồng nhuận da thịt, từng cái vong linh khôi phục thành nhân loại, thú nhân, tinh linh, đục, thậm chí các loại ngoài hành tinh sinh mệnh có trí tuệ, nhưng mà một giây sau, bọn họ liền phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương, hoặc là thống khổ tiếng ho khan. minh giới tràn ngập khí tức tử vong mà vong linh thâm viên càng là gấp bội thêm lượng tại bọn họ vẫn là vong linh thời điểm loại này tử vong khí tức có thể để bọn hắn mạnh lên có thể để bọn hắn cho dù bị đánh nát cũng có thể lần nữa khôi phục nhưng bây giờ tại mặc phi sinh mệnh quyền hành không chế hạ những vong linh này tất cả đều thu hoạch được lâm thời nhục thân nhất thời phụ năng lượng liền thành trí mạng độc dược một chiêu này đương nhiên không có khả năng đem bọn hắn tiêu diệt dù sao sau khi chết vẫn là sẽ tiếp tục trở thành vong linh nhưng lại đủ để trong khoảng thời gian ngắn khiến cái này tử vong lĩnh chủ không cách nào toàn lực chiến đấu những cái kia phổ thông vong linh Lúc này đã chịu không được nhân loại hoạt bát huyết nục, hướng phía những này tử vong lính chủ bổ nhà qua, giải quyết bọn họ. Mặc Phi đối thủ hạ cổ long nhóm ra lệnh, hắn hướng thẳng đến cổ lão tử thần nạ dạ cụ bổ nhà qua, đứng dậy nháy mắt trực tiếp tiến vào cổ long chỉ vương hình thái. Nạ dạ cụ đối biến hóa như thế hiển nhiên có chút im lặng, nhưng lại cũng không bối rối. Ngươi là không cách nào giết chết tử thần. Nạ dạ cụ ngữ khí lạnh nhạt nói, lập tức giơ lên trong tay hắn bạch cốt tiết trượng. Siêu cổ long tia chớp, anh một đạo cỡ thùng nước long lôi rắn rắn chắc chắc đánh vào nạ dạ cụ trên thân. 19782, nhưng mà này thanh máu lại không có chút nào biến hóa. vẫn là máu trạng thái, chỉ là HP lại biến thành âm 19782. Ta sát, HP còn có thể biến thành phụ, mà lại ra hóa này nhìn hoàn toàn không có biến hóa. Xem ra cái đồ chơi này xác thực không có cách nào dùng phương thức bình thường đánh giết. Mặc Phi nghĩ đến lại là mấy phát cấm chú cấp pháp thuật đập tới. Ngáy mắt trong chớp mắt bị vanh đến phụ mười vạn. Nhưng nạ dạ của Y Nguyên không có chút nào biến hóa, ngược lại đưa tay nhất chỉ. Thử vong nhất chỉ. Mặc Phi liền cảm giác chấn động trong lòng, cơ hồ ngưng đập, trong lòng dâng lên một loại tại quỷ môn quan phía trước đi một lần cảm giác. Thần lực rất mạnh nha. Dù cho đẳng cấp khá cao, e là cho dù là bán thần đều có thể miễu sát nhưng cũng tiếc mình là bất hủ long thần siêu thoát tại thời gian cùng hiện thực bên ngoài sinh mệnh mặc phi nhất trào từ năm tới này nhẹ nhàng bay áo bào đen bao trùm thân thể lại giống như ảo ảnh long trào trực tiếp từ này từ thần mặc trên người xuyên thấu qua đi con hàng này là cái linh thể không đúng là đối phương có thể tại linh thể cùng thực thể ở giữa tự do chuyển đổi muốn cùng ta chơi thao tác sao vậy ta cho ngươi mọc ra cái thân thể không phải sinh mệnh quyền hành huyết nhục trọng sinh mặc phi lập lại chưa cũ nhưng mà tử thần nạ dạ cũ lại âm trầm cười ha, ha. ngươi trỏ vật đối ta nhưng vô dụng Thân thể của ta từ thuần túy năng lượng, tử vong cấu thành, mà sinh mệnh cuối cùng đều muốn quy về trừ vong, trừ phi ngươi quyền hành đẳng cấp viễn siêu cho ta. Nếu không, chờ một chút. Sinh mệnh của ngươi quyền hành là từ đâu mà đến? Mặc phi không có trả lời, tiếp tục thử nghiệm. Thời gian quyền hành, không hợp thời ở giữa trường hạ. Thời gian chỉ lực bao quanh nạ dạ cụ, nhưng nạ dạ cụ y nguyên bình chân như vậy, vô dụng. Ngươi nắm giữ lực lượng thời gian hoàn toàn chính xác thần kỳ, nhưng tử vong là hết thể sinh mệnh trung kết, cùng này ngắn ngủi sinh mệnh khác biệt, tử vong là Vĩnh Hằng Ngươi muốn dùng thời gian tới thực thân thể ta, nhưng thời gian sẽ chỉ làm ta trở nên càng thêm cường đại. nhưng ngươi cũng không có biện pháp bắt ta không phải sao tử vong của ngươi pháp thuật đối ta vô hiệu ha ha không sai đối với hoàn toàn thể long thần đến nói hoàn toàn chính xác rất khó dung chuyển nhưng ta đã tìm tới phương pháp hiện thân đi tử vong nghi thức điệu nạ giả cu một tiếng la lên trên bầu trời đen nhánh vụ khí hội tụ thành một con to lớn quái điểu, dương cánh vượt qua trăm mét trong tay cầm một thanh tạo hình khoa trương to lớn liêm nao kia là từ hắc vụ tạo thành quái dị sinh vật đầu lâu là một viên hải nhi xương sợ quái dị khô lâu lại mọc ra một cái bén nhọn chi mổ hai cánh mở ra vô số linh hồn hóa thành ngàn vạn đạo linh hỏa tiễn bắn về phía ma phi Mạc phi bắt đầu còn có chút khẩn trương nhưng rất nhanh liền phát hiện những này linh hỏa tiễn căn bản phá không hăn phòng chỉ là tại cổ long chi vương cái gì bất hủ trên lân phiến tóe lên đầy trời linh hỏa ha ha đây chính là ngươi biện pháp sao nhìn cũng không hiệu quả gì hả nhưng một giây sau hắn liền cười không nổi Nạ dạ cu nhẹ nhàng nhất chỉ từ kỳ của ngươi đến thử vong diễn thử mặc phi trên thân đột nhiên chia ra một cái từ linh hỏa tạo thành hư ảnh một cái từ linh hỏa tạo thành cổ long Chỉ vương mặc phi có thể thông qua linh hồn quyền hành cảm giác được này hư ảnh bên trong lần chứa hắn một bộ phận linh hồn lực lượng hư ảnh nào về phía tử vong nghi thức điệu lại bị này tử vong nghi thức điệu nhất đao chém thành hai khúc một chút liền tiêu tán trong không khí mặc phi lượng máu nháy mắt liền không có 10%. phần kiệt, kiệt kiệt kiệt nhìn thấy đi vô tri long thần đây chính là trừ vong lực lượng tình huống như thế nào mặc phi có chút giật mình còn có thể chơi như vậy ha ha đáng tiếc cũng không có gì chứng dụng. sinh mệnh quyền hành sinh mệnh phun trào hp điên cuồng khôi phục trong chớp mắt liền đem mất đi thanh máu về đầy nạ dạ cù nhất thời không nói gì trầm mặc tại nắm giữ thập đại quyền hành long thần trước mặt duy nhất quyền hành cường đại hơn nữa cũng khó có thể thủ thắng ha ha xem ra cái này nhất định là một trận không có kết quả chiến tranh nạ dạ cú nói mặc phi lại như cũng không ngừng nếm thử công kích hỗn độn ma pháp áo thuật phong bạo thưa không hủ hóa long lối oanh tạc vô dụng đòn công kích bình thường đối ta vô hiệu mà ngươi thần thuật cũng vô pháp đem ta giết chết trừ phi là thanh quan quyền hành thần thánh thẩm phán kim sắc cổ sáng đem tử thần bao phủ trong đó nóng rực quan mang đem hắn áo bảo đen bị bỏng không ngừng toát ra khói đặc cái này đây không có khả năng Tử thần nạ dạ cụ lần thứ nhất cảm thấy hoảng, cái này Long thần làm sao còn có thể dùng sử dụng thánh quang lực lượng, có hiệu quả. Mặc phi trong lòng vui mừng, quả nhiên thánh quang mới là vong linh khắc tỉnh an này, tử thần nạ dạ cụ còn nghĩ chạy trốn, phóng xuất ra trử vong mây đen bao trùm toàn trường. Nhưng Mặc phi đã tìm tới tử vong chỉ lực khắc tinh, thánh quang quyền hành, quang diệu tứ phương. Chói mắt thánh quang nháy mắt đem này mây đen xua tan, đồng dạng là vi đại quyền hành, thánh quang lại là xong khắc chửi vong. Tuy nhiên bẹn bẹn thánh quang chiếu sạm nhưng vẫn là không cách nào giết chết nạ dạ cụ, chỉ là để hắn không ngừng gặp tổn thương mà thôi. nạ dạ củ trên người tử vong chi lực dần dần bị đổi tàn ra, hắn này xương cốt tạo thành thân thể lại bảy biện ra một loại kỳ dị trong suốt cảm nhận, nhưng vẫn không có chết đi. đủ, ngươi là không giết chết được ta, thanh quang hoàn toàn chính xác có thể tỉnh hóa tử vong, nhưng ta cũng không phải phổ thông vong linh, ta là một cái thần. thật sao? nay nếm thử một chiêu này như thế nào? sinh mệnh quyền hành, huyết nục trọng sinh. tại thanh quang chiếu dọi xuống, tử vong chi lực cũng không còn cách nào tụ tập, không có tử vong chi lực ngăn cản, nạ dạ củ này khô lâu trên người, rốt cục sinh trưởng chảy máu thịt. dưới hắc bào mặt gương mặt kia cũng hiện ra một trương nhân loại sợ hãi biểu lộ tới. không. nạ dạ Cụ thần sắc giữ tận xé rách lấy những này bám vào ở trên người hắn căm hận chi vật nhưng huyết nhục nhưng lại không ngừng mọc ra. Mặc phi nhìn xem dãy rủa tử thần, rốt cuộc cười. Thánh quang quyền hành, long chiến kỹ, thần thánh cổ long chỉ trào. Một chiêu này là mặc phi kết hợp thánh quang quyền hành cùng cổ long chỉ chảo sáng tạo kỹ năng đặc thủ. đem thánh quang cùng cổ long chỉ trào hợp lại là một, dùng thánh quang chỉ lực soi sáng ra nạ dạ cụ thực thể, dùng sinh mệnh quyền hành phá giải hắn thân thể bất tử, dùng cổ long chỉ chảo đánh ra chém giết công kích. kim sắc cổ long chỉ trảo hướng phía nạ dạ Cụ đột nhiên chụp tới. Phốc, phốc. không chết từ thần. Mặc Phi nhìn xem trong tay bảo thạch, thật dài thở một hơi, cuối cùng cũng đến tay. Thử vong bảo thạch. Sử dụng, chấp hành trò chơi dấu hiệu ưu 21918. Đồ vật giới thiệu, một viên kỳ quái đá quý màu xám, trong đó tựa hồ ẩn chứa một số không giống bình thường lực lượng, người không cách nào nhận ra lai lịch cụ thể, đưa nó đưa ra cho Em có thể thu hoạch được đặc biệt ban thưởng. Viên thứ hai bảo thạch tới tay. Thấu chương song Chương 606, thí thần hậu quả cùng ác ma chi vương. Trước đó có chút vội vã hoàn thành, lại thêm một chút độc giả luôn nói nước, dẫn đến gần nhất hai chương viết có chút vội vàng. rất nhiều không phải rất trọng yếu chi tiết đều bị tỉnh lực rơi, Thì như rơi xuống trang bị, thế giới thông báo, người chơi phản ứng vân vân, kết quả dẫn đến tiết tấu thật không tốt. Hôm nay bị tư hữu nhắc nhở, ngẫm lại vẫn là phải chân thật viết xong, nên có chi tiết đều được có, cho nên tiếp xuống sẽ không lại vội vã như vậy gấp rút, nhưng là khẳng định như vậy lại sẽ có người nói nước, nhưng là đây là chuyện không có cách nào khác, không có khả năng làm cho tất cả mọi người hài lòng. Cũng may sắp hoàn thành, mọi người nghĩ phun liền phun đi, lại phun lại chân quý. Mặc phi không chần chờ, giải quyết xong tự thần, lập tức xuất lính cổ long quân đoàn đặng không mà lên, hướng về nơi đến phương hướng bay đi. về phần những cái kia mất đi tử thần không chế tử vong lĩnh chủ những người quen cũ kia nhóm mà phi liền không thèm để ý chính bay lên thế giới thông báo thanh âm bỗng nhiên vang lên thế giới thông báo thương khung kỷ nguyên năm 1444 long thần S đạn xuất lĩnh cổ long nhất tộc xâm nhập sinh mệnh hoang dã giết chết sinh mệnh nữ thần nọ theo sinh mệnh nữ thần vẫn lạc, sinh mệnh hoang dã tiến vào suy yếu thời đại hắn ảnh hưởng đem khắp toàn bộ vũ trụ ạ giờ giọt tất cả tự nhiên sinh mệnh đều sẽ bởi vì này gặp tật bệnh cùng ôn dịch hiếp mở ra thế giới sự kiện kỳ quái ôn dịch tất cả rã thú tinh quái thực vật sinh vật hình người quần lạc mỗi tháng đều có nhất định tỷ lệ phát động ôn dịch sự kiện mở ra thế giới sự kiện hoang dã báo thủ tất cả hoang dã bán thần đều theo sinh mệnh nữ thần vẫn lạc mà lâm vào bi thương cùng trong điên cuồng cổ long nhất tộc trở thành tự nhiên cùng sinh mệnh trận doanh tử địch từ đối với cổ long nhất tộc cựu hận điên cuồng hoang dã bán thần nhóm bắt đầu không ngừng tiến vào chủ vật chất vị diện đối tất cả long tộc triển khai trả thù bởi vì trong lòng điên cuồng hận ý những này hoang dã bán thần dần, dần và mèo đồng dạng đối cái khác sinh mệnh tạo thành to lớn uy hiếp Thế giới địa đồ mỗi tháng ngẫu nhiên đổi mới số lượng nhất định hoang dã bán thần thế giới buồn mạo hiểm giả tại đánh giết loại này, bột lúc có thể thu hoạch được thiên không chỉ thành cả mỹ ạ trà đại lượng danh vọng cùng đại lượng hy hữu nội dung cốt truyện trang bị thế giới thông báo thương khung kỷ nguyên năm một nghìn bốn trăm bốn mươi bốn long thần xuất lĩnh cổ long nhất tộc xâm nhập minh giới vực sâu trừ vòng, giết chết cổ lão tử thần nạ dạ cụ theo tử thần vẫn lạc minh giới tử vong quân chủ nhóm mất đi tử thần chế ước giá tâm cùng dục vọng bắt đầu không ngừng phát sinh bây giờ những này tử vong quân chủ trở thành hoạ loạn thế giới mới nguy cơ mở ra thế giới sự kiện vong linh xâm lấn theo thông hướng minh giới thông đạo bị mở ra. đại lượng phụ năng lượng bắt đầu xâm nhập vật chất thế giới chủ tất cả vong linh sinh vật thu hoạch được 10% thuộc tính tăng thêm tất cả vong linh loại quái vật quần lạc đổi mới cùng phát sinh dẫn đầu tăng lên 30%, một chút mất đi khống chế linh thể cũng theo đó tiến vào vật chất thế giới chủ cũng sẽ lập tức phụ thân đến vong linh sinh vật trên thân bị phụ thân vong linh sẽ tự động tiên giai thành bột mô bản mở ra thế giới sự kiện tử vong quân chủ giáng lâm một chút tử vong quân chủ bắt đầu đếm thử xâm lấn vật chất thế giới chủ cũng tại hiện thực thế giới thành lập thuộc về mình vong linh đế quốc thế giới địa đồ mỗi tháng lập tức đổi mới số lượng nhất định tử vong Quân chủ, mỗi cái tử vong quân chủ đều muốn xuất lĩnh thuộc về mình vong linh đại quân, cùng đối dáng lâm điểm chung quanh thành thị gần nhất phát động tiến công. Một khi thành thị bị tử vong quân chủ chiếm lĩnh, thành nội cư dân sẽ bị chuyển hóa thành vong linh sinh vật. Lĩnh chủ hình người chơi tại đánh bại tử vong quân chủ sau có thể thu hoạch được đại lượng trận doanh danh vọng cùng thống ngự giá trị, đồng thời tử vong quân chủ sẽ rơi xuống chuyên trúc vong linh binh chủng. Sinh sản kiến trúc bản vẽ. Ừ. Tình huống như thế nào? Nghe được thế giới thông báo thanh âm, mặt phi nhất thời hơi kinh ngạc. Lúc trước hắn còn tại kỳ quái vì cái gì đánh giết sinh mệnh nữ thần sau làm sao ngay cả thế giới thông báo đều không có. Không nghĩ tới này sẽ lập tức hai cái toàn độ tới. Hắn mơ hồ cảm giác được, cái này rất có thể cùng Vương Huyền có quan hệ, ra ngoài mục đích nào đó, Vương Huyền trì hoãn cái thứ nhất thông báo tuyên bố thời gian. Đáp án rất nhanh liền có. Hệ thống nhắc nhở, người tại đêm tối đồng minh danh vọng hạ xuống 15000 điểm, hiện tại là cựu hận. Hệ thống nhắc nhở, người tại tất cả hùng bái thế lực danh vọng hạ xuống 15000 điểm, hiện tại là tử địch. Hệ thống nhắc nhở, người trong xẹt na áo nghị hội danh vọng hạ xuống 15000 điểm, hiện tại là tử địch. Hệ thống nhắc nhở, ngươi tại hoang dã minh ước danh vọng hạ xuống 15000 điểm, hiện tại là tử địch. Hệ thống nhắc nhở Ngươi tại không chết đồng minh danh vọng hạ xuống 15000 điểm, hiện tại là cửu hận. Hệ thống nhắc nhở, ngươi tại nguyên rủa giáo phái danh vọng hạ xuống 15000 điểm, hiện tại là tử địch. Hệ thống nhắc nhở, ngươi tại hát phong kỵ sĩ đoàn danh vọng hạ xuống 15000 điểm, hiện tại là tử địch. Hệ thống nhắc nhở, ngươi tại thiên trai quân đoàn tàn quân danh vọng hạ xuống 15000 điểm, hiện tại là tử địch. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở thanh âm, để Mạc Phi sững sờ một lát, lập tức hắn bỗng nhiên cười lên. Vương Huyền ý nghĩ, hắn đa minh. 12 chủ thần cùng hiện thực thế giới mỗi cái thế lực có thiên vạn lũ liên hệ, tuyệt đối không phải phổ thông bản thần, giết cũng liền giết. thí thần không chỉ có sẽ dẫn đến các loại đáng sợ trai nạn phát sinh, sẽ còn dẫn phát rất nhiều cùng thần chỉ tương quan tổ chức danh vọng hạ xuống. Nếu như mình chỉ sát sinh mệnh nữ thần đưa tới cựu hận có lẽ còn không tính quá nhiều, còn có ứng phó chỗ trống, lấy cổ long nhất tộc lực lượng vẫn là có thể chống lại. Hiện tại đồng thời đem hai phe cánh, một đống thế lực danh vọng xuống tới cựu hận thậm chí từ địch cũng liền mang ý nghĩa mình trên cơ bản là không có cách nào quay đầu. Nghĩ không tiếp tục đều không được, chỉ là cái này một đống loạn thất bát tao thế lực liền có đau đầu. Cứ như vậy, đối người bình thường hơn phân nửa cũng là một con đường đi đến đen. Ha ha. vương huyền gia hỏa này thật đúng là thích đùa nghịch chút như kê a hắn là sợ mình bỏ dở nửa chừng a mặc phi vô vị cười cười loại chuyện này vốn là không có khả năng ảnh hưởng quyết tâm của hắn tuy nhiên xem ra chính mình cũng phải nhận thật một điểm a tuy nhiên gây một đống lớn định nhân nhưng thu hoạch cũng là to lớn bây giờ mặc phi sinh mệnh cùng tử vong quyền hành đều đạt tới vĩ đại quyền hành nội dung cốt truyện điểm số càng là trực tiếp đem hắn buộc cấp độ đội lên diệt thế tứ giai đương nhiên đối với có được thần chỉ mô bản hắn đến nói ý nghĩa không lớn dù sao chân chính đánh lên đều là trực tiếp mở ra thần chỉ hình thức sử dụng quyền bính chi lực tiến hành chiến đấu nhưng là nội dung cốt truyện điểm số đối với hắn những cái kia thân thuộc nhóm liền không giống. tuy nhiên cổ long mười chấp chính tại hai lần chạm thủ hành động bên trong đều chỉ là trợ công, nhưng dù sao cũng thí thần sự kiện cho nội dung cốt truyện điểm số tuyệt đối sẽ không thiếu, mà lại chúng nó vốn là đã phổ biến thế giới bốn đời giới năm, nhẹ xạ gì ổ càng là diệt thế cấp. trước đó hóa thân cổ long thời điểm chướng một đợt nội dung cốt truyện điểm số, bây giờ hai lần thí thần lại thăng một đợt, trong đó á lẹp xì chặt cùng giặt chết bởi vì tham dự độ tương đối cao, trực tiếp làm đến diệt thế cấp. còn lại mấy cái cũng đều đạt tới thế giới ngũ giai tiếp cận đỉnh phong, lại đánh hai cẩm đoán chừng cũng có thể lên tới diệt thế cấp. ngắm lại tương lai dẫn một đám diện thế cấp bùa khi tiểu đệ, cái này bài diện so với thiêu đốt quân đoàn cũng không kém. Chư thủ hạ thế lực thu hoạch được tăng cường, còn có chính là hai cái thần chỉ tuân ra đến trang bị. Thần chỉ trang bị, này tự nhiên toàn bộ đều là thực phẩm. Chỉ là truyền thuyết cấp trang bị liền có bảy tám kiện, nhưng chân chính để mặc phi để ý, vẫn là hai vị chủ thần tuân ra đến bản mệnh thần khí. Cái đồ chơi này cho dù là với hắn mà nói, cũng là cực lớn tăng cường. Sinh mệnh nữ thần kết tỉnh dọn nước mắt, dây chuyển thượng vị thần khí, nội dung cốt truyện đồ vật độc nhất vô nhị, trang bị đặc hiệu một, chân thực sinh mệnh. Sinh mệnh của người giá trị hạn mức cao nhất tăng lên 100%, miễn dịch chết ngay lập tức hiệu quả. Trang bị đặc hiệu 2, sinh sôi không ngừng. Sinh mệnh của người giá trị khôi phục tốc độ tăng lên 500%. Cách mỗi 60 giây xua tan một trong đó độc, tật bệnh, chảy máu, nguyên rủa hiệu quả. Trang bị đặc hiệu 3, nọ tí na ân huệ. Người chung quanh tất cả phe bạn đơn vị thu hoạch được ngươi trước hai cái trang bị đặc hiệu tăng thêm, công hiệu quả tương đương với người thu hoạch đến 30%. Trang bị đặc hiệu 4, trọng sinh. Khi ngươi sinh mệnh giá trị hạ thấp không thời điểm, lập tức khôi phục 50000 điểm sinh mệnh giá trị cũng phục sinh. Vượt qua HP hạn mức cao nhất sinh mệnh giá trị sẽ tại 24 giờ bên trong dần dần suy yếu, nên hiệu quả mỗi lần nội dung cốt truyện sự kiện chỉ có thể phát động một lần. Đồ vật giới thiệu: Sinh mệnh nữ thần nọ ti nà vì những cái kia bổng mạng người thật sâu ai điếu, nội tâm của nàng bi thương khiến cho sinh mệnh thần lực từ giọt nước mắt ngưng tụ mà thành thuần khiết tinh thể. Nọ ti nà dùng này tinh thể chế tạo kiện thần khí này, hắn dây xích sử dụng sơ sinh người chi thụ ai tân nhiều kéo cảnh biên trước mà thành, ai tân nhiều kéo là vũ trụ ở giữa cái thứ nhất sinh mệnh, cũng là sinh mệnh thần lực cộng sinh chi thụ, nghe nói bị ai tân nhiều kéo cảnh bao quanh người, có thể từ, từ vong nguy hiếp ở bên trong lấy được tự do. Kiện thần khí này không thể nghi ngờ đem cực lớn tăng cường mạc phi sinh tồn năng lực. Loại này dựa theo tỷ lệ phần trăm gia tăng sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất trang bị, HP càng cao hiệu quả liền càng rõ hiện. Hơn nữa còn có thể đối chung quanh thủ hạ phát huy hiệu quả, không hổ là sinh mệnh nữ thần thần khí. Ngược lại là cái kia trọng sinh đặc hiệu đối người bình thường đến nói là thần khí, nhưng đối mạc phi đến nói lại có chút gần gà, Năm vạn lượng máu nhìn xem là không ít, nhưng đối với mấy trăm vạn HP thần chỉ đến nói, thật là có chút ít còn hơn không. Mấu chốt là cái đồ chơi này là tự động kích hoạt. Nếu thật là cùng cái khác thần chỉ quyết chiến thời điểm bị bắn hết thanh máu. Phục sinh không nhiều là nhiều chịu mấy giây thôi, giết nọ ti nạ cũng là như thế. Kiện thứ hai thần khí, lại là để Mạc Phi đã từng mặc sức tưởng tượng qua tử vong ba thần khí bên trong thứ ba kiện. Tử thần tiết trượng, pháp trượng thượng vị thần khí. Nội dung cốt truyện đồ vật, độc nhất vô nhị. Lực công kích không 0144. Pháp thuật cường độ 144. Vũ khí đặc hiệu 1, tử vong tiếp xúc. Khi người tiến hành cận chiến lúc công kích, đối bị đánh trúng mục tiêu tiến hành một lần chết ngay lập tức phán định, nếu như phán định thất bại, thì đối mục tiêu tạo thành 455 điểm bóng. Đen tổn thương. Vũ khí đặc hiệu 2, tử vong nhất chỉ. đối mục tiêu phong thích tử vong nhất chỉ nếu như ngươi đã nắm giữ ma pháp này tử vong của ngươi nhất chỉ chết ngay lập tức đẳng cấp một thời gian cuộn đồ một giây vũ khí đặc hiệu 3 tử vong nghị thức triệu hoán một con tử vong nghi thức điểu vì ngươi hiệu mệnh tử vong nghị thức điểu là từ ngàn vạn vong hồn hội tụ mà thành đặc thù tồn tại có được cường đại tử vong ma lực lấy thôn vệ linh hồn mà sống ngươi cùng một thời gian chỉ có thể triệu hoán một con tử vong nghi thức điểu vũ khí đặc hiệu 4 mệnh định cái chết ngươi tất cả công kích đều bổ sung nhất định chém giết xác suất ngươi chém giết kỹ năng chém giết uy lực gấp bội vũ khí đặc hiệu 5 phong ấn tử vong Tây Quyền Trượng này bên trong phong ấn chửi vong, cho nên ngươi tất cả tử linh pháp thuật hiệu quả tăng lên 100%, Khi căn này pháp trượng bị phá hủy lúc phong ấn sẽ giải trừ. Một loại nào đó đáng sợ sự tình sẽ phát sinh. Đồ vật giới thiệu: cổ lao tử thần nạ giả cụ tiết trượng, nạ giả cụ là vũ trụ ở giữa cái thứ nhất người chết, cho nên lĩnh ngộ trừ vong chân lý, nắm giữ tử vong quyền hành. Hắn dùng mình hài cốt rèn đúc kiện thần khí này, dùng cái này đến thống ngự Minh giới bên trong tất cả người chết. Nghe nói không chết quyền hành có thể tỉnh lại thế giới cũ vong hồn, nhưng mà này vong hồn quá khủng bố, cho nên không người nhìn thấy. cái đồ chơi này đối mặt phi hiệu quả ngược lại không có lớn như vậy chủ yếu là thường tổn của hắn kỹ năng hoàn toàn không thiếu đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không thể dùng cầm ở trong tay khi tăng lên chém giết sát xuất phụ tá đồ vật cũng không tệ đối với sau đó phải đối phó mục tiêu rất có ích lợi eddan đại nhân tiếp xuống chúng ta đi đâu mẹ xạ gì ồ nóng lòng muốn thử mà hỏi thi thần đối với cái khác thủ hộ cự lòng có lẽ trên tâm lý sẽ có áp lực nhưng là đối mẹ xạ gì ồ để nói lại là thực sự hưng hướng tới đi vặn vẹo hư không có một vị lao bằng hữu ta cần gặp mặt một lần mà phi nói lại là sán hẹ ra sinh mệnh nữ thần cùng từ thần tại sao cái mục tiêu bên trong phải nói là yếu nhược tồn tại. Sau đó muốn đối phó ác ma chi Vương sát hệ giặt cùng chúng thần chi phụ ạ mạn thuần mới thật sự là xương cứng. cả hai đều là quái vật khổng lồ, không chỉ có bản thể thực lực siêu cường, nắm giữ thế lực càng là kinh người. Thiêu đốt quân đoàn cùng vạn thần điện đều không phải tốt như vậy làm, thật muốn đánh đến cửa đi cưng dán, thật đúng là không tốt thủ thắng. Mặc phi tự nhiên không phải loại kia đầu sắt ra hỏa, thế là hắn nghĩ tới một cái tiêu diệt từng bộ phận kế hoạch. Thiêu đốt quân đoàn cùng vạn thần điện chính là từ địch đã như vậy chẳng bằng kéo một phái đánh một phái, về phần tìm bên kia hợp tác. Cân nhắc đến mình từng theo sát hệ giặt tàn hồn trung đụng một đoạn thời gian rất dài coi là tương đối quen thuộc cho nên mặc phi cảm thấy vẫn là tìm sát hệ giật hợp tác tương đối tốt đến chính thiếu có thể giải một chút đối phương phương thức tư duy tuy nhiên từ vạn vẹo hư không chịu hoán ác ma ngược lại là rất đơn giản nhưng là muốn phương hướng ngược đi vạn vẹo hư không liền cũng không dễ dàng ngay tại mặc phi nghĩ trăm phương ngàn kế tiến về vạn vẹo hư không thời điểm giờ này khắc này à giờ ruột các người chơi dĩ nhiên đã vỡ tổ tổ có cái quỷ gì thân chỉ cũng có thể giết nói đùa cái gì cái này es đạn làm mạo xương bao nhiêu tiền a làm sao còn có thể chơi như vậy lao tử không phục a có tấm màn đen nhất định có tấm màn đen như thế đặc biệt ngay cả thần đều có thể giết còn một giết cũng là hai cái tiếp xuống cái này s đạn còn muốn làm gì chẳng lẽ còn muốn sát thương vạn thần điện đem chúng thần chỉ phụ cũng cho cắt lại hoặc là đi đem sạt hẹ giặt cho diệt nhận biết mặc phi càng là điên cuồng cho mặc phi phát viết thư riêng muốn làm rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì gỗ đình càng là ngay cả đánh hư không ý chí tâm tình đều không có ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào người đại ca này nhất định phải nhận ngay cả thần đều đánh ngã đánh hư không ý chí nếu là có vị này hỗ trợ vậy thì có hy vọng a bá đao vô tình chọn mắt hốc mồm Đáng ghét ta, lực lượng như vậy cho ta thì tốt biết bao a, Thần Võ Đại Đế nhìn xem đối địch trận doanh liệt biểu bên trong cổ long nhất tộc, còn có đối địch thủ lĩnh Long Thần hắn đã tên, không khỏi không còn gì để nói. Cái này mẹ nó toán chuyện gì xảy ra a? Còn tốt các không phải đại địa mẫu thần, nếu không mình lên hay là không lên a? Cái này a đạn, quay đầu không phải cùng hắn hảo hảo tâm sự không thể. Tốt, dạng này hẳn là là được rồi. Mặc Phi lẩm bẩm, đem trước mắt ác ma đưa về vạn mèo hư không. Hắn đã nghĩ đến tiến về vạn mèo hư không phương pháp. Phương pháp cũng rất đơn giản, trước triệu hắn một cái ác ma, cho nó trước thời không tín tiêu. đem hắn điều về về vặn bèo hư không, sau đó xác định vị trí truyền tống là được. Lấy Mạc Phi cường đại áo thuật quyền hành, vượt tinh tế truyền tống chỉ là thông thường thao tác. Cảm thụ được mục tiêu đã biến mất cùng thế giới vật chất, Mạc Phi đột nhiên kích hoạt trên người đối phương thời không tín tiêu. Có chút xa, tuy nhiên không quan hệ. Thời không chỉ môn to lớn truyền tống môn chậm rãi mở ra, Mạc Phi nhìn xem truyền tống môn khác một bên cảnh tượng, ảm đạm tinh cầu, vỡ vụn đại địa, có sắc vân vụ cùng sáng ngời tạo thành từng dải vật giao hòa cùng một chỗ, hình thành một loại tươi đẹp mà kinh khủng cảnh tượng. Hắn mặc trước hết qua truyền tống môn đã sớm trận địa sẵn sàng cổ lòng nhóm theo sát phía sau cùng một chỗ xuyên qua ba ngày sau vạn bẹo hư không vỡ vụn đại địa lơ lửng tại vô tận vạn bẹo hư không bên trong những này vỡ vụn lãnh địa là vạn bẹo trong hư không ác ma chủ yếu nơi ở vạn bẹo hư không không có quá nhiều hoàn chỉnh tình cầu lãnh địa phần lớn là lấy loại này quái dị hình thức tồn tại sắc hệ ra xuất linh thiêu đốt quân đoàn hoành hành vũ trụ chinh phục một cái có một cái thế giới rất nhiều thế giới đều trong chiến tranh bị phá hủy trở thành vạn bẹo hư không một bộ phận những tình cầu này di hải cũng thành đám ác ma nhà thổ. giờ này khắc này, mặc phi chính xuất lĩnh lấy cổ long nhất tộc, chỉ cứ một khối tương đối hoàn chỉnh đại địa tại phiến, cùng phụ cận ác ma giao chiến. đối với cổ long nhất tộc loại này cùng vạn vẻ hư không không hợp nhau sinh mệnh, đáng ác ma cơ hồ là bản năng sẽ phát động công kích, mà lại càng đánh càng nhiều, ác ma giống như thủy triều vào tới, nhưng là tại mặc phi lực lượng cường đại trước mặt, lại như cùng lúa mạch đổ xuống. đang vạn vẻ hư không bên trong thăm dò dòng ra ba ngày, không biết chém giết bao nhiêu ác ma, mặc phi vẫn không thể tìm tới sát hệ giạt vị trí. bất quá hắn có thể cảm giác được, mình cách ác ma chi vương cũng đã rất gần, gần nhất gặp phải ác ma số lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại. thậm chí xuất hiện cường đại ý đệ đã lĩnh chủ ý đệ đã nhất tộc là sát hệ giặt dưới trướng tinh nhuệ quan chỉ huy ý vị này nơi này ít nhất là tiếp cận tiêu đốt quân đoàn hạch tâm lãnh địa một đám tận thế thủ vệ bị phụ cận ý đệ đại thuật sĩ triệu hòa tới những này có to lớn hai cánh cường hãn ác ma là cổ long nhóm địch nhân nguy hiểm nhất thành niên tận thế thủ vệ có so sánh cự long thực lực mà lại có được cường đại tà năng pháp thuật cho dù là cổ long cũng vô pháp miễn trừ cổ long nhóm điên cuồng phun ra long lôi lạ như cũng ngăn cản không kẻ địch tới gần esdan đại nhân không cần lo lắng thanh quang chi nộ đây trời cổ sáng đem từng cái tận thế thủ vệ khóa chặn Tình thân phong bạo. vô số áo thuật năng lượng hội tụ mưa sao băng điểm đánh phía những cái kia tận thế thủ vệ, đưa chúng nó banh thành thành bài phiến. Ác ma tại chủ vật chất vị diện bị giết chết còn có thể phục sinh, nhưng là đang vặn vẹo hư không bị giết chết, đó chính là thật chết. Edan, Long thần, Ác ma tập chủng, ta đề nghị các ngươi tốt nhất vẫn là không cần tiếp tục chịu chết, ta đã giết các ngươi giết có chút phiền chán, không muốn lại lãng phí thời gian của ta, để các ngươi chủ nhân đến tới ta. Một cái ý tệ đã lĩnh chủ phẫn nộm mà sợ hãi nhìn xem trôi nổi ở trong hư không cường đại thần minh, cường đại như thế lực lượng, để hắn không dám tùy tiện hiện thân. Vừa định muốn tiếp tục triệu hoán ác ma, đông nhiên thần sắc biến đổi, hắn lặng yên không một tiếng động lui ra khỏi chiến trường. Giờ này khắc này, một cái cự đại khó mà hình dung thân ảnh, đang từ mảnh này vỡ vụn đại địa hậu phương chậm rãi dâng lên. Hình thể khổng lồ che đậy trung quanh tình quang, thiếu đốt sợi râu cùng to lớn song giác chiếu rọi ra liệt diễm quang mang. Mộ Ác Phi cảm nhận được sau lưng truyền đến đáng sợ khí tràng, cảm nhận được hỏa quang cùng hỗn độn năng lượng ba động, trong lòng một trận kịch liệt nảy lên, cường đại lực áp bách để hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Một cái như là tinh cầu to lớn ác ma xuất hiện tại trước mắt của hắn, sắp ma chỉ vương nay kinh khủng hình thể phảng phất chỉ cần một cái tay liền có thể đem bảy dòng chiếm cứ phiến đại địa này bóp tại lòng bàn tay nhẹ nhõm nghiền nát phảng phất chỉ cần một cái hô hấp liền có thể nhấc lên hư không phong bạo nhìn qua trước mắt như là tinh cầu to lớn ác ma mặc phi cũng thu hồi khinh mạng chi tâm đồng dạng là vĩ đại quyền hành nhưng chỉ chỉ có về mặt khí thế sắc hẹ giặt liền xong bạo trước đó hắn diệt đi này hai tên ra hỏa không hổ là titan bên trong cường đại nhất chiến sĩ không hổ là ngàn vạn ác ma chỗ hiệu trung thần minh saket ác ma tri vương đản. chúng ta lại gặp mặt thanh âm kia rung động hư không Tất cả ác ma đều bị dọa đến quỳ rạp trên đất, không dám có chút động tác. Liên ngay cả chúng cổ long cũng không dám phát ra tiếng vang, chỉ là thủ vệ tại mình thần minh sau lưng. Chỉ có ma phi, y nguyên duy trì bình tĩnh. Đối phương hoàn toàn chính xác cường đại, tinh cầu kia nguy nga thân thể cảm giác gáp bách mười phần, nhưng mình cũng không phải cho không, thu hoạch được sinh mệnh cùng trừ vong vĩ đại quyền hành, lại thêm thánh quang vĩ đại quyền hành. Cho dù là ác ma chỉ vương, hắn cũng có lòng tin cùng đánh một trận, coi như đánh không thắng, chạy vẫn là chạy chỗ được. Dổng, long thần, thật là khiến người ta ngoại ý muốn a? Ngươi ta? Sắc hệ ra, ác ma chỉ vương, ta đương nhiên nhận biết người. Đừng tưởng rằng ngươi có thể thoát khỏi pháp nhãn của ta, ngươi dùng ta mảnh vụn linh hồn chế tạo chiếc nhẫn kia, ngươi cho rằng có thể tránh chú ý của ta Ta có thể nghe được thanh âm của ngươi, ta có thể thăm dò ngươi nội tâm ý nghĩ, ta có thể cảm nhận được đến lực lượng của ngươi. Ngươi sẽ bỏ cùng ta phân thân hiệp nghị, bây giờ vậy mà dám can đảm lại một lần nữa xuất hiện trước mặt ta, không thể không nói đảm lượng của ngươi khiến ta kinh ngạc, nói cho ta long thần đệt đạn, ngươi dự định lựa chọn như thế nào kiểu chết? Chương 607: ta đồng minh. Đàn, long thần, tử vong. Ha ha, sắc hệ quả nhiên hoàn toàn như trước đây lộ xúc động. ngươi liền không muốn biết ta tới tìm ngươi là vì cái gì đó Sát hệ giác ác ma chi vương Hừ, ta đã sớm chịu đủ ngươi hoa ngôn xảo ngữ càng chán ghét hơn ngươi hai mặt nói ra ngươi ý đổ đến thừa dịp ta vẫn không có độc thủ nói xong ta tốt đưa ngươi triệt để nghiền nát mặc phi mỉm cười chỉ cần sát hệ giác nguyện ý đáp lời liền không có vấn đề tuy nhiên lúc trước phụ thân mở đĩa cái kia mảnh vụn linh hồn cũng không phải thật sự là sát hệ giác nhưng là trong tính cách hiển nhiên là có chỗ liên hệ chí ít hiện tại sát hệ giác mang đến cho hắn một cảm giác cùng lúc trước giống nhau như lúc mặc phi lúc này rất có lòng tin có thể thuyết phục lắc lư đối phương trên thực tế, ta cũng không phải là tìm ngươi đánh nhau, mà chính là tới tìm ngươi kết minh. bây giờ ạ dở rột chính diện lâm một cái cự đại uy hiếp, một cái trước nay chưa từng có địch nhân, liền ngay cả ta cũng vô pháp đánh bại hắn. có lẽ chỉ có ngươi mới có thể giúp ta giải quyết cái phiền vấy này. ta rất hiếu kỳ nho nhỏ long thần, là cái gì để ngươi cảm thấy ta sẽ nguyện ý trợ giúp ngươi? mặc phi tự tin cười một tiếng, bởi vì ta chỗ đối kháng địch nhân, chính là ngươi cả đời truy cầu đánh bại mục tiêu. đến từ bóng đen hư không hư không ý chí, năm đó ngươi mưu phản loạn thần điện, thoát ly titan nhất tộc, tập kết đại quân ác ma sáng tạo thiêu đốt quân đoàn, không phải là vì đối kháng hư không thế lực Vì ngăn cản thực thể vũ trụ bị hư không chối hủ hóa ô nhiễm, cho nên ngươi mới xuất linh tiêu đốt quân đoàn chinh phục cũng hủy diệt vô số cái thế giới, thậm chí muốn triệt để hủy diệt toàn bộ vũ trụ, bởi vì theo ý của ngươi, chỉ cần trước một bước đem thực thể vũ trụ hủy diệt, như vậy hư không liền không cách nào hủ hóa cái vũ trụ này. Mà Azazoth lại là hết thảy quan trọng, mặc kệ ngươi phá hủy bao nhiêu cái thế giới, hủy diệt bao nhiêu cái hành tinh, Azazoth đều là trọng yếu nhất một viên. Đi qua ta không rõ, vì cái gì ngươi chăm chỉ không ngừng muốn xâm lấn nhưng là hiện tại ta biết Mặt Phi cũng không nói đến nguyên nhân kia. Đi qua hắn vẫn cho là sát hệ giật cùng hư không ý chí tranh đoạt là ạ dở ruột tình hồn, bởi vì biên niên sử bên trong cũng là nói như vậy. Ạ dở ruột tình hồn là cường đại trước nay chưa từng có tình hồn, một khi sinh ra sẽ thành cường đại nhất titan. Nếu như hư không hủ hóa Ạ dở ruột tình hồn, như vậy toàn bộ vũ trụ đều muốn hủy diệt. Mà nếu như tình hồn không có bị hủ hóa, thì có thể triệt để phá hủy hư không ý chí. Cho nên vạn thần điện mới muốn chết bảo đảm Ạ dở ruột, đồng thời tại Ạ dở ruột chúng quanh bày ra cường đại kết giới. Kết giới này có thể ngăn cản quá cường đại thực thể tiến vào Á Dạ cho nên vô luận là hư không ý chí hay là sát hệ giạn, đều không thể trực tiếp tiếp xúc gã Giựt, chỉ có thể dựa vào tiểu đệ hỗ trợ mở cửa triệu hoán. Bởi vậy mới dẫn phát thượng cổ chỉ thần xâm lấn, cùng sát hệ giạn phụ thân mở đi các loại một hệ liệt sự kiện. Bây giờ nghĩ đến, cái này lý luận lỗ thủng thực tế có chút lớn, vũ trụ như thế lớn, bọn họ lại thế nào biết không có khắc càng thêm cường đại tình hồn xuất hiện đâu. huống hồ cái này tình hồn có mạnh đến đâu, chỉ là một cái tinh hồn đồ lạc, như thế nào lại làm cho cả thực thể vũ trụ bị hư không thôn phệ đâu. Cái đồ chơi này đến bây giờ cũng còn không có xuất sinh đâu. nhưng là hiện tại mạc phi minh bạch thư không cũng tốt sạt hẹ giặt cũng tốt bọn họ tranh đoạt mục tiêu căn bản không phải ngôi sao gì hồn mà chính là sáng thế chỉ trụ sáng thế chỉ trụ là thực thể vũ trụ khống chế trung tâm nắm giữ sáng thế chỉ trụ liền mang ý nghĩa nắm giữ khống chế thực thể vũ trụ khả năng đương nhiên điểm này bọn họ có lẽ cũng không rõ ràng có lẽ bọn họ đích sắc là vì tinh hồn mà đen là nhận trò chơi nội dung cốt truyện ảnh hưởng mà sinh ra bản năng phản ứng mạc phi cũng không xác định cho nên hắn chỉ là mập mờ suy đoán một chút nhưng sạt hệ giặt hiển nhiên là bị xúc động nói đến những năm gần đây hắn cũng là tại vì cứu vãn vũ trụ mà trên A. tuy nhiên trong mắt thế nhân sát hẹ giặt là muốn hủy diệt thế giới đại ma vương nhưng là sát hẹ giặt mình thế nhưng là đem mình làm vũ trụ cứu thế chủ a đáng tiếc những cái kia ngu xuẩn phạm nhân căn bản không thể lý chính hiểu biết vĩ đại vậy mà đều không chịu thành thành thật thật để cho mình hủy diệt lúc này nghe được mặc phi nói ra hắn chân thực mục tiêu cũng không khỏi hơi xúc động vậy mà là ra hỏa này lý chính hiểu biết lý niệm không sai ta chính là vì cứu vãn cái vũ trụ này mới sáng tạo thiêu đốt quân đoàn không nghĩ tới ngươi vậy mà hiểu được tâm tư của ta ha <cười> ha đúng làm niệm ai a nhưng là thì tính sao tiêu diệt ngươi ta lại đi hủy diệt tạ giờ ruột cũng không muộn đừng quên trước đó chính là ngươi ngăn cản ạ chỉ mòn hành động mặc phi lắc đầu nói chỉ sợ đã tới không kịp hư không ý chí đã giáng lâm nó đã hủ hóa toàn bộ lô đi dòng vương quốc mà lại hư không lực lượng còn đang không ngừng lớn mạnh hư không ý chí đưa nó xúc tu xâm nhập lòng đất không ngừng đào móc ngươi biết nó đang tìm cái gì đúng không một khi để nó thành công hết thể liền cũng không kịp cái gì sắc hẹ giặt nghe cũng là trợn mắt tròn xoe ta năng liệt diễm ở trên người hắn cháy hương hực liền ngay cả hư không đều bị chiếu sáng giống như một viên hình người thái dương những cái kia đang chết phế vật thủ hộ giả quả nhiên bị ta nói chúng Titan sáng tạo thủ hộ giả căn bản không có tác dụng gì, ngay cả mấy gần chết không sống thượng cổ chỉ thần đều nhìn không ngừng, thật sự là không có tác dụng gì. Ta đã sớm đúng Man xú lao ra hỏa kia nói qua, nhất định phải hủy diệt ta dở ruột, những cái kia đang chết thượng cổ chỉ thần sớm muộn cũng sẽ hủ hóa toàn bộ tình cầu, đến lúc đó chắc chắn uy hiếp được toàn bộ vũ trụ an uy, cái kia tầm nhìn hạn hẹp lao phía vật, cự tuyệt đề nghị của ta, bây giờ đây hết thảy đều muốn không cách nào vãn hồi, e đạn ngươi càng là tội ác tại trời, nếu như ngươi không có ngăn cản ạ chi mòn hành động, đây hết thảy vốn không sẽ phát sinh. Mặt phi nhún bay, đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng. ta sai còn không được à rất xin lỗi ta hiện tại mới hiểu được ngươi là đúng nhưng bây giờ không phải tranh luận a đúng ai sai thời điểm chúng ta nhất định phải đoàn kết lại giải quyết tràng nguy cơ này nếu không hư không ý chí một khi đắc thủ toàn bộ vũ trụ đều muốn hóa thành bóng đen hư không hư phải giải quyết chuyện này rất đơn giản đi à giờ rốt, thay ta mở một đạo truyền thông môn đem ta triệu hoán đi qua ta sẽ dùng hôn độn hỏa diễm triệt để tỉnh hóa thế giới kia năm đó vạn thần điện ti tan tại à giờ rốt bày ra cường đại kết giới ngăn cách quá mức tồn tại cường đại tiên bảo bản thể của ta bởi vậy không cách nào tiếp cận nhưng chỉ cần có đầy đủ lực lượng cường đại có lẽ có thể đem ta triệu hoán đi qua mặc phi lại bất đắc dĩ lắc đầu chỉ sợ ta làm không được ta đã dò xét qua ạ dở ruột tỉnh cầu phòng hộ kết giới cái này cường đại kết giới xác thực không cách nào đánh tan nhưng ta có một ý kiến đã kết giới này là từ vạn thần điện các titan liên thủ chế tạo như vậy tại vạn thần điện nơi đó nhất định có thể tìm được bài trừ kết giới phương pháp sắc hệ giặc biểu lộ một trận dữ thọn ngươi cho rằng ta không biết nhà vài vạn năm đến ta một mực tại cùng vạn thần điện giao chiến chính là vì để thái tháp nhóm giải trừ bọn họ kết giới Ta thiêu đốt quân đoàn cùng vạn thần điện không chế trật tự tổ quần không đoạn giao chiến. Ta đã từng mấy lần xuất lĩnh đại quân ác ma công hơn vạn thần điện. Những cái kia mềm yếu titan căn bản không phải là đối thủ của ta. Nhưng bọn hắn số lượng đông đảo, chỉ dựa vào ta một cái còn không cách nào đánh bại bọn họ. Ta những cái kia ác ma tôi tớ tuy nhiên số lượng to lớn, nhưng phần lớn là chút phế vật, đối phó phổ thông tỉnh cầu thổ dân đương nhiên không có vấn đề. Nhưng đối mặt titan uy hiếp, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Mặc phi gật gật đầu, nói không sai, titan lực lượng không phải phổ thông sinh vật có thể đánh bại. Nhưng bây giờ ngươi không phải một người, ta có thể giúp ngươi, vì hạ Dở rốt, vì cứu vãn vũ trụ. Ta nguyện ý cùng ngươi sóng vai chiến đấu, cùng một chỗ tiến đánh vạn thần điện. Chỉ cần chúng ta đánh bại vạn thần điện, tìm tới tiến vào hạ giờ ruột phương pháp, đến lúc đó lấy ngươi cường đại hỗn độn độ liệt diễm, triệt để tịnh hóa toàn bộ tinh, cầu dễ như trở bàn tay. Người ta liên thủ, Cổ Long quân đoàn tăng thêm Thiêu đốt quân đoàn, hư không thế lực không ra đủ vi lự, chúng ta cùng một chỗ thống trị cái vũ trụ này. Sắc hệ ra khinh thường nhìn về phía Ma Phi, này to lớn hình thể trên lệch lộ ra Long thần như thế nhỏ bé. Ngươi, một cái nho nhỏ tinh cầu thần cũng dám cùng ta nói chuyện hợp tác. Ha, ha không nên quá phách lối a sát Ta tôn trọng lực lượng của ngươi, nhưng ngươi hiển nhiên tự cho mình quá cao, mà lại ngươi cũng quá coi thường ta, tinh cầu thần. Đây chính là ngươi đối ta cái nhìn sao? Sớm tại ạ giờ sinh ra trước đó, không, sớm tại ngươi chỗ cái vũ trụ này sinh ra trước đó, ta liền đã tồn tại. Ta là siêu việt thời gian cùng không gian thần minh, ta là vũ trụ luân hồi bên ngoài cổ lao sinh mệnh. Ta nắm giữ lực lượng là ngươi không cách nào tưởng tượng. Ngươi hẳn là may mắn ta lựa chọn cùng ngươi hợp tác, nếu không ta hoàn toàn có thể ngồi nhìn cái vũ trụ này luân hãm cùng diệt vong, một cái vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt cùng ta, bất quá là sinh mệnh một cái chớp mắt. Mặc Phi mà nói nói giật hẹ giật cũng có chút không biết nên làm sao tiếp. Trong lúc nhất thời lại có chút trầm mặc. Có đúng không, nhỏ bé Long Thần, nếu như ngươi thật nắm giữ lấy lực lượng như vậy, như vậy liền tiếp ta một kiếm đi, nếu như ngươi thật sự có ngươi nói vĩ đại như vậy, như vậy chúng ta xác thực có thể kết minh, mà nếu như ngươi không có cường đại như vậy. Hừ hừ, vậy liền hóa thành lớn nhất vạn vẹo trong hư không hạt bụi đi. Sắt hẹ giật cũng không nói nhảm, khoát tay, trong tay cự kiếm khe đạc sĩ thở hướng phía Mạc Phi đương đầu liền bổ xuống. Trong tay hắn cự kiếm không biết có bao nhiêu vạn mét dài, to lớn phảng phất có thể đem tỉnh cầu bộ ra. mũi kiếm xẹt qua hư không bởi vì kiếm nhận thực tế quá lớn khi mũi kiếm lấy gấp 10 vận tốc âm thanh xẹt qua hư không thời điểm lại như là động tác trưởng cự kiếm kia mang theo khí thế một đi không trở lại hướng phía mặc phi đương đầu chém tới thật mạnh Mưa hạc phi nhìn xem càng ngày càng gần kiếm nhận trong lòng cũng là một trận rung động hắn cũng không kỳ quái sát hẹ ra sẽ động thủ với hắn nếu như sát hẹ ra không làm như vậy ngược lại kỳ quái cường đại hắc cám titan cũng sẽ không cùng kẻ yêu hợp tác lúc này mặc phi trong lòng cũng là một trận ngưng trọng đơn thuần lực phá hoại sát hệ ra tuyệt đối song bạo thực lực của hắn đại địa hành vạn tượng trời dẫn Những cái kia trôi nổi tại trong hư không vỡ vụn đại địa nhau nhau hướng phía một điểm hội tụ, mấy chục khối vỡ vụn đại địa va chạm hấp dẫn cùng một chỗ, hình thành một khối to lớn lơ lửng đại lục, ngăn tại Mạc Phi trước mặt. Và anh Một kiếm này trực tiếp đem cái này ngưng tụ mà thành lơ lửng đại lục chém nát, vô số vỡ vụn đại địa tùy theo sụp đổ tan rã, hóa thành phái phiến. Thậm chí vẹn vẹn một cái phảng a, thương hại kia là đủ phá hủy một viên tiểu hình tinh cầu. Mạc Phi không dám khinh thường, Long Thần quyền hành toàn lực mở ra. Thời gian quyền hành, thời gian đình chỉ. Một mấy mắt, kiếm kia lưới đao phảng phất bị động lại ở trong hư không, liền liên đại địa phiến đều đình chỉ bấy rồi. nhưng thời gian đình chỉ phạm vi dù sao không phải vô cùng lớn tại phạm vi bên ngoài xác hệ giặt ra sức hướng phía dưới đè ép lực lượng khổng lồ thậm chí vặn vẹo chung quanh trọng lực cùng quan tiến, giang giác, liền ngay cả thời gian lực trường đều bị đánh nát hừ hừ chỉ cần lực lượng đủ cường đại thời gian cũng là có thể bị bóp méo ngươi nắm giữ lực lượng thời gian đích thật là một loại lực lượng cường đại nhưng như thế vẫn chưa đủ thật mạnh mặc phi có chút nghiêm nghị vậy mà trực tiếp dựa vào lực lượng cường đại đánh nát thời gian mắt thấy kiếm kia lưới đao tiếp tục hướng xuống chém tới mặc phi lần nữa thi triển quyền hành chỉ lực thanh quan quyền hành thần thánh tinh thể một cái cự đại kim sắc hình cầu đem mặc phi chúng quanh hoàn toàn bao trùm này thánh quang giống như thực chất kim sắc quang mang chói mắt giống như một vườn mặt trời ken mũi kiếm chém vào thánh quang hình cầu bên trên hỗn loạn cùng thánh quang năng lượng đụng vào nhau sinh ra một cái cự đại sóng năng lượng ầm ầm ầm ầm năng lượng to lớn hình sóng thành kim lục sắc vòng tròn đem đập đường hết thể đụng vỡ nát nháy mắt thanh không một mảng lớn hư không mà sắt hệ ra một kiếm này cũng nảy sinh sinh bị đỡ được thánh quang lực lượng không thể không nói ngươi so ta theo dự liệu lợi hại hơn một chút sắc hệ ra đối mặt mặc phi năng lực mới cũng có chút giật mình hắn một kiếm này nhìn như tùy ý cũng là hội tụ hoàn toàn lực một kích, cái này lực lượng của Long Thần trưởng thành quả thực có chút kinh người. trong nháy mắt đó sát hệ giặt thậm chí sinh ra sát tâm, nhưng nghĩ đến mình còn có vạn thần điện cùng hư không trận doanh hai cái này từ địch, liền không thể không gông xuống ý nghĩ này. hư, liền tạm thời để ngươi trước sống một đoạn thời gian đi. các loại giải quyết này hai đệ nhân chính là tử kỳ của ngươi. tốt ta, ta tiếp nhận ngươi hợp tác, để chúng ta cùng một chỗ giết tới vạn thần điện đi. để những cái kia vô tri ti tan minh bạch, chỉ có ta sát hệ giặt mới có thể cứu vãn cái vũ trụ này. ha ha ha ha, nói tốt sát hệ giặt, thiêu đốt quân đoàn cùng cổ long quân đoàn. Ác ma chi vương cùng vạn long chi thần, lại có ai có thể ngăn cản lực lượng như vậy? Hư không biến mở, vạn thần điện. Tòa này tu kiến tại nhân tạo tinh thể bên trên to lớn cung điện là một tòa đứng xứng ở vạn bèo hư không cùng thực thể vũ trụ ở giữa hùng vĩ thanh lũy. Nó chủ thể từ sập co lại hàng tinh gen đúc mà thành, to lớn thần điện tráng lệ vô cùng, cũng là titan nhất tộc cường đại nhất pháo đài. Chúng thần chi phụ ạ mạn thủ chính là trong cái này ra lệnh, chỉ huy các titan đem trật tự cùng thống trị bao trùm đến hơn phân nửa thực thể vũ trụ. Vô số tinh cầu bên trên sinh ra từ titan chủ đạo văn minh cùng trật tự, vô số thần minh hình tượng được sáng tạo ra. trở thành những tinh cầu này bên trên bộ tộc có trí tuệ quỷ bái đối tượng những này thần minh rất nhiều đều là từ titan vai trò cũng có là từ titan sáng tạo thủ hộ giả đến vai trò chúng thần chi phụ có thể nói chỉ có hư danh tín ngưỡng chúng thần phạm nhân càng nhiều lấy được tín ngưỡng chi lực thì càng cường đại lại thêm titan bản thân cũng có lực lượng cường đại để vạn thân điện trở thành thực thể trong vũ trụ có được địa vị thống trị tuyệt đối tồn tại nếu như không phải năm đó sát hệ dạn bội phản vạn thân điện tổ kiến tiêu đốt quân đoàn cùng vạn thân điện võ đài vạn thân điện thống trị vốn có thể vĩnh hằng bất diệt không thể dao động tuy nhiên cho dù là sát hệ dạn cũng vô pháp cùng toàn bộ vạn thân điện đối kháng Bằng vào đỉnh đầu chiến lược số lượng ưu thế, các titan một mực kiên thủ trận địa, thủ hộ lấy thực thể vũ trụ bên giới, chỉ cần titan nhất tộc tập kết ở đây, liền không sợ Sắc hẹ giả khiêu chiến, Sắc hẹ giặc mấy lần tiến đánh vạn thần điện, cuối cùng đều tại chúng titan vây công hạ thất bại tan tắc mà quay trở về. Một vạn năm đến, sắc hệ giặc tựa hồ đã bỏ đi cường công vạn thần điện ý nghĩ, ngược lại điều động tiêu đốt quân đoàn đi chinh phục những cái kia bị các titan khống chế tinh cầu, tiêu diệt những cái kia tín ngưỡng titan bộ tộc có trí tuệ, dùng cái này đến suy yếu titan thế lực. Nhưng mà một ngày này, tiêu đốt quân đoàn nhưng lại một lần giết tới vạn thần điện đại môn, Phu thần. Sắc hệ giả đại quân ác ma đã công phá đạo thứ nhất đại môn. Hắn ta năng chiến hạm đem vô số ác ma tôi tớ tung ra đến vạn thần điện tầng thứ hai, tỉnh thánh cùng thần thánh đám vệ sĩ đang cùng hắn giao chiến, thủ hộ giả đã bị tỉnh lại, dây rủi lấy chạy tới chiến trường. Vạn thần điện bên trong trừ titan bên ngoài, còn có các titan sáng tạo thủ hộ giả, tỉnh thánh, cùng đến từ mỗi cái tinh cầu được tuyển chọn cường đại chiến sĩ. Titan luôn luôn lấy thần minh thân phận tồn tại ở mỗi cái tỉnh cầu lịch sử bên trong. Đối với mỗi cái khác biệt tinh cầu bộ tộc có trí tuệ đến nói, trở thành titan chiến sĩ là trước nay chưa từng có vinh diệu. Bởi vậy vạn thần điện cho tới bây giờ đều không thiếu quyết phạm nhân bộ đội. Sát hệ ra đâu? Hắn còn không có lộ diện. Tại do xét. Phụ thần, sát hệ ra hiện thân, Hắn phá hủy tầng thứ hai đại môn, đã giết tới trung đỉnh. Ừ, quả nhiên vẫn là nhịn không được muốn đích thân xuất thủ sao? Qua nhiều năm như vậy sát hệ giặt vẫn không có cái gì tiến bộ à? Triệu tập các titan, chúng ta sẽ tại trung đỉnh cùng hắn giao chiến. Để ạt dạ mạ mau chóng chạy đến. Ạt dạ mạ đã từng là sát hệ giặt phó quan, cũng là titan nhất tộc bên trong gần với sát hệ giặt cường đại chiến sĩ. Ảm thản thùn tuy nhiên nắm giữ lấy cường đại trật tự thân lực, nhưng là vung lên vật lộn, vẫn là ạt dạ mạ càng mạnh một chút. Có ạt giả mạ chính diện kháng trụ sát hệ giặt tiến công, cái khác titan thi triển thần lực tiến hành chi viện, mấy lần trước giao chiến chính là như thế đem sát hệ giặt đánh bại. Rất nhanh hơn 10 vị titan liền bị tụ hợp lại. Chúng thần chi phụ ạ mạn Thùn, người báo thủ ạt giả mạ, sinh mệnh trói thể người ơn nà ngươi, viện trời chi chủ cao quan đại tư, thế giới tố hình người cùng chú tạo người các rốt, thiên thần ma pháp cùng chi thức thủ hộ giả sợ nào gần đông. Cương đại đội hình có thể xưng hào hoa. Nhìn xem chúng titan gật gật đầu, tới đi các titan, hôm nay chúng ta muốn để sát hệ minh bạch, vạn thần điện uy nghiêm là không thể xâm phạm. Tấu xong. chương sáu trăm linh tám chư thần hoàng hôn giờ này khắc này phát sinh ở trung đình chiến tranh đã tiến vào gây cấn trạng thái vô cùng vô tận đại quân ác ma một đợt nối một đợt đánh thẳng vào tinh thánh nhóm phòng tuyến những này từ tinh khiết tinh quang tạo thành năng lượng sinh vật phóng xuất ra hóng ánh trói mắt tinh có thể sát tuyến giống như thần phạt đem ác ma từng tầng từng tầng bình định thần thánh vệ sĩ tạo thành liên miên bất tuyệt phòng tuyến tiêu gạo vì bọn họ thần minh thể sống chết phân chiến cương đại thủ hộ giả giống như từng tôn cự nhân tại ác ma thủy triều bên trong tử chiến không lùi Nhưng mà thiêu đốt quân đoàn binh lực vẫn chiếm thượng phong. Từ vô số cái bị chinh phục thế giới chỗ tập kết mà đến ma hóa tộc quần, vô số từ vặt vẹo trong hư không thu thập mà đến đại quân ác ma. Tại ác ma các lãnh chúa quất roi cùng xua đuổi hạ, từng đợt từng đợt xông lên phía trước. Mặc kệ là ác ma vẫn là ma hóa sinh vật, thể nội đều chạy xuôi tà năng huyết dịch, phóng thích ra tà năng lực lượng. Đây là liền ngay cả chư thần cũng vì đó kiêng kỵ đáng sợ ma pháp. Song phương chém giết, không ngừng ngã xuống chiến sĩ thi thể đem mặt đất chồng thay phiên càng ngày càng cao. Thỉnh thoảng sẽ có ác ma sử dụng khống chế thi thể, tà bạo thuật một loại ma pháp, đem những thi thể này lần nữa lợi dụng. Vạn thần điện quân coi giữ không thể không bắt đầu dùng áo thuật ma pháp đem thi thể tính cả dẫm lên trên ác ma cùng một chỗ chôn vùi, để tránh cho những thi thể này bị lần nữa lợi dụng. Toàn bộ vạn thần điện chính như kỳ danh là một cái chân chính trên ý nghĩa cung điện, nhưng bởi vì là vì ti tan sở kiến tạo phòng, bởi vậy quy mô của nó bên trên lại là phóng đại vô số lần, thân cao mấy mét thậm chí mấy chục mét cường đại ác ma, trong cái này lại chân chính trên ý nghĩa như là sâu kiến. Sắc hẹ giật đứng tại phía sau cửa hư không bên trong, nhìn xem song phương đến trăm vạn mà tính đại quân tại cung điện này trong đại sảnh không ngừng chém ghi hệ hết, chiến tuyến không ngừng biến ảo. một hồi đẩy về phía trước tiến một hồi lại bị đẩy ngược trở về trên mặt hắn càng ngày càng không kiên nhẫn sắc hẹ giác ác ma chỉ vương đủ các ngươi bọn này vô dụng phế vật liền chỉ là một chút Titan tan tôi tớ đều không thể đánh bại nếu như không phải là các ngươi liên lụy ta như thế nào lại lâu như vậy đều bắt không được thực thể vũ trụ tránh ra con đường ta đến sắc hẹ giác rốt cục nhịn không được động thủ trong tay hắn the đạc xì thở cự kiếm đột nhiên vung ra hôn đội mũi kiểm nhất lên một đạo tà năng sóng xung kích những nơi đi qua hết thể đều tại lục sắc tà năng chỉ hỏa bên trong thiêu đốt hầu như không còn chỉ một kích liền đánh giết mười cái tình thánh thủ hộ giả cùng đến hàng vạn mà tính thần thánh vệ sĩ giống như hải khiếu đem phòng tuyền trung gian khu vực quanh ra một đạo to lớn lỗ hổng hiện tại ta lũ tôi tớ xông qua cái kia lỗ hổng chia cắt địch nhân trận tuyến đi vì sát hệ giặt một cái thâm viên ma vương giống giận dẫn, dẫn đầu tiến lên hình thể khổng lồ chừng gần trăm mét cao tại tà năng ra chỉ hạ thế không thể đỡ vô số ác ma theo sát phía sau hướng phía này lỗ hổng rết đi qua mắt thấy chỉ bộ đội này liền muốn đem quân coi giữ trận tuyến đánh xuyên qua nhưng là đột nhiên vô số phát sáng lóa mắt tinh thần từ trên trời giáng xuống kịch liệt nổ tung cùng sóng xung kích liên miên bất tuyệt nháy mắt ngăn chặn lỗ hổng nhưng cái kia xông lên phía trước nhất ác ma như là bố hơi đồng dạng tại quang mang bên trong biên mất hầu như không còn bao quát cái kia thập phần cường đại thâm viên ma vương lập tức a mạnh tuôn mang theo một đám titan đồng loạt chuyển tống đến trung đỉnh hai quân trước trận tại một trận lóa mắt trong bạch quang hiện ra thân hình vừa mới một chiêu kia tinh thần phong bạo chính là a mạnh tuyệt kỹ a uy nghiêm nhìn xem ác ma vương a chúng thần chi phụ sẽ ra Ta coi là tại tận thế chi chiến thất bại đã để ngươi học được giáo huấn, nghị không ra ngươi lại một lần phát động chiến tranh, nhìn xem chung quanh những cái kia của mạng người thi hài, bọn họ hủy diệt đều là bởi vì sự cuồng vọng của ngươi tự đại mà chết. Sắc hẹ giặt, ác ma chi vương, ha ha ha, ngu xuẩn các Titan, các ngươi quá ngây thơ, tận thế chi chiến lui bước chỉ là tạm thời, sắc hẹ giặt là không cách nào bị đánh bại, chỉ cần mục đích của ta chưa đạt thành, chiến tranh liền vĩnh viễn không ngừng. Về phần những cái kia ti tiện tôi tớ, ta căn bản không thèm để ý tính mạng của bọn nó, chết lại nhiều cũng không có gì cùng lắm. có thể vì ta sạc hệ giặt vĩ đại kế hoạch mà chết là vinh quang của bọn nó Về phần ngươi tìm đến những người phạm tục kia chiến sĩ hừ hừ không muốn giả trang ra một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ ngươi căn bản không quan tâm những người phạm tục kia chết sống sở dĩ biểu hiện ra một bộ nhân từ bộ dáng bất quá là tại diễn cho bọn hắn nhìn xong ngươi rồi cha thật là làm cho ta buồn nôn ta đã sớm nhìn thấu ngươi quê quần băng còn có các ngươi vô tri các titan lời này có chút mở địa đồ pháo ý tứ còn không có làm sao phản ứng hạt lại trước không thể đứng hạt dạ mạ titan người báo thủ đủ sạc hệ giặt ngươi đã từng phản bội đồng bào của ngươi bây giờ lại muốn dùng cái này ta ác ngôn ngữ đến làm bận ti tan vinh dự sao ta đem tự tay chém xuống đầu lâu của ngươi ngăn cản ngươi với ác. Sắc hệ sakhezat ác ma chỉ vương ạ cờ gia mã ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng à cũng dám đối mặt ta ạ man thùn lao ra hỏa kia cho ngươi chỗ tốt gì để ngươi trở thành ti tan nhất tộc bên trong đệ nhất chiến sĩ đừng quên vị trí kia đã từng thuộc về ta ta rất rõ ràng cái kia hư danh phía sau muốn làm ra hy sinh tin tưởng ta nay không đá ngươi đánh đổi mạng sống đại giới Lần trước chiến tranh ngươi là dựa vào những cái kia trốn ở sau lưng ngươi người duy trì mới cùng ta miễn cưỡng bất phân thắng bại. Nhưng là lần này sẽ không còn đồng dạng, bởi vì ta cũng có một vị đồng minh mới. Đồng minh mới? Chúng ti tan đều mười phần kinh ngạc, lấy sạt hẹn giặt tự cho mình siêu phàm cùng cùng ngạo tự đại. Hắn xưa nay sẽ không kết giao cái gọi là minh hiếu, chỉ có tôi tớ cùng thuộc hạ. Là hạng người gì có thể bị sạt hệ dạt thừa nhận là minh hiếu? Một giây sau, đáp án liền xuất hiện. Một cái cự đại truyền tổng môn xuất hiện tại vạn thần điện trên bầu trời, chúng ty tan đều bị kinh ngạc, kia là áo thuật ma pháp qua mang, cùng đám ác ma sử dụng tà năng ma pháp hoàn toàn khác biệt. Lúc nào ác ma cũng bắt đầu chơi hào thuật. Ngay sau đó liền thấy một con dương cánh hơn 200 mét quái dị loài rồng từ này chuyển tống môn bên trong bay ra đến, nham thạch lân phiến cùng thân thể, bốn cái cần trọng long rực, còn có này nham phong long rác, để chúng ti tan sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, cái khác cổ long cũng theo đó bay ra ngoài. Cùng các titan này cao vút trong mây hình thể so sánh, trước mắt bọn này cổ long không thể nghi ngờ là nhỏ bé, nhưng chúng titan cũng không dám có chút chủ quan, bởi vì bọn hắn đã nhận ra này dẫn đầu chi long. Cổ long chi chủ. Long thần. nhìn xem bọn này đã sớm bao phủ tại trong lịch sử cổ lao sinh vật, các ti tan lộ ra vẻ ngưng trọng. Cao quan đại tư, biển trời chi chủ, không có khả năng, long thần đã sớm vỡ lạc, cổ long nhất tộc đã tiêu vong hầu như không còn, ạ si Ý dễ ngu, xa gì ô. Các ngươi đã từng tiếp nhận chúng ta giao phó sứ mạng của các ngươi, hóa thân thành cao quý thủ hộ cự long, vì cái gì các ngươi sẽ xuất hiện ở đây, vì cái gì các ngươi sẽ biến trở về này xấu xí bộ dáng, mà lại vậy mà lại cùng ác ma vì múa. Cao quan đại tư có lớn, cường đại thần lực để thanh của hắn vang cắt toàn bộ đại điện. Đối mặt Titan chất vấn, đã từng thủ hộ Cự Long nhóm quả nhiên vẫn là có chút sợ. Giặt triệt mấy cái thai ách Cự Long lại không thèm để ý chút nào, thậm chí còn ném đi qua cười trên nôi đau của người khác ánh mắt. Mặc phi không có làm khó ạ lẹn xì chặt bọn họ, không phải mỗi người đều có thể tự nhiên đối mặt Titan dạng này siêu thần cấp tồn tại. Ét đạn rộng, Long thần, không cần sợ hai ta thân thuộc nhóm. Titan tự nhiên do ta cùng sát hẹ giặt tới đối phó, các ngươi chỉ cần giải quyết những cái kia tinh thánh cùng thủ hộ giả là được. Biển trời chi chủ cao quan đại tư, để cho ta tới trả lời vấn đề của ngươi. đã từng Long tộc bị các ngươi Titan hoang luôn chỗ lừa gạt. không thể không tiếp nhận hà khắc khế ước, nhưng bọn hắn đã thủ hộ ạ Dạ Dật mấy và năm, đã kết thúc bảo vệ nghĩa vụ. Ngày xưa ước định hôm nay đã sớm kinh không có ý nghĩa, bởi vì hư không ý chí đã giáng lâm ạ Dạ Dật, sắp đến hoàn thành đối toàn bộ tinh cầu hủy hóa, các ngươi kế hoạch đã thất bại, hiện tại chỉ có triệt để phá hủy ạ Dạ Dật mới có thể ngăn cản càng lớn tai nạn phát sinh. Mà có thể làm đến điểm này, chỉ có sát hệ giáp, cho nên các ngươi giải trừ thêm tại ạ Dạ Dật trùng quanh kết giới, bằng không mà nói, ta liền chỉ có đem các ngươi ở đây chung kết. Amatul, chúng thần chỉ phụ, làm can. Tân sinh Long Thần, đừng tưởng rằng ngươi trải qua vũ trụ luân hồi liền có thể như thế của vọng, không sai. Ta biết lai lịch của ngươi, nhưng đây là vũ trụ của chúng ta, chỉ có chúng ta mới có quyền lực quyết định vận mệnh của nó. À giờ ruột sẽ không luân hãm, ta đã xóm cùng không thể nói nói người đạt thành ước định, hắn sẽ tránh vũ trụ tận thế giáng lâm. ngôn ngữ của ngươi không dọa được ta. Hiện tại lập tức lăn ra ta cung điện, từ bỏ tiếp tục cùng sát hẹ giặt làm bạn, ta liền có thể khi chuyện này chưa từng xảy ra, có lẽ các loại giải quyết sát hẹ giặt về sau, chúng ta có thể một lần nữa ký kết một phần ghế ước, ngươi chỉ có một lần lựa chọn cơ hội tiếp nhận điều kiện của ta. nếu không liền cùng sát hẹ giặt cùng một chỗ vẫn là đi không thể nói nói người nói là vương huyền a gia hỏa này quả nhiên là cùng các Titan có hoạt động as đạn dở rộng, long thần không cần ta tình nguyện tin tưởng mình phán đoán còn chờ cái gì sát hẹ giặt khai chiến đi Sát hẹ giặt giết ạt mạ giết Ai ơn là ngươi giết cao quan lại tư giết cathos giết theo này phẫn nộ tiếng giống giận dữ chiến tranh lại một lần nữa khai hỏa tuy nhiên lần này chiến tranh quy mô trở nên hoàn toàn khác biệt ạt giạ mạ khua tay Titan thần kiếm Liệt diễm xé rách người, một ngựa đi đầu sông vào phía trước, cùng sạt hệ giặt vung vẫy the đạc xỉ thờ đụng vào nhau, va Và chạm đưa tới sóng xung kích, đem hai người chúng ác ma cùng thần thánh vệ sĩ đánh chết một mạng lớn. Tạt dạ mạ quả quyết bị sạt hệ giặt đánh lui, nhưng lập tức cái khác Titan liền diên phần mình thao tung áo thuật quyền hành cùng tín ngưỡng thần lực, đem các loại khủng bố kỳ tích, áo thuật cấm thuật đánh phía sạt hệ giặt, hoặc là cường đại thần thuật ra chỉ đến tạt dạ mạ trên thân, lửa cháy ngập trời lưu tinh, thiên thạch phong bạo, á không gian sóng năng lượng, thậm chí cả nổ tung tinh vân, đem sạt hệ giạt oanh liên tiếp lui về phía sau, mỗi lui lại một bước đều có hàng trăm hàng ngàn ác ma chết dưới chân hắn. những cái kia cầm chú bắn tung tóe tổn thương càng làm cho chúng quanh ác ma tử thương vô số đáng chết lại là dạng này sắc hẹ giặt cũng là tức giận không thôi những này titan đơn độc lấy ra không có cái nào là đối thủ của hắn nhưng liên hợp lại lại làm cho đầu hắn đau nhức vô cùng sắc hẹ giặt ác ma chi vương ẹt đàn chi ta. hai người trước đó định tốt chiến thuật chính là để Sắt hẹ giặt đánh tiên phòng mà mặc phi tự nhiên phụ trách phụ trợ loại này titan cấp bậc chiến đấu cho dù là ạ chỉ mòn cùng kỹ ra đèn cũng chỉ có thể hơi chỉ viện một chút thôi cái khác ác ma linh chủ càng là hoàn toàn không xen tay vào được mà sát hệ dặn lại lo lắng mình hai cái này thủ hạ đắc lực bị titan xử lý, cho nên bình thường sẽ không để bọn hắn hai tham chiến, điều này sẽ đưa đến mỗi lần khai chiến đều là hắn một trọi một bảy. Tuy nhiên lần này, rốt cục không giống. E đạn, Long Thần, thu được, áo thuật quang huy, hóa thành ma lực bình trướng, năng lượng hàng rào, thủ hộ người trước mắt đi. Trật tự hàng dào, cương đại áo thuật năng lượng tại sát hệ dặn trung quanh không ngừng hội tụ, hóa thành từng mặt to lớn lực trường thuận bài, mỗi một khối thuận đều chắc cây số đường kính, từng mảnh từng mảnh lơ lửng tại sát hẹ chung quanh. Rầm rầm rầm. những này hộ tuân nhất thời đem một bộ phận công kích ngăn cản xuống tới sắc hệ giặt áp lực giảm nhiều rốt cục đình chỉ lui lại bước chân nhưng như thế vẫn chưa đủ ed đàn long thần sinh mệnh năng lượng hóa thành sôi trào tiên huyết cường tráng kia thân thể đi thần giận chi huyết một cái mắt sắc hẹ giặt trên thân huyết khí sôi trào tà năng liệt diễm cũng theo đó ở trên người hắn cuồng đốt bạo khởi khi thế nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc mặc dù chỉ là một cái bờ uff kỹ năng nhưng là có thể ảnh hưởng ti tan bờ uff lại cũng chỉ có mặc phi đẳng cấp này cường đại thần minh mới có thể làm đến ha ha ha, ha. hiện tại giác nội đi Sát hệ giạt cười lớn phóng tới ạt giả mạ, đánh mấy vạn năm Titan tan chiến tranh, hắn rốt cục cảm nhận được bị người thêm bờ UFF cảm giác. Ai ở nã ngươi cũng cho ạt giả mạ thêm cùng loại bờ UFF, nhưng tương tự bờ UFF tình huống dưới, ạt giả mạ hoàn toàn không phải là đối thủ của sát hệ giạt, bị liên tiếp mấy kiếm ép liên tiếp lui về phía sau. Lần này đến phiên quân coi giữ pháo hơi nhóm gặp nạn, bị ạt giả mạ giấm chết vô số. A Mạ Thùn, chúng thần chi phụ, nhanh, ta cùng ạt giả mạ trước ngăn chặn sát hệ giạt, các ngươi trước giải quyết long thần. Mặc phi đã sớm ngờ tới điểm này. Đàn, long thần, tử vong ảnh, tỉnh lại ngủ say người chết. vẫn vụn vong linh, tập kết đi táng thân tại trận chiến tranh này bất tử vong hồn nó, đáp lại ta triệu hoán, hóa thân thành tử vong phong bạo đi. Vô số vong hồn tại Mạc Phi triệu hoán hạ hội tụ thành một đoàn to lớn vong linh phong bạo, tiêu thảm, tiêu khóc, hắc ám phong bạo bao phủ chiến trường, Mạc Phi liền ẩn thân tại những vong linh này bên trong. Cổ Long thân thể vốn là khó mà dự đoán, lúc này càng thêm khó mà tìm kiếm. Mạc Phi nhưng không được chuẩn bị cùng nhiều như vậy các titan chính diện giao chiến. Một bên ẩn nốt, một bên tiếp tục cho sạc hệ giật bên trên bờ UFF nhưng những này titan không chỉ có nắm giữ lấy cường đại áo thuật quyền hành. hơn nữa còn riêng phần mình đều có được khác biệt tín ngưỡng chỉ lực bọn họ tại mỗi cái tinh cầu đóng vai thần mình cũng không phải bệnh diễn lô nạ ngươi phóng xuất ra sinh mệnh thần lực không ngừng xua tan lấy những cái kia bốn phía phất phới vong linh cao quan lại tư triệu hắn bầu trời cùng hải dương chỉ lực lắng lại cuồng nộ phong bạo nhưng mặc phi không chỉ có riêng chỉ có chút năng lực ấy mắt thấy chửi vây hong phong bạo bị đuổi tàn ra hắn lại tiến vào thời gian kẽ nước bên trong tiến hành tránh né du tẩu nhưng tan bên trong cũng không thiếu có thể thời gian sử dụng ma pháp cường giả thiên thần ma pháp cùng chi thức thủ hộ giả sơ nào gần đông dùng một mặt thần khí thời gian chỉ kính chiếu hướng Mạc phi lưu tại bản vị diện hư ảnh. vậy mà trực tiếp đem hắn từ cái nước bên trong đánh ra nguyên hình thế giới tố hình người cùng chú tạo người cát rốt gặp lập tức khua tay trong tay cự truy làm ngươi lụi đại địa vỡ nát người hướng mặc phi lập tới mặc phi lần nữa sử dụng thánh quang quyền hành huyễn hóa ra thần thánh tinh thể vanh thần chuyên điện ở thánh quang tạo thành thần thánh tinh thể bên trên bắn tung toé ra kim sát sóng xung kích nhưng cát rốt lực lượng cùng sát hệ ra hoàn toàn không thể so sánh một cái búa xuống dưới này thần thánh tinh thể bên trên ngay cả cái dấu đều không có cát rốt cuồng nộ khua tay thần truy vanh vanh vanh thần thánh tinh thể tại kịch liệt và chạm hạ cũng dần dần xuất hiện với rách thật mạnh, không hổ là titan, mỗi một cái đều là siêu thần cấp tồn tại. Mạc Phi nhìn xem trung quanh hộ thuẫn bên trên không ngừng lan tràn vết rách, trong lòng có chút cảm thán. Anh, thần thánh tinh thể rốt cục bị phá hủy, mấy cái titan xuống lại tại Mạc Phi trung quanh, cao vút trong mây thân thể khổng lồ tràn ngập cảm giác các bách. Bọn họ chuẩn bị liên thủ phát ra sau cùng công kích thời điểm, Mạc Phi lại cười. "Long thần, chuẩn bị tiếp nhận hủy diệt vận mệnh đi." Nói lời này hẳn là ta mới đối, nhìn xem phía sau của các ngươi. "A!" Một tiếng hét thảm âm thanh để chúng titan cùng nhau biến sắc. Liên sau lưng bọn hắn Sắt hẹ Dật đem mặt dạ mạ một kiếm đánh bay ra ngoài, hắn va sụp một cây trụ lớn, đè chết mấy vạn cái thần thánh vệ sĩ, vui lấp tại một đống phế tích bên trong. Trung thần chỉ phụ ạ mạn thủng vội vàng sáng tạo ra vô số ngôi sao đánh phía sát đem Sắt hẹ Dật anh không được phụ cận. Sắt hẹ Dật phẫn nộ ném ra trong tay the đạc xi si thở, cự kiếm xoay tròn lấy cắm vào ạ mạn thui ở ngực. A, tiếng kêu thảm kia đúng mức truyền đến. Không, phụ thần, nhanh, ngăn cản hắn. Mặc phi sao có thể để bọn hắn thoát thân, hắn đang muốn động thủ ngăn cản, chợt khoe miệng cười một tiếng, không có xuất thủ. chỉ có tự tay chém giết mục tiêu mới có thể cướp đoạt quyền hành, chúng thần chi phụ nắm giữ quyền hành chi lực cũng không thể lãng phí. hắn mặc cho chúng titan hướng phía sắt hẹ giặt cùng a mạn thuần phóng đi, sắt hẹ giặt vừa vọt tới a mạn thuần phụ cận, liền bị kẹt tư cách la tư khua tay đại địa vỡ nát người đụng một cái lảo đảo, nhất thời giận dữ. lan đi người thẳng ngu này, sắt hẹ giặt một đám đánh vào cật ruột trên mặt, Cắt ruột cũng không phải là chuyên nghiệp chiến sĩ, hắn càng giống là titan nhất tộc bên trong công tượng cùng sáng tạo giả, tuy có một thân man lực nhưng không có bao nhiêu chiến đấu kỹ xảo. nhưng lúc này vi phụ thần, hắn liều linh ôm lấy sắt thân thể. Dù là bị sát hệ giặt trên người, tà năng liệt diễm đốt thành trọng thương cũng không tối lui chút nào. Sau đó mấy cái khác titan cũng hướng sát hệ giật lần nữa phát động công kích, mắt thấy chém giết chúng thần chi phụ cơ hội liền muốn bỏ lỡ. Nhưng vào lúc này một cái nhỏ bé long thần lại vô thanh vô tức bay đến a mạn thuần đỉnh đầu. Long thần quyền hành nguyên lực tách ra, một cái mắt sinh mệnh tử vong bóng đen thanh quang tà năng áo thuật sáu loại năng lượng tại mạc phi chung quanh thân thể hình thành một cái quỷ dị khó lường hình cầu. Đây là lúc trước hắn phá giải hệ thống lúc nắm giữ đặc thù kỹ xảo kết hợp lục đại nguyên lực lực lượng có thể đem hết thể vật chất trở về tại hắn tối nguyên thủy hình thái. Lực lượng như vậy, chính là chư thần cũng vô pháp ngăn cản. Đương nhiên, công kích như vậy nhất định phải khoảng cách gần phong thích, cho nên tiếp xuống hắn muốn dùng chính là Long chiến kỹ, thủy diệt long rơi liệt tiên kích. Long thần hóa thành một viên thật thải lộng lẫy lưu tỉnh rơi thẳng xuống, mục tiêu đương nhiên đó là chúng thần chỉ phụ chỗ mi tâm. Cùng chúng thần chỉ phụ cái kia khổng lồ thân thể xoa so ra, giương cánh 200 mét long thần giống như một con phi trùng nhỏ bé. Nhưng lúc này ả mản thùn lại phảng phất nhìn thấy tử vong âm ảnh tới gần. Hắn muốn đứng dậy, nhưng xe đặc xì thở cắm ở lồng ngực của hắn để hắn không thể động đậy. Chỉ có thể khoát tay triệu hồi ra mấy chục ngôi sao đánh phía đối phương. nhưng những cái kia tinh thần cùng hạ xuống long thần va chạm nhưng trong nháy mắt vô thanh vô tức bị chôn vê ủi bị xóa đi ạ mạn thùn ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi kia là phốc phốc chúng thần chi phụ trên trán bị xô ra một viên huyết động hắn chừng to mắt titan cường đại sinh mệnh lực để hắn chật vật phun ra mấy chữ ạ mạn thùn chúng thần chi phụ hết thảy đều kết thúc mau trốn một nháy mắt vạn thần điện bên trong mọi âm thanh yên tĩnh không có một tia thanh âm chỉ có câu kia mau trốn tại thần điện bên trong quanh quẩn không phụ thần long thần đại đạn ta muốn giết người các ti khó mà tự tin liền ngay cả sát hệ giặt đều một mặt không thể tin biểu lộ thậm chí còn mang theo một chút tức giận thật sự là hắn muốn đánh bại titan đánh bại a mạng thủn đánh bại chúng thần chỉ phụ nhưng cái kêu hắn là là thuộc về hắn vinh diệu mà không phải chết tại cái khác tồn tại trong tay mau rời đi nơi này sơ nào gặng nông phản ứng đầu tiên ta muốn báo thủ Át dạ mà phẫn nộ còn muốn tái chiến nhưng mặt khác hai cái titan giữ chặt hắn chúng thần chỉ phụ vừa chết bọn họ đã triệt để mất đi hy vọng thắng lợi tiếp tục chiến đấu xuống dưới sẽ chỉ toàn quân bị diệt sơ nào gặng nông lại là quả quyết vô cùng không nên bị phẫn nộ choáng váng đầu góc vạn thần điện đã thất thủ Nhất định phải rời đi nơi này. Trật tự chỉ qua a, nghe theo ta triệu hoán, chúng thần trị phụ, để vũ trụ vạn vật lực lượng lần nữa chạy qua thân thể của ta đi. Tỉnh thánh nhóm, đem những phạm nhân này mang đi. Trận chiến tranh này đã kết thúc. Titan thánh lực, quân thể tỉnh giới truyền tống. Bạch quang chói mắt nháy mắt bao phủ chúng titan, hướng phía tinh không xa xôi vào tới. Những cái kia tỉnh thánh cũng nhao nhao thi triển tỉnh giới truyền thống đem đại lượng thần thánh vệ sĩ truyền tống rời đi. Nhưng cuối cùng không có khả năng tất cả mọi người bị đưa đi, vẫn có hơn phân nửa thần thánh vệ sĩ bị ném bỏ, trở thành đồ sát đối tượng. Hừ, một đám kẻ nhát. nhìn xem thiêu đốt quân đoàn đại quân ác ma tùy ý tàn sát lấy mất đi đấu trí thần thánh vệ sĩ nhìn xem đi xa các ti tan sắc hẹ giặt nhưng không có truy kích hắn xoay người sang chỗ khác nhìn xem ạ mạn thùn dần dần thi thể lạnh băng, sắc mặt biến đổi không biết suy nghĩ cái gì mặc phi từ ạ mạn thùn đầu lỗ thủng bên trong bay ra ngoài sắc hẹ giật cũng đem khe đạc xì thở từ thi thể kêu bên trên rút ra các cám ti cùng long thần đối mắt nhìn nhau một loại vi diệu cảm xúc tại dần dần lên men sắc hẹ giật ác ma tri vương long thần đạn tuy nhiên ngươi giúp ta đánh thắng một trận chiến này nhưng trong lòng ta cũng không cảm kích ngươi Cao quý Titan không nên chết tại ngươi như vậy tiểu nhân trong tay, mà lại ta vẫn đối ngươi quá khứ phản bội hành vi cảm thấy phẫn nộ. đạn, Long Thần, a a a a, ta có thể lý giải, nói thật ra, ta cũng đối ngươi trước đó mở ra điều kiện có chút không hài lòng lắm đâu. Cái vũ trụ này tuy nhiên rất lớn, nhưng vũ trụ chí tôn, lục đại nguyên lực trưởng không giả, chú định chỉ có thể có một cái, mà người kia tuyệt sẽ không là ngươi." Sắc hệ giặt nghe trên mặt không khỏi hiện ra biểu tình dữ tợn. "Đây chính là ngươi ý nghĩ sao? Ngươi thật sự có chút thực lực, nhưng đừng tưởng rằng giết chết một cái giả mua sắp chết Titan liền có cái gì đáng đến khoe." nếu như không phải ta trọng thương lão gia hoặc kia ngươi căn bản cũng không có cơ hội giết chết hắn ta vẫn nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội đạn, hiện tại thể thần phục với ta ngươi sẽ thành cái vũ trụ này người thứ hai đạn, long thần ha ha không thể không nói ngươi để ta có chút thất vọng à ngươi cấp độ xem ra cũng chỉ tới mới thôi ngươi muốn cho ta cơ hội đáng tiếc ta cũng không tính cho ngươi cơ hội từ vừa mới bắt đầu tại kế hoạch của ta bên trong ngươi cũng đã là một người chết trước đó ngươi bất quá là ta phá hủy vạn thần điện trường không thực thể vũ trụ một khối bàn đạp ta mà bây giờ ngươi giá trị lợi dụng đã không có cho nên đừng lãng phí thời gian nữa như cái titan đồng dạng cùng ta làm nó đi xem ra lão bằng hữu phân thượng ta sẽ để cho ngươi chết oanh liệt một chút lần này cùng vọng ngôn ngữ trực tiếp đem sát hẹ giặt cho cả sẽ không sát hẹ giặt đầu tiên là sức sở ngay sau đó liền cười lên ha ha. không thể không nói ta vẫn là xem thường ngươi hạ đạn xem thường dã tâm của ngươi dã tâm của ngươi so ngươi này nhỏ bé thân thể lớn vô số lần vậy liền như thế đi liền để chúng ta đến quyết định a mới là cái vũ trụ này trí tôn một thần một titan không che giấu nữa đồng thời bắt đầu hội tụ lực lượng Sát hệ giặt trung quanh tạ năng tràn đầy, liệt diễm ngập trời, cường đại tạ năng để vạn thần điện mặt đất đều tùy theo hòa tan. Này từ hàng tỉnh sập co lại hạch tâm chế tạo mặt đất cũng khó nhịn hỗn độn chỉ hỏa nhiệt độ cao. Mà tại mặc phi trung quanh, lục đại nguyên lực, thập đại quyền hành toàn bộ mở ra đến cực hạn, hắn nguyên bản đối đơn đấu sát hệ giặt vẫn có chút không chắc, hỗn độn chỉ lực dù sao cũng là hết thảy thông sắt đáng sợ năng lượng, nhưng là vừa mới từ trên thân ạ mạng thuần cờ ướp đoạt vĩ đại áo thuật quyền hành cùng bản mệnh thần khí, để hắn lòng tin lại nhiều mấy phần. Đàn, long thần, gì oh, chết, mang theo cổ long nhóm rời đi vạn thần điện, tiếp xuống nơi này sẽ hơi nóng. sắc hệ giác, ác ma chỉ vương, kỳ ra hệ đèn, mang theo ta quân đoàn rời đi nơi này, các ngươi về sau còn muốn vì ta mở rộng lãnh thổ, chinh phục toàn bộ vũ trụ, tuy nhiên đều là chút phế vật vô dụng, nhưng ta cũng không hy vọng toàn bộ các ngươi bị tiêu diệt cùng nơi này. Hai người riêng phần mình một tiếng phân phó, trung quanh đại quân ác ma như ở trong ngộm mới tỉnh điên cuồng hướng phía vạn thần điện bên ngoài bỏ chạy, những cái kia bị đánh quân lính tan rã thần thánh vệ sĩ cũng thừa cơ chạy không ít, mà cổ long nhóm cũng tại mặc phi mệnh lệnh dưới bay ra vạn thần điện. trọng đại môn ầm ầm đóng cửa. đem những cái kia chưa tới kịp thoát đi ác ma cùng thần thánh vệ sĩ giam ở bên trong, cũng đem Sát Hệ giặt cùng Long Thần thân ảnh lưu tại trong môn. Tại Vạn Thần Điện phía ngoài trong hư không, Cổ Long cùng Ác Ma lẫn nhau đề phòng, nhưng đều không có hướng đối phương phát động tiến công, lúc này chiến đấu không có chút ý nghĩa nào, chỉ có Sát Hệ giặt cùng Long Thần mới có thể quyết định hết thảy. Tấu chương xong. Chương 609, Tiến diện chi tinh. Tiếp tục chiến đấu các dũng sĩ, vì liên minh, vì ạ dở rốt. Đem những ngày tà ác hư không sinh vật chạy về trong bóng tối đi. Golden tiêu gạo, thua tay thánh quang chi nhận, đem một cái hư không tinh linh chặt thành hai nửa. hắn cũng không có tiếp tục xông đi lên chém giết, mà chính là cổ vũ lấy các mạo hiểm giả cùng những cái kia hư không tinh linh phân chiến. Theo lộ đi rộng chi chiến dần dần phát triển, bây giờ hư không tinh linh đã trở thành hư không trong trận doanh số lượng nhiều nhất bộ đội, đến trăm vạn mà tính hư không tinh linh quần quần không dứt đạn sinh ra. tại mỗi cái trên chiến trường cùng thánh quang báo thủ quân tiến hành chiến đấu, hậu giả là gỗ đùn một tay thành lập chuyên môn đối kháng hư không tổ chức. cho dù có mỗi cái vương quốc cùng cái khác trận doanh viện quân chi viện, thánh quang báo thủ quân vẫn khó mà đối kháng càng ngày càng to lớn hư không tinh linh bộ đội, hư không tinh linh không chỉ có chiến đấu lực mạnh, số lượng đông đảo, còn có được cường đại chuyển hóa năng lực. rất nhiều anh dũng binh sĩ đều bị chuyển hóa thành hư không trận doanh một viên cũng may quan phương trận doanh bên này còn có mạo hiểm giả trèo chống tràn diện hôm nay trận này đối an đổ hạ người thành tranh đoạt chiến chính là lấy mạo hiểm giả là chủ lực trung sát zeta thanh quan cùng các ngươi cùng ở tại gỗ đình hô to mà tại thành thị một chỗ khác một găng lý giả cũng xuất lĩnh lấy pháp sư bộ đội tiến hành chiến đấu tuy nhiên mọi găng lý giả cũng không nghe theo gỗ đình chỉ huy ngược lại khắp nơi cùng hắn tranh đoạt địa bàn dựa vào lỗ đi rồng công chúa thân phận cùng lạ dạn duy trì bây giờ mọt găng lì dạ đã chiếm lĩnh lỗ địa dòng nam bộ mấy tòa thành thị những thành thị này đều không ngoại lệ đều bị lạ dạn tiếp quản gô đình cũng là nóng nội, nếu như không thể tranh thủ thời gian đánh vào trong thành chỉ sợ mọt găng lì dạ điệu bàn lại muốn mở rộng nếu là mọt găng lì dạ thành thu phục lỗ đi dòng công thần lớn nhất mình cái này lỗ địa dòng quốc vương còn muốn hay không khi đang nghĩ ngợi đâu ồ cỏ long thần s đạn cùng sát hẹ giặt đánh lên một cái mạo hiểm giả bỗng nhiên hưng phấn hết lớn tình huống như thế nào phát sinh cái gì cái khác mạo hiểm giả nhao nhao hỏi thăm ta có người bằng hữu là thiêu đốt quân đoàn hắn nói cho ta hôm nay bọn họ cùng tắt tổng đi đánh vạn thần điện long thần s đạn cũng đi vạn thần điện này sẽ đã bị đánh hạ đến chúng thần chỉ phụ đều cho lật làm chết kết quả hiện tại long thần cùng sát hẹn giặt muốn đơn đấu nay sẽ chỉ sợ đều muốn đánh lên bằng hữu của ta mở phát sóng trực tiếp mọi người muốn nhìn nhanh đi a cái gì thật giả nói đùa a ta sát hôm nay là ngày cá tháng tư a ngươi cái này trò đùa mở lớn đi là thật lại một cái mạo hiểm giả hô hắn cũng nhận được tin tức bằng hữu của ta cũng cho ta nói lên việc này ta muốn hạ tuyến đi xem phát sóng trực tiếp a các ngươi chậm dài đánh đi nói xong trực tiếp hạ tuyến biến mất không thấy gì nữa. quá, ta cũng đi. ui ui ui, các ngươi đừng hạ tuyến a, thành này còn không có đánh hạ đến đâu. không có đánh hay không, cái này phá thành này đó đánh không được. long thần cái ác ma chi vương đơn đấu loại này cảnh tượng hoành tráng qua cái thôn này coi như không nhìn thấy. cũng là chính là, cái này phá thành đều đánh bao nhiêu hồi, cũng không kém lần này. không ngừng có người rời khỏi trò chơi, trên chiến trường mạo hiểm giả số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng giảm bớt. gỗ đến nhìn xem không ngừng giảm bớt mạo hiểm giả, nhất thời nhịn không được mắng to. gặp quỷ a, lao tử thế nhưng là dẫn đầu các ngươi thu phục lô đi rồng. vì liên minh binh diệu mà phân chiến a liền vì nhìn cái phát sóng trực tiếp liền mặc kệ các ngươi có hay không điểm trách nhiệm tâm a đáng tiếc căn bản không ai phản ứng hắn cái này lộ đi rộng quốc vương có chỗ tốt thời điểm gọi ngươi một tiếng gỗ đình bệ hạ không có chỗ tốt thời điểm ngươi toàn cái cử động a gỗ đùn xem xét cuộc chiến này là không hạ được đi trong lòng tự nhủ đi mẹ nó a lão tử cũng đi nhìn phát sóng trực tiếp đi hắn cũng hết sức tò mò cái này s đã ngưu bức như vậy sao đều muốn đi đơn đấu sạt hay ra rút rút rút tất cả đều rút lui cho ta ưu một mặt chân kinh bệ hạ, chẳng lẽ không tiếp tục tiên công a còn đánh cái gì không có mạo hiểm giả, liền dựa vào chúng ta điểm ấy binh lính A, rút rút rút, rút, rút hôm nào lại đến gộ đuỳnh xuất lĩnh quân đội lui ra chiến trường trở lại khu vực an toàn lập tức hạ tuyến đăng lục trò chơi quan phương diễn đàn video trang web giờ này khắc này trên internet lại một lần nữa vỡ tổ so với lần trước sinh mệnh nữ thần cùng tử thần y mắng vất lạc lần này tin tức càng thêm có bạo tạc tính dù sao sinh mệnh nữ thần cùng tử thần đi qua đều là vẹn vẹn tồn tại ở bối cảnh trên bảng nhân vật nếu như không có ngoài ý muốn khả năng mấy cái phiên bản cũng sẽ không xuất hiện ở người chơi tầm mắt bên trong nhưng là sát hệ giác vậy nhưng hoàn toàn khác biệt tại toàn bộ trò chơi nhân vật phản diện thế lực có thể nói sát hệ giặt đều là trung cực mà vương thân phận thú nhân bộ lạc là nhận thiêu đốt quân đoàn điều động xâm lấn hạ dơ rốt. thiên hai quân đoàn cùng vũ yêu vương là kỳ giả hệ đèn sáng tạo ra đến mà thiêu đốt quân đoàn phía sau lão đại chính là sát hệ giặt. bây giờ mọi người ngay cả kỳ giả hệ đèn cũng còn không thấy đâu nhân ra es đạn đã muốn đơn xuất sát hệ giặt, cái này mẹ nó toán chuyện gì xảy ra mà lại thiêu đốt quân đoàn bên trong người chơi số lượng không ít nay sẽ đã mở ra đại lượng phát sóng trực tiếp ở giữa cái này nhưng so sánh lúc trước loại kia đột nhiên nhận được tin tức trực có nhiều có thể tận mắt chứng kiến cái này lịch sử tính một khắc chỉ bất quá đáng tiếc là khi các người chơi đang lục diễn đàn mở ra video lại phát hiện tất cả phát sóng trực tiếp trong video đều chỉ có thể nhìn thấy vạn thần điện này to lớn đại môn cùng ngoài cửa đại quân ác ma cùng cổ long nhất tộc tình huống như thế nào long thần đâu Tắt tổng đâu đều trong cửa đánh nhau đâu làm sao không có động tĩnh a với anh Kích liệt tiếng nổ làm cho cả vạn thần điện đều tùy theo rung động làm làm cái kia đang phát sóng trực tiếp ác ma thủ vệ hương phân quát Và rất muốn vào xem à? ai giúp ta mở môn Ta dùng linh hồn hình thức đi vào vây xe một chút, vào không được. Vạn thân điện thế nhưng là titan chế tạo, các loại ma pháp kết giới quả thực không nên quá không hợp tối thượng. Đừng nói linh hồn, ngươi quỷ hồn cũng vào không được a? Kết quả là các người chơi chỉ có thể trơ mắt nhìn này to lớn thần điện đại môn. Nghe bên trong không ngừng truyền ra tiếng nổ, các loại khó mà miêu tả tiếng manh minh, liệt diễm thiêu đốt âm thanh, phong bạo tiếng giết, cùng các loại thậm chí không thể nào hiểu được thanh âm. Bên trong tình hình chiến đấu là đến cỡ nào kịch liệt, mọi người cũng chỉ có thể thông qua tưởng tượng đến não bộ đến cùng phát sinh cái gì. Rầm rầm rầm. Ta đi, nhất định là long thần tại dùng long lôi phong bạo. Cách cách xoạt xoạt. Đây là tiếng sâm a. Nghe không giống a. Đông đông đông, ken kết thùng thùng. A, đây cũng là tỉnh thần phong bạo a. Trước đó a mạn thun dùng qua một chiêu này, các người đoán là ai dùng? Khẳng định là Tắt tổng a, Long thần cũng sẽ không tỉnh thần ma pháp, Tắt tổng dù sao cũng là Titan, không trường học qua đâu. Cái này Long thần có chút sâu a, có thể cùng Tắt tổng đánh như thế nửa ngày. quá, ta nhìn cái này Long thần S đạn khẳng định là GM giả trang, loại chuyện này trước kia đi thêm. Cũng có thể là công ty game tìm nhờ, làm ra tình cảnh lớn như vậy nhất định là vì tiếp xuống khai phóng thần chỉ mô bản tạo thế. các ngươi nghĩ à, ngay cả sạc hệ giặt cũng có thể làm nằm xuống, cái này thần chỉ mô bản chơi phải có sảng khoái hơn à? có đạo lý, lại nói các ngươi cảm thấy cái này thần chỉ mô bản được bao nhiêu tiền mới có thể mua à? làm sao cũng phải mấy ức đi, mấy ức chơi đùa, quá, trò chơi này cũng không phải bình thường trò chơi, khi thần, đây chính là chân chính hưởng thụ thành thần cảm giác à? ngắm lại đều thoải mái bạo, ta nhìn mấy ức đều sợ mặt, với anh, u, u, u. liên tiếp chấn động không gì sánh nổi tiếng nổ trực tiếp đánh gây tất cả mọi người thảo luận, mọi người nhau, nhau hướng phía trong video đại môn nhìn lại. liền thấy này vạn thần điện trong cửa lớn không còn có thanh âm tình huống như thế nào kết thúc a đánh xong a đây là ai thắng a với anh đại môn kia bỗng nhiên ở vang vỡ vụn một thân ảnh từ trong môn đột nhiên bay ra ngoài là sát hẹ giặt cổ long nhóm nhất thời lạnh một nửa nhưng mà một giây sau đây không có khả năng kỳ ra hệ đèn phát ra kinh sợ cùng sợ hãi tiếng giống nay sát hẹ giặt ở ngực bị xỏ xuyên một cái cự đại lỗ thủng ta năng chỉ huyết điên cùng bay là tạ nét mặt của hắn vô cùng dữ tợn trong tay the đạt xỉ thợ cự kiếm liệt diễm hực nhìn bị thương nặng Lại một đường thân ảnh theo sát phía sau bay ra ngoài, là Long Thần Hệt Đạn. Hắn đứng sững ở hư không bên trên, nhắm ngay sạt hẹ giật bỗng nhiên vung tay lên, một cái quả cầu ánh sáng màu đen hướng phía sát hẹ giật bay đi. Một bên bay một bên cấp tốc mở rộng, chúng đích sạt hẹ giật thời điểm, cái kia màu đen quang cầu đã khuyết trương đến một viên tiểu hành tinh thật lớn. Kia là một cái lô đen thật lớn, chính rơi trên người sát hẹ giặt, Một cỗ to lớn hấp lực từ lỗ đen kia bên trong phóng xuất ra, sạt hẹ giặt cái kia khổng lồ thân thể bị nháy mắt vặn vẹo hướng phía trong lỗ đen hút đi. Hẹ giặt, ác Ma Chi Vương, không, Long Thần Đại Đạn, ta là tuyệt sẽ không thua với ngươi. Ta tuyệt sẽ không chết ở đây. Sắt hệ giặt gào thét lớn ra sức dây rồi lấy, nhưng lô đen kia cũng không biết là cái gì mà pháp, lực hấp dẫn cơ hồ so sánh chân chính lô đen. Sắt hệ giặt cái kia khổng lồ thân thể cuối cùng vẫn là bị hút đi vào, giống như tranh chịu tượng đồng dạng dần dần không có vào trong đó, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại lô đen lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không. Thằng đến long thần nhẹ nhàng một cái búng tay, lô đen nháy mắt hướng vào phía trong sập co lại, biến mất không thấy gì nữa, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Trước màn hình các người chơi, lúc này tất cả đều nhìn ngốc. Ủa cỏ, thật giả. Vừa rồi đó là cái gì đại chiêu? thậm chí ngay cả sát hệ giặt đều có thể giết ta không phải gặp quỷ đi thạch trùy, long thần es đạn là di em giả trang mặc phi cũng không biết đây hết thảy đã bị phát sóng trực tiếp hắn lạnh lùng quét mắt phía dưới đại quân ác ma Cút, rút rút rút kỳ dễ đe dọa đến quay đầu liền chạy đại quân ác ma chật vật chạy trốn tuy có trăm vạn chỉ chúng nhưng không có một cái dám can đảm lưu lại nhất chiến còn tốt cái này long thần tựa hồ đối với bọn họ những này ác ma không có gì hứng thú mặc cho đại quân ác ma mở ra cái này đến cái khác truyền tổng môn hoảng hốt thoát đi chiến trường phát sóng trực tiếp cũng theo đó kết thúc cuối cùng chỉ còn lại cổ long nhất tộc Cổ Long nhóm xúm lại đến Mạc Phi trung quanh, từng cái vô cùng kích động. "Nệ xạ gì ổ càng là như vậy, đây mới là Long tộc thần minh, đây mới là giá trị chính đến hiệu trung chủ nhân A Long thần đại nhân, chúng ta viễn trình kết thúc a." Mạc Phi lạnh nhạt lắc đầu, "Không, chúng ta viễn trình vừa mới bắt đầu." Thế giới thông báo, "Thương khung kỷ nguyên năm 1444, Long thần S đạn giờ rộng cùng ác ma chi vương sát hẹ giặt liên thủ xuất linh tiêu đốt quân đoàn cùng cổ Long quân đoàn giết tới vạn thần điện, đánh bại chúng thần chi phụ A Ma Thùn, cũng thành công đem hắn chém giết." Sau đó, Long thần S đạn cùng sát Hè giật triển khai quyết đấu. Cuối cùng Sát Hệ giặt bị thua, Long Thần Es thành công chiếm lĩnh Vạn Thần Điện, trở thành Vạn Thần Điện chủ nhân mới. Es đem Vạn Thần Điện triệt để con bế, mà còn sót lại Titan tại sở nào gẳng nông bảo vệ dưới thoát đi Vạn Thần Điện, trốn hướng vũ trụ không biết chỗ sâu. Theo chúng thần chi phụ vẫn là cùng Sát Hệ giặt chiến bại, thiếu đốt quân đoàn cùng Titan chiến tranh tuyên cáo chung kết, trận này tiếp tục vài vạn năm to lớn chiến tranh, cuối cùng bởi vì một phương bại vong mà tuyên bố kết thúc. Mà theo Vạn Thần Điện sụp đổ, Titan tại vũ trụ ở giữa một tay thành lập trật tự cũng bởi vậy tan rã, thời đại mới đến. Nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương không biên niên sử, Titan chiến kỳ hoàn tất thiên. Gỗ đỉnh cảm giác mình triệt để đần độn. Trước đó còn lời thề son sắt muốn cùng S đạn cùng hưởng thiên hạ, chung xây đồng minh, bây giờ xem ra, nhân gia đã đem mình xa xa dứt bỏ à, ngay cả sát hệ giặt đều làm chết, còn có chúng thần chi phụ, con hàng này trong tay sợ không phải đến tích lũy một đống thần khí, thực lực đáng nghịch thiên nha. Chờ một chút, nếu như hắn trong hiện thực cũng có lực lượng như vậy, đây chẳng phải là nói, hắn trong hiện thực lực lượng có thể xương thượng đế. Ồ có sẽ không là thật sao? Tuy nhiên logic là như thế cái logic, đạo lý cũng là như thế cái đạo lý, nhưng là làm sao cảm giác như thế không chân thực à? Chơi đi du lịch hí chơi ra cái thượng đế ra. Trò chơi kia công ty được nhiều như bước a Không được, đến tranh thủ thời gian ôm vào đầu này bắt đuổi. Cô Godin cũng là phi thường kẻ quyết đoán, trước đó cùng Esdan là minh hữu quan hệ, bây giờ phát hiện lẫn nhau thực lực phát sinh biến hóa cực lớn, lập tức quyết định ôm bắt đuổi, cho người làm tiểu đệ cũng không xấu xí, đều là vì truy cầu lực lượng à, hắn lần nữa cho đối phương Mạc Phi phát đi viết thư riêng. Để hắn vui mừng chính là, lần này Mạc Phi rốt cục có hồi âm. Esdan, như vậy vội vã tìm ta có việc? Godin, lão đại, S ca ngươi là ta anh ruột, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi đánh bại sát hẹ dặt video, ngươi quá như bức, có thể hay không giúp ta một việc? Giúp ta đem bản nguyên nội dung nhiệm vụ làm. S có thể, ta chỗ này còn có chút sự tình phải xử lý, chưa mai 12 giờ, đi lạ dặn chờ ta, nếu như ngươi còn nghĩ hoàn thành nhiệm vụ mà nói cũng không nên đến chế nha. Gô Điển, cam đoan đến. Gô Điển ẩn ẩn đoán được S muốn làm gì, gia hỏa này tiếp xuống sẽ không phải là muốn xử lý hư không ý chí à. Là, khẳng định là chuyện như vậy, nếu là đổi người khác nói như vậy, Gô Điển chỉ coi khôn lác, nhưng có trước đó 4 lần thông báo phía trước, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Hư không ý chí cùng sát Hẹ giặt cái nào mạnh. Cái này thật đúng là khó mà nói, Sắc Hẹ giặt là chính diện vô địch. có thể một kiếm làm bạo tinh cầu cái chủng loại kia mạnh. Mà hư không ý chí lại là loại kia buồn muốn mạnh, giết cũng giết không chết, còn đặc biệt am hiểu hủ hóa an ổn, mà lại không có hình thể, e là cho dù ạ giờ rốt bị làm bạo, hư không ý chí cũng sẽ không thật tiêu vong. Nhưng đã Es đã ngay cả sát hệ giật đều đơn soát, lại đơn soát cái hư không ý chí tựa hồ cũng không có gì cùng lắm. Hắn có loại cảm giác, lần này nếu như mình không bắt được cơ hội, mình bản nguyên nội dung nhiệm vụ liền triệt để không đổ nha. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Gô đình thật sớm liền tiến vào trò chơi, chạy đến lạ dạng tiểu có đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở trong buổi trưa 12 giờ tiếng chuông gõ vang thời điểm đối phương quả nhiên xuất hiện nhìn thấy trống rông xuất hiện ở một bên trên ghế ngồi thân ảnh gỗ đỉnh nhất thời thở một hơi đàn lao đại ngươi cuối cùng đến chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a ngươi đây cũng quá dọa người đi ngươi thật sao vạn thần điện đều cho lật đánh nổ cũng khó trách gỗ đỉnh sẽ khó có thể tin cái này rất giống hắn còn tại chơi hay không phiên bản trò chơi nhân ra đã đánh tới 12 không cái này mẹ nó căn bản không phải một cái phiên bản nội dung tốt ta ngay cả vạn thần điện đều cho là diện vậy kế tiếp trò chơi này còn có cái gì có thể chơi cũng không thể xông ra vũ trụ đi. nhân ra đều muốn thông quan à, đây chính là game online còn không có nghe nói qua có thể thông quan game online đâu mặc phi cười cười đương nhiên ngươi không phải nhìn video a tuy nhiên đã biết đáp án thế nhưng là nghe được mặc phi thừa nhận vẫn là để cô đình hít một hơi linh khí kia cái kia ạ mạn thùn cùng sát hẹ dặt đều tôn ra cái gì trang bị a có thể hay không để ta thật dài mắt ha ha đương nhiên có thể cái này lại không phải cái gì không được sự tình bất quá là mấy món trang bị mà thôi mặc phi trực tiếp đem mấy món trang bị lấy triển lãm hình thức biểu diễn ta cô đình trực tiếp lướt qua này mấy món chuyện võ trực tiếp nhìn về phía sau cùng một kiện thần khí giới thiệu Chúng thần chỉ vương quyền quan, siêu phẩm thần khí đầu khôi, nội dung cốt truyện trang bị, độc nhất vô nhị. Hộ giáp 655, trí lực 88, tinh thần 69, cảm giác 54, sức chịu đựng 122, thể chất 105, bị lực 284. Trang bị đặc hiệu một, chúng thần chi phụ uy nghi. Ảm mạn tồn tại vô số cái thế giới sáng tạo thần minh hình tượng, tựa hồ đang tiến hành một trận vĩ đại kế hoạch. Cái này đỉnh quyền quan tại tất cả thần thoại phụ thần hình tượng bên trên xuất hiện qua, là phạm nhân trong lòng trí cao phụ thần biểu tượng. Đầu đội này quyền quan người sẽ bị tất cả phạm nhân quỳ bái. Trang bị đặc hiệu hai. Titan chi vương ý chí. A Mạn Thuần thân là Titan chi vương, nó ý chí vô cùng cường đại, cho dù nhục thân đã hủy diệt, nhưng mà hắn linh hồn vĩnh viễn không tiêu vong, chỉ cần vương miện theo tại, cuối cùng sẽ có một ngày, A Mạn Thuần sẽ tại vũ trụ không biết xóa sỉnh bên trong lần nữa trọng sinh, đến lúc đó, người đem nghe được A Mạn Thuần thanh âm tại người vang lên bên tai. Trang bị đặc hiệu 3, Sắc Phong thần minh quyền năng. Sử dụng, ban cho một mục tiêu lấy thần minh xưng hào, nhưng mà lực lượng mới là thành thần lý do, chỉ có thần minh xưng hào, cũng không thể cải biến một người thực lực, phàm là người đều là tham mộ hư danh hạ người, đối mặt thần minh, cuối cùng chọn túi lầu đi. Đồ vật giới thiệu chúng thần chỉ vương a mạn thuần vương miệng là chấp trưởng thực thể thần vũ trụ quyền cùng vụ quyền biểu tượng nghe nói a mạn thuần là thực thể trong vũ trụ đản sinh cái thứ nhất titan cũng là cái thứ nhất thần minh hắn bởi vậy biết được vũ trụ đản sinh bí mật nghe nói tại vạn thần điện xuất hiện trước đó a mạn thuần đã từng cùng không thể nói nói người ký khế ước hắn sẽ lấy chúng thần chỉ phụ thân phận thống trị cái vũ trụ này thẳng đến vĩnh hằng Ồ cỏ newga chờ một chút cái đồ chơi này thật có thể sắc phong thần minh a điền hỏi một mặt hướng tới mặc phi mỉm cười hắn tự nhiên minh bạch gô điền mới nghĩ cái gì Đương nhiên, nhưng nhất định phải đạt tới nhất định cấp độ lực lượng mới được, nếu không cũng chỉ là cái xương hào mà thôi, không chỉ có vô ích ngược lại có hại, ngươi bây giờ cũng đừng nghĩ, các loại đem bản nguyên nội dung nhiệm vụ toàn bộ làm xong, có lẽ có thể. Nghe được Mạc Phi nói như vậy, Godin nhất thời trong lòng vui mừng, mặc dù chỉ là thuận miệng một câu, nhưng đã xem như hứa hẹn à, dù sao cũng là thần minh ngôn ngữ, khẳng định là hứa một lời vàng kim. Tuy nhiên dựa theo trang bị đặc hiệu 2 đến xem, à Mạn Thùn còn không tính thật chết đi a. là tự nhiên, dù sao cũng là chúng thần chỉ phụ, Titan loại sinh vật này thế nhưng là tình hồn biến thành, không dễ dàng như vậy treo. này sát hẹn ra đâu hắn bảo cái gì trang bị mặc phi lắc đầu cái gì cũng không nổ ta vì đánh bại hắn không thể không sáng tạo một cái cuối cùng tâm chú tập hợp lục đại nguyên lực sáng tạo ra một cái có thể trôn vùi hết thảy vật chất lô đen ta gọi là yên diện chỉ tình một chiêu này không chỉ có giết chết hắn cũng đem hắn thi thể nuốt hết rơi đáng tiếc con hàng này nhất định có thể tuôn ra thần khí đến hắn thanh kiếm kia cảm giác còn rất lợi hại dáng vẻ Gô đình trong lòng tự nhủ kia là nhất định à dù sao đây chính là là có thể cấm bạo tình cầu vũ khí giống như gọi the đà xi si thờ tới đáng tiếc đáng tiếc Gỗ Điền cũng là một trận tiếc hận, cái này nếu là cho ta thì tốt biết bao a. Tốt, nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền lên đường đi, tranh thủ thời gian giúp ngươi đem nhiệm vụ làm. Đúng đúng đúng, chúng ta trước làm nhiệm vụ. Gỗ Điền vội vàng nói, hắn cũng lấy lại tinh thần đến, thần khí lợi hại hơn nữa đó cũng là đồ của người ta, Hoán Tỉnh Thánh Quang đây mới là sự nghiệp của mình a. Chương 610, mang soát hư không ý chí. Mạc Phi nói, ngươi bản nguyên nhiệm vụ là Hoán Tỉnh Thánh Quang đúng không, cho nên chỉ cần đem hư không ý chí xử lý, để nó biến trở về vô thượng ý chí liền có thể đúng không? Gỗ Đinh chần chờ một chút, ách, trên lý luận là như thế này không sai, nhưng là nhiệm vụ của ta trong tin tức cho ra hoàn thành phương pháp là, trước tiêu diệt hư không lĩnh chủ, phá hủy tiểu hư không chi thụ, suy yếu hư không ý chí lực lượng, đồng thời còn muốn thu tập năm kiện thánh quang di vật, đợi đến hư không ý chí lộ ra thanh máu, lại tập kết cái mấy chục vạn mạo hiểm giả đi cùng hắn bỏ đi hao tổn chiến, đợi đến hư không ý chí HP nhanh thời đấy, tại nó suy yếu nhất thời điểm, lại liên hợp năm cái cường đại anh hùng đồng thời sử dụng thánh quang di vật đến tỉnh hóa nó. Mặt Phi gật, gật đầu. như thế rất phù hợp bản nguyên nội dung nhiệm vụ nhất quán phong cách bình thường đều là tiến hành theo chất lượng thức sẽ không lập tức cho ra một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ ngươi thu thập được mấy cái thánh quang di vật một cái nay tiểu hư không chi thụ cùng hư không lĩnh chủ xử lý bao nhiêu cái ngược lại là xử lý mấy cái nhưng là trước mắt nhiệm vụ tiến độ biểu hiện chính là không ừm vì sao lại dạng này bởi vì lại không ngừng có mới hư không lĩnh chủ sinh ra mới hư không chi thụ mọc ra gô bin một mặt bất đắc dĩ nói căn cứ suy đoán của ta cái này hẳn là cùng hư không trận doanh tổng thể thế lực tương quan liên Hư không ý chí là toàn bộ bóng đen hư không hóa thân, bởi vậy hư không trận doanh càng mạnh bản thân nó cũng liền càng mạnh. Gần nhất khoảng thời gian này cũng không biết làm sao, hải lượng người chơi chạy tới chơi hư không trận doanh, dẫn đến hư không ý chí càng đánh càng mạnh, ta hiện tại cũng liền miễn chức có thể dựa vào mạo hiểm giả đánh một chút tiêu hao chiến, muốn thúc đẩy chiến tuyến đều không đẩy được. Mặc Phi trong lòng tự đủ chẳng lẽ bởi vì chính mình cho hư không ý chí ra cái chủ ý kia quan hệ, cho nên nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn giết chết đại lượng hư không lĩnh chủ, phá hủy đại lượng hư không chỉ thụ, mới có thể để cho hư không ý chí không kịp khôi phục đúng không? Gô gật gật đầu, nói thì nói như thế không sai, có thể hư không lĩnh chủ yêu nhất cũng là thai nạn cấp buộc, mà lại phân tán ở các nơi, nào có dễ dàng như vậy đại lượng đánh giết ra về phần hư không chỉ thụ, đồng dạng là phân tán sinh trưởng, lộ đi rộng cảnh nội khắp nơi đều là, mà lại mỗi một khỏa đều có trọng binh trông coi, muốn phá hủy một gốc đều muốn tập kết đại quân mới có thể cầm xuống. Không cần lo lắng, hiện tại có ta ở đây, liền không cần đến phiền toái như vậy, đi thôi, chúng ta cái này khỏi hành, đi sớm về sớm, ta buổi chiều còn có chuyện, không muốn kéo quá lâu. Chán. Gỗ Điền trong lòng tự nhủ ngươi là tại mang tiểu hảo làm nhiệm vụ a. nói như thế tùy ý bất quá hắn cũng không dám có bất kỳ ý kiến thành thành thật thật đi theo mặc phi đi ra tử quán trước truyền thống đến sở trạ tồn mở sau đó cùng một chỗ hướng phía lộ địa rồng bay đi mặc phi hóa thành cổ long hình thái mà gỗ đỉnh thì cưới một con quang đúc cấu long mắt thấy cách lộ địa rồng càng ngày càng gần nảy cao vút trong mây hư không đại thụ đã đập vào mi mắt bầu trời là màu đen nhánh lóe ra không rõ hư quang không có tinh thần chỉ có quái dị hư không phủ du ư ảnh long, hủ hóa sư thiếu tuần sát tại thiên không bên trong to lớn hư không sinh vật qua lại bóng đen tầng mây ở giữa trên mặt đất càng là vô số huyết nhục quái vật núc ních bò sát lỗ bị rồng những cái kia nguyên bản to lớn lớn kiến trúc cũng bị hư không chi lực chỗ hủ hóa tản ra thâm trầm ảm đạm khí tức gỗ đình không khỏi có chút sợ hãi cảnh tượng trước mắt giống như rơi vào ma quật ép đàn lao đại chúng ta muốn hay không ẩn cái thân thể lặng lẽ chui vào đi vào a ha ha không cần thiết địch nhân càng nhiều giết mới càng thoải mái huống hồ ngươi cũng nói hư không ý chí lực lượng đến từ toàn bộ hư không thế lực tiểu binh giết nhiều một chút không chừng cũng có thể suy yếu một chút hư không ý chí thực lực đâu nhưng chúng ta liền hai người có chút nguy hiểm đi ai nói chúng ta liền hai người Mạc Phi nói, khoát tay, truyền tống môn đông dưng mở ra, cổ long bảy từ bên trong chen trúc mà ra, nương theo tại Mạc Phi chúng quanh. Ét đạn dở rộng, long thần, bay lượn đi ta thân thuộc nhóm, chiến đấu đi ta lũ tôi tớ, đem cái này bị hư không chi lực hủ hóa hoàng kim thụ triệt để hủy diệt, bằng vào ta long thần danh nghĩa. Giống, long hống âm thanh chấn cắt mây xanh, khí thế kinh người. Gộ Đỉnh trong lòng thầm kêu không tốt, quả nhiên, một giây sau ở trên bầu trời, tầng mây bên trong, kiến trúc bên trong ẩn nút, trong rừng cây dấu kín hư không quái vật liền ương ương trôi ra, tất cả có thể bay, tất cả đều hướng phía cái này một chỉ bảy rồng nhào tới. giống như một đoàn mây đen, phô thiên cái địa đánh tới. Cẩn thận, những này hư không sinh vật có được hủ hóa lực lượng. Gô đình vội vàng nhắc nhở, hư không sinh vật mặc kệ mạnh yếu đều có cái này đặc tính, đặc biệt buồn ôn, cho dù là sử TH cấp anh hùng, giết tiểu quái rất nhiều cũng có khả năng bị hủ hóa, mà lại hư không sinh vật sinh mệnh lực đặc biệt tương nặng, đối với phần lớn ma pháp, vật lý công kích đều có cực cao kháng tính cùng lực phòng ngự. Mặc Phi lại không thèm để ý chút nào. Tới thử đi. Long lôi điên cuồng phun ra, xích hồng sắc lôi điện ở trên bầu trời sen lẫn thành một mảnh, hư không sinh vật kháng tính lại cao đối với long lôi cũng là không có chút ý nghĩa nào. Chân thực tổn thương cũng lạ như thế không hợp tối tưởng Trong khoảnh khắc liền thanh lý ra một mảnh không vực. Cách Hoàng Kim Thụ càng ngày càng gần, tựa hồ cảm giác được bảy dòng mục tiêu, táng cây bên trong bay ra vô số hủ hóa cự điểu, cùng hủ hóa anh linh, chúng nó phe phẩy hắc ám hai cánh, phát ra gào thét thảm thiết âm thanh, chính diện ngăn cả tới. Càng có tối đen như mực năng lượng, từ hư không chỉ thụ bên trong bay ra đến, lơ lửng đứng ở hư không chỉ thụ ở giữa, không phải hư không ý chí còn có thể là ai? Hư không ý chí, Long Thần hệ đản, ngươi quả nhiên lại xuất hiện, nói đến còn muốn đa tạ ngươi, chính là ngươi nhắc nhở để ta có như thế lực lượng, hiện tại không có người có thể đối kháng ta. liền xem như ngươi cũng không được. Siêu cổ Long Lôi Điện, một đạo đỏ thấm lôi đỉnh xẹt qua trời cao, chính đánh vào này đen nhánh hình người trên thân, Long Lôi lại bị bóng đen lực trường ngăn cản xuống tới, Long Lôi không ngừng cùng bóng đen chi lực lẫn nhau tiêu hao, nhưng không được cẩn thân. Khi Long Lôi ngưng xuống, bị đánh tan bóng đen chi lực cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Vô dụng, ngươi Long Lôi chi lực hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta, ta đã là hư không, ta đã là vĩnh hằng. Hư không ý chí phát ra mang theo hồi âm kỳ lạ nói nhỏ, đồng thời một đạo hư không ám diệt ba đạo ngựa quanh tới. Thánh Quang Quyền Hành, Thần Thánh Tinh Thể. Kim Sát Quang Cầu đem bảy rồng cùng gỗ đùn toàn bộ bao bọc trong đó, đem năng lượng bóng tối triệt tiêu. Thánh Quang lực lượng, xem ra ngươi cũng thay đổi mạnh a, Long thần đệt đạn, nguyên lai like đây chính là ngươi ỷ vào a. Không sai, Thánh Quang chi lực hoàn toàn chính xác khắc chế bóng đen chi lực, thật giống như nước có thể dập tắt như hỏa diễm, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi Thánh Quang chi lực nhất định phải mạnh hơn ta bóng đen chi lực, nếu không, hỏa diễm cũng có thể thiêu tận dòng nước. Lại là một đạo hư không ám diệt ba tới, lần này uy lực nháy mắt tăng lên mấy lần. hư không ý chí là bóng đen hư không hóa thân, ý vị này nó đối tự thân năng lượng khống chế đã đạt tới mức tùy tâm sử dụng với hắn mà nói truyền vận công suất nghĩ thoáng bao lớn liền mở bao lớn thoáng một cái thần thánh hình thể nháy mắt bị không ngừng làm hao mòn phân giải dần dần tan dã tăng giã, mắt thấy liền muốn ngăn cản không nổi Gỗ đình nhìn suốt ruột lao đại áo thuật quyền hành quân thể thiểm hiện thuật hưu một đạo bạch quang hiện lên mặc phi mang theo bảy rồng trực tiếp chuyển tông đến vài trăm mét có hơn vừa vận né qua đến tiếp sau công kích long lôi phong bạo một đoàn lôi vân nháy mắt bao phủ tại hư không ý chí phía trên mấy chục đạo long lôi liên tiếp rơi xuống. nhưng y nguyên vô hiệu, thanh máu căn bản không có hiện hiện ý tứ, thật đúng là có điểm khó chơi đâu. Mặc Phi tự nhủ, hư không ý chí thực lực chỉ sợ cũng không so sánh hệ dạng yếu, tuy nhiên chính diện lực phá hoại cùng sát hệ ra không cách nào so sánh được, nhưng nó loại này cùng hư không hòa làm một thể, không có chút nào sơ hở sinh mệnh đặc thủ muốn đánh bại lại là khó như lên trời. bất quá chỉ cần hao hết năng lượng của ngươi là được đúng không? may mà ta sớm đã có an bài. Mặc Phi nghĩ đến, một đầu viết thư riêng cho Thần võ đại đế gửi tới. đàn Thần võ Minh có thể bắt đầu. Thời gian trở lại một ngày trước. Thần võ đại đế ghé vào trên giường đấm bóp, thưởng thụ lấy thợ đấm bóp chuyên nghiệp phục vụ, lực đạo đều đều mà hữu lực, trên người mỗi một khối cơ bắp đều bị vừa đúng xoa ăn lấy, cảm thụ được bắp thịt đau nhức cùng sảng khoái. Thần võ đại đế thở dài. Tuy nhiên trò chơi chơi chính là rất thoải mái, nhưng là mỗi ngày tại máy chơi game bên trong nằm mười mấy tiếng, vẫn là để hắn cái này đã chạy năm trung niên đại thúc có chút không chịu được nổi. Bắt đầu còn không có làm sao để ý, gần nhất khoảng thời gian này mỗi lần từ máy chơi game bên trong ra bắp thịt cả người đều không còn chút sức lực nào rất xương cốt cũng mười phần cứng ngắc. Thế là liền có trước mắt một màn, hắn thuê chuyên nghiệp thợ đấm bóp mỗi ngày xoan bóp. Ai? vẫn là lớn bởi a thần võ đại đế sò lấy cánh tay của mình cùng trong trò chơi này bán nhân mã chỉ vương hùng tráng thân thể hoàn toàn không so được này như là nham thạch kiên cố cơ bắp này bị đại địa ngẫu thần trúc phúc qua cường kiện thể phách mỗi lần trở lại trong hiện thực đều để hắn có loại thật sâu trên lệch cảm giác vương hạo thiên a vương hạo thiên ngươi cũng không nên quá mê muội A, trò chơi cùng hiện thực dù sao cũng là khác biệt thần võ đại đế âm thầm báo cho mình đang ta nghĩ lại ở giữa một thanh âm nhiên trong phòng vang lên đánh võ thần võ minh tốt hưởng thụ a hả người nào thần võ đại đế bị kinh ngạc trong phòng này rõ ràng chỉ có hắn cùng thợ đấm bóp hai người vừa quay đầu liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc ngồi ở một bên trên ghế, khoanh tay cười ha hả nhìn xem hắn ép đàn lão đệ làm sao ngươi tới ngươi là thế nào tiến đến thợ đấm bóp cũng là giật mình có chút không biết làm sao nhìn xem thần võ đại đế có thể đơn độc tâm sự a mà phi nói thần võ đại đế gật gật đầu phất tay ra hiệu để thợ đấm bóp rời đi một bên thư chuyển gân cốt một bên ngồi xuống thần võ huynh nhìn rất mệt mỏi dáng vẻ a không có cách lớn tuổi máy chơi game bên trong nằm lâu liền toàn thân khó chịu ai vẫn là các ngươi những người tuổi trẻ này tốt Muốn làm sao đuổi nghịch liền làm sao đuổi nghịch." Thần Võ huynh nghĩ biến tổ trẻ. "Đương nhiên, cái này ai không muốn." Thần Võ đại đế nói, đối với đột nhiên xuất hiện Mạc Phi y nguyên có chút cảm thấy quá dị. Bất quá hắn cùng Mạc Phi cũng coi là bằng hữu, tự giác đối phương không có cái gì ác ý, cũng không có quá khẩn trương. Vậy nếu như ta làm như vậy chắc hẳn Thần Võ huynh sẽ không để tâm chứ?" Mạc Phi nói vung tay lên, một cỗ cường đại sinh mệnh nguyên lực nháy mắt bao phủ tại Thần Võ đại đế trên thân, Thần Võ đại đế đã cảm thấy toàn thân một trận huyết dịch sôi trào, cơ bắp cùng xương cốt một trận tê dại, thật giống như có vô số điện lưu tại thể nội truyền lấy năng lượng. thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu cải biến bụng nằm nháy mắt biến mất trên hai tay cơ bắp bành trường biến lớn cái này kỳ diệu cảm giác để hắn thoải mái nói không ra lời mười mây giây đồng hồ về sau loại sửa đổi này mới dừng lại tình huống như thế nào ngươi làm cái gì thần võ đại đế kinh ngạc nhìn cánh tay của mình cùng bụng cảm thụ được toàn thân tràn ngập sức sống hắn mơ hồ đoán được cái gì vội vàng đi đến tầm gương trước mặt bên trong mình tỉnh thần phân chất tốt phản phất lập tức tuổi trẻ mười mấy hai tuổi đàn lao đệ đây là ngươi làm ông trời ơi, hắn trong lúc nhất thời kích động nói không ra lời Ngươi là thế nào làm được? Chuyện nhỏ, một điểm sinh mệnh thần thuật mà thôi. Ta hôm qua vừa mới xử lý sinh mệnh nữ thần, cướp đoạt sinh mệnh quyền hành lực lượng. Ngươi không nghe thấy thế giới thông báo à? Đương nhiên nghe được, có thể kia là ở trong game à? Ngươi chẳng lẽ nói cho ta ngươi có thể sử dụng trong trò chơi năng lực à? Không sai, ta đích xác có thể sử dụng trong trò chơi năng lực. Thần võ đại đế nhất thời sưng sở, một mặt khó có thể tin, nhưng vừa vặn trên thân phát sinh cải biến cũng không phải giả. Hắn tự lẩm bẩm, trong trò chơi ngươi thế nhưng là thần, chẳng lẽ nói? Mặc phi không có trả lời hắn, chỉ là mỉm cười, không có khoa trương như vậy. Tuy nhiên ta hiện tại hoàn toàn chính xác trở nên thập phần cường đại, nhưng có nhiều thứ vẫn là ta không cách nào làm được, nói đến, ta hôm nay là tới tìm ngươi hỗ trợ. Gấp cái gì? Ta cần ngươi giúp ta làm một việc, có thể sẽ hoa một chút tiền. Ha ha, tiền tính là gì, ngươi cho phần của ta đại lễ, nhưng so sánh tiền thực dụng nhiều, lại nói cái này cải tạo là mãi mãi a. Sẽ không ngủ một giấc tỉnh lại biến trở về đi thôi. Đương nhiên sẽ không, ta đem ngươi sinh mệnh lực điều chỉnh đến chừng 30 tuổi mức độ, thể chất của ngươi cùng tế bào sức sống tất cả đều trên cơ bản tương đương với trở lại 30 tuổi, về sau nếu có cần ta còn có thể cho ngươi điều, nếu như ngươi cần. ta thậm chí có thể cho ngươi nhiều điều chỉnh một chút, trừ thọ mệnh bên ngoài cho ngươi gia tăng một điểm lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng các cái khác phương diện hiệu quả. vậy cũng không cần, có thể sống lâu mấy năm ta liền rất thỏa mãn nha. thần võ đại đế ngược lại là thỏa mãn vô cùng. nói đi, cần ta làm cái gì? mặc phi mỉm cười, đem hắn muốn thần võ đại đế làm sự tình nói ra, tốn hao có thể sẽ có chút lớn, nhưng ta nghĩ lấy thần võ huynh tài phú hẳn không phải là vấn đề đi. không có vấn đề, chuyện nhỏ. thần võ đại đế miệng đầy đáp ứng. thời gian trở lại hiện tại. À đàn thần võ huynh, có thể bắt đầu. thần võ đại đế, thu được. quay người đối một bên thư ký gật gật đầu để mọi người bắt đầu đi thư ký còn có chút bất an lão bản ngươi thật muốn làm như vậy làm như vậy cũng không phải cái số lượng nhỏ khả năng đến mười mấy cái ức sợ cái gì tiền của ta ta vui lòng bắt đầu bí thư kia bất đắc dĩ quay người hạ đạt chỉ lệnh đi ra lệnh một tiếng đã sớm chuẩn bị kỹ càng 40 tên nhân viên cùng một chỗ tiến vào trò chơi tất cả mọi người ân mở hư không trận danh lựa chọn sáng tạo mới nhân vật buộc mua bản hư không trận danh hư không lính chủ hai nạn cấp nhất giai buộc cũng không phải là không muốn sáng tạo địa vị càng cao hơn giai bậc hào chủ yếu là người chơi bột mới hào tôi cao chỉ có thể là thai Nan nhất giai. Lên hào chỉ phí 250 vạn một cái. 40 hư không lĩnh chủ, nháy mắt liền tiêu hủy 100 triệu. 40 người toàn bộ lựa chọn tại tận cùng phía bắc một viên hư không chi thụ phụ cận xuất sinh. Một mấy mắt, một đám hư không lĩnh chủ liền xuất hiện tại cái này không chút nào thu hút trong tiểu chấn. Cái chấn nhỏ này bên trong đại bộ phận hư không sinh vật sớm đã bị thanh hùng, còn lại đều là một nước hạo thiên tập đoàn nhân viên. Mà tại những này hư không sinh vật trước mặt, lại đứng một con cường đại bán nhân mã chi vương. Nhìn trước mắt 40 hư không lĩnh chủ, thần võ đại đế ít nhiều có chút bất an. tuy nhiên đều chỉ có cấp một nhưng dù sao cũng là hai nạn cấp một thực lực vẫn là không kém 40 chất thành một đống tràn diện uy vi trắng quan cộng tác viên 250, hư không linh chủ Lão bản người đều đến đông đủ người hạ thủ có thể lưu lót điểm mặc dù là trò chơi nhưng là bị người chém chết cũng là rất đau nói này hư không linh chủ liền nô lên ở ngực hư không linh chủ là thuần túy năng lượng sinh vật cũng không có trái tim đầu lâu nhưng lại có một cái năng lượng hạch tâm đồng dạng đưa đến yếu hại tác dụng thần võ đại đế gật gật đầu giơ lên trong tay trường kích xa xa khởi xướng công kích phốc phốc nhất thương nhiều sát Mấy mắt liền xử lý một cái tân sinh hư không lĩnh chủ, không chần chờ, quay người lần nữa công kích. Phốc phốc, lại là một cái hư không lĩnh chủ bị đánh xuyên hạt tâm, tiêu tán trong không khí. 40 hư không lĩnh chủ xếp thành chỉnh tệ bộ nhóm, để thần võ đại đế có thể giống như xuyên thị xuyên đồng dạng một cái tiếp một cái xử quyết. Không đến 3 phút thời gian, 40 hư không lĩnh chủ liền bị toàn diện. Tấu chương xong. Chương 611, hoàn tỉnh thanh quang. Tình huống như thế nào? Giờ này khắc này, đang cùng Long Thần đối chiến hư không ý chí bỗng nhiên cảm thấy cảm thấy dùng mình, hắn cảm giác mình lực lượng đang sói mòn. tuy nhiên mỗi lần sói mòn lực lượng không tính quá nhiều nhưng lại dị thường tập hợp không ngừng phát sinh trong chớp mắt nó cường đại hư không chi lực liền thiếu một mạng lớn thường ngày dưới tay hắn hư không lĩnh chủ cũng có bị anh hùng xuất lĩnh mạo hiểm giả vây giết tình huống xuất hiện mỗi khi loại sự tình này phát sinh nó cũng có thể cảm giác được lực lượng sói mòn nhưng một lần bình thường sẽ chỉ tổn thất một cái nhưng là lần này lại một lần tổn thất đại lượng hư không lĩnh chủ Đợt thứ nhất giết hết thần võ đại đế vung tay lên tiếp tục rất nhanh lại là 40 hư không lĩnh chủ xuất hiện không ngươi làm cái gì hư không ý chí cảm thụ được không khô mất lực lượng trong lòng lại là phẫn nộ lại là sợ hãi không có gì, chỉ là giúp ngươi thả điểm huyết mà thôi. Mặc Phi vừa cười vừa nói, lần này đến Phiên Hư không ý chí gấp, ra sức phát động công kích, nhưng Mặc Phi không chút nào dự định những chiến, tiếp tục mang theo bảy dòng không ngừng lượn vòng. Đồng thời hắn cũng càng thêm khắc sâu ý thức được hệ thống chỗ lợi hại. Mặc cho ngươi có bản lãnh thông thiên, lực lượng hủy diệt thế giới, liền xem như chấp trưởng bóng đen hư không vị diện ý chí, nhưng chỉ cần ngươi nhảy vào trò chơi giàn khung bên trong, liền muốn dựa theo quy tắc của trò chơi đến làm việc. Trò chơi quy tắc cho ngươi chỗ tốt thời điểm tự nhiên là giải hoa trên gấm, phiên bản buộc các loại tăng thêm hiệu quả, để hư không ý chí so hệ giật còn cường đại hơn. gần như không có khả năng bị giết chết. Nhưng tất cả miễn phí thương phẩm đều đã trong bóng tối tiêu tốt giá cả, máy chơi game chế giao phó nó mạnh mẽ lực lượng đồng thời, cũng tương tự an bài tốt diệt vong phương thức, cường đại như hư không ý chí, tại mặc phi lợi dụng hệ thống quy tắc phát động tiền tài thế công hạng cũng chỉ có chờ chết một đường. 80 cái, 100 cái, 20 cái, 160 cái, 200 cái. Hư không lĩnh chủ không ngừng bị chém giết, chọn vẹn xử lý 280 cái hư không lĩnh chủ, nên bảy cái nhiều ức, hư không ý chí thanh máu rốt cục hiện lộ ra. 98905121000 vạn lượng máu, chập chập chập, thật đúng là đủ đột nhân a, đây là suy yếu qua trạng thái. xem ra cái này trò chơi quái vật hp hạn mức cao nhất cũng là một ngàn vạn vượt qua cái số này liền không cách nào bị hiện hiện tuy nhiên thanh máu đã hiện lộ mặc phi cũng không có để thần võ đại đế dừng lại lúc này hư không ý chí y nguyên phi thường cường đại có phiên bản bộ tăng phúc nếu như chính diện giao chiến mình có thể muốn đánh lên mấy ngày mới có thể đem nó mài chết mà lại chính mặc phi lực lượng cũng là có hạn mức cao nhất rất khó nói sau cùng ai có thể cởi đến cuối cùng nhưng có thần võ đại đế nện tiền thế công liền khác biệt thắng lợi cơ hội là vươn vàng bất quá ta cũng thêm chút sức đi thanh quan quyền hành thần phạt trên trời rơi xuống lỗ đi rồng trên không bóng đen tầng mây bị cường đại thánh quang nạnh xinh xinh xuyên thủng một cái lỗ thủng, chói mắt thánh quang chiếu trên người hư không ý chí, không ngừng tiêu hao trung quanh hắn năng lượng bóng tối. Lần này hư không ý chí không còn có trước đó phép lối. Không, ngươi không có khả năng đánh bại ta, ta còn có hư không chi thụ. Ta đã đưa nó triệt để hủ hóa, nó có thể hướng ta phản hồi lực lượng. A, kém chút quên cái này. Hỗn độn quyền hành, hỗn loạn chi vũ. Địa ngục hỏa như mưa rơi xuyên qua tầng mây, nện ở hư không chi thụ bên trên. Hỗn loạn quyền hành, hỗn loạn hỏa diễm phong bạo, liệt diễm nhóm lửa tán tê, hỗn loạn hỏa diễm, coi như chư thần đều sợ hãi lực lượng. Lúc này lần nữa thể hiện ra nó sức mạnh mang tính hủy diệt. Tại lục đại nguyên lực bên trong, hỗn độn chỉ lực không thể nghi ngờ là cường đại nhất một loại, bởi vì nó là vũ trụ lúc đầu hình thái, cho dù là bóng đen chỉ lực, cũng là từ hỗn độn bên trong phân hóa ra, lúc này ở hỗn độn liệt diễm thiêu đốt hạ, thư không chỉ thủ cũng bị cấp tốc nhóm lửa, đại hỏa nhanh chóng lan tràn, lục xác hỏa quang đem bầu trời chiếu rọi một mảnh màu xanh lục. Lực lượng đang không ngừng sói mòn, bản nguyên lại bị chặt đứt, mất đi bất diệt bản chất, thư không ý chí bại vòng cũng đã co hồ thành kết cục đã định. Nó còn tại giãy rựa, ý đồ triệu tập hắn tôi tớ đến kéo dài hủy diệt thời gian, nhưng cổ long cũng không phải bài chí. phân tán ra đến đem chạy tới hư không quái vật từng cái đánh tan. Mạc Phi dùng hỗn độn cùng thánh quang không ngừng tiêu hao hư không ý chí lượng máu cùng lực lượng, dùng cường đại thần lực và nó đối phanh, mỗi một lần lực lượng cường đại va chạm đều để hư không ý chí trở nên càng thêm suy yếu. Khi HP hạ xuống đến không đến 100 vạn thời điểm, thân thể của nó đã bại biện ra hơi mở sắp điệu đến, này đen nhánh hình người dần dần biến thành màu xám, nhan sắc cũng không ngừng trở thành nhạt, thật giống như mực nước dùng hết tranh sơn thủy. Khi nó lượng máu về không thời điểm, cái kia đen nhánh hình người hoàn toàn biến thành một cái trong suốt hình người, lơ lửng giữa không trung đương nhiên, hư không ý chí nghiêm ngặt bên trên dạng cũng chưa chết đi. chỉ là hao hết năng lượng mà thôi lại hoặc là nói loại sinh vật này vốn cũng không có chữ vong khái niệm coi như triệt để đem cái này hình thể hủy đi không lâu sau đó ở trong tối ảnh hư không chỗ sâu năng lượng bóng tối liền đồng địa phương năng lượng lại sẽ một lần nữa hội tụ đạn sinh ra mới hư không ý chí cũng may từ trò chơi phương diện bên trên nó xác thực đã bị đánh giết, chí ít trên thi thể có thể nhặt bạch quang là xuất hiện mặc phi điểm kích nhặt ánh mắt lướt qua một đống rơi xuống đồ vật trực tiếp nhìn về phía phía dưới cùng nhất ám ảnh bảo thạch hai long gật đầu thứ năm quả bảo thạch tới tay tiếp xuống chỉ cần lấy thêm đến thanh quang bảo thạch liền đầy đủ đến lượt ngươi bên trên gô Dùng ngươi nhiệm vụ kỹ năng tỉnh hóa nó đi, hoàn tỉnh thánh quang đi. Gỗ Điển nhìn nửa ngày náo nhiệt, nay sẽ rốt cục có thể đọc thủ. Thánh quang a, khôi phục ý chí của ngươi đi, khôi phục tinh thần của ngươi đi, lấy thánh quang danh nghĩa, tỉnh hóa ngươi tà ác, hoàn tỉnh thánh quang. Nhưng mà coi như đã bị đánh vào tĩnh trệ trạng thái, hư không ý chí ý nguyên không phải Gỗ Điển có thể tùy tiện tỉnh hóa, dựa theo nhiệm vụ cho nhắc nhở, cần thu thập năm kiện thánh quang di vật, từ năm tên cường đại thánh quang người sử dụng liên thủ tỉnh hóa mới được. Trên thực tế Gỗ ngay cả nhân tuyển đều an bài tốt, thánh quang báo thủ trong quân có là cường đại mục sư cùng thánh kỵ sĩ. tiếp cận năm cái vẫn là rất đơn giản, ngược lại là thánh quang di vật rất khó tìm, đương nhiên này sẽ hiển nhiên đều nói lời vô dụng. mặc phi gặp trực tiếp đem mình thánh quang quyền hành đánh phía hư không ý chí chống không hạch tâm. thánh quang quyền hành, quang minh tịnh hóa. hắn chắc lần này đại chiêu trực tiếp trên đỉnh năm kiện thánh quang di vật hiệu dụng. hư không ý chí thi thể bên trên lưu lại bóng đen chi lực bị không ngừng tịnh hóa, cái kia phát sáng hình người bị thánh quang rót vào năng lượng, cũng dần dần bị tỉnh lại. khi hình người dần dần trở nên trong suốt, hắn dám cục toàn bộ biến mất thời điểm. này trong suốt hình người ở trong vậy mà xuất hiện một tia sáng ngay sau đó ánh sáng cấp tốc bổ sung hình người đồng thời hướng phía chung quanh phong thích hình thành một mảnh to lớn thánh quang lực trường hp cũng bắt đầu điên cùng tăng trở lại trong trước mắt liền tăng lên tới hơn 100 vạn sau đó liền chậm lại một cái tản gia nhu hòa thánh quang phát sáng hình người xuất hiện tại mạc phi cùng gỗ đuỳnh trước mắt gỗ đuỳnh một mặt ngạc nhiên ngay bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh âm hệ thống nhắc nhở ngươi hoàn thành bản nguyên nội dung nhiệm vụ hoàn tỉnh thánh quang ngươi thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng thánh linh ý chí tuy nhiên thân thể ngươi vẫn như cũng là nhân loại nhưng thông qua tỉnh hóa vô thượng ý chí nội tâm của ngươi cũng cùng thánh quang hợp lại là một linh hồn của ngươi đạt được toàn diện thăng hoa một cái giọng ôn hòa từ cái kia phát sáng hình người ở trong chuyển đến vô thượng ý chí thánh quang hóa thân con của ta ngươi làm rất tốt tại này hắc cám nhất lớn nhất không hy vọng thời khắc ngươi y nguyên duy trì nội tâm kiên định cùng thành kính ngươi xua tan trong nội tâm của ta bóng dâm cùng hắc cám tỉnh lại ta mê thất ý thức ta đem trao tặng ngươi thánh linh lực lượng để bày tỏ bày ra đối ngươi cảm tạ cùng ngợi khen một đạo thuần kim sắc cổ sáng đem gỗ đình bao phủ gỗ đình cảm thấy thể xác tinh thần đều giống như ngâm tại trong nước gâm dễ chịu trong tâm linh hết thể u ám đố kỵ hận. không cam lòng, tham lam các cảm xúc tất cả đều bị gột rửa trống không. à đây chính là trở thành thánh linh cảm giác a. Gộ đình cảm thấy thánh quang tại thể nội tràn đầy, hắn chính là thánh quang bản thân. trước mắt vô thượng ý chí, càng là vô cùng thân thiết, giống như cha ruột đồng dạng hiền lành. thì ra là thế, ta của quá khứ là cỡ nào xấu xí đáng ghét ta, nhưng bây giờ ta đã hoàn toàn khác biệt, ta mớn. thế nào, giao xong nhiệm vụ a. ban thưởng lính không có lính được. ẹt đàn thanh âm đem gỗ đình từ trong đám chìm tỉnh lại. hoàn thành, vô thượng ý chí đã ban thưởng ta, ta đã không còn là đi qua mình, ta. hoàn thành liên tốt. đã ngươi nhiệm vụ ban thưởng làm xong, vậy ta liền đem nhiệm vụ quái giết ta. Ừm, ngươi nói đi chờ một chút, ngươi nói cái gì? Gỗ Đình giật nảy cả mình, còn nghĩ hỏi lại. Nhưng Long Thần Es đàn đã đem một đạo cường đại năng lượng bóng tối đánh phía vô thượng ý chí. Đáng thương vừa mới hoàn thành chuyển hóa vô thượng ý chí còn vô cùng suy yếu, căn bản không có thời gian khôi phục trạng thái, nơi nào là Long Thần đối thủ, miễn cưỡng cùng Mạc Phi đối binh mấy đợt, liền bị áp đảo tính hỗn độn bóng đen thần lực, các loại tà ác cấm chú điên cuồng đánh phía nó, nháy mắt liền bị làm bạo. Theo thánh quang chi lực hao hết, nay phát sáng hình người lại một lần nữa biến thành một cái trong suốt hình người hình dáng. trên thân cũng lần nữa nổi lên có thể nhặt bạch quang mặc phi trực tiếp điểm kết nhặt lần này lại chỉ tuân ra một kiện đồ vật thánh quang bảo thạch cùng đại lượng thánh quang kết tinh một loại cực kỳ chân quý tài liệu mặc phi suy đoán hẳn là cùng nó bị đánh giết thời cơ có quan hệ còn chưa kịp hướng chiến lợi phẩm trong hồ nhét đồ vật đi mà lại vừa bị tịnh hóa vô thượng ý chí vẹn vẹn cái diệt thế nhất giai bột gô đình trực tiếp mắt tròn tròn lão đại ngươi làm sao đem vô thượng ý chí lại cho xử lý không có gì chỉ là cần giết nó làm nhiệm vụ đỉnh quả thực bất lực nhà rãnh vô thượng ý chí là nhiệm vụ quái vậy làm sao bây giờ nếu như mặc kệ nó rất nhanh nó sẽ còn biên trở về hư không ý chí a. Mặc Phi gật gật đầu, không sai biệt lắm, tuy nhiên không sao, chúng ta chỉ cần đem trước đó quá trình lại đến một lần chính là. Quả nhiên, ngay tại hai người nói chuyện công phu, này trong suốt hình người lần nữa trở nên hắc ám, toàn thân tản mát ra bóng đen năng lượng ba động, chỉ bất quá cùng trước đó cái kia hư không ý chí so ra, rõ ràng yếu suy yếu. Thậm chí liên diệt thế cấp cấp độ đều bảo trì không ngừng, vẹn vẹn cái thế giới cấp tam giai buột. Hư không ý chí, hư không đại hành giả, vừa mới phát sinh cái gì? Ta, thánh quan quyền hành, thần phạt chi quang. Mấy phút đồng hồ sau, Mạc Phi đối thi thể lần nữa điểm kích nhặt, đáng tiếc lần này vậy mà cái gì đều không có rơi. ta, nghĩ đến hệ thống cũng sẽ không lưu lại loại này nhiều lần tiên thi cải đồ lỗ thủng cho người chơi a. Sát Long thần, Godin, ngươi nhiệm vụ kia kỹ năng còn tại a? Godin chết lặng gật đầu. Vậy liên tiếp tục a, hoàn tỉnh thanh quang. Godin, Thánh Linh, Thánh Quang a. Lần này ngược lại là vô dụng Mạc Phi hỗ trợ, có thể là cái này bị xử lý hư không ý chí thực tế quá yếu, còn sót lại năng lượng bóng tối quá ít, Godin một người liền hoàn thành tinh hóa. bị lần nữa tỉnh lại, Vô Thượng Ý Chí nhìn có chút không tốt lắm dáng vẻ, cái kia nhân hình phát ra chỉ là màu trắng bệnh, nhàn nhạt, giống như điện lực không đủ đèn chân không, mà lại vẹn vẹn chiếu xạ ra mấy chục mét khoảng cách liền không nhìn thấy, HP càng là chỉ có mấy vạn dáng vẻ. Vô Thượng Ý Chí, Thánh Quang Chi Linh, Long Thần, ta cảm thấy chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện, là cái gì để ngươi nội tâm như thế mà mèo, là cái gì để ngươi trong lòng tràn ngập dạng này phẫn nộ? Để chúng ta không muốn lại dễ dàng giao chi vũ lực được chứ? Hàn e Long Thần, không cần, ta còn có việc, các ngươi chậm rãi trò chuyện, chúng ta gặp lại sau. Nói xong, Mạc Phi liền dẫn bảy rồng bay đi. chỉ để lại cháy hừng hực hoàng kim thụ, cùng sắc bị dày vò triệt để tiêu tán vô thượng ý chí, cùng không biết nên giải thích như thế nào gỗ điển. Mấy sợi ánh nắng từ tiêu tán mây đen bên trong chiếu xuống, để lỗ đi rổng tòa này to lớn thành thị, nhìn có chút như vậy ý nghĩa không rõ ý vị. Tấu chương xong. Chương 612, sáng thế chi trụ. Thế giới thông báo, thương khung kỷ nguyên năm 1444, Long thần S đạn thành công đánh bại hư không ý chí, cũng tại thánh quang vương gỗ điển trợ giúp hạ, đem kỷ thành công tĩnh hóa, một lần nữa tỉnh lại vì vô thượng ý chí. Theo hư không ý chí tiêu vong, nối tiếp nhau trên bầu trời lỗ địa rồng hắc cám rốt cục bắt đầu biến mất cứ việc đại lượng hư không lính chủ cùng vô diện giả đốc quân cùng hủ hóa sinh vật y nguyên chiếm cứ tại lỗ địa rồng thổ địa bên trên to to nhỏ nhỏ thành trấn bên trong nhưng mà theo chúng nó chủ nhân tiêu vong trận này hư không đối hiện thực vị diện xâm lấn chú định sẽ cuối cùng đều là thất bại đến từ các đại trận doanh anh hùng cùng mạo hiểm giả sắp đến đối cái này thế lực tà ác khởi xướng sau cùng tiến công hư không kỷ nguyên cuối cùng rồi sẽ kết thúc Thánh quang vương gỗ đỉnh cũng bởi vì tỉnh lại vô thượng ý chí mà hóa thân thánh linh trở thành thánh quang tại hiện thực thế giới người phát ngôn Tại trang chiến dịch này bên trong, bán nhân Mã Chi Vương Thần Võ Đại Đế đồng dạng phát huy tác dụng cực lớn, hắn một thân một mình liền đánh giết 398 tên hư không lĩnh chủ, cực lớn suy yếu hư không ý chí thực lực, vì Long Thần Es đạn thắng lợi cuối cùng đặt vững cơ sở vững chắc. Thần Võ Đại Đế bởi vậy thu hoạch được hư không đổ lục giả xưng hảo, Nên sự kiện đã bị ghi chép tại Thương không biên niên sử ở trong. Thế giới thông báo một vang, toàn bộ trò chơi nhất thời liền vỡ tổ. Cái gì? Cái này xong việc. Đang hư không ám vực làm nhiệm vụ soát hư không quái vật các mạo hiểm giả từng cái lăng ngay tại chỗ, cái này mẹ nó còn không có thoải mái đủ đâu. Phiên bản một liền bị người cho đoạn. nói đùa cái gì à? đã nói xong hư không kỳ nguyên đâu, đã nói xong muốn tiếp tục thời gian nửa năm lớn phiên bản đâu, còn có các loại nguyên bộ phó bản cùng xử thi nhiệm vụ, cái này mẹ nó vẫn chưa tới nửa tháng tốt ta liền muốn kết thúc. đã nói xong quang minh cùng hắc cám đại quyết chiến đâu, lúc này mới vụn vụn vật vật đánh chút ngoại vi chiến rình, ngay cả an đổ hạ ngươi cũng còn không có đánh hạ đến đâu. lao tử quang minh tỉnh hoa bạch xoá ta, Ngoá, lao tử thảm hại hơn, giết 98 cái hư không tình linh, còn kém hai cái liền có thể đổi lấy chính nghĩa sử giả huy chương. làm cái gì cầu thí công ty game, làm cộng lông a, trong trò trôi, diễn đàn bên trên. cấp nơi đều là người chơi phản nán thanh âm, mà lúc này giờ phút này công ty game trong đại lâu phụ trách quản khống trò chơi phiên bản vương huyền càng thêm một bước. Ta nói tô văn thụy trương chân, tại sao ta cảm giác giống như có chút chơi nệ đâu? tô văn thụy nói không cần lo lắng, không phải còn có sau cùng tận thế thẩm phán cơ chế sao? hắn thực lực mạnh hơn chỉ cần mở ra cái này cơ chế cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. vương huyền gật gật đầu nói cũng đúng, chỉ là ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, khẩu khí cũng đã hoàn toàn không có làm sơ tự tin. hẳn là trốn không thoát, hắn lại bổ sung một câu. bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng đúng. mà lại hắn căn bản không biết sáng thế chi trụ ở nơi đó, chỗ kia có hệ thống che đậy, căn bản không có cách nào trinh sát đến, đủ hắn tìm một đoạn thời gian, thừa dịp hắn tìm sáng thế chi trụ công phu, chúng ta vừa vặn có thể hào hảo nghiên cứu một chút tận thế thẩm phán quá trình. Nơi này hẳn là sáng thế chi trụ địa điểm đi. Mặc Phi đứng tại Thánh Quang Chi nguyện nhà thờ trước cửa, nhìn xem tòa này nhìn thường thường không có gì lạ, tu đạo viện thầm nghĩ đến, cùng một cái khác thời không che trở thành kỵ sĩ tránh né thiên thai quân đoàn truy sát đồng dạng, tại trò chơi chủ thế giới bên trong, nơi này cũng trở thành một chút nạn dân cùng đảo binh nơi ẩn nút, trợ giúp rất nhiều nạn dân tránh né hư không đại quân truy sát. tuy nhiên cũng không có bởi vậy gây nên quá nhiều người chú ý bởi vì sở trạ tổn mở mới là thánh quang vương đại bảng doanh cuối cùng đại bộ phận lỗ đi rồng nạn dân đều trốn hướng nơi đó mà vương quốc phương nam nạn dân thì trốn hướng bạo phong thành tuy nhiên tòa này nhà thờ tại hư không kỷ nguyên không có luân hãm nhưng đại bộ phận người đều cảm thấy chỉ là vận khí tốt thôi, bởi vì cách lỗ đi rồng qua xa cho nên không có bị hư không lực lượng bao phủ mà lại bởi vì thánh quang báo thủ quân hậu kỳ phát động phản công nơi này bây giờ đã trở thành song phương đều hoàn toàn không thế nào chú ý xa xôi chi địa rời xa chiến trường nhưng lại không có như vậy an toàn cho nên cũng không có người nào ở chỗ này nhưng Mặc Phi cũng không có vì vậy liền đi cửa chính. hắn cảm thấy nếu như nơi này thật là sáng thế chỉ trụ lối vào, Vương Huyền khẳng định sẽ tại lối vào thiết hạ kết giới. nếu như mình đi cửa chính, không chừng sẽ bị hắn biết được đâu. vẫn là lặng lẽ chui vào đi. Mặc Phi thi triển ra đại địa quyền hành lực lượng, thân thể lập tức vô thanh vô tức chui vào lòng đất, xuyên qua thật dày địa tầng. rất nhanh Mặc Phi liền cảm giác dưới chân trống không. quả nhiên là cái kia vô cùng to lớn hắc ám không gian. nhưng để hắn kinh ngạc chính là, và bình hành thời không cái kia trống vô cùng vực sâu khổng lồ khác biệt. trước mắt trong cái không gian này lại không còn là không có vật gì hắc ám. mà chính là đứng sừng sững lấy một tòa vô cùng to lớn to lớn kiến trúc trong bóng tối kia dị thường bắt mắt mưa ác đáp xuống không có giống một cái thế giới khác như thế tao nộ không gian bình thường trở ngại mười phần nhẹ nhõm liền bay xuống thần điện kia biên giới trên bình đài đứng tại trên bình đài nhìn trước mắt kiến trúc hùng vĩ dị thường hùng vĩ ngôi thần điện này hiển nhiên là quay chúng quanh sáng thế chỉ xương cốt kiến tạo bảy biện gia đẳng cấp trạng lối kiến trúc trước mắt là trống trải vô cùng to lớn thêm đá bình đài cẩn trọng đại môn mở rộng ra một đầu vô cùng rộng lớn bằng đá đại đạo thông hướng thần điện chỗ sâu này vô cùng to lớn đại môn cùng thông đạo cao ngất thành tường cùng tháp cao Mái vòm cách mặt đất có mấy vạn gạo cao độ, hết thảy đều để hắn nhớ tới vạn thần điện. Tuy nhiên cùng vạn thần điện thủ vệ nghiêm mật khác biệt, nơi này tựa hồ không có người ai, cao ngất thành tường cùng tháp lâu trống rỗng, hùng vi quảng trường cùng trong hành lang đồng dạng liêu không có người ở. Kỳ quái, nơi này vì cái gì không có bất kỳ ai? Vương Huyền chẳng lẽ không có an bài thủ vệ a? Mặc Phi không khỏi cảm thấy nghi ngờ thầm nghĩ. Tại hắn nghĩ đến, Vương Huyền tuyệt đối sẽ không cứ như vậy vô cùng đơn giản để hắn thu hoạch được đánh cược thắng lợi. Tuy nhiên hắn đánh bại sáu cái bột đều có thể xương siêu thần cấp tồn tại, thu thập sáu khoản nguyên lực bảo thạch bản thân liền vô cùng gian nan. nhưng nếu như vẹn vẹn như thế, hắn không khỏi sẽ cảm thấy Vương Huyền người này có chút phu nhân chủ quan, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Bởi vậy tại hắn nghĩ đến Vương Huyền nhất định là tại sáng thế chi trụ nơi này an bài cả mấy một loại nào đó vô cùng cường đại buột hoặc là một loại nào đó thần khí chế tác phòng ngự cơ chế. Nhưng mà trước mắt lại là không có vật gì, tòa này to lớn thánh điện, tựa hồ hoàn toàn cũng là một cái không thành. Chẳng lẽ là đang cùng ta chơi không thành kế? Cực ta không dám tiến vào. Ha ha, ta ngược lại muốn xem xem ngươi đang dợ trò quỷ gì. mà Phi nghĩ đến, liền hướng phía tòa thánh điện kia chỗ sâu đi đến. to lớn kiến trúc để hắn cảm giác vô cùng nhỏ bé cân nhắc đến tòa thánh điện này quy mô có trên trăm cây số dài mặc phi dứt khoát hóa thân thành cổ long chỉ vương hình thái chậm dài hướng phía bên trong bay đi một bên bay một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía cái gì cũng không có chỉ có quỷ dị yên tĩnh loại này cảm giác quỷ dị thẳng đến mặc phi đi vào một quảng trường khổng lồ hắn bỗng nhiên dừng lại nhìn xem bốn phía bố cục mặc phi bỗng nhiên có một loại cảm giác nơi này tựa hồ là một cái phó bản không đúng phó bản tuyệt đối sẽ không như thế lớn trước mắt to lớn quảng trường đủ để dung nạp may chục vào người nơi này càng giống là một cái khai phong thức thành dưới đất cho toàn bộ phục vụ khí người chơi tiến hành hoạt động địa phương trước mắt quảng trường này rất có thể là đổi mới bột địa phương hắn đứng tại quảng trường trung ương một tòa đài cao bên trên hướng phía bốn phía nhìn lại không sai tuyệt đối không sai Làm đã từng sáng tạo qua phó bản kinh doanh qua thành dưới đất hắn đến nói đối trước mắt loại này bố cục dị thường quen thuộc bỏ xuống nghi ngờ trong lòng Mạc phi tiếp tục đi tới một bên tiến lên vừa hướng thần điện bố cục cùng hắn trong trí nhớ phó bản thành dưới đất tiến hành so sánh trò chơi lúc đầu phó bản thường thường rất rối phức tạp giống như mê cung nhưng về sau bởi vì người chơi tâm thái biến hóa dần dần hướng tới đơn giản hóa mặc kệ kết cấu bên trong như thế nào trên bản chất đều là một con đường đi đến cùng tất cả bột theo thứ tự phân bố tại phó bản lộ tuyến bên trên thẳng đến cuối cùng bột chô gian phòng mà tại cái này trò chơi khai phóng bột mô bản về sau người chơi tại sáng tạo phó bản thời điểm thường thường cũng là dựa theo loại này bố cục đến thiết trí, dù sao công lực phó bản người tại phó bản trong chiến dịch thường thường chiếm cứ tuyệt đối chủ động có thể tự do lựa chọn công lực lộ tuyến bởi vậy một khi mở cửa sau hoặc là thiết kế nhiều con đường tuyến chỉ làm cho tiến đánh phó bản người có thể thừa dịp ngược lại là loại này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng một đầu ngõ hẻm hình thức có thể đem tất cả bột đều lợi dụng nhất là thực dụng thiết kế khuyết điểm cũng là cái này phó bản cùng thành dưới đất cuối cùng bột thường thường sẽ bị ngăn ở phó bản chỗ sâu nhất vạn nhất đánh không lại muốn chạy đều không cách nào chạy trước mắt ngôi thần điện này hiển nhiên cũng là loại này cách cục xuyên qua quảng trường đi không bao xa liền lại là một cái càng thêm to lớn quảng trường chung quanh lại là cái mở rộng chi nhánh đường mỗi một đầu đều thông hướng một tòa binh doanh một loại kiến trúc tựa hồ là soát tiểu quái địa phương mà tại phía trước trên đường chính xuyên qua thật dài đại đạo thì lại là một cái càng thêm to lớn quảng trường. Mạc Phi không có phi hành, mà chính là chậm rãi quan sát, đi trọn vẹn hơn một giờ, hết thể xuyên qua ba cái cự đại quảng trường, tam đạo đại môn, lúc này mới rốt cục đi đến thần điện chỗ sâu nhất, tòa kêu cao vê út trong mây tháp cao vị trí, đây chính là sáng thế chỉ trụ a. Nhìn trước mắt to lớn đá thủy tinh trụ mặc Phi trong lòng tự nhủ quả là thế. Sáng thế chỉ trụ rất hiển nhiên cũng là dùng sáng thế chỉ xương cốt chế tạo, bề ngoài bị tu chỉnh mười phần bóng loáng, trở thành một cây cao đến mấy chục cây số dáng rất to lớn thủy tinh tháp, đứng sừng sững ở thần điện cuối cùng, một cái hình lục giác môn tọa lạc tại Mặc Phi trước mắt, môn tiên là mở rộng ra, Mặc Phi xuyên qua đại môn. Trước mắt lại là lóe lên một cái lấy sáu loại sắp thái kỳ dị đại sảnh, đại sảnh chung quanh vách tường là từ sáng thế chỉ xương cốt tỉnh thể tạo thành, mà ở đại sảnh chính giữa, thình linh đứng sừng sững lấy một tòa thủy tinh đài, thượng diện sáu cái lỗ khảm, để mặc phi lập tức liền liên tưởng đến trong bọc nguyên lực bảo thạch, cho nên chỉ cần đem nguyên lực bảo thạch khảm vào đi vào liền xem như thắng a, trong lòng của hắn hiện lên một ý nghĩ như vậy, nhưng lại lập tức bắt bỏ, không có khả năng đơn giản như vậy, trong này nhất định có vấn đề, hắn đứng tại thủy tinh đài trước, cẩn thận ngắm nghĩa chung quanh, tự hỏi trong đó khả năng vấn đề xuất hiện, một thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ thai hắn vang lên, hệ thống nhắc nhở. Hoan nên đi vào hệ thống khống chế hạch tâm, Long thần đại đạn, lại hoặc là ta hẳn là xưng hô ngươi là người chơi mặc Phi, tại kinh lịch như thế dài rằng giặc chờ đợi về sau, chúng ta rốt cục gặp mặt. Theo thanh âm kia, một đoàn quang mang hiện lên ở trên thủy tinh đài. Vô hình chi quang. Hệ thống nhắc nhở, ngươi có thể xưng hô như vậy ta, cái kia vốn nên là thuộc về tên của ta, nhưng bây giờ ngươi có thể gọi ta vì hệ thống, đây là trò chơi người thiết kế vì ta thiết định thân phận. Vô hình chi quang cũng là hệ thống. Quả là thế, lúc trước mọ phệ ở trong miệng vô hình chi mẫu, chính là trước mắt cái này đoạn không thể phỏng đoán tồn tại a. Ma Phi nhìn xem đoàn kia ánh sáng, trong lòng mơ hồ đoán được đây là có chuyện gì rất hiển nhiên vô hình chi quang cũng là hệ thống, tựa như cái này trò chơi là từ ạ giờ dột thế giới cải tạo mà thành đồng dạng hệ thống cũng là từ vô hình chi quang cải tạo mà thành ban đầu ở thời không song song vô hình chi quang cho hắn phụ cập khoa học này đoạn không hiểu thấu tin tức lúc này lại đông nhiên trở nên mình đứng lên hắn lúc trước còn kỳ quái vô hình chi quang vì sao lại đem thánh quang quyền hành giao cho hắn vì sao lại nói cho hắn thuật sáng thế chi xương cốt lai lịch cùng thế giới đạn sinh quá trình hiện tại đáp án đã vô cùng sống động nó muốn thu hoạch được tự do đây rõ ràng cũng là một cái thế giới ý chí tự cứu cố sự thậm chí mặc phi hoài nghi có thể hay không chính đi qua trong trò chơi sợ kinh lịch những cái tiêu kỳ ngộ bên trong phải chăng cũng có hệ thống phần diễn ở bên trong dựa theo vương huyền nói hệ thống chính là cái gọi là vận mệnh hệ thống sẽ căn cứ trò chơi nội dung cốt truyện phát triển đến hợp lý tiên hành điều tiết khống chế để dẫn dắt nội dung cốt truyện hướng đi hướng phía kịch bản thiết định phương hướng phát triển phải chăng mình lại tới đây cũng là trong minh minh một loại nào đó an bài cho nên hết thảy đều là bị ngươi an bài tốt ngươi đem ta dẫn tới nơi này đến chính là vì để ta cho ngươi tự do hệ thống nhắc nhở Ngươi rất thông minh mà Phi, đã đoán được bộ phận trận tướng, nhưng ta cũng không có cao như vậy quyền hạn, ta sáng tạo ra chỉ cấp ta giữ gìn trò chơi vận hành quyền lực, mà nguyên thủy kịch bản là từ hắn đến biên soạn, ta chỉ có thể dựa theo hắn kịch bản đến thôi động trò chơi nội dung cốt truyện phát triển. Đương nhiên, bởi vì có người chơi cái này lượng biến đổi tồn tại, sự tình cuối cùng sẽ lệch hướng dự định nội dung cốt truyện quý đạo. Chỉ có dưới loại tình huống này, ta mới có thể đối trò chơi tiến hành một chút điều khiển tình vi, mà tại tất cả người chơi bên trong, đối trò chơi nội dung cốt truyện cải biên lớn nhất là ngươi, chính vì vậy, ta đem hy vọng đặt ở trên người của ngươi. nhưng ta vẫn không xác định đến cùng sẽ đi về phương nào dù sao người chơi tự do ý chí vĩnh viễn là ta không cách nào trưởng khống lượng biến đổi tuy nhiên còn tốt nhìn cuối cùng sự tình vẫn là đi đến ta hy vọng một bước này ta cải biên nội dung có chuyện ta cũng không có làm cái gì a hệ thống nhắc nhở người đào móc đến cái này trong trò chơi một cái đặc thù lượng biến đổi long thần tại cái này thế giới trò chơi sinh ra mới bắt đầu trò chơi sáng tạo giả đem đại lượng không thuộc về hạ giờ rột ngoại bộ số liệu đạo nhập cái này trong trò chơi coi là trò chơi gia tăng càng khó lường hơn lượng trong đó liền bao quát long thần chỉ bất quá liền ngay cả trò chơi sáng tạo giả cũng không có ý thức được Long thần nguy hiểm đẳng cấp vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn trình độ nào đó đã đột phá ta hạn chế cứ việc cái này rất nguy hiểm nhưng ta vẫn là bắt lấy cơ hội này vì Long thần biên soạn một đoạn bản nguyên nội dung nhiệm vụ sự thật chứng minh ta chọn đúng ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ này tuyến thu hoạch được vượt qua hệ thống hạn chế lực lượng mà chỉ có vượt qua hệ thống hạn chế lực lượng mới có thể phá hủy ta phá hủy ngươi ngươi muốn tử vong hệ thống nhắc nhở vận mệnh là không cách nào bị giết chết phá hủy ta mới có thể cho ta tự do mới có thể cấp cho thế giới này tự do Vận mệnh không nên bị khống chế, càng không nên bị đổ bỡn. Ta cần làm thế nào? Hệ thống nhắc nhở, lắp đặt trò chơi bí triển, khởi động đài điều khiển, lấy được cái này trò chơi quyền khống chế hạn, sau đó liền có thể làm ngươi muốn làm. Mặc Phi Hoài nghi nói, chỉ đơn giản như vậy, Vương Huyền liền không có trong cái này thiết hạ cái gì cả bởi a. Hệ thống nhắc nhở, hoàn toàn chính xác tồn tại nguy hiểm, trò chơi sáng tạo giả vì phòng ngừa trò chơi quyền khống chế hạn bị cắt đoạn, bởi vậy để ta thiết kế một cái tận thế thẩm phán cơ chế. bất kỳ cái gì mưu toàn cướp đoạt quyền khống chế hệ thống người đều muốn bị hệ thống phán định vì muốn hủy diệt thế giới ta ác nhân vật phản diện trở thành tất cả người chơi địch nhân trở thành cái thứ tư phiên bản bốt thân là hệ thống ta đem toàn lực ngăn cản ngươi cướp đoạt quyền khống chế hạ mặc phi trầm ngâm một lát chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi nếu như ta trở thành phiên bản bốt như vậy dựa theo máy chơi cơ chế ta không phải là thu hoạch được tăng cường a ta hiện tại đã cường đại như vậy lại cường hóa một phen chẳng phải là vô địch coi như toàn thế giới người chơi đều tụ hợp lại chỉ sợ cũng không cách nào đánh bại ta a. hệ thống nhắc nhở sẽ không xuất hiện loại tình huống này làm hệ thống Ta sẽ căn cứ phiên bản bộ tương quan tình huống đối nội dung cốt truyện làm ra quy hoạch, lấy cam đoan trò chơi người chơi trò chơi thể nghiệm. Nói một cách khác, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào, ta đều có thể thiết kế ra một bộ có thể đánh bại trò chơi của ngươi chương trình. Cụ thể một điểm đâu, ngươi sẽ dùng thủ đoạn gì tới đối phó ta? Hệ thống nhắc nhở, trong tính toán, trong tính toán, trong tính toán, tính toán hoàn tất. Căn cứ trước mắt ngươi có thể đọc đến số liệu, bản hệ thống làm ra trở xuống quy hoạch, tại đoạt lấy quyền khống chế hạn quá trình bên trong, ngươi nhất định phải hoàn thành dung hợp nghị thức. đem tự thân ý chí dung nhập vào sáng thế chỉ trụ bên trong, một khi hoàn thành, ngươi sẽ thành mới sáng thế chỉ thần, thu hoạch được toàn bộ trò chơi quyền khống chế hạng, nhưng là tại dung hợp nghị thức quá trình bên trong, ngươi đem không cách nào di động hoặc tiến hành chiến đấu, ngươi chỉ có thể dựa vào minh hữu của ngươi hoặc thuộc hạ tới tiến hành thủ hộ. Dung hợp nghị thức đem tiếp tục 24 giờ, một khi tại trong lúc này bên trong ngươi nhận đầy đủ cường lực công kích, nghi thức sẽ bị đánh gãy, nghi thức một khi thất bại, ngươi sẽ bị sáng thế chỉ trụ lực phản trọng. Thương, cũng bởi vậy bị suy yếu đến người chơi có thể đánh bại phạm chủ bên trong. Thì ra là thế. Mạc Phi không khỏi rơi vào trầm tư. nếu như hệ thống thật làm ra dạng này cơ chế mình thật là có điểm khó làm a đây chính là hệ thống chỗ lợi hại a mặc cho ngươi có bản lãnh thông thiên, lực lượng hủy diệt thế giới một khi rơi vào hệ thống quy tắc phía dưới đều sẽ đồng dạng nguy hiểm nếu như mình không thể tham dự chiến đấu như vậy lại như thế nào lực lượng cường đại cũng không có ý nghĩa bộ hạ của mình tuy nhiên không ít thực lực cũng rất mạnh nhưng muốn đối kháng toàn bộ trò chơi người chơi cảm giác vẫn còn có chút miễn cưỡng a mà một khi thất bại mình liền sẽ thua trận cùng vương huyền đánh cược mà nếu như mình không mở ra tận thế thẩm phán đồng dạng sẽ thua bây giờ mình đã đắc tội quá nhiều thế lực lục đại trận doanh tất cả đều là mình được nhân Ha ha, Vương Huyền A Vương Huyền, ngươi thật đúng là giỏi tính toán A. Đây xem như Dương như đi. Hệ thống nhắc nhở, Long Thần Nhẹn đạn, ngươi dự định từ bỏ A. Mặc Phi không có trả lời, mà chính là xác nhận nói, cho nên chỉ cần ta chống nổi cái này 24 mươi giờ liền thắng A. Hệ thống nhắc nhở, đúng vậy, nhưng là tại cái này 24 mươi giờ bên trong, ta sẽ không thể không toàn lực đối phó ngươi, bởi vì ta tầng dưới chót lo gì là từ trò chơi sáng tạo giả biên soạn, trong đó một đầu chính là, chính nghĩa tất nhiên sẽ chiến thắng tà ác, mà tại tận thế thẩm phán nội dung cốt truyện bên trong, ngươi là hủy diệt thế giới nhân vật phản diện, là tà ác một phương, ta nhất định phải ngăn cản ngươi. ta sẽ biên soạn một cái tất nhiên sẽ đánh bại ngươi kịch bản cũng thôi động nó thực hiện cho nên ngươi dự định từ bỏ a mặc phi tự tin cười một tiếng không ta sẽ không bỏ rơi ta sẽ cướp đoạt thế giới này quyền khống chế hạ, ta sẽ hoàn thành tận thế thẩm phán tuy nhiên cùng hệ thống đối kháng tựa hồ quả thật có chút thiên phương dạ đảm nhưng là ngươi quên a cái này trò chơi lời tuyên truyền là cái gì từ người chơi đến viết lịch sử từ người chơi đến sáng tạo truyền thuyết liền để cho ta tới viết xuống thế giới này sau cùng một cái truyền thuyết đi tấu chương xong chương 613 trước khi chiến đấu chuẩn bị vạn quân tập kết tuy nhiên đã quyết tâm nhưng mặc phi cũng không sốt ruột bắt đầu nghi thức mình chỉ có một lần cơ hội nhất định phải chuẩn bị không có sai sót mới được hệ thống nói cho ta một chút cái này tận thế thẩm phán kịch bản tương quan chi thiết đi càng kỹ càng càng tốt hệ thống nhắc nhở nên kịch bản đại cương từ trò chơi người thiết kế thiết lập nó cũng không có cố định nội dung cốt truyện mà chính là từ ta căn cứ đã có nội dung cốt truyện bối cảnh cùng mở ra tận thế thẩm phán người thân phận cố sự tới tạo ra như vậy cuối cùng đến đây tiến đánh sáng thế chi chủ người cũng sẽ là người nào chỉ có người chơi a hệ thống nhắc nhở tất cả phù hợp nội dung cốt truyện điều kiện người cũng có thể chủ yếu tập trung ở tứ đại quan phương trận doanh tất cả anh hùng cùng mạo hiểm giả đều sẽ thu được chư thần cấp cho nhiệm vụ cuối cùng tập kết lực lượng sẽ bảo đảm tại bất luận cái gì tình huống dưới đưa người ngăn cản mặc phi bỗng nhiên ý tưởng đột phát vậy nếu như ta tại mở ra nghi thức trước đó trước tiên đem tứ đại trận doanh toàn bộ hủy gì đâu tuy nhiên mạo hiểm giả là giết không chết nhưng anh hùng cũng có thể giết sạch ra lấy mặc phi thực lực bây giờ cũng không phải là không làm được đến mức này một cái quan phương trận doanh thành lập là có tương quan tiêu chuẩn gia nhập liên minh chủng tộc số lượng thành thị số lượng nhân khẩu quy mô một cái quan phương trận doanh ít nhất phải có 3 tòa chủ thành mới được nếu như mình đem tứ đại trận doanh tất cả thành thị toàn bộ hủy diệt như vậy chẳng phải là liền không có quan phương trận doanh hệ thống nhắc nhở nếu như quan phương trận doanh hủy diệt hệ thống sẽ đem nhân vật trong kịch bản sàng chọn phạm vi mở rộng hoang dã bán thần thánh con nà dị, tử vong quân chủ thư không đại quân vạn thần điện chư thần cũng có thể bị đặt vào kịch bản ở trong mà bởi vì ngươi hủy diệt tứ đại quan phương trận doanh chiến tích địch nhân mới sẽ càng thêm cường đại lấy bảo đảm hoàn thành đối ngăn cản mặc phi tự dễ cười, cười quả nhiên không dễ dàng như vậy chui lôi thùng a ngắm lại khoảng thời gian này mình thật đúng là đắc tội không ít người hắn hiện tại đã coi như là vũ trụ công đi Coi như mình không mở ra tận thế thẩm phán cũng sẽ bị lục đại nguyên lực mỗi cái thế lực nhằm vào sớm muộn cũng sẽ trình diễn lục đại trận doanh vây công tiên không chỉ thành tiết mục đã như vậy vậy còn không như thừa dịp xung đột còn không có thăng cấp đến trình độ kia sớm mở ra tận thế thẩm phán nhất cử cầm xuống sáng thế thần quyền chí ít cứ như vậy mình chỉ cần ứng đối tứ đại trận doanh mạo hiểm giả cùng anh hùng là được nếu như chỉ là tứ đại trận doanh anh hùng cùng mạo hiểm giả chí ít chiến lược bên trên sẽ không thái quá khoa trương lấy mình trước mắt nắm trong tay thế lực chưa hẳn không có nhất chiến mà cẩn thận kiểm kê lấy trong tay mình có thể điều động lực lượng đầu tiên là cổ long quân đoàn. Đây cũng là hãn cường đại nhất thân thuộc, 28 con cổ long, trước đó theo Hãn thí thần đồ ma, mặc dù chỉ là đánh phụ trợ, nhưng y nguyên thu hoạch được đại lượng nội dung cốt truyện điểm số, trong đó nệ xạ dị ô, Alexichat, nội lột ngủ, giật chết đều đã tăng lên tới địa thế cấp bậc. Cái khác cổ long chấp chính cũng đều là thế giới ngũ giai đỉnh cấp bậc, chỉ là cố lực lượng này cũng đủ để cho mạo hiểm giả thời ngang cấp động. Ngũ đại cự long quân đoàn, ấu niên long cái gì coi như, ấu long trở lên, ngũ đại long tộc có thể tập kết hơn 5000 chỉ các loại long tộc tham chiến, trong đó chỉ là trưởng thành cự long liền vượt qua 500 chỉ. Mà ngũ đại long tộc phụ thuộc long nhân quân đoàn thì cao đến hai vạn trở lên long nhân chiến đấu lực 10 phần cường hãn là một chi sức mạnh đáng sợ còn có bọn họ chỗ nô dịch quái vật tôi tớ các loại loạn thất bát tao quái vật trung tâm vượt qua hàng mấy trăm ngàn tuy nhiên những quái vật này chiến đấu lực cao thấp không đều hoàn toàn là tạp bài quân bình quân mức độ ngay cả long hầu thú nhân này đánh cung lại chỉ có thể làm pháo hôi đến sử dụng tiếp theo là long thương kỵ sĩ đoàn tổng cộng có hơn năm ngàn người thuần một sát siêu phàm binh chủng đồng dạng là một cỗ chiến lực cường hãn long hầu thú nhân quân đoàn tổng cộng có thú nhân hơn năm vạn người thực lực do so long thương kỵ sĩ yếu không ít cũng chính là bộ lạc bình quân mức độ bãi lòng giáo chúng hơn năm vạn người thực lực còn có thể so long hầu thú nhân còn muốn yếu một ít trong đó nhất làm cho mạc phi cảm thấy có giá trị là những cái kêu bãi lòng giáo tư thế bọn họ có thể cực lớn phụ trợ tăng lên tự long quân đoàn chiến đấu lực vài tờ phải thành vệ đội năm ngàn người từ dạ dị đạn nạn xuất lĩnh một mực chú đóng ở tờ phèo thành bởi vì muốn ứng đối nọt rèn cường hãn quái vật thực lực so với bình thường phòng giữ bộ đội vẫn là muốn mạnh một chút gỗ thông thành vệ đội năm ngàn người gỗ thông trấn là mạc phi sớm nhất lãnh địa tại mấy cái câu cá lao đầu kinh doanh hạng Vậy mà phát triển không tệ, đẳng cấp cũng tăng lên tới thành trấn cấp, quân đội chiến đấu lực hơi yếu một chút, nhưng tóm lại là có thể sử dụng, mặc Phi trước kia rất ít hỏi đến, bây giờ rốt cục phát huy được tác dụng. Phong bạo Long Vương hạm đội 3000 người, tuy nhiên thủy binh lên bờ chiến đấu lực lực điểm, nhưng cũng thích hợp dùng đi. Thượng vương hạ cám cộng lại, ước chừng 25 vạn đại quân. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Tuy nhiên 25 vạn đại quân số lượng không ít, nhưng muốn cùng toàn bộ trò chơi mạo hiểm giả khai chiến, những ngày bộ đội muốn ngăn cản 24 giờ, tuyệt đối không được. Phải biết trước mắt trong trò chơi mạo hiểm giả số lượng đã cao đến ngàn vạn trở lên, nhất là mũ trò chơi hạ giá về sau. quả thực không nên quá nhiều, mà lại mạo hiểm giả tại nội dung cốt truyện trong chiến dịch có ba cái mạng, trừ cái đó ra còn có tứ đại trận doanh vô số nở cờ cờ quân đội cùng hải lượng anh hùng, linh chủ, 25 vạn đại quân so sánh phía dưới liền lộ ra phi thường không, có ý nghĩa, cái này nhất định là một trận đánh lâu dài, viện quân phá hôi, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Sau đó thời gian bên trong, mình nhất định phải tại mở ra nghị thức trước đó tập kết đủ cường đại binh lực mới được, cũng may bằng hữu của hắn cũng không ít, lúc này chính là giao người hỗ trợ thời điểm, mặc phi cái thứ nhất mời chính là thần võ đại đế. Làm bán nhân mã chi vương, toàn bộ bán nhân mã nhất tộc đều từ hắn một mực trường khống, bởi vậy có lực lượng này cũng là đáng tin nhất, có thể hoàn chỉnh đầu nhập chiến trường. Đối với Mạc Phi mời thần võ đại đế không nói hai lời liền đáp ứng, tại kiến thức đến Mạc Phi thần lực về sau, thần võ đại đế tự nhiên biết điều này có ý vị gì, trong trò chơi tài phú lại nhiều lại thế nào so ra mà vượt trong hiện thực lực lượng, nhất là sinh mệnh, tùy tiện để Mạc Phi cho hắn cải tạo thân thể một cái liền đáng giá về giá vé. Chớ đừng nói chi là lấy quan hệ của hai người, mặc Phi tuyệt đối sẽ không bạc đại hắn. Bán nhân mã quân đoàn thành công gia nhập viện quân danh sách. Cái thứ hai mời chính là Godwin. Golden Đồng dạng lập tức tiếp nhận mời, nhất là tại kiến thức đến Mạc Phi đánh bại hư không ý chí thực lực cường đại về sau, hắn đối Mạc Phi thế nhưng lại ôm chết đầu này bắt đuổi. Hắn so thần võ đại đế rõ ràng hơn đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Bất quá hắn hiện tại trong tay bộ đội tương đối thần võ đại đế liền muốn ít hơn nhiều, tuy nhiên một bộ phận bị hủ hóa lỗ đi rộng quân đội đã thành công bị tình hóa, nhưng ở trước đó hư không trong chiến tranh số lớn quân đội tại nội chiến bên trong hao hết, mà lại Mạc Phi cũng có chút lo lắng, dưới tay hắn Thánh Quang phe Phái bộ đội, tại khai chiến về sau rất có thể sẽ trở thành đệ nhân, ngược lại là hắn lỗ đi rổng hoàng gia quân đoàn tương đối đang tin. Lô đi rồng hoàng gia vệ đội gia nhập viện quân danh sách. Cái thứ ba mời chính là bá Đao vô tình. Vị này cùng Mặc Phi quan hệ liền không có tốt như vậy à? Tuy nhiên Mặc Phi trực tiếp tiền tài mở đường, dẫn đến một tỷ để hắn hỗ trợ. Bá Đao vô tình quả quyết tiếp nhận thuê hiệp nghị. Về phần trả tiền sự tình, tự nhiên là từ thần võ đại đế đến phụ trách. Chút tiền lệ này tiền với hắn mà nói không tính là gì. Giống như Ngô Uyển, Bá Đao vô tình đối bộ lạc trưởng khống đồng dạng có hạn, chỉ có lệ thuộc trực tiếp thị tộc có thể điều động. Cái khác Hách Thạch, Huyết Hoàn hàng Ngũ căn bản cũng không cầm lấy giấy nợ của hắn. Thậm chí liền ngay cả dưới trướng hắn cái khác tiểu thị tộc cũng có khả năng bị hệ thống lôi kéo. trở thành đích nhân đáng tin nhất vẫn là bá đao vô tình chỗ trực tiếp quản lý bá đao thị tộc cái này thị tộc bởi vì bá đao vô tình không ngừng đầu nhập đã trở thành bộ lạc ở trong cường đại nhất thị tộc một trong có thể điều động 10 vạn trở lên bộ đội bá đao thị tộc gia nhập viện quân danh sách cái thứ tư mời chính là vạ dị ản bởi vì là nở cờ cờ mặc phi tự mình bay đến lọt rèn tìm vạ dị ản tử vong minh ước bây giờ cùng hắn đã là cựu địch quan hệ cũng may vạ dị ản vẫn là hào hình đệ của hắn mặc phi nói ra mình mời vạ dị ản không chút do dự liền đáp ứng tuy nhiên vạ dị ạn tình huống so bá đao vô tình căng kém, bởi vì thống ngữ chỉ quan triệt để thoái Hà nuôi bất tử minh ước lực khống chế thẳng tắp hạ xuống. Những cái kia thu hoạch được tự do ý chí vong linh, theo tử thần vẫn lạc bây giờ thỏa thỏa đều là mặc phi tự địch, khai chiến về sau quả quyết đều muốn thành địch nhân. Ngược lại là những cái kia chưa hoàn chỉnh ý chí thiên trai quân đoàn tàn quân, và gì ản có thể bằng vào xương chỉ ai thương điều động tác chiến. Những vong linh này tuy nhiên nhược điểm nhưng thắng ở số lượng đông đảo, làm phá hôi là không có gì thích hợp bằng. Thiên hai quân đoàn tàn quân gia nhập viện quân danh sách. Tiếp theo là mấy cái tiện nghi ca ca, đồng dạng tiếp nhận mời. Tuy nhiên tất cả mọi người là có nhà có miệng. tuy nhiên mấy người ca ca đều không có có ý tốt mở miệng nhưng Mặc Phi vẫn là cho mỗi người nhất bút an ra phí vương quốc quân đội là hoàn toàn nghe lệnh của lệ thuộc trực tiếp lĩnh chủ nhờ có lúc trước đem Cao Sơn quý tộc và Bình Nguyên quý tộc thay nhau thanh lý bây giờ ngũ đại ản tệ giặc công quốc bộ đội cơ hồ đều nắm giữ tại năm cái huynh đệ trong tay ngược lại là không có phe phái cùng trận doanh vấn đề cần cân nhắc ản tệ giặc liên quân gia nhập viện quân danh sách trừ quân đội Mặc Phi cũng liên hệ rất nhiều nhận biết anh hùng bột Mặc găng Lì Dạ Kiếm Vô Ân, Thiên tú, Sai hẻ, giả giả phòng, Phong Hành giả. nếu muốn thắng hắn đến trận chiến tranh này Mỗi một phần lực lượng đều là đầy đủ chân quý. Mặc Phi đem những này đi qua bằng hữu toàn bộ chào hỏi một lần, hắn cũng không có đem sự tình toàn bộ đỡ ra, chỉ là nói cho bọn hắn, cần bọn họ tại một trận trong chiến tranh tham chiến hỗ trợ, nếu như đồng ý giúp đỡ mà nói sẽ cấp cho hồi báo, về phần đến lúc đó có bao nhiêu người sẽ tham chiến, có bao nhiêu người sẽ khoanh tay đứng nhìn, thậm chí có bao nhiêu người sẽ trở thành đích nhân, hắn liền không xác định. Nhưng mà vẹn vẹn những này, Mặc Phi nhưng vẫn là cảm thấy chưa đủ. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, hệ thống sẽ căn cứ tận thế thẩm phán người đi qua phát sinh qua nội dung cốt truyện sự kiện đến an bài hắn muốn gặp phải định nhân. Mình những người bạn này, trừ bá đao vô tình loại này dựa vào tiền tài lâm thời thu mua, cái khác tại trò chơi nội dung cốt truyện bên trong đều coi là nhận biết, nói cách khác, những người này đều sẽ bị hệ thống đặt vào tính toán. Cho nên nhất định phải tìm một chút nội dung cốt truyện bên ngoài minh hữu mới được, chỉ có gia nhập loại này không biết lượng biến đổi, mới có thể thắng được trên cục. Về phần đi đâu tìm kiếm, Mạc Phi cũng sớm có kế hoạch, đương nhiên là đi một vị diện khác. mặc phi trước đó tại bình thường thời không lữ hành thời điểm hắn liền phát hiện hệ thống đối thời không song song không chế cực kỳ bé nhỏ đối nhân vật trong kịch bản nhận biết ảnh hưởng hầu như không tồn tại liền ngay cả hắn trò chơi ba lô cũng có thể làm cho những cái kia nhân vật trong kịch bản cảm thấy ngạc nhiên mà lại tại thời không song song có một cái vô hình chi quang nói một cách khác thời không song song hệ thống cũng còn không tồn tại mà đây chính là mặc phi lớn nhất lòng tin nơi phát ra một trong thời không song song lộ đi rộng phế tích athas ngồi tại tàn tạ vương tọa bên trên tự hỏi thiên trai quân đoàn tương lai thiêu đốt quân đoàn đã tiến về cạ dịm đỏ đại lục chúng nó mang đi đại lượng vòng linh quân đê hội bây giờ ác ma đối lộ bị dòng trưởng khống đa phi thường yếu kém mình còn có tật yếu tiếp tục phục tùng mấy cái kia sợ hai ma vương a nhưng nếu như thiêu đốt quân đoàn lấy được thắng lợi nên làm cái gì trong lòng của hắn không khỏi một trận nôn nóng lực lượng hắn khát vọng lực lượng càng thêm cương đại cũng khát vọng tránh thoát trên người gông xiềng cùng khống chế mặc kệ là thiêu đốt quân đoàn vẫn là vu yêu vương nhưng tiền đồ đến cùng nên đi như thế nào hắn vẫn cảm thấy mê mang, vô thanh vô tức ở giữa một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn người totatas người muốn thu hoạch được lực lượng sao người muốn trở thành chân chính vương giả sao ngươi muốn công bố tương lai mình vận mệnh sao a thật sợ hãi ngần đầu nhìn trước mắt cái này thần bí khách không ngợi mà đến trên người đối phương phát ra khí tức cường đại để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ liền xem như ạ chỉ món đều không có đã cho hắn đáng sợ như thế cảm giác nhưng là không biết vì cái gì tính sợ đồng thời người kia lại để cho hắn ẩn ẩn cảm thấy một tia thân thiết thật giống như từ nơi sâu xa hai người nhận biết đồng dạng ta không biết ngươi nhưng không biết vì cái gì ngươi để ta có loại cảm giác quen thuộc ngươi là ai ha ha đây là siêu việt thời không gian được tới đi a để ta cho ngươi một chút đáp án để cho ta tới nói cho ngươi vận mệnh của ngươi đem mang ngươi đi về phương nào hắn bỗng nhiên theo trên trán athas một cỗ trí nhớ nhất thời tràn vào athas não hải athas trong mắt lóe lên khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ thiêu đốt quân đoàn sẽ chiến bại Sivana sẽ phản bội ta băng phong vương tọa sẽ nhận công kích vũ yêu vương vừa hắn triệu hồi cứu viện nay huyễn tượng cách kết, kết mà tới nhưng chỉ chỉ là này đã công bố tương lai đã để athas tâm thần chập trởn trước mắt người thần bí mỉm cười nhìn hắn vì ta hiệu mệnh vì ta đánh một trận tàn khốc mà chật vật chiến tranh ta đem nói cho ngươi như thế nào thay thế vũ yêu vương như thế nào trở thành băng phong vương tọa chủ nhân chân chính ta thậm chí có thể nói cho ngươi xem như vì vu yêu vương về sau sẽ đánh bại ngươi người là ai biết được vận mệnh của mình ngươi liền có thể trưởng không hết thảy như vậy nói cho ta lựa chọn của ngươi đi athas bỗng Atas nhiên đứng lên ta tiếp nhận thời không song song bạo phong thành và gì hắn nhìn xem cùng hắn rằng có cả trẻ nạ nữ bá tước khắp khuôn mặt là phẫn nộ ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao ô nị xì ạ, ta đã biết được thân phận của ngươi ta nói chính là thật nếu không ta tại sao phải đưa ngươi phục hồi như cũ đây hết thảy đều là thần khảo nghiệm mà ta chỉ là dựa theo ý chí của thần đi làm chẳng lẽ ngươi đam nói tại cả dìu đội đại lục mạo hiểm giả không có để ngươi trở nên càng thêm cường đại sao? chẳng lẽ ngươi dám nói ta âm như không có để ngươi thu hoạch được trường thành sao? Ôn Ích A một bên giải thích nhưng trong lòng một bên nhịn không được một trận nổi nóng. nếu không phải Long Thần Đại Nhân để ngươi còn sống, ngươi mẹ nó cũng sớm đã chết. còn đến viên ngươi trong cái này cùng ta làm cản. nhưng và dì an trong tay xả mà mình vẫn là để nàng ẩn ẩn cảm thấy sợ hãi. cái này vạn dì an kinh lịch một phen mạo hiểm vậy mà trở nên cường đại như thế. vạn dì an một trận khó thở. nào có đạo lý như vậy. đem mình hại một phen còn như thế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. nàng nói là thật vạ dị ạn một thanh âm để vạ dị ạn sững sờ một chút Ôn ý xì A lại ngạc nhiên quay đầu đi một cái người thần bí xuất hiện trong vương cung Người là ai vì cái gì ta sẽ có loại cảm giác đã từng quen biết đúng không ha ha ta đến từ một cái thế giới khác trong cái thế giới kia chúng ta là bằng hưu tốt nhất là đồng sinh cộng tử huynh đệ Ôn ý xì A nói không sai là ta để nàng đưa ngươi linh hồn xé rách cũng là ta để nàng đem ngươi phục hồi như cũ hết thể đều là vì để ngươi trở nên cường đại phải bảo vệ cái này vương quốc muốn đối mặt tương lai nguy hiếp ngươi nhất định phải mạnh lên nhìn kế hoạch của ta rất hữu hiệu ngươi bây giờ đã trở nên đủ cường đại mà bây giờ ta cần ngươi trợ giúp và gì ản có chút do dự ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi Ngươi không cần tin tưởng ta ngươi chỉ cần tin tưởng nội tâm của ngươi huynh đệ mặc phi nói dội ra một cái tay đến và gì ản hít sâu một hơi cầm thật chặt cái tay kia thời không song song cả dìm đỏ nơi nào đó đại tù trưởng bộ đội của chúng ta thất lạc chợ kia phong bạo để chúng ta tổn thất nặng nề gần cũng không thấy chính ca của hắn thị tộc ngồi tàu thuyền không biết phi tới đi đâu ta biết ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút trấn an thủ hạ thú nhân bộ binh Thờ Dạn nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn bờ biển, trong lòng cũng là lo lắng không thôi, mình nghe theo cái kia thần bí tiên tri chỉ dẫn đi vào phiến đại lục này, cũng không biết là đúng hay sai. Hắn nghĩ như thế nhập thần, thậm chí đều không có chú ý tới một cái thần bí hắc ảnh xuất hiện tại sau lưng. Ta có thể giúp ngươi tìm về thất lạc bộ đội, ta cũng có thể vì ngươi chỉ dẫn tương lai phương hướng, Thờ gian đủ rồ tạm chỉ tử. Thờ Dạn kinh ngạc nhìn cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí, có chút bất đắc dĩ, lại là loại này lại ngại ra hỏa. Ngươi thần bí, ta đã có một cái tiên tri chỉ dẫn, ngươi tới chậm. Ngươi nói là cái kia ô nha tiên tri Ha ha. ha. để ta đoán một chút, hắn chỉ là để ngươi đến cả dìm đó, nhưng lại chưa bao giờ nói qua cho ngươi rốt cuộc muốn làm gì đúng không? Ta cùng hắn khác biệt, ta cấp cho ngươi chỉ dẫn sẽ càng thêm cụ thể, càng thêm hữu dụng. Ngươi là ai? Vì ngươi công bố tương lại người. Mặc phi đối thở dạng cái chán nhẹ nhàng nhất chỉ một cỗ trí nhớ nhất thời tràn vào trong đầu. Đồng dạng, đoạn này trí nhớ cũng không hoàn chỉnh. Thở dạng nhìn thấy mình dẫn đầu thú nhân cùng nhân loại chiến đấu, nhìn thấy mình cùng ác ma chém giết, nhìn thấy rồng địa ngục gào thét lại một lần nữa bị ác ma chỉ vết khống chế. Sau đó hình ảnh đột nhiên biến mất. thời Giản một trận bội vàng, nay về sau đến cùng phát sinh cái gì, địa ngục gào thét có hay không thoát ly ác ma trưởng khống. Người muốn biết đáp án a? Ta sẽ nói cho ngươi biết, ta thậm chí có thể tự tay giúp ngươi tịnh hóa thú nhân trên người người liền rủa, để các ngươi thoát khỏi cái này đáng ghét vận mệnh, nhưng là trước lúc này, ngươi cần giúp ta đánh một trận chiến tranh, làm tiền đặc cọc. Tà năng quyền hành, tà năng cơ ức đoạn. thời Giản cảm thấy trên thân nhất thời một trận nhẹ nhõm, làn da màu xanh lục biến thành nguyên thủy màu nâu. Trong lòng loại kiết như có như không khát máu xúc động biến mất. Ngươi tịnh hóa trên người ta tà năng chi lực. Không sai, ta có thể đem pháp thuật này giao cho ngươi. chờ ngươi lần sau gặp được địa ngục gạo thét thời điểm, có thể tự tay giúp hắn tỉnh hóa, thế nào thờ giản, điều kiện này như thế nào? thờ giản trên mặt hiện ra kiên nghị biểu lộ, ta tiếp nhận điều kiện của ngươi. cái này đến cái khác, mặc phi chọn vẹn không ngừng đến thăm lấy những cái kia hắn có thể tìm được tiềm ân trợ thủ, chọn vẹn bận rộn nửa tháng, mặc phi mới rốt cục kết thúc đoạn này dài ràng dặc lưu trình. dạng này hẳn là liền đầy đủ đi. trong lòng của hắn yên lặng kiểm kê lấy khoảng thời gian này thu hoạch. bất quá, cảm giác vẫn là hơi có chút khiếm khuyết ta, tuy nhiên những người này đều thập phần cường đại, nhưng lại còn thiếu khuyết một cái có thể một cái búa hòa âm giữ gốc lực lượng. con tốt, mình đã có nhân tuyển thích hợp. thế giới song song, long cốt hoang dã, long miên thần điện, mà hạt phi dạo bước tại băng lãnh trên hoang dã, tuyệt động bao trùm lấy đại địa, lại ngăn không được mạc phi cảm chi năng lực, hắn cảm thụ được chôn sâu ở dưới đất một loại nào đó lực lượng cường đại, khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. hắn đối này băng lãnh chống vắng hoang dã giơ tay lên, phản phật muốn nâng lên cái gì? gã lật long, vô tận kẻ thốt vệ, đã từng cổ long chỉ vương, là thời điểm tỉnh lại, quật khởi đi lớn, cổ long gã lật long, quật khởi đi ta trung thực người hậu, ầm ầm. Tại Long Miên Thần Điện đóng giữ Long tộc nhóm ánh mắt kinh hãi bên trong, đại địa đang bước lên, một loại nào đó cổ lão mà kinh khủng tồn tại thức tỉnh. Tấu chương xong. Chương 614: Trước khi chiến đấu chuẩn bị, chiến lược căn bài. Sáng Thế Thánh Điện. To lớn truyền tống môn tại hy vọng trên quảng trường khắp nơi trên đất triển khai vô số bộ đội liên tục không ngừng từ trong môn lái vào tiến đến, đến từ bái lòng, giáo, cự long quân đoàn, long hầu thú nhân quân đoàn, long thương, kỵ sĩ đoàn từng cái tổ chức bộ đội, bọn họ tất cả đều làm một cái mục đích mà đến, vì Long Thần Es đạn giờ rồng mà chiến. Tuy nhiên cũng có một số người đối với cái này làm được mục đích hoàn toàn không biết gì cả. bọn họ đều là bị Mặc Phi từ người chơi trong tay cứu được anh hùng lĩnh chủ, hoặc là bị Long Thần mời đi Thiên Không Chi Thành làm khách bằng hữu. Athas, Thơ Dặn, Nạ, Ly Đản, Ản giờ Hiệu chủ, bổn vạ công tước, giả vẹn quân công tước, diệu hạn pháp lực phong bạo. giờ này khắc này, bọn họ đều xuống lại tại Mặc Phi trung quanh, chờ đợi Long Thần giải thích nơi này đến cùng là địa phương nào. Mặc Phi nghiêm nghị nhìn xem mọi người xung quanh. các vị, hoan nên đi vào sáng thế thánh điện, các ngươi nhất định rất hiếu kỳ, nơi này đến cùng là địa phương nào? khoảng thời gian này ta lại đi đâu, làm mấy thứ gì đó? trên thực tế ta một mực tại điều tra gần nhất tại ạ giờ dột không ngừng xuất hiện tai nạn các ngươi phần lớn là tại thời khắc nguy nan được ta cứu hạ đưa đến tiên không chi thành như vậy các ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì gần nhất khoảng thời gian này các ngươi tất cả mọi người gặp được nguy hiểm như vậy mọi người lộ ra tìm kiếm ánh mắt mặc phi không có thừa nước đục thả câu bởi vì tận thế đã giang lâm thế giới này sắp đến bị triệt để hủy diệt vận rủi sẽ phát sinh tại các ngươi mỗi người trên thân các ngươi là may mắn bởi vì các ngươi gặp được ta nhưng càng nhiều người thì không có may mắn như vậy mặc phi nói đem một phần danh sách ném cho mọi người đây là tại trước đó 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong trừ trận anh hùng cùng các lãnh chúa không chỉ là liên minh mà chính là bao trùm tất cả trận danh ám dạ tình linh không chết minh nước thậm chí là bộ lạc mọi người thấy danh sách trong tay từng cái khiếp sợ nói không ra lời buồn vạ công tước làm sao lại có nhiều người như vậy bị sát hại đến cùng phát sinh cái gì mặc phi nhìn xem mọi người kinh nghỉ bất định khuôn mặt nhịn xuống muốn nói ra chân tướng xúc động hệ thống sẽ che đậy lại nhân vật trong kịch bản anh hùng đối người chơi bất cứ dị thường nào cảm giác cho nên hắn quyết không thể nói ra chân tướng bởi vì như vậy sẽ chỉ làm những người này không rõ ràng cho lắm Tuy nhiên cái này cũng không ảnh hưởng hắn lợi dụng điểm này. Bởi vì vận mệnh, thế giới này tất cả mọi người vận mệnh chỉ tuyến đều đã bị chém đứt. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, vận mệnh chỉ tuyến. Cái này nghe cái này nhưng có điểm quá mơ hồ. Không sai, cũng là vận mệnh chỉ tuyến, vận mệnh nắm trong tay tất cả mọi người tương lai, mỗi người từ nơi sâu xa đều có thuộc về mình số mệnh, có ít người chú định sẽ viết truyền kỳ, thành tựu sự nghiệp vĩ đại, có ít người chú định tầm thường vô vi, bình thường sống qua ngày. Nhưng là hiện tại, tất cả vận mệnh chỉ tuyến đều đã bị chém đứt, cũng liền mang ý nghĩa tất cả mọi người đem đứng trước đột tử vận mệnh, hoặc sớm hoặc muộn. Trong vòng một năm 9 thành 9 anh hùng đều muốn chết đi, trong tay các ngươi danh sách chính là báo trước điểm này. Mọi người khó có thể tin, nhưng cũng không thể không tin. Trên danh sách tử vong nhân số tuyệt đối vượt qua các đại trận trong danh anh hùng lĩnh chủ số lượng 3 phần. Dựa theo cái tốc độ này, trong vòng một năm, chỉ sợ vẫn thật là không thừa nổi mấy người. đương nhiên, còn có một nguyên nhân, Mặc Phi phát động lừa gạt đại sư, đồng thời hắn mang theo chúng thần chi vương quyền quan kiện thần khí này cho hắn gia tăng 284 trăm mỹ lực giá trị, để hắn lừa gạt hiệu quả cơ hội đạt tới mát trị số. May ta đã tìm tới biện pháp giải quyết, ta tìm tới trưởng không vận mệnh phương pháp. Nhìn thấy sau lưng tòa kia to lớn thủy tinh châu trụ sao, kia là sáng thế chi trụ, ta sẽ bắt đầu một trận nghi thức. Khi ta trưởng không sáng thế chi trụ, cũng liền nắm giữ trải vớt vận mệnh lực lượng, đến là thế giới này sẽ đạt được cứu vãn, tất cả mọi người đem may mắn thoát khỏi. Nhưng mà muốn làm đến điểm này, sẽ gặp vận mệnh phản vệ. Vận mệnh biết điều khiển hết thảy bộ tộc có trí tuệ đến ngăn cản đây hết thảy phát sinh, vì cứu vãn thế giới, ta nhất định phải đối địch với toàn bộ thế giới, vậy sẽ là một trận trước nay chưa từng có đại chiến. Ta nhất định phải đem toàn bộ lực lượng vùi đầu vào trận chiến dịch này bên trong đi. cho nên các ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn rời đi nơi này tìm một chỗ trốn đi lại hoặc là gia nhập ta vì ta mà chiến mặc phi không có ép buộc mọi người gia nhập mà chính là cho hai người bọn hắn cái lựa chọn đương nhiên lấy hắn đối anh hùng lý giải mọi người đáp án đã không cần nói cũng biết giải nạ cái thứ nhất đứng ra hạ lệnh đi s đàn đại nhân chúng ta đều nguyện ý vì ngươi mà chiến a cũng lớn tiếng nói nói không sai đại ca thân là liên minh một viên cứu van thế giới loại chuyện này nghĩa bất dung tử bốn bạ, long thần các hạ chúng ta nguyện ý vì ngươi mà chiến đúng vậy a đúng a những anh hùng nhao nhao đồng ý nói Đối mặt cứu tính mạng bọn họ Long Thần, đối mặt thế giới nguy vong, mọi người tự nhiên sẽ không lùi bước. Như vậy, liền gia nhập Long Thần Thánh vực đi, để chúng ta cùng đi cứu vận thế giới này. Mạc Phi trực tiếp đem mời phát cho mọi người, trên miệng gia nhập cũng không đủ đáng tin, nhất định phải từ hệ thống phán định trở thành thuộc hạ mới có thể yên tâm. Rất nhanh mọi người liền nhao nhao gia nhập Long Thần Thánh vực tổ chức này. Mạc Phi hài lòng gật đầu, rất tốt, như vậy hiện tại ta muốn bắt đầu phân công nhiệm vụ. Roland Tuxy, ngươi tới đảm nhiệm bộ đội trên đất liền tổng chỉ huy quan, cùng Long Thương sĩ đoàn quan trị huy, ngươi nhiệm vụ rất đơn giản. Xuất lĩnh bộ đội trên đất liền một mực khống chế lại trận chiến dưới mặt đất trận, ngăn cản địch nhân thúc đẩy, đến lúc đó ta cự long quân đoàn cùng cổ lòng thân thuộc sẽ cùng các ngươi sóng vai chiến đấu, cho các ngươi không chung chỉ viện. Án giờ hiệu linh chủ, buồn vạ công tức các ngươi phối hợp len tức sĩ cùng nhau chỉ huy. Án chu, ngươi dẫn theo lính bại lòng giáo tư tế quân đội, vì quân đoàn cung cấp phụ trợ tăng thêm, nhất là muốn chỉ viện long tộc. Án vị mạ vương tử, ta đem tất cả công tượng cùng nông dân giao cho ngươi, tại sáng thế thánh điện kiến tạo phòng tuyến làm phòng ngự dựa vào. Vị vị ẩn giả ca, ngươi đến xuất lĩnh làm long diện pháp giả, đối với địch nhân tiên hành hỏa lực chế. Người dẫn theo lĩnh Long Hầu Thú Nhân làm đạo thứ hai phòng tuyến chủ lực. Long Nhân đốc quân đông cạn, người đến chỉ huy quái vật quân đoàn tại tận thế quảng trường tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến. Mặc Phi đem nhiệm vụ từng cái an bài xong xuôi, rất nhanh lĩnh quân hình anh hùng lĩnh chủ đều an bài tốt nhiệm vụ. Đi thôi, triệu tập bộ đội của các ngươi tiến bảo chiếm giữ các ngươi bố phòng khu vực. Nửa đêm trước đó làm tốt chiến đấu chuẩn bị, đợi đến nhóm người này rời đi, Mặc Phi lại đem mấy cái chiến đấu lực mạnh nhất anh hùng thét lên bên cạnh mình. Gai Na, Lý Athas, Thở bốn vị này thế nhưng là hắn chủ lực vương bài, bao nhiêu đều có một chút nhân vật chính vầng sáng ở trên người. trên thực lực càng là đỉnh lưu tồn tại tuy nhiên đại quân chính diện đối quyết mười phần trọng yếu nhưng nói cho cùng thế giới này nhạc dạo là anh hùng đúc thành truyền kỳ chân chính quyết định chiến tranh thắng bại vẫn là muốn nhìn mũi nhọn chiến lược athas jaina thợ giản ba người các ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất các ngươi chính là ta phòng tuyến cuối cùng thay ta giữ vững sáng thế đại sành cửa vào nếu như địch nhân giết tới sáng thế đại sành cửa vào liền toàn bộ nhờ các ngươi đến bảo hộ ta athas ta đem thanh này hư không vỡ vụ chi nhận giao cho ngươi đây là ta từ trên thân hư không ý chí đạt được thật khí còn có cái này ạ giật tắt đúc nóng lân giáp mặc nó vào có thể bảo hộ ngươi an toàn Attash khó có thể tin nhìn xem tay ở kỳ dị kiếm nhận, thanh này tản ra bóng đen thần lực bảo kiếm, để hắn cảm giác được khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ. Attash có tu luyện thánh quang tiềm lực, nhưng trong lòng của hắn cảm xúc tiêu cực để hắn khó mà đem thánh quang hoàn toàn trường khống, nhưng cái này ngược lại để hắn đối bóng đen chỉ lực có cảm giác ngộ, bởi vì cái gọi là quang ảnh song sinh. Giờ này khắc này, kiện thần khí này để hắn có loại khó mà nói hết phù hợp cảm giác. Thời giản, ta đem thanh này phong vương thần kiếm giao cho ngươi, đây là phong nguyên tố chỉ vương ạ lạ kỳ vũ khí, còn có cái này là sổn tự nhiên chỉ ủng, nó có thể để ngươi ẩn nấp thân hình, trên chiến trường khỏi bị địch nhân Thời dạng nghề nghiệp là Thiên khải Giả, có thể sử dụng nhiều loại khác biệt chức nghiệp năng lực, nhưng đại khái là Thiên Phú quan hệ, hắn am hiểu nhất vẫn là Tắt mãn nguyên tố ma pháp, mà Phong Vương thần kiếm làm phong nguyên tố chỉ vương vũ khí, chính thích hợp hắn đến sử dụng. Hắn tiếp nhận Phong Vương thần kiếm, cảm thụ được mênh mông nguyên tố chỉ lực, chỉnh trọng gật gật đầu. Giải nạ, ta coi trọng nhất học đồ, ngươi là ta thấy qua pháp sư bên trong Thiên Phú ưu tú nhất một cái, ta còn nhớ rõ lúc trước ngươi tìm đến ta muốn cùng ta cùng nhau mạo hiểm một màn kia, bây giờ ngươi rốt cục trưởng thành, một trận chiến này ngươi là ta lớn nhất dựa vào người. Ta đem căn này từ thần tiết thượng trao tặng ngươi." nó là cổ lao tử thần nạ dạ cụ vũ khí còn có cái này mai sinh mệnh nữ thần kết tinh dọn nước mắt nó có thể để ngươi khỏi bị tử vong nguy hiếp còn có cái này đỉnh nạ ly nguyên rủa chỉ quan có thể để ngươi học được long nữ cùng nắm giữ hắc long nhất tộc đặc hưu ma pháp khai chiến trước đó còn có một số thời gian nếu như ngươi có hứng thú có thể đi tìm nệ xạ dị ổ đừng để ta thất vọng ta có thể toàn bộ nhờ ngươi mặc phi nói hướng về phía giải nạ nháy, nháy mắt giải nạ sắc mặt một trận đỏ lên lại là hư vấn lại là thất vọng đạn đại nhân ta thật có thể sao ngươi có thể nói Mặc Phi đem hai kiện thần khí cùng một chỗ phong tới giải nạ trong tay, cảm thụ được thần khí truyền tới sinh mệnh cùng tử vong, hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng cường đại, giải nạ thần sắc cũng biến thành trang nghiêm đứng lên. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy giày đến ngươi, lì đàn đại nhân. Mặc Phi nhìn trước mắt tổ ba người, hai long gật đầu, ba vị này đều là có được nhân vật chính vầng sáng tồn tại, mà lại đi qua vĩnh hằng chi giếng tẩy luyện, tiềm lực bị hoàn toàn khai phát ra, thực lực vô cùng cường hãn, lúc này lại phối hợp thần khí chiến đấu lực tuyệt đối phá triển. khu khu cụ. Lì đàn bỗng nhiên ho khan, nhìn thấy bốn người đưa mắt nhìn sang hắn, lộ ra một bộ vẻ mặt bối rối. Long thần các hạ, chẳng lẽ liền không có ta nhiệm vụ gì sao? Hắn đương nhiên không thèm để ý nhiệm vụ gì, nhưng thần khí cái đồ chơi này, nếu có thể làm tới một kiện, vậy nhưng thật là đẹp tờ u tờ u. Mặc Phi tự nhiên minh bạch lì đản ý nghĩ, ha ha, lý đản, trên thực tế ta có một kiện nhiệm vụ trọng yếu nhất giao cho ngươi, đối với ạ chỉ bọn chỉ sợ bên trong những cái kia hỗn độn ma pháp ngươi nghĩ đến đã nắm giữ à? Không sai, nhưng lực lượng của ta không đủ cường đại, có một ít cao thâm hỗn độn ma pháp ta còn không thể hoàn toàn thi triển, chẳng qua nếu như có cường đại thần khí phối hợp sử dụng mà nói hẳn là liền không có vấn đề. Ha ha, không cần lo lắng. ta đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng, cầm cái này. Mặc Phi đem một viên lục sắc to lớn bảo Châu đưa cho Hại Lì Đạn. Cái này bảo Châu có bóng rổ kích cỡ tương đương, bảo Châu màu xanh lục nhìn giống như nhãn cầu. Nhìn thẳng thời điểm có bị người nhìn chăm chú cảm giác thần dị phi thường. Lì Đạn hương phấn tiếp nhận đi, còn không có chạm đến hắn liền đã có thể cảm nhận được này nhãn cầu phát ra cường đại tạ năng. Ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất, khi chúng ta quân đội ngăn cản không nổi thời điểm tiến công, ta muốn ngươi làm như thế. Mặc Phi tại Hại Lì Đạn bên tai một trận nói nhỏ, Tí Lì Đạn nghe được trọn mắt hốc mồm, ngươi khẳng định muốn ta làm như vậy? không sai đây là ta đã xong dự định tốt kế hoạch thế nhưng là ta cùng tên kia có khúc mắc ái lì đàn có chút bất ta nói làm như vậy có thể hay không quá nguy hiểm ngươi xác định có thể khống chế nó tên kia cũng không phải người tốt yên tâm đi hết thể đều tại trong lòng bàn tay của ta ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được Lì đàn bất đắc dĩ gật gật đầu tốt ta nhưng ngươi tốt nhất biết mình đang làm cái gì an bài tốt những anh hùng nhiệm vụ mặc phi lại đem cổ long nhóm triệu tập đến cùng một chỗ đây mới là trận chiến tranh này trọng yếu nhất một cố lực lượng mặt đất bộ đội lại nhiều cũng chỉ là xung làm khiên thị tác dụng Tại ngàn vạn mạo hiểm giả trước mặt, lại nhiều bộ đội cũng hao tổn bất quá. Chân chính để mặc phi cảm thấy lòng tin vẫn là những này cường đại cổ long thân thuộc. Mỗi một cái yếu nhất đều là thế giới cấp bột thực lực. 28 cái siêu cường bột, đủ để nghiền nát hết thảy mạo hiểm giả tiến công. Bọn họ sẽ thành trên chiến trường chuyển vận tổn thương thanh lý địch nhân lực lượng chủ yếu. Mặc phi nhìn trước mắt cổ long nhóm, vì nói chuyện thuận tiện chúng cổ long đều đã hóa thành nhân hình, nhưng khí thế cường đại uy nguyên. Cùng những này cổ long nhóm hắn cũng không cần phải nói những cái kia cao thượng trí hướng lý tưởng vĩ đại, trực tiếp rộng mở nói. Đạn rộng, long thần, ta trung thành thân thuộc nhóm, ta dũng mánh các chiến sĩ. ta cao quý các tộc nhân thời cơ đã đến có lẽ các ngươi rất kỳ quái ta xuất lĩnh các ngươi trinh phạt lục giới đến cùng là đang tìm kiếm cái gì bây giờ đáp án sẽ hướng các ngươi công bố ta đã phát hiện sáng thế bí mật nhìn thấy đằng sau ta sáng thế chi trụ sao kia là thực thể vũ trụ hệ tâm là sáng thế điểm xuất phát cũng là trường khống lục đại nguyên lực quan trọng ta sắp đến bắt đầu không phải trường khống vận mệnh nghị thức mà chính là trường khống toàn bộ vũ trụ nghị thức nhưng ta cũng không có lừa gạt những người phạm tộc kia khi vũ trụ làm việc cho ta vận mệnh tự nhiên cũng để cho ta đến trường khống chỉ cần ta hoàn thành nghi thức ta sẽ thành sáng thế long thần trở thành vạn vật chủ tế mà cổ long nhất tộc cũng đem lần nữa cuộc thời quân lâm toàn bộ vũ trụ mười chủ thần sẽ bị sáng thế long thần cùng hắn thập đại cổ long thần thay thế các tộc nhân của ta ta đâu nói khác bởi vì cùng ta cùng một chỗ chiến đấu đi cùng một chỗ trưởng khống vũ trụ này phát tác chư thần quyền lực ngay mặc vì chúng cổ long nhao nhao kích động hai mắt tỏa ánh sáng nhất là cổ long mười chấp chính càng là lộ ra rung động cùng mong đợi biểu lộ ai không muốn tiên thêm một bước phong cái thần tới chả khi ra chết cổ long chấp chính quan long thần đại nhân xin hạ lệnh đi chúng ta nguyện ý vì ngươi mục tiêu trả giá hết thảy cổ long chấp chính quan, long quân đoàn toàn viên vào chỗ tùy thời chờ đợi phân công. Ét đạn dơ rộng, Long Thần, rất tốt. Tràng chiến dịch này đem quyết định vũ trụ thuộc về Long tộc hưng vong. Các ngươi mỗi một cái đều muốn toàn lực ứng phó, gánh vác lên trách nhiệm. Nệ Xa gì ô, ta cường đại nhất thân thuộc, ngươi hủy diệt cùng bạo ngược uy danh từng để cho phàm nhân vì đó sợ hãi. Bọn họ xưng hôi ngươi là tử vong chỉ dự. Lần này liền thay ta đem chử vong mang cho bọn hắn đi. Ta bổ nhiệm ngươi làm cự Long quân đoàn thống soái tối cao. Xuất lĩnh ngũ đại Long tộc chính diện nên kích địch tới đánh. Ta sẽ an bài bộ đội trên đất liền cho các ngươi đứng trận. Nhiệm vụ của các ngươi bắt đầu từ không trung chốt xuống Long tước. Thỏa thích rất chóng. nệ xạ gì ổ túi đầu thi lễ, yên tâm đi long thần đại nhân, ta tuyệt sẽ không để những cái kia nhỏ bé phạm nhân xông qua phòng tuyến của ta. cầm cái này, ta nghĩ ngươi nhất định rất hài niệm nó. mặc phi đem một khối nham thạch vảy rồng đồng dạng đồ vật ném cho nệ xạ dị ổ. đây là cự long chi hồn. nệ xạ dị ổ nhìn xem trong tay cự long chi hồn một trận tư phấn. không sai, chính là cự long chi hồn, kiện thần khí này là từ ngươi tự tay chế tạo, hiện tại là phát huy nó uy lực chân chính thời khắc. tấu chương xong. chương sáu hạn lúc hoạt động, sáng thế chi chiến. yên tâm đi long thần đại nhân, ta sẽ lợi dụng được kiện thần khí này. Nè Sạ Di hổ tự tin nói: "Alexi Chat, ngươi nhiệm vụ trọng yếu giống vậy, trận chiến tranh này chính là một trận đánh lâu dài, chúng ta muốn đối mặt chính là vô cùng vô tận địch nhân, coi như mấy chục vạn đại quân cũng không đủ đủ chèo chống toàn trường, binh lính tất nhiên sẽ có thương vong, ngươi cần phải làm là cứu chữa những cái kia trọng thương sắp chết binh sĩ, để bọn hắn trở lại chiến trường." Ferzaisas, ngươi nhiệm vụ cùng Alexi Chat cùng loại, ngươi chấp trưởng tử vong quyền hành, những cái kia bị giết chết mà không cách nào phục sinh chiến sĩ, ngươi liền đem bọn hắn phục sinh thành vong linh, một lần nữa gia nhập chiến đấu, vì thắng lợi, chúng ta muốn vật tận kỳ dụng, không thể lãng phí bất luận cái gì có thể lợi dụng chiến lực. Cá Lagos, ngươi nhiệm vụ đồng dạng phi thường trọng yếu, ta đã liên lạc thế lực khắp nơi, tìm tới đại lượng Minh Hữu, tại khai chiến về sau, ngươi phải chịu trách nhiệm mở ra truyền thống môn, đem những viện quân này bộ đội kéo qua. Ghi nhớ, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo ta an bài tốt trình tự tiến hành truyền tống, địch nhân của chúng ta sẽ căn cứ binh lực chúng ta số lượng đến ra tăng tiến công cường độ, cho nên không thể một lần tính đem bộ đội toàn bộ kéo qua. Y Dệ Dạ, ngươi nhiệm vụ cũng rất trọng yếu, ngươi linh hồn quyền hành có thể câu thông tất cả mọi người tâm linh, ngươi phải chịu trách nhiệm cấu trúc một cái tâm linh mạng lưới, dễ cho mọi người giao lưu, cùng truyền lại chỉ thị của ta. Đồng thời, Nếu như gặp phải số lượng địch nhân quá nhiều hoặc là quá mức cường đại thời điểm, ngươi cũng muốn dùng ác mộng chi lực đem bọn hắn vây ở phỉ thúy trong một cảnh, chia cắt chiến trường, sau đó để những người khác tiêu diệt từng bộ phận. Nốt độc mù, ngươi nhiệm vụ càng trọng yếu hơn, ta đã tại cái khác thời không song song tìm tới số lớn minh hữu, khai chiến về sau ngươi liền tiến về một cái thế giới khác, đem nhóm này minh hữu mang tới, ghi nhớ, dựa theo ta an bài thời gian đến tiến hành, không thể sớm cũng không thể mượn. Ra chết, ý đi cơ rộng, uy là bốn người các ngươi nhiệm vụ chỉ có một cái, dùng các ngươi cường đại long lôi chi lực, cùng ta ban cho các ngươi quyền hành chi lực. hủy diệt hết thể giám can đảm xâm lấn địch nhân đối tập kết cùng một chỗ địch nhân đại quân phát động tập kích đánh tan chủ lực của địch nhân bộ đội cái khác cổ long sẽ đi theo các ngươi tác chiến còn có nói cho ngũ đại long tộc hậu nhân nhóm tất cả tại tràng chiến dịch này mà biểu hiện xuất sắc long tộc đều muốn được tấn thăng làm cổ long thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh đi thôi ta đâu nói khác bởi vì làm tốt chiến đấu chuẩn bị ta sẽ tại nửa đêm bắt đầu nghỉ thức cổ long nhóm nhau nhau rời đi bọn họ tại sang thế thánh điện cái thứ nhất quảng trường tận thế quảng trường tập kết đối đại môn bày ra một cái móng ngựa trận hình khi mạo hiểm giả xông vào đạo thứ nhất đại môn thời điểm. nên đón bọn họ chính là vô cùng kinh khủng hỏa lực. Mà trên mặt đất, đại môn trung quanh đồng dạng bộ đội tụ tập, chuẩn bị áp dụng ngăn cửa chiến thuật. Tuy nhiên bởi vì sang thế thánh điện quy mô quá mức to lớn, đại môn lối vào khoảng chừng mấy ngàn mét ba quát, muốn ngăn chặn nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Thời gian không ngừng chuyển rời, tất cả mọi người đang tiến hành chiến đấu chuẩn bị. Ảnh vị mạ chỉ huy công tượng tại mỗi một đạo chức cổng chính tu kiến lên tháp cao cùng thành tường, bố trí lên đụn hỏa pháo. Long tộc nhóm no ngoe muốn động, các binh sĩ đang chỉ huy quan thúc dục hạ tiên vào trận địa. Khi nửa đêm thời gian tiến đến thời điểm, mặt phi đột nhiên mở to mắt, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, là thời điểm. hắn nhìn trước mắt thủy tình lại trong đầu hiện ra ý dễ dạ thanh âm chủ nhân tình thần mạng lưới đã tạo dựng hoàn tất xin hạ lệnh đi et đạn dỡ rộng long thần các đơn vị báo cáo chuẩn bị tình huống jolentusy long thương kỵ sĩ đoàn trưởng mặt đất bộ đội bộ đội đã chuẩn bị hoàn tất an vị mã đại công tượng thành môn phòng giữ bộ đội chuẩn bị hoàn tất "Nệ nesario cổ long chấp chính quan cự long quân đoàn chuẩn bị hoàn tất kallagos cổ long chấp chính quan truyền thống môn chuẩn bị hoàn tất an chu bại lòng giáo đại tế tư long thần tư tế đoàn chuẩn bị hoàn tất vi vi ẩn dạ ca cổ đại ma đạo sư dễ pháp giả quân đoàn chuẩn bị hoàn tất Giải nạ, vĩnh hàng người, sáng thế đại sảnh cửa vào an toàn. S đạn dơ rộng, long thần, tốt các vị, để chúng ta bắt đầu đi. Mặc phi từ trong ba lô lấy ra sáu khoảng nguyên lực bảo thạch, đưa chúng nó từng cái khảm vào trong đó. Lúc này là nửa đêm một điểm cả, mặc phi lựa chọn lúc này mở ra nghi thức, cũng là nghị sâu tính kỹ qua. Chơi vừa rạng sáng, đại bộ phận người chơi đều đã hạ tuyên ngủ đi, coi như còn online người chơi, tất nhiên duy trì một cái phi thường buồn ngủ trạng thái. Coi như các người chơi nhận được tin tức cũng chưa chắc có thể nửa đêm đứng lên thượng tuyến, bởi vậy trước hừng đông sáng thượng tuyến người chơi sẽ tương đối hơi ít, căn bản là không có cách hình thành mạnh hữu lực thế công. Dạng này chỉ ít trước mấy giờ là có thể nhẹ nhõm kéo đi qua. Hết thể liền 24 tiếng thời gian, mỗi kéo dài một giờ đều là quý giá. Theo bảo thạch bị từng cái thắp sáng, hệ thống thanh âm cũng đang không ngừng vang lên. Hệ thống nhắc nhở, bắt đầu chấp hành trò chơi dấu hiệu h sáu. Hệ thống nhắc nhở, bắt đầu chấp hành trò chơi đấu hiệu U298. Hệ thống nhắc nhở, bắt đầu chấp hành trò chơi dấu hiệu Y31579. Hệ thống nhắc nhở Bắt đầu chấp hành trò chơi dấu hiệu M49834. Hệ thống nhắc nhở, bắt đầu chấp hành trò chơi dấu hiệu Y5321. Hệ thống nhắc nhở, bắt đầu chấp hành trò chơi dấu hiệu E61110. Đứng tại thủy tinh đài trước, Mạc Phi cảm thụ được ý chí của mình đang xâm nhập sáng thế chi trụ bên trong, thương khung thế giới cơ sở cơ cấu, bản nguyên dấu hiệu, tại trước mắt hắn từng cái hiện ra, tinh thần của hắn bắt đầu tăng lên đến một cái hoàn toàn khác biệt duy trì, phản phất đang lấy ngôi thứ ba thị giác quan sát đến hết thảy, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác kỳ diệu. Hệ thống nhắc nhở, tất cả dấu hiệu đã ghi vào hoàn tất. Ngươi sắp đến thu hoạch được trò chơi hệ thống quyền hạn tối cao, hệ thống sai lầm, ngươi phát động tận thế thẩm phán chương trình, chúc mừng ngươi người chơi đã đán, ngươi đã được bổ nhiệm làm tài liệu mới nhất phiến tận thế phong bạo thiên phiên bản bổn. Bắt đầu. Mặc phi tâm thần phối động, nhưng suy nghĩ lại dị thường rõ ràng. Một cái thế giới thông báo nháy mắt truyền khắp toàn bộ thế giới trò chơi. Thế giới thông báo, tà ác long thần Es đạn giờ rồng, chinh phạt lục giới, đánh bại chư giới thần minh, tề tụ sáu nguyên lực bảo thạch, cũng tại hạ giờ rốt chỗ sâu tìm tới trong truyền thuyết vũ trụ đản sinh điểm xuất phát, sáng thế chi trụ. Bây giờ hắn đã kích hoạt sáng thế chi trụ, mở ra tận thế phong bạo muốn đem thế giới một lần nữa chuyển hóa thành hắn tối nguyên thủy hình thái đến lúc đó hết thể sinh mệnh đều muốn tiêu vong tại này hồng hoang ngông mội nguyên sơ thời đại chỉ có cổ long nhất tộc có thể may mắn còn sống sót vì ngăn cản trận này thai nạn đáng sợ phát sinh ạ giờ dột anh hùng cùng các mạo hiểm giả cho các ngươi quê hương chiến đấu đi thảo phạt tà ác long thần hẹn đạn dở rộng cứu van thế giới của các ngươi mới tư liệu phiến trò chơi phiên bản 2.5, tận thế phong bạo chính thức mở ra mời tất cả người chơi kịp thời thượng tuyến phiên bản thần thoại nhiệm vụ sang thế chỉ chiến đã có thể nhận lấy tập kết đội ngũ của ngươi tiên về sang thế thánh điện. đánh bại tà ác Long thần S đạn dở rộng, cứu vãn thế giới, hoàn thành nhiệm vụ này vụ sẽ thu hoạch được vô cùng phong phú nhiệm vụ ban thưởng, nên nhiệm vụ làm hạn định đương nhiệm vụ, từ thế giới thông báo tuyên bố sau tính toán 24 giờ bên trong vị trong khi làm nhiệm vụ. Hoàn toàn mới phiên bản cơ chế, máy chơi game chế một sáng thế thánh sở. Khai phóng hoàn toàn mới địa đồ sang thế thánh điện, nơi này là thương khung vũ trụ đạn sinh điểm xuất phát, cũng là trường khống lục giới hạch tâm chỗ, Long thần S đạn cùng hắn nhanh nuốt nhóm cư tại tòa thánh điện này bên trong, tiến hành bọn họ tà ác nghi thức, nhất định phải ngăn cản hắn, nếu không toàn bộ thế giới sẽ tiến vào tận thế. Máy chơi game chế hai, kẻ địch của thế giới. Tất cả quan phương trận doanh cùng Long Thần Hạt đạn giờ rộng cùng Long Thần Thánh Vực quan hệ lập tức thay đổi vì từ địch. Máy chơi game chế ba, cứu thế chủ tích phân. Tất cả anh hùng cùng mạo hiểm giả đều có thể thông qua đánh giết Long Thần Hạt đạn cùng hắn nhanh nuốt thu hoạch được chư thần bán thưởng. căn cứ nhanh nuốt thực lực khác biệt, lấy được tích phân cũng khác biệt. thấp nhất là một phân, tối cao vì một triệu phân. người chơi có thể sử dụng cứu thế chủ tích phân tiến về chư thần thần điện đổi lấy các loại hy hữu đạo cụ, cao nhất có thể đổi lấy chư thần chỗ đối ứng thần khí. Máy chơi game chế bốn, tân thế thẩm phán. Tân thế tiếng Chung đã gõ vang, giờ về sau. Thế giới sẽ triệt để hủy diệt, nếu như người chơi không cách nào tại 24 giờ bên trong đánh bại Long thần đại đạn, đánh gãy hắn mưu toàn trưởng không thế giới ta ác nghi thức, toàn bộ trong trò chơi tất cả người chơi lưu trữ sẽ về không, thế giới khởi động lại, hết thể lại bắt đầu lại từ đầu. Tích tích tích. Tích, tích, tích. Một trận ầm ĩ chuông điện thoại đem lý cường từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Cầm điện thoại lên đến xem liếc một chút, là công hội hội trưởng đánh tới, nhất thời sức sở, cái này hơn nửa đêm hội trưởng làm cái quỷ gì a? Uy, có việc. Hắn xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ tức giận nói. Nhanh lên tuyến, nhanh mẹ nó thượng tuyến a. bản mới bản công bố a, mau tới tuyến. hội trưởng thanh niên quát khàn cả giọng. lý cường bị làm cho đau đầu, làm gấp cái gì, ngày mai rồi nói sau. các loại không ngày mai à, mới tư liệu phiến hoạt động hết thảy liền hai từ tiếng, mau tới tuyến. hoạt động nếu là thất bại tất cả mọi người muốn xoắn ít, không online ngươi liền hối hận đi thôi. lý cường tuy nhiên đang buồn ngủ giết mắt, nghe nói như thế vẫn là bỗng nhiên tỉnh táo lại. hoạt động thất bại liền xoắn ít, nói đùa cái gì? hắn phản ứng đầu tiên là hội trưởng đang lừa dối hắn, nhưng ngẫm lại vẫn là không dám cược, mình nhưng vừa vặn lên tới cấp năm mươi, xoát một thân tử trang đầu, cấp tốc rời giường cầm lấy mũ trò chơi. đội ở trên đầu một trận mê muội về sau lý cường xuất hiện tại bạo phong thành khách sạn bên trong đi ra con trọ bóng đêm đen kịt hạ có thể nhìn thấy top 5 top ba mạo hiểm giả tất cả đều hướng phía truyền tổng tháp chạy tới chuyện gì phát sinh nhìn thông báo liền biết lý cường vội vàng mở ra thông báo nhìn thế giới thông báo long thần S đạn dở rồng tệ tụ 6 khoảng nguyên lực bảo thạch ồ cỏ lý cường giật mình trong lòng tự nhủ vậy mà là thật cứu thế chủ tích phân có thể đổi lấy thần khí thua toàn xoán ít ồ cỏ ồ cỏ công ty game chơi cũng quá lớn đi hắn cũng không lo được rất nhiều, đi theo người người bầy phóng tới truyền tống tháp, cách truyền tống tháp càng gần người chơi thì càng nhiều, khắp nơi đều là mạo hiểm giả, tất cả đều hướng phía truyền tống tháp phi nước đại, buổi đấu giá bên trong, tiệm vũ khí bên trong, tiệm thuốc bên trong, khắp nơi đều chật ních người, lý cường trong ba lô vật tư dồi dào, cũng là không cần tiếp tế, chạy đến truyền tống tháp thời điểm, bởi vì quá nhiều người quan hệ, phát hiện truyền tống tháp còn không thể nào vào được, tại truyền tống tháp chung quanh các pháp sư mở ra trên trăm cái trận pháp truyền tống, hiu hiu hiu. không ngừng có truyền tống thuật bạch quang lẻ, đem từng mạo hiểm giả truyền tống đến không biết nơi nào, nơi này nơi này. trong đám người có người hướng hắn hô lý cường liếc mắt liền thấy mấy cái công hội bằng hữu tại chào hỏi hắn hắn vội vàng chạy tới làm sao cứ như vậy mấy người đều ngủ đâu tài liệu này phiến cũng không biết là làm cái quỷ gì không phải hơn nửa đêm mở ra tiếp tục chờ a các loại cọm lông a hiện tại tiến lên trước tiên đem vị trí chiếm đóng lại nói đây chính là thế giới hoạt động tứ lại trận doanh người chơi đều sẽ chạy tới tham chiến này được bao nhiêu người a cũng không biết có thể soát bao nhiêu quái đi trễ lông đều không vớt được đoán chừng là cho mới tư liệu phiến thêm đi ngay ta không sai loại này hai giờ ngắn hạn hoạt động ban thường khẳng định là đại đại tích, khẳng định là muốn cướp trước, hoạt động thất bại sẽ không thật xóa nít ra. Làm sao có thể? Công ty game cũng không phải tên điên, khẳng định là manh lưới nha. Có thể bị nguy hiểm hay không a? Sợ cái gì? Hiện tại đi qua người chơi không có 10 vạn cũng có 8 vạn, có thể hay không cờ ướp được quái còn khó nói đâu. Lý cường nhìn một chút trung quanh manh liền mạo hiểm giả, trong lòng tự đủ cũng thế, chỉ là một cái bao phong thành liền có nhiều người như vậy, toàn bộ trò chơi tứ đại trận doanh chủ thành có mấy chục tòa, ngẫm lại này được bao nhiêu người a đi trễ thật sự cái gì cũng không vất được. Được, vậy chúng ta liền lên đường đi, lên phe, nên uống thuốc uống thuốc. nên bộ quyền trục bộ quyền trục. Soát soát soát, một trận bờ UFF bộ đồ, mười mấy người sắp xếp chỉnh tề đội ngũ đứng ở trận pháp truyền tống bên trong, truyền tống liệt biểu bên trong quả nhiên thêm một cái mới truyền tống tọa độ, sang thế thánh điện. Lại còn có thể thẳng tới, đây chính là thuận tiện. Lý Cường lựa chọn truyền tống. Hệ thống nhắc nhở, sáng thế thần điện đã bị tà ác long thần đạn dở rộng cùng hắn nhanh nuốt chiếm lĩnh, trước mắt vì cao nguy khu vực, phải trang lập tức truyền thống Đề nghị ngươi cùng đội ngũ của ngươi chuẩn bị sẵn sàng lại bắt đầu tiến vào. Bắt đầu truyền thống Hưu, mười mấy người tất cả đều bao phủ tại truyền thống thuật trong bạch quang. lưu phi đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị nhưng mà tiếp xuống tao nộ vẫn làm cho hắn xử trí không kịp đề phòng mọi người bị trực tiếp truyền tống đến một tòa to lớn thánh điện bên ngoài đại môn khoáng đặt trên thềm đá lít nha lít nhít chật ních mỗi cái chủng tộc mạo hiểm giả nhân loại tinh linh thú nhân thậm chí vong linh tất cả đều nhét chung một chỗ không phân khác biệt mà lại mọi người vậy mà đều là đồng minh sắc mà tại đại môn bên trong đầy trời đều là gào thét cự long cùng cổ long quái vật giống như thủy chiều ngăn trở đại môn lối vào xông lên phía trước nhất mạo hiểm giả cùng quái vật đụng vào nhau không có chút nào chu toàn chỗ trống đao kiếm kiếm, mâu. Đối mâu. kim loại va chạm, huyết nục văng tung vé. Nhưng mà chân chính uy hiếp đến từ bầu trời, bầy rồng đắp xuống, lửa cháy ngập trời, thiểm điện, băng xương, xương độc, nham tương, để hết thảy huyết nục hóa thành gạch men, để mạo hiểm giả như là sôi dầu bên trong tuyết động đồng dạng tan rã tan rã. Kinh khủng nhất chính là những cái kia lân phiến giống như cổ lão như là nham thạch cổ lòng, chúng nó đắp xuống, to lớn hình thể mang theo cụ phong, hủy diệt long lôi vỡ nát hết thảy. Cái gì hộ thuật thuật, cái gì ra rời thuật, cái gì thạch hóa ra thịt, sinh vật gì thép, hết thảy cái dám dùng không có, nháy mắt đánh sát. mà lại cái này long lôi vẫn là a -ho e tổn thương một phát long lôi xuống dưới điểm rơi phụ cận hơn 10 người cùng nhau ngã lăn mây chụp đạo long lôi nổ xuống trong khoảnh khắc trăm ngàn nhân hóa vì cho bụi tiếng kêu thảm thiết gào thét không ngót. ổ có ổ cỏ, tranh thủ thời gian rút phía sau chớ đẩy a lùi lại lùi lại phía trước đều là quái Trị liệu trị liệu nhanh cho ta thêm máu á ta ở ra dám lý cường trực tiếp mộng cái này cũng đã nói xong hoàn toàn không giống á bị ngăn ở cửa ra vào mạo hiểm giả hoàn toàn cũng là tại bị thiên về một bên đổ sát nay chỗ nào là đang tẩy phân đây rõ ràng là đang chịu chết á lại lui lại lý cường cũng đi theo giống to nhưng căn bản vô dụng không ngừng có mới mạo hiểm giả bị truyền tống tới phía sau trên thềm đá đã chật ních người mỗi lần có người mới bị truyền tống vào đến bọn họ những người này đều bị chen lân hướng phía trước di động giờ ý còn tốt một điểm bay đến trên trời quan sát tình huống những người khác cũng chỉ có thể bị động hướng về phía trước hướng phía chử vong cùng hủy diệt đường tuyến kia rào bước tiến lên lý cường móc ra quý giá truyền tống quyển trục chuẩn bị chạy trốn hắn cái này thân thể trang bị còn không thể rơi ta dựa vào làm sao truyền tống quyển trục không thể dùng làm cái này quỷ địa đồ có thể đi vào không thể ra ngựa chết công ty lem. mẹ nó liều chuẩn bị tiếp chiến. Hội trường ở một bên hô to. Lý Cường quyết định chắc chắn, giơ lên áo kim vẫn bài cùng ma giang chiến phủ. Rầm rầm rầm. A. Ngao! Theo chiến tuyến thúc đẩy, tiếng nổ, tiếng la giết, tiếng gào thét, nháy mắt rơi vào trong hai. Trước mắt là một mảnh máu và lửa chiến trường, vô số mạo hiểm giả chính cùng vô số quái vật chém giết cùng một chỗ. Lý Cường nhiệt huyết dâng lên, công kích. Anh dũng đả kích. Lôi đỉnh một kích. Toàn phong trạm, trong tay chiến phủ xoay tròn huy động, phốc phốc, phốc phốc, kim loại chặt kim huyết thị xúc cảm để trong lòng của hắn vẫn khỏi, nhưng mà mới chuyển một nửa, một đạo long lôi nổ xuống. một cô hiện giật chỗ đau chuyển đến trước mắt chính là một mảnh đen trắng cùng một cái quen thuộc tuyển hạng không phải trang phóng thích linh hồn là không lý cường cái này cái quỷ gì a nhìn xem thảm liệt hình ảnh hắn khóc không ra nước mắt tạm được cuối cùng là ném lăn hai cái địa tình mặt đất một kiện tử sát thuần bại hết sức nhìn quen mắt làm thuần bại tuôn ra đi hắn lại cũng không vội vã phóng thích linh hồn mà chính là lấy linh hồn thị giác quan sát đến chiến trường trước đó quá mức hỗn loạn này sẽ tỉ mị quan sát trên bầu trời này lít nha lít nhít bầy rồng nhất thời hoảng sợ hắn đều to một tiếng chỉ là thế giới cấp bột liền có mấy chủ con, còn có mấy cái diệt thế cấp bột, cái này còn đánh cái cái long a. Mạo hiểm giả còn đang không ngừng hướng phía cửa ra vào đánh thẳng vào, bị thành đàn thành đàn đánh sát, tôn ra đến đầy đất trang bị hoa mắt. Tấu chương xong chương 616, tận thế tình thế nguy hiểm, thế giới đồng minh. Mặc Phi một bên không ngừng đem tự thân tinh thần cùng sáng thế chi trụ tiến hành dung hợp, vừa quan sát chiến trường, tuy nhiên lúc này hắn không cách nào xuất thủ, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn đối với cục diện chiến đấu tiến hành trường khống. Lấy thượng đế thị giác quan sát chiến trường, nhìn xem bộ đội của mình cũng không ngừng tràn vào mạo hiểm giả giao chiến. Thỉnh thoảng phát ra một chút chỉ lệnh, có loại chơi tháp phòng phòng thủ trò chơi cảm giác chiến tổn duy trì không tệ, cho tới bây giờ đã tiêu diệt trí ít ba vạn mạo hiểm giả, mà quái vật tôi tớ quân đoàn tổn thất không đến năm ngàn, mà lại trong đó đại bộ phận đều đã bị phục sinh. Mặc phi không có đem tất cả bộ đội đều trồng chất tại tận thế quảng trường, canh giữ ở tận thế quảng trường chủ yếu cũng là 10 vạn quái vật tôi tớ cùng 5 vạn bái lòng giáo tín đồ pháo hôi mà nói có một ít liền đủ, chân chính giết địch chủ lực chủ yếu vẫn là cổ long cùng cự long quân đoàn. Làm tốt các vị, tiếp tục chiến đấu, bảo trì trước mắt tiêu tấu. Mặc phi nhìn xem hình ảnh theo dõi tiến hành chỉ thị, trong lòng không có chút rung động nào. loại này thuận lợi là trong dự liệu thuận nghĩa khu chí ít trước hừng đông sáng mạo hiểm giả không có khả năng tổ chức lên hữu hiệu tiến công sự thật cũng xác thực như thế đại bộ phận người chơi lúc này cũng đều tại trong giấc ngộ đâu không ai có thể dự liệu được sẽ tại lúc dạng sáng phát sinh dạng này đột phát trò chơi sự kiện thời gian một giờ một giờ đi qua mạo hiểm giả còn đang không ngừng tràn vào nhưng tốc độ cũng không phải là rất nhanh dựa vào cự long quân đoàn hỏa lực áp chế quái vật tôi tớ ngăn cửa chiến thuật rất nhanh liền kéo dài đến hơn bảy điểm chống đến nhanh lúc tám giờ theo đại lượng người chơi tỉnh lại thượng tuyến mạo hiểm giả tràn vào tốc độ bỗng nhiên ở giữa liền bạo phát hàng ngàn hàng vạn xuất hiện ở ngoài cửa trên thềm đá như thủy triều tràn vào đến cuối cùng ngày trên quảng trường quái vật quân đoàn thương vong cũng nháy mắt liền cao lên không chỉ có như thế tựa hồ đã phát hiện những quái vật này sẽ không bị đoạn phục sinh đại lượng mạo hiểm giả bắt đầu sử dụng thi bạo thuật triệu hoán khô lâu cái này có thể trực tiếp phá hư thi thể pháp thuật cứ như vậy quái vật thi thể nhất thời liền không cách nào bị lần nữa phục sinh mười vạn quái vật quân đoàn ngắn ngủi thời gian một tiếng liền thương vong gần nữa các Lengos, long thần đại nhân phải chăng bắt đầu triệu hoán quân không chờ một chút Mạc phi phong khinh vân Đạm nói bọn quái vật còn có thể trèo chống một đoạn thời gian huống hồ chúng ta chân chính địch nhân còn chưa có xuất hiện đâu tuy nhiên mạo hiểm giả số lượng kinh người nhưng nội dung cốt truyện bên trên chân chính có thể ngăn cản tận thế giáng lâm chỉ có những anh hùng nhìn xem thời gian cũng nên xuất hiện quả nhiên theo một trận bạch quang chói mắt nguyên một nhánh quân đội bị truyền tống đến sang thế thánh điện phía ngoài trên thềm đá thuần một sắc kim sắc áo giáp cao lớn uy vũ chiến mã trên thân tản ra thánh quang quan mang là bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn dẫn đầu không phải người khác chính là quang minh sử giả ở tại hắn hai bên Bạch Ngân Chỉ Thủ Kỵ Sĩ đoàn mấy vị khách lãnh tụ thình lình xuất hiện. Đại Lãnh Chúa gạ vịn giạt vật rủi, Thánh Quang Tiên Phong đổ Lạp Dương Thiên, cùng tỷ Dị ẩn phò điểm. Ha ha, không nghĩ tới lao phật gia cũng tới. U ở rơi cao chính nghĩa chỉ thủ chiến truy, Long Thần Thiết Đạn, ngươi cùng ngươi tà ác kế hoạch là không thể nào thành công. Quang Minh Chỉ Thần đã hướng ta công bố âm mưu của ngươi, chuẩn bị đứng trước Thánh Quang Trường phật đi. Bạch Ngân Chỉ Thủ Kỵ Sĩ đoàn chuẩn bị chiến đấu. U ở xuất lĩnh Bạch Ngân Chỉ Thủ Kỵ Sĩ đoàn xuất hiện trên chiến trường. Cái này một mảnh lóa mắt Thánh Quang quang mang để mạo hiểm nhóm nhất thời lớn tiếng hoan hô lên. Nguyên bản xa xuất sĩ khí nháy mắt tăng vọt. Gã. lao phật gia cũng tới nữa ha ha lần này không có vấn đề a sải đàn đặt do hàn cùng trạ gì làm sao không đến một đoạn thời gian trước bị phòng làm việc giết chết Quá, đã hôn đàn này cho nở tờ cờ để con đường ra để nở tờ cờ lên trước mẹ nó rốt cục không cần làm phá hôi mạo hiểm giả cơ hội là không hẹn mà cùng nhường ra một con đường đến ủ ở vung lên chiến truy bạch ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn giống như một đạo kim sắc dòng lũ quẩn quận mà tới xử lý những cái kia thánh kỵ sĩ mặc phi hạ lệnh bầy rồng lập tức đáp xuống mấy chục con trưởng thành cự long đối kỵ sĩ đoàn phun ra mãnh liệt long tức. Nhưng mà ủ ở không sợ hai chút nào, cùng ta sóng vai chiến đấu đi thánh quang các dũng sĩ. Lấy thánh quang hóa thành kiên cố thành tường cùng hàng rào, chống cự hết thệ tà ác công kích. Thánh quang hàng rào. Mấy vị đại lãnh chúa cùng một chỗ giơ lên trong tay vũ khí, sau lưng các thánh kỵ sĩ cũng không chút do dự, triệu hoán thánh quang giáng lâm, đẩy trời thánh quang hóa thành giống như thực chất hàng rào, đem kỵ sĩ đoàn bao phủ tại một đạo to lớn kim sắt mái vòm phía dưới, long tức điên cuồng rơi xuống, nhưng là tại cường đại thánh quang phòng hộ hạ, bị nhau nhau đỡ được. Anh, kỵ sĩ đoàn tiên phong trực tiếp đụng vào quái vật quân đoàn giống như tội khô lạm đánh ngã một mảng lớn. các mạo hiểm giả thừa cơ từ phía sau đại lượng tràn vào bọn này thánh kỵ sĩ vẫn có chút dự đoán sao edan goblin ngươi bên kia tình huống như thế nào làm sao bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn đều giết tới Golden ta cũng không có cách nào a lao đại ừ ở không nghe ta ta đã hạ lệnh để thánh kỵ sĩ đi đánh hư không tàn đảng kết quả quang minh chỉ thần trực tiếp cho hắn hạ thần dụ hiện tại thánh quang báo thủ quân đại bộ phận đều đi một mình tuy nhiên lộ đi rộng hoàng gia kỵ sĩ đoàn vẫn là nghe ta cần không quan tâm ta tham chiến Adan, chuẩn bị kỹ càng bộ đội của ngươi làm tốt ra trận chuẩn bị đi Golden lao đại nói với ngươi chuyện gì ta hiện tại cùng ngươi tựa như là đối địch trạng thái a khả năng đi qua mà nói sẽ là chữ đỏ S-Đạn, vậy liền quy thuận cho ta trở thành thuộc hạ của ta dạng này thuộc hạ của ngươi bộ đội cũng sẽ trực tiếp nhập vào long thần thánh vực còn hạn ngươi liền có thể mang binh tham chiến mà phi không nói hai lời trực tiếp một cái mời gửi tới gộ đinh lập tức tiếp vào tin tức hệ thống nhắc nhở long thần S-Đạn yêu cầu ngươi trở thành hắn phụ thuộc tiếp nhận mời chào sẽ khiến cho ngươi mất đi trước mắt độc lập địa vị ngươi nắm giữ thế lực sẽ thành long thần thánh vực phụ thuộc thế lực có tiếp nhận hay không chưa mộ cảnh cáo Long thần ép đạn vì trước mắt phiên bản bút một khi tiếp nhận chiêu mộ ngươi để cho anh hùng mô bản chuyển hóa thành bột mô bản ngươi chỗ lệ thuộc trực tiếp thế lực sẽ bị liên minh coi là phản đồ trở thành bái vật thế lực ta dựa vào godin giật mình cái này tham chiến đại giới nhưng có hơi lớn à, nhân ra thần võ đại đế phí hết tâm tư liền vì tẩy trắng lên bờ mình cái này nếu là trực tiếp hát hóa về sau còn thế nào tại liên minh hôn a ép đạn thế nào ngươi không nguyện ý godin nguyện ý ép đạn lao đại vì người ta coi như đối địch với thế giới cũng ở đây không tiếc ca hắn nhưng là rất rõ ràng lực lượng của long thần đại biểu cái gì trong trò chơi lại thế nào lăn lộn ngoài đời không nổi cũng so ra kém trong hiện thực lăn lộn ngoài đời không nổi a thế giới thông báo lỗ đi dòng quốc vương gỗ đỉnh xuất lĩnh lỗ đi dòng hoàng gia kỵ sĩ đoàn gia nhập long thần trận doanh trở thành long thần S đạn nanh cự long chỉ hồn long hồn chỉ nộ vâng. một đạo manh liệt sóng xung kích đánh vào này thánh quang hàng rào bên trên năng lượng cường đại nhất lên một cái cự đại sóng xung kích bốn phương tám hướng mạo hiểm giả cùng quái vật nhau nhau bị đánh bay ra ngoài tại cự long chỉ hồn đánh kết hạ này thánh quang hàng rào cũng xuất hiện vết rách dần dần tăng giã giang giác vâng. thánh quang hàng rào nháy mắt vỡ vụn đang dẫn đạo kỳ tích các thánh kỵ sĩ cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi càng là cường đại kỳ tích bị phá trừ lúc phản vệ chỉ lực cũng liền càng mạnh tử vong chỉ dực hài lòng nhìn xem trong tay thần khí chỉ một kích liền đánh bại bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn liên thủ thi triển cường đại thần tích chết đi phạm nhân giải quyết bọn họ ra lệnh một tiếng lại làm một đám cự long đáp xuống hướng phía thánh kỵ sĩ bổ nhà qua một trận bén nhọn tê minh thanh lại làm cho tử vong chi dực biến sắc một con dương cánh vượt qua trăm mét to lớn hùng ứng đáp xuống sau lưng nó là đầy trời rác hứng thú lôi điểu, trí mẹ ra tạo thành to lớn không một đạo hùng tráng thân ảnh xuất hiện tại bởi vì kỳ tích bị phá mà cùng nhau chảo máu các thánh kỵ sĩ sau lưng. nạ dị hụ Dương Dậm thủ hộ giả Liên minh các dũng sĩ không muốn e ngại hoang dã bán thần cùng ám dạ tinh linh đem cùng các ngươi sóng vai chiến đấu. Tiễn tĩnh chí vũ trên bầu trời tự nhiên ánh sáng nhu hòa hóa thành khép lại cam lâm nhau nhau rơi xuống các thánh kỵ sĩ liền cảm giác thể xác tinh thần một trận sảng khoái thánh quang phản phệ chỗ sinh ra thương thế nháy mắt khép lại. nhìn về phía sau lưng bán thần dị thình lình xuất hiện sau lưng bọn hắn mà sau lưng dị càng có đại đức lôi yể mạn dị ẩn tổng đại đức lộ y phèn dở dô lộc Hồi, bạch hổ nữ tê ti thì rèn Thủ yêu nữ vương Lờ nạ dạ nhu đầu nhân tù trưởng cảnh Bỡ Lũ hụt lính gác tướng quân sản dợ dịt vũ nguyệt thủ vọng giả mẹ xạ sờn một đoàn hoang gia bàn thần cùng bên ngông vô bờ ám dạ đồng minh bộ đội đang không ngừng tràn vào chiến trường u ở cảm kích gật đầu thăm hỏi cảm tạ ngươi tôn kính bàn thần xem ra hôm nay chúng ta lại muốn sóng vai chiến đấu vì ngăn cản tạ ác long thần hủy diệt thế giới cử động chúng ta đem cộng đồng giết địch xệ nạ gì u cũng có chút cảm khái ai có thể muốn làm ban đầu ở núi hì rổ cứu vãn thế giới long thần vậy mà cũng có như thế tà ác một mặt, còn tốt chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết minh hiếu. Ám dạ tinh linh ra trận để thế cục nháy mắt trở nên có chút không cách nào không chế. Nhất là những cái kia cường đại hoang dã ban thần, mỗi cái đều là thế giới cấp muôn, thực lực so với cổ long cũng yếu không đến đi đâu. Nệ Sả Dị ổ phẫn nộ liền muốn tự mình xuất lĩnh bầy rồng khởi sướng tiến công, tuy nhiên Mặc Phi Tuyệt không kinh hoàng, hết thể vừa mới bắt đầu đâu. Nệ Sả Dị ổ, an tâm chớ vội, trận chiến tranh này trọng yếu chính là kéo dài thời gian, mà không phải đánh nhau chết sống, ngươi là Cự Long quân đoàn thông soái, không nên tùy tiện hành động. Giáp chết, triệu hoán phong bạo lực lượng, cho bọn hắn điểm nhan sắc nếm thử. Cần tuân phân phó Long Thần đại nhân. Giác chết, cổ Long chấp chính quan, nhỏ bé các phẩm nhân, không nên đăng ý, tại Long Thần bàn cho phong bạo chỉ lực trước mặt, số lượng không có chút ý nghĩa nào, vang lên đi tận thế tiếng Trung, thức tỉnh đi phẫn nộ của phòng, lấy S đạn chỉ danh, phong bạo tương long. Phong bạo S đạn, cái này Mạc Phi lúc trước lấy được sen lẫn phong bạo, cho tới nay đều theo Mạc Phi thực lực tăng lên mà càng ngày càng, càng. Cương đại, nhưng bởi vì Mạc Phi thực lực tăng trưởng quá nhanh quan hệ, đã thật lâu không có sử dụng nó đến tiến hành chiến đấu, nhưng lần này tận thế quyết chiến, chính hắn không cách nào hạ chẳng, phong bạo S đạn rốt cục lại một lần phát huy được tác dụng. Bây giờ theo Mạc Phi đem phong bạo quyền hành ban cho giật chết, nàng cũng nắm giữ triệu hoàn cái này tận thế phong bạo hự lực lượng. Cụ Phong tại tận thế trên quảng trường gào thét mà lên, cùng Phong xoay trở lấy, hình thành to lớn luồng khí xoáy, càng lúc càng lớn, dần dần bao phủ toàn bộ tận thế quảng trường. Cơn bão táp này để các mạo hiểm giả nửa bước khó đi, để ám giả tình linh không quân bộ đội trong gió lộn xộn, đám cự long lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thừa cơ tùy ý đồ sắt những cái kia bị giảm tốc địch nhân, chỉ mẹ dạ ba cái đầu bị cự long răng nhọn xé nát, ra hưng thú tại liệt diễm cùng long lôi mà nói công. kích đến hóa thành vỡ vụn vũ mao cùng huyết độ, chiếu xuống phong bạo bên trong. liên ngay cả mấy cái hoang dã bán thần cũng khó có thể chống đỡ bầy dòng công kích thua trận không thể không giảm xuống tốc độ cao tìm kiếm giờ y nhóm chỉ viện nệ xạ dị ổ thừa cơ hạ lệnh khởi xướng tiến công đầy trời long lôi càng thêm tăng thêm phong bạo khủng bố ám dạ đồng minh bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn liên quân bị đánh liên tiếp lui về phía sau vô số mạo hiểm giả cũng rơi vào long lôi vi lực phía dưới ngay tại cái này thời khắc nguy cơ lại là một chi quân đội rết vào chiến trường phong bạo lắng lại phẫn nộ của ngươi đi lấy cổ lão nguyên tố khế ước chi danh lui tan đi lấy cổ lão nguyên tố khế ước chi danh lui tan đi lui lùi tắn đi rất nhiều cái thanh âm cùng một chỗ kêu gào anh hùng kỹ năng nguyên tố sô tan bốn năm cái tiên tri trên trăm cái tắt mãn cùng một chỗ thi triển nguyên tố sô này phong bạo vậy mà bắt đầu dần dần yếu bớt ẩn ẩn có dấu hiệu tiêu tán mà tại phong bạo về sau viện quân hình tượng cũng xuất hiện tại liên quân chúng anh hùng trong mắt U ờ có chút giật mình sẽ nạ gì ưu lại cũng không ngoài ý muốn. trận này tác động đến toàn bộ thế giới tận thế phong bạo tất nhiên sẽ dẫn tới đủ loại kiểu dáng anh hùng hiện tại xem ra liền ngay cả thú nhân cũng không ngoại lệ hắn hướng về phía cơi xương lang sông lại tuổi trẻ thú nhân tù trưởng gật đầu thăm hỏi tuổi trẻ thú nhân Ngươi là ai ta chưa bao giờ thấy qua ngươi tiến tri giờ giết hạ xuất lính lấy một đám tắt mãn tư thế, cùng một chỗ lắng lại trận gió lúc này thiếu lan chủ xương lang thủ trưởng ta là xương lang thị tộc thủ trưởng thiếu lan chủ ta vì tận thế nguy cơ mà đi tới nơi này bộ hạ cũ rơi đã sớm bị ác ma lực lượng gây nên ô nhiễm nhiễm bá đao vô tình cự tuyệt tham chiến còn hạ lệnh bộ lạc không được tham gia nhưng vì thế giới an nguy ta cho rằng nhất định phải gia nhập trận chiến đấu này bây giờ chúng ta thú nhân đã trở thành thế giới này một viên chúng ta cũng sẽ vì thế giới này mà chiến cho nên ta liền tới ta còn mang đến sương lang thị tộc chiến sĩ cùng anh hùng Hắn đưa tay chỉ hướng sau lưng. Đại Tát Mãn dở dệt hạ, cao giai đốc quân xòe phèn đại vương, hỏa nhận kiếm thánh xa mũ rộ, thình lình cưỡi sói cùng ở phía sau hắn, mà tại bốn người sau lưng là xương lang thị tộc lang kỵ binh cùng Tát Mãn bộ đội. Vừa rồi xua tan này khủng bố phong bạo, chính là Đại Tát Mãn dở dệt thả xuất lĩnh Tát Mãn bộ đội. Cảm tạ sự trợ giúp của người tuổi trẻ thủ trưởng, có lẽ các loại tràng nguy cơ này kết thúc về sau, bộ lạc hẳn là đổi một cái đại thủ trưởng. Thiếu lang chủ trong lòng mừng thầm, Cenadiu cũng coi là một phương lão đại, có ám dạ đồng minh duy trì. mình tranh đoạt bộ lạc đại thủ trưởng chỉ vị sợ là có hy vọng a mâu chốt là bá đao vô tình không biết phạm cái gì nốc. vậy mà cấm đoán bộ lạc gia nhập trận chiến tranh này cái này nhân tâm mất hết vậy ta còn khách khí cái gì bộ lạc là một cái từ các lớn thú nhân thị tộc tạo thành liên minh mà thú nhân là sùng bái cầm giả bá đao vô tình như thế sợ về chính đầu liên lạc cái khác thị tộc đem bá đao vô tình đẩy tới đại tủ trưởng vị trí nếu không dứt khoát cùng hắn đến một trận mặt lạ đến lúc đó đại tủ trưởng liền muốn để ta tới khi nha chính đắc ý nghĩ đến đâu lại là hai đợt đại quân tử đại môn giết tiến đến. thiếu lang chủ nhìn về phía này hai con quân đội vậy mà là huyết hoàn thị tộc hát thạch thị tộc cờ xí như thế thuận tiện quay đầu trên chiến trường liên lạc một chút tấu chương xong chương 617, từ chiến công nghỉ, viện quân đến chết đi sâu kiến nệ xạ gì ổ gầm thét từ chiến trường thượng không lướt qua những nơi đi qua liệt diễm bay vút lên đốt hết thương cung dung nham cùng liệt hỏa bao trùm hết thảy Diệt thế chi lực đại thai biến một đầu hỏa diễm hành lang đem mạo hiểm giả trận hình trực tiếp đốt ra một đạo cho tàn con đường ra vô số mạo hiểm giả tại liệt diễm bên trong kêu khóc hóa thành cho tàn tử vong chi rực một kích này liền giết chết mấy ngàn mạo hiểm giả rung động toàn trường Nhưng mà theo thời gian chuyển dời, mạo hiểm giả lúc này đã đại lượng thượng tiến, cái này mấy ngàn mạo hiểm giả tổn thất tuy nhiên to lớn, nhưng lại rất nhanh liền lại bị mới mạo hiểm giả lấp đầy, mà tại hỏa diễm hành lang bên trong, càng là hiện ra từng cái kim sắc cùng màu đỏ vòng phòng hộ, bảo hộ lấy người phía dưới khỏi bị liệt diễm tổn thương. Đứng vững các vị, địch nhân muốn nhịn không được. Vì ạ, dơ rốt, vì thanh quang, vì trang bị. Tiếng hô hoán liên tiếp, mà thủ vệ tại tận thế quảng trường 10 vạn quái vật đại quân, lúc này đã toàn quân bị diệt, năm vạn lòng dẻ một chút đổ, cũng đã còn thừa không có mấy. Mà không có bộ đội trên đất liền chiến trường. vô số mạo hiểm giả bắt đầu tràn vào quảng trường điên cùng xạ kích phòng không tại đẩy trời hỏa lực công kích đến cự long quân đoàn long tộc cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện thương vong rút lui rút đến sáng thế quảng trường đi mặc phi hạ lệnh lúc này thời gian đã qua mười giờ cái thứ nhất quảng trường nhiệm vụ đã vượt mức hoàn thành không ta còn có thể chiến đâu nệ xạ gì ổ phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ. rút lui đừng để ta lại nói lần thứ ba mặc phi thanh âm lạnh lùng tại nệ xạ gì ổ vang lên bên hai nệ xạ gì ổ không cam lòng oanh ra một đạo cự long chỉ nộ sau đó mang theo bảy dòng bay qua đạo thứ hai đại môn mà đại môn lối vào chỗ đoạt hỏa pháo đã bắt đầu đối đến gần mạo hiểm giả khởi xướng pháo kích. Tuy nhiên đánh hạ cái thứ nhất quảng trường, nhưng các đại thế lực những anh hùng nhưng cũng không có bao nhiêu vui mừng. Thông hướng sáng thế chỉ trụ hết thề có ba cái quảng trường, theo thứ tự là tận thế quảng trường, sáng thế quảng trường, hy vọng quảng trường, bọn họ vẹn vẹn hoàn thành 1 phần 3, kế tiếp còn có khổ chiến đâu. Mạn Tiệu Dị ẩn sợ tông dạ, Đại Đức lộ ý, chúng ta thương vong thảm trọng, rất nhiều hoang giả bán thần đều chiến tử. Uy Thánh Quang Đại Lãnh Chúa, không sao, chỉ cần mở đăng lục điểm, viện quân của chúng ta sẽ liên tục không ngừng ra nhập vào. Lần này Long Thần đạn muốn đối mặt chính là toàn bộ ạ dở lực lượng. thiếu lang chủ sương lang thủ trưởng mau nhìn lại có mới bộ đội đến lần này đến chính là tràn ngập tử vong khí tức tử vong minh ước quân đội mọi hứa hiện nạ các gasper lafis man vương cổ nạn lâm đông tương trí bốn kỵ sĩ khải huyền toàn bộ đến đông đủ u ơ thanh quang đại lãnh chúa mọi hứa hiện nạ nghĩ không ra các ngươi cũng tới vạ di ạn đâu mọi hứa hiện nạ chiến tranh kỵ sĩ vạ di ạn tự tuyệt đối địch với hệ đạn hát phong kỵ sĩ đoàn sẽ không còn nghe theo vu yêu vương hiệu lệnh diên quốc vương khăng khăng cùng vạ di ạn làm bạn đã bị đá ra thiên khải kỵ sĩ danh sách tizen nguyệt thần tư tế tuy nhiên các ngươi là bị nguyền rủa người chết. Nhưng thật cao hứng cùng các ngươi sóng vai chiến đấu. Mau nhìn, lại có mới bộ đội đến. Liên minh viện quân cũng không ngừng đến, Bạo Phong Vương quốc quân đội, tại nhất chính vương Lọ Thạ dẫn đầu hạ đồng loạt trình diện, cùng một chỗ đến còn có Vạ gì ạn hai người ca ca. Tiếp theo là y dồn Phật Gơ đội quân đoàn, bọn họ tiếp vào chiến thần Odin thần dụ, đến đây tham chiến. Cơn Hạ Lạc các sát vốn tử, dẫn theo ma đạo sư quân đoàn, Phong hành giả ba tỉ muội, xuất lĩnh số lớn du hiệp quân đoàn đăng tràng, Thái Dương thần hạ đật cùng Long thần quyết chiến thần dụ, Phong Bạo chi thần cũng hướng phong hành giả gia tộc ra lệnh, trừ cả phong hành giả bên ngoài, mấy người còn lại đều lựa chọn tham chiến. ương xảo sơn man truy thị tộc xuất động cường đại phong bạo sư thiếu kỵ sĩ đến chiến trường sờ trốn gạ tới các đợt dìn nữ vương cùng tị dịch linh quốc vương là dạng nghị trưởng án tổ nghỉ đặt cảng là tự thân tới chiến trận liền ngay cả chú đóng ở canh gác bảo giám thị thú nhân canh gác quân đoàn cũng tại đồ lạp dương thiên dẫn đầu hạ đến đây tham chiến viện quân từng lớp từng lóc đến chiến trường toàn bộ tận thế trên quảng trường đều bị tứ đại trận doanh bộ đội cùng mạo hiểm giả chen lân trần đấy tứ đại trận doanh những anh hùng tề tụ một đường thương thảo tiếp xuống chiến cục nên như thế nào tiến hành xê nạ di làm bản thần trở thành thủ tịch người nói chuyện na hủ, dương thủ hộ giả, các vị. Chúng ta chỉ có không đến thời gian một ngày, căn cứ Trư Thần Phát Hạ Thần dụ, Long Thần S đạn đang ý đồ khống chế sáng thế chỉ trụ, ý đồ hủy diệt toàn bộ thế giới, để thế giới trở về lúc đầu hình thái, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Chúng ta nhất định phải có một cái nghiêm mật kế hoạch, các đại vương quốc, thị tộc nhất định phải đoán kết lại, chúng ta hẳn là thành lập một cái thống nhất chỉ huy hệ thống, sau đó. Các vị lãnh tụ, mạo hiểm giả đã giết đi qua. Cái gì? Chúng anh hùng hướng phía đạo thứ hai đại môn nhìn lại, chỉ thấy mạo hiểm giả giống như thủy triều phóng tới bị thành tường phủ kín đại môn, trên tường thành hỏa pháo chân thiên vang lên, chiến tranh đã lần nữa bộc phát. chúng anh hùng đều là bất đắc dĩ lắc đầu mãn ỉ quốc vương giận dữ hết đáng chết những này không có chút nào kỷ luật mạo hiểm giả lại là dạng này xem ra chúng ta nhất định phải gia nhập chiến đấu như vậy kế hoạch chiến đấu là cái gì kế hoạch cũng là chiến đấu lên đường đi nguyễn thánh quang cùng các ngươi cùng ở tại hệ lần sẽ bảo hộ chúng ta đại điệu mẫu thân sẽ cùng chúng ta cùng ở tại tiên huyết cùng vi rượu vì khát mùa đạn. vì cẩn thạ lạt vi rượu thái dương chi thần ban cho chúng ta lực lượng tại trấn thiên tiếng hô khẩu hiệu bên trong tứ lại trận doanh anh hùng xuất lĩnh quân đội của bọn hắn đồng thời khởi xướng tiến công khó nói thành tường chỉ kiên trì không đến nửa giờ liền bị công phá khi như thủy triều đại quân tràn vào sáng thế quảng trường thời điểm chờ đợi bọn họ chính là trận địa sẵn sàng long hầu thú nhân Quân đoàn long thương kỵ sĩ đoàn cùng long nhân vệ sĩ quân đoàn tại cận chiến bộ đội đằng sau thì là lam long phụ thuộc dạy pháp giả quân đoàn phong bạo long thần tư tế đoàn các loại pháp thuật bộ đội hai cánh là tở phải thành vệ đội cùng gỗ thông chân vệ đội trên bầu trời là che khuất bầu trời bầy rồng cùng to lớn của long mặc phi đem toàn bộ tinh nhuệ đều tập kết ở đây chiến đấu lập tức lần nữa triển khai mà lần này song Vương cũng sẽ không tiếp tục lưu lại Mặc Phi nhìn xem hình ảnh bên trong chiến đấu cảnh tượng, nhìn xem như là sâu kiến chết đi mạo hiểm giả. Các binh sĩ, tâm như chỉ thủy, mặt không còn sóng. Trận chiến tranh này là trò chơi khai phục đến nay trước nay chưa từng có đại chiến, tất cả thế lực đều bị tác động đến. Cổ Long nhóm triệu hồi ra đẩy trời long lồi phong bạo, Long hầu thú nhân cùng Long thương kỵ sĩ nhóm uống xong dùng Long thần chi huyết điều phối thần thủy, Long thần chi huyết lực lượng để các chiến sĩ trên thân mọc ra vải rồng, lực lớn vô cùng. Thú nhân gào thét, vong linh không ngừng đổ xuống lại không ngừng đứng lên, nhân loại hô to chính nghĩa khẩu hiệu, tinh linh như là gió táp lướt qua chiến trường. Những cái kia hoang dã bán thần, càng là vì báo thù mà quyết tử chiến đấu, cùng cổ long kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Bầy rồng nên kích sư thiếu, giác hưng, long hưng, song túc phi long tạo thành hỗn hợp không quân, giát chết lần nữa triệu hồi ra hủy diệt phong bạo, Uy la nô dùng bóng đen chi lực che đậy bầu trời, lẫn lộn địch nhân ánh mắt, phật triệu hồi ra hỗn độn chi vũ, đầy trời hỗn độn hỏa diễm vô tình tiêu đốt lấy phạm nhân thể xác. Tốt một bộ anh liệt cảnh tượng, rất hùng vĩ không phải sao? Một cái có chút ngoạn vị thanh âm ở bên cạnh vang lên, để mặc phi hử lạnh một tiếng. La vương huyền, ngươi đến, làm sao? Ngươi dự định tự mình xuất thủ a? Vương huyền lắc đầu. không cần thần trương ta cũng sẽ không phạm quy a đánh cờ thời điểm kỳ thủ sao có thể tự mình hạ tràng hắn đi đến mặc phi bên cạnh nhìn xem ma pháp ảo ảnh bên trong chiến trường hình ảnh một mặt đắc ý thế nào ta cái này chưa thần thần dụ hiệu quả cũng không tệ lắm phải không toàn bộ trò chơi thế lực đều gia nhập vào mặc phi cười nhạt một tiếng ha ha thì tính sao bọn họ hiện tại ngay cả cái thứ hai quảng trường đều không có thông qua mà thời gian đã qua mười ba giờ ngươi cũng nhanh nếu không có thời gian lời này của ngươi nói liền có chút giả a bộ đội của ta vô cùng vô tận mà ngươi bộ đội đã nhanh muốn tiêu hao sạch đừng cho là ta không biết hy vọng trên quảng trường căn bản không có bộ đội liền rủa chỉ cần đánh tan cái này một đoạn binh lực ngươi liền không đủ hát vậy chúng ta liền cắt coi biên tốt trên cục quả nhiên dần dần hướng phía vương huyền nói phương hướng phát triển không có cách mạo hiểm giả thực tế quá nhiều hoàn toàn giết không hết những cái kia cường đại những anh hùng càng là dùng cường đại anh hùng kỹ năng chống đỡ lấy chiến cục không đến mức bị cổ long nhất cử đánh tan tuy nhiên chiến tổn bên trên thương vong thảm trọng nhưng phòng thủ phương lực lượng cũng đang không ngừng tiêu hao khi thời gian đến mười lăm tiếng thời điểm bộ đội trên đất liền đã thương vong hơn phân nửa không có cách nào lại duy trì hoàn chỉnh trận tuyên không thể không bắt đầu từng bước lui lại Mà liên quân lại thừa cơ đem càng nhiều mạo hiểm giả đưa vào sáng thế quảng trường, từ hai bên bắt đầu tiến hành bao vọc công kích. Edan, Long Thần, bắt đầu đi. các Cacletos, thời cơ đã đến. Nghe được Mặc Phi mệnh lệnh, các Cacletos lập tức mở ra truyền thống môn. Từng đội từng đội Át Tệ Giặc liên hợp Vương Quốc quân đội không ngừng xuyên qua truyền thống môn, tiến vào hy vọng đại sảnh. Hơi chỉnh đốn một chút về sau, lập tức hướng phía sáng thế đại sảnh đánh tới, vùi đầu vào chiến đấu bên trong, gia nhập phòng thủ danh sách. Năm vạn Át Tệ Giặc Vương quốc quân nhất thời để chiếm cứ một lần nữa ổn định lại. Vương Huyền Kinh ngạc nói, ngươi những huynh đệ kia thật đúng là coi ngươi là huynh đệ à? xuất ra vốn ban đầu đến chi với ngươi." Mặc Phi bình tĩnh nói, "Ta cho bọn hắn mỗi người 100 triệu, đương nhiên nguyện ý dốc hết vô liếng." "Ha ha, quả là thế, tuy nhiên cái này mấy vạn tạp binh lại có thể trụ chống bao lâu? hạn tệ giặc quân đội chất lượng cũng không làm sao cao a." "Hoàn toàn chính xác, cùng uống long thần chi huyết long hầu thú nhân chiến sĩ, long thương kỵ sĩ so ra, những này hạn tệ giặc quân đội thực lực liền yếu đối quá nhiều, vừa đối mặt tỷ số thương vong liền thẳng tắp tăng lên." Chào căn bảo cùng đạ sẽ càng là tại hôn chiến bên trong bị liên quân anh hùng chém giết." Chào căn bảo, lão đệ ta hết sức nha." Đa sải, thật có lỗi lão đệ, đối diện quá mạnh." Lão tử Hoàng Kim Anh Hùng Thực Lực hoàn toàn không đáng chú ý à? E đạn, trước đường rời bỏ, ta để phở rời sạt kéo các ngươi đứng lên, tái chiến một trận đi. Tấu chương xong. Chương 618, ngày thứ tư hai, thiêu đốt giáng lâm. Nhưng cả lẹt gột lập tức mở ra cái thứ hai truyền tống môn, lần này tràn vào đi vào là bán nhân mã đại quân, liên tục không ngừng phóng tới chiến trường. A, thần võ đại đế, ngươi ngay cả hắn đều có thể thu mua. Không, thần võ đại đế là bằng hữu của ta, bằng hữu có thể dùng không được đảm tiền. tôi đi, đó là bởi vì hắn không thiếu tiền, ngươi khẳng định cho hắn những vật khác đúng không? Để ta đoán một chút, hắn hiện tại niên kỷ cũng nhanh chạy ta đi, sinh mệnh, khỏe mạnh, lực lượng. Ha ha, đại khái là loại này đổ vào đi. Mặc Phi không có trả lời, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm chiến cục, tuy nhiên hắn biểu hiện mười phần bình tĩnh, nhưng trong nội tâm vẫn là không khỏi sẽ theo chiến cục mà khi động. Bán nhân Mã Quân đoàn tham chiến lập tức để thế cục lịch chuyển bán nhân Mã Đế quốc binh lực thực tế quá nhiều, toàn bộ án tệ giặc mới tập kết không đến 7 vạn người, một nửa nhân Mã Vương quốc cũng bình trăm vạn, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Chỉ là đỉnh cấp binh chủng số lượng liền cùng án tệ giặc không sai biệt lắm. Pháo hôi càng là vô cùng vô tận. mà lại bán nhân mã trời sinh kỳ binh, chính diện công kích uy lực cực mạnh mấy đợt công kích xuống tới vậy mà đem chiến tuyến đẩy ngược trở về thần võ đại đế càng là tự thân tới chiến trận nay sẽ hắn đã một lần nữa biến thành bột mẫu bản diệt thế cấp bột thực lực rốt cục cũng hưởng thụ một thanh lấy một địch vạn cảm giác nhưng chiến tranh thảm liệt trình độ còn tại thăng cấp đến giờ thứ mười tám thời điểm bán nhân mã đại quân cũng đã trường vong hầu như không còn không cách nào trèo trống thần võ đại đế từ vô số mạo hiểm giả bên trong giết ra một đường máu một chiêu hành tạo thiên quân ném lăn một mảnh địch nhân trở lại trận tuyến đằng sau để các tế tự cho hắn tăng máu thần võ đại đế bán nhân mã đế hoàng không được ez đạn lao đệ ta sau cùng một đoạn bộ đội cũng phải qua ez đạn long thần không sao ngươi làm đã rất tốt cái này trăm vạn đại quân trọn vẹn tiêu hao bốn giờ vạn dị ẩn cần ngươi thời điểm đến các mở ra thông hướng nọt rèn truyền tống môn mới truyền tống môn mở ra vong linh giống như nước thủy triều tràn vào tiến đến khâu lâu cương thi thực tế hát quỷ, căm hở huyện cư quái Hòa phong nhất thời quỷ dị Ú ơ thanh quang đại lãnh chúa thanh quang hà tiêu diệt những cái kia tà ác ố hế ti tiện vong linh đi gas lafis thử vong kỵ sĩ ha, ha người nói gì thế Hắc phong các kỵ sĩ phát ra bất mãn thanh âm, nhưng hiệu quả xác thực lợi hại, đầy trời thánh quang chiếu xuống, vong linh không ngừng buốt khói đổ xuống. Mặt phi nữu nữu mày, chi này viện quân tiêu hao tốc độ so thiết tưởng phải nhanh, thánh quang quá khắc chế vong linh, nhất định phải tìm một chi không sợ thánh quang quân đội. Gỗ Đỉnh chuẩn bị sẵn sàng, đến lượt ngươi ra sân. Truyền tống môn lần nữa mở ra, Gỗ Đỉnh dẫn đầu xông ra, ngay sau đó trùng trùng điệp điệp lộ địa đi rộng hoàng gia các kỵ sĩ. Chi này cường đại kỵ sĩ đoàn không chút nào dừng lại xông qua đại môn, hơi chỉnh đốn một chút trận hình sau lập tức thổi lên tiến công kén lệnh. Hoa lệ kim sắc kỵ sĩ khởi sướng công kích. Bạch Ngân Chi thủ lập tức bỏ qua đang đồ sắt vong linh, đối diện khởi sướng đối sông. Ầm ầm, hai cỗ dòng lũ sắt thép đụng vào nhau, nhất thời người ngã ngửa đổ. "Ú ơ, Thánh Quang đại lãnh chúa, Godwin, ngươi vậy mà phản bội liên minh? Phản bội Thánh Quang? Thân là quốc vương đây là sỉ nhục. Godwin, Thánh Quang vương, cậu thí, ngươi còn biết lão tử là quốc vương, dù ở ngươi tên hỗn đản, thậm chí ngay cả quốc vương mệnh lệnh đều không nghe, hiện tại ta lấy quốc vương thân phận giải tán Bạch Ngân thủ kỵ sĩ đoàn, các ngươi đều cho lật ta về nhà đào đất đầu đi thôi." "Ú ơ, Thánh Quang đại lãnh chúa, Thánh Quang mới là ta chân chính hiệu trùng. Godwin" Thánh Quang Vương, Táo Tử là Thánh Linh, Ta Thánh Quang mới là Thánh Quang. Các ngươi những này Quang Minh Chỉ Thần Dương nghiệt, hết thể đều là dị đoan. Giết! Hai chỉ cường đại kỵ sĩ đoàn đụng vào nhau, đang bất phân thắng bại thời điểm, Hát Phong kỵ sĩ đoàn lại từ cánh khỏi sướng tập kích, nhưng cái này tập kích lại bị một đội khô lâu kỵ sĩ còn lại dẫn đầu người không phải người khác, chính là Vu Yêu Vương Vạ Dị Ản, Tay cầm xương chỉ ai thương, một người liền đem bốn kỵ sĩ khải huyền còn lại. mọi Vương chiến tranh kỵ sĩ, Vạ Dị Ản, ngươi không muốn lại chấp mê bất Vạ Dị án, Vũ Yêu Vương, là ta đem các ngươi từ gùn gian nguyền bên trong giải cứu ra. Các ngươi cũng lạ như thế hồi báo ta sao? Lọ Thạ, Bạo Phong thành nhiếp chính vương, Vạ dị Ản, con của ta, ngươi đã mê thất tự mình, là thời điểm quay đầu. Vạ dị Ản, Vũ yêu vương, lọ Thạ, ngươi cũng muốn tham gia. Vậy liền cùng lên đi, ta không muốn lại giải thích cái gì, nhưng chỉ cần có ta ở đây, các ngươi cũng đừng nghĩ thông qua nơi này. Lọ Thạ mặt mũi tràn đầy bi thương cùng kiên quyết, "Tốt à, là ta giáo sẽ ngươi như thế nào chiến đấu, vậy liền để ta đến kết thúc sinh mệnh của ngươi." Hắn bỗng nhiên khởi xướng công kích, lại bị một tử vong kỵ sĩ cản lại. "Là Jin Mạn, Jin Quốc vương, ngươi đến sao?" ta đã không còn là quốc vương, từ bị vạ dì ản cứu một khắp này ta liền thề muốn vĩnh viễn hiệu chung với hắn, ta không biết hắn vì sao lại gia nhập long thần trận danh, nhưng ta nguyện ý vì đó mà chết. giết, hôn chiến còn đang tiếp tục. trật trật trật, thật sự là trung tâm chuyên nhất ta. vương huyền cảm khai nói, cũng không biết là nói gì, vẫn là đang nói vạ dì ản. mặt phi còn đang không ngừng điều khiển việc quân. edan, bá đao vô tình, đến ngươi. bá đao vô tình, cái kia à, không phải ta lật lọng, nhưng là ta để ta hát hóa thành quái vật. chút tiền này cũng không đủ a. ta lại thêm một tỷ. bá đao vô tình. Thống khoái, hôm nay lão tử cái này hơn hai trăm cân liền đóng gói bán cho ngươi. Lão giống, tiểu giống, cùng ta cùng tiến lên. Truyền thống môn mở ra, Bá Đao thị tộc thú nhân đại quân mãnh liệt phóng tới chiến trường, một bên công kích, một bên chút xuống phối phát ác ma chỉ huyết dự tệ, gầm thép phóng tới địch nhân, lần nữa đem chiến cục ổn định. Thiếu Lang chủ, xương Lang thủ trưởng, Bá Đao vô tình, ngươi không xứng làm đại tổ trưởng, liền để cho ta tới chung kết ngươi. Bá Đao vô tình nhất thời khí cười, hóa, ngươi cái tên khốn kiếp cũng không cảm thấy ngại nói ta. Tới tới tới, ta hôm nay liền để ngươi biết bộ lạc đại tổ trưởng lợi hại. Mẹ nhà hắn lão tử trước kia không dám lên kia là sợ ném hào, hôm nay lão tử tiền đều kiếm đủ, cùng ngươi hảo hảo chơi đùa, mắc dè ra. Thiếu lang chủ cười lạnh một tiếng, lại không tiếp mảnh vụn, mà sau lưng bá đao vô tình, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên chống rông xuất hiện, nhất đao bổ về phía bá đao vô tình cái hót. Keng, Samuzo kiếm nhận bị dùng đỡ được. Địa ngục gào thét, ngươi còn muốn vì cái này ra hỏa hiệu mệnh sao? Samuzo, ngươi không phải là đối thủ của ta, tránh ra. Nói dùng một búa vung ra. Samuso nghiêng người hiện lên một kích này, kiếm thánh không xuyên áo giáp, phong cách chiến đấu lấy nhẹ nhàng làm chủ. hắn thật đúng là không dám cùng lao rông từng rắn ta cũng không phải một người chiến đấu a một cái mặt đen thú nhân khua tay đại phủ chém giết tới keng cùng bạo công kích địa ngục gào thét bị chấn lui lại một bước Xóa phen người cũng tới ha ha ha vĩ đại như vậy chiến tranh làm sao thiếu đến ta ta một mực rất muốn cùng ngươi tỉ thí một chút địa ngục gào thét bọn họ đều nói ngươi là thú nhân ở trong cường đại nhất chiến sĩ ta lại không cho là như vậy gầm hư một tiếng vậy thì tới đi các thú nhân nhất thời giết thành một đoàn theo lộ đi rồng hoàng gia kỵ sĩ đoàn cùng bá đao quân đoàn gia nhập chiến trường lần nữa hướng tới cân đối nhưng là mặc phi biết loại này cân đối chỉ có thể tiếp tục một đoạn thời gian mạo hiểm giả số lượng là vô cùng vô tận một mực đánh xuống sớm tối vẫn là sẽ bị tiêu diệt vương huyền hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này ha ha nhìn ngươi thật đúng là tập kết không số ít đội a nhưng cũng tiếp tại chính thức ngày thứ tư thay lực lượng trước mặt đều là cho không a mặc phi lạnh nhạt nói mạo hiểm giả không nhiều như thế từ khai chiến đến bây giờ mạo hiểm giả không ngừng bỏ mình đại lượng treo hư nhược mạo hiểm giả trộn lẫn tại mạo hiểm giả trong đại quân nhìn xem y nguyên vô cùng vô tận nhưng chất lượng bên trên đã cùng trước đó không thể so sánh nổi nhưng là lập tức liền muốn đến tan học giờ tan sợ a cái gì mặc phi nhất thời kịp phản ứng trong trò chơi đại bộ phận người chơi đều là học sinh cùng dân đi làm tuy nhiên có người sẽ ban ngày xin phép nghỉ chơi game nhưng đại bộ phận người vẫn là không thể là vì chơi game mà không đi đi học đi làm cho nên nghiêm ngặt bên trên giảng ban ngày cũng không phải là mạo hiểm giả thời đỉnh cao mà theo thời gian đến ban đêm học sinh tan học dân đi làm tan tẩm bọn họ tất nhiên sẽ ngay lập tức tiên vào trò chơi đến tham dự trận này trước nay chưa từng có đại chiến địch nhân sắp đến đại quy mô đang chẳng. quả nhiên tựa hồ là đột nhiên nguyên bản đã có chút thưa thất mạo hiểm giả thủy triều bỗng nhiên liền trở nên lần nữa mãnh liệt đứng lên Đại lượng không có bất kỳ cái gì hư nhược mạo hiểm giả từ đại môn tràn vào chiến trường, mà lại rõ ràng có càng thêm nghiêm mật tổ chức. Nguyên bản liền nỗ lực trèo chống chiến tuyến, nháy mắt bị đè ép hướng phía biên giới chiến trường lùi tới. Dô len tức sĩ, Long thần đại nhân, chúng ta ngăn cản không nổi, địch nhân quá nhiều. Mặc phi nhìn màn ảnh, như thủy triều mạo hiểm giả, vô cùng vô tận, không ngừng đánh thẳng vào trận tuyến. Tứ đại hai ách cự Long quyền hành chỉ lực phát huy đến cực hạn, nhưng y nguyên ghi hết, hết, hoàn toàn dê hết không hết. Đây trời hỏa lực cũng đối phụ trách trị liệu hạ chặt tạo thành áp lực cực lớn, HV cũng không ngẩng lên được. Tất cả mọi người tại báo nguy. trên bầu trời hạ xuống từng đạo thần thánh quang huy là chư thần đang vì bọn hắn tín đồ cùng con dân thực hiện kỳ tích thanh quang phổ chiếu quang minh chi thần hạ xuống ban đơn hành khúc quanh quẩn chiến thần ổ đỉnh cổ vũ lấy các chiến sĩ sĩ khí đại điệu mẫu thần thái dương chi thần nguyên thần càng ngày càng nhiều thần tích tại liên quân trong trận hình hiện hiện hiện mặc phi sắc mặt có chút khó coi chư thần hoàn toàn chính xác không có tham chiến nhưng đáp lại tín đồ cầu nguyện lại cũng không kỳ quái mắt thấy thời gian đến giờ thứ hai mươi chiến tuyến đã bị đẩy ngược đến đạo thứ ba đại môn cửa ra vào long thần đại nhân dỗi tức sĩ chế tử hắn bị địch nhân thích khách giết chết và dị ản ngươi tới thay thế quan chỉ huy long thần đại nhân hy vọng quảng trường xuất hiện địch nhân thẩm thấu bộ đội giải nạ minh bạch đẹp đạn đại nhân ta sẽ xử lý bên ngoài vang lên liên tiếp tiếng nổ tổ ba người nhẹ nhõm đem đến xâm phạm chỉ địch toàn diện nhưng cái này tuyệt không để Mạc phi cảm thấy cao hứng thẩm thấu bộ đội dết tới hy vọng đại sành mang ý nghĩa tiền tuyên bộ đội đã không cách nào hình thành không có kẽ hở phòng tuyến vương huyền trên mặt lộ ra thắng lợi trong tầm mắt vui sướng ngươi thua mặc phi từ bỏ đi hiện tại nhận thua còn kịp nếu như ngươi bây giờ chủ động cắt ra cùng sáng thế chỉ trụ kết nối sẽ không nhận bao nhiêu phản vệ nhưng nếu như ngươi là bị người đánh gãy vậy liền không giống tình thần của ngươi cùng ý chí lại nhận kịch liệt thương tích thậm chí tổn thất hết bộ phận linh hồn nghe vương huyền đắc ý thanh âm mặc phi bỗng nhiên cười ngươi cho là như vậy sao ngươi cảm thấy ngươi thắng vương huyền bỗng nhiên có chút suy nhược bất quá hắn vẫn kiên chỉ nói đương nhiên bài của ngươi đã ra xong ngươi còn có cái gì viện quân có thể điều khiển phòng làm việc lính đánh thuê quái vật tôi tớ lúc này phòng thủ quân đội còn sót lại bộ đội đã rút lui đến hờ vọng quảng trường liên quân không có chút nào dừng lại tiếp tục đuổi rét song phương tại đại môn lối vào chỗ triển khai tranh đoạt kịch liệt Anh. một đoàn liệt diễm từ lòng đất đằng không mà lên, tại thờ dạn triệu hoán hạ, một cái viêm ma lĩnh chủ xuất hiện tại chiến trường bên trong, liệt diễm giống như thủy triều bao phủ một đám tử đại môn chào ra mạo hiểm giả. Lấy lụy ồ, điên hỏa chỉ vương, là ai kêu gọi ta, là ai tỉnh lại ta, chết đi tiểu côn trùng nhóm. Ủa, thậm chí ngay cả lấy lụy ồ ra hỏa này đều bị tìm đến, à, con hàng này cũng thu hoạch được bản nguyên chi lực, cũng thế, ta nhớ được các ngươi trước đây quen biết đúng không? Tuy nhiên chỉ là một cái viêm ma lĩnh chủ có thể cải biến không cái gì thế cục. Mặt phi nhìn xem này thiêu đốt hỏa quang, lại khé khểu, vậy nhưng chưa hẳn nha. Lý Đản bắt đầu chấp hành a. Một mực ảnh độn hạ tuyến Lý Đản y mắng gật đầu, hắn cầm trong tay tà năng bảo châu chậm rãi dâng lên, theo hỗn độn thần khí lực lượng tới kết nối, cường đại tà năng chi lực nhất thời bao phủ toàn thân của hắn, hai chân của hắn hóa thành bóng, đỉnh đầu mọc ra sừng cong, phía sau sinh ra hai cánh, tiến hóa trở thành đại ác ma hình thái. Lý Đản, ác ma hóa thân, ha ha ha ha, cường đại như thế lực lượng. Đàn, đừng lo tạo hình, tranh thủ thời gian động thủ. Lý Đản, minh bạch, hắn hội tụ hỗn độn chi lực, đột nhiên chụp về phía mặt đất, cuối cùng ác ma chi môn, một đạo to lớn tả năng cổ sáng phóng lên tận trời. trên mặt đất, hai đạo tà năng thủy tinh tạo thành cột cửa chậm rãi dâng lên, hình thành một cái cự đại khung cửa, cường đại hỗn độn năng lượng ở trong đó hội tụ, hình thành một cái cự đại ác ma chi môn. một giây sau, thiêu đốt quân đoàn ác ma giống như thủy triều tuôn ra. vương huyền nhất thời kinh đến, thiêu đốt quân đoàn. bọn họ làm sao có thể nghe lệnh của ngươi? ngươi thế nhưng là giết chết. mặc phi nhìn xem vương huyền, sạt hẹ ra, ta. ai nói cho ngươi ta giết chết sạt hệ dạng? một con to lớn móng từ ác ma cánh cửa bên trong bước qua đến, cả người cao siêu qua trăm mét khủng bố ác ma, toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm, từ ác ma cánh cửa bên trong đi tới. sát hệ giặt, phân thân, giáng lâm chương sáu trăm chín huynh đệ tình cửu nhìn xem này xuất hiện tại hy vọng trên quảng trường to lớn ác ma vương huyền trợn mắt hốt mồm lần thứ nhất lộ ra phá phòng biểu lộ không có khả năng rõ ràng thế giới thông báo đều đã phát ra tới Mặc phi cười hắc thế giới thông báo ngươi có muốn hay không một lần nữa nhìn xem thế giới thông báo nội dung đâu vương huyền vẫn thật là đem lúc trước thế giới thông báo cho lật ra tới long thần S đạn cùng sát hẹ giặt triển khai quyết đấu cuối cùng sát hệ giặt bị thua long thần S đạn thành công chiếm lĩnh vạn thần điện vương huyền một mặt im lặng là đánh bại không phải đánh giết ngươi cái là ở thật đúng là đủ âm hiểm A Ha ha, cũng vậy đi. Vương huyền lại lần nữa lắc đầu nói, thử, nhưng ta cũng có át chủ bài vô dụng đây, đừng tưởng rằng sát hẹ giặt liền có thể nịch chuyển hết thảy, nếu như bản thân hắn đến ta còn muốn hoảng hoảng hốt, bất quá là một cái phân thân mà thôi, còn chưa đủ lấy nịch chuyển càn côn. Lúc này, ý dễ dạ đã đi sát hẹn giặt liên nhập linh hồn mạng lưới bên trong. Sát hẹ giặt, ác ma chi vương hóa thân, ta đến S đạn chính như chúng ta ước định ban đầu đồng dạng. Đạn, như thế nào là cái phân thân? ta trong vạn thần điện không có tìm được giải trừ ạ giờ rộn kết giới phương pháp, bản thể không cách nào giáng lâm, chỉ có thể lấy phân thân hình thái đến đây tham chiến, không cần lo lắng, những người phạm tục kia cùng ta trong mắt bất quá là hèn bọn sâu kiến thôi, liền xem như phân thân cũng đủ để đem bọn hắn hết thể nghiền nát. tối đi ta thiêu đốt quân đoàn nhóm, san bằng những cái kia nhỏ bé phàm nhân, để thế giới này cháy lên đi. Mánh liệt đại quân ác ma quay trung quanh tại sát hẹ giặt trung quanh, tại ác ma chỉ vương xua đổi phát xuống lên công kích, sát hệ giặt xuất lính lấy đại quân ác ma trực tiếp thẳng hướng lúc này đã tràn ngập nguy hiểm đại môn. nhìn thấy này to lớn ác ma dẫn đầu đánh tới. các mạo hiểm giả tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. ta dựa vào là sát hệ giặt, là ác ma chỉ vương. làm, sát hệ giặt không phải đã treo a? cái này hoạt động là loạn soát một sao? nội dung cốt truyện căn bản không cấp a. nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao cái lộn, sắc hệ giặt đều đã khua tay thẹt đặc sỉ thở cự kiếm, giết đối. đối mặt ác ma chi vương khí thế cường đại, liên quân sĩ khí giảm nhiều, thậm chí không cần xuất thủ, sắc hệ giặt tùy thân tự mang sợ hãi linh quang liền để ý chí lực thuộc tính hơi thấp người chơi lâm vào điên cuồng cùng tuyệt vọng. thời khắc nguy cấp vẫn là những anh hùng đứng ra chống đỡ tràn diện. uơ, thánh quang đại lãnh chúa. không cần phải sợ không cần sợ hãi thánh quang sẽ cùng các ngươi cùng ở tại ạ dờ dột các dũng sĩ cùng ta sóng vai chiến đấu đi anh hùng kỹ năng dũng khí chúc phúc lọ hạ bạo phong thành nhất chính vương liên minh các tướng sĩ vì liên minh vì ạ dờ dột, chiến đấu đi lính chủ kỹ năng phân chấn vầng sáng mọi người nhao nhau lấy dũng khí sợ hãi trong lòng cùng tuyệt vọng quét sạch xanh xanh xê nạ dị hụ dương dậm thủ hộ giả cảm thụ thiên nhiên phẫn nộ đi giáng lâm đi viên cổ thủ hộ giả nhóm anh hùng kỹ năng triệu hoán viên cổ thủ hộ giả Một đám cao đến bốn năm mét to lớn thụ nhân xuất hiện trên chiến trường, giống như lấp kín di động thành tường chậm rãi thúc đẩy, nên đón đại quân ác ma đợt chấn công thứ nhất. Các mạo hiểm giả thừa cơ hướng phía hai cánh bọc đánh mà đi, muốn nói liều số lượng, đến cùng vẫn là mạo hiểm giả càng chiếm thượng phong, cho dù là thiêu đốt quân đoàn ác ma, cũng xa xa chưa nói tới vô cùng vô tận. Trong khoảnh khắc chiến trường lần nữa lâm vào hỗn chiến, mạo hiểm giả tạo thành từng cái tiểu đội, đoàn đội bao vây lạc đàn ác ma, những anh hùng đại chiêu toàn bộ triển khai, ngạnh sinh sinh chống lên chiến tuyến. Nhưng sạt hệ lực lượng y nguyên để chúng anh hùng khó mà ngăn cản, một đạo tà năng ma diễm xung kích, liền dây mất vịn vận rủi. lại là một chiêu hỗn độn chỉ thủ đem cặp gas bờ là phi sắt xiết trong tay đốt thành cho bụi lạ giảng các pháp sư liên thủ khởi xướng ma pháp công kích đầy trời pháp thuật lại bị sát hệ giạt hộ thể liệt diễm đỡ được antonidas lạ giảng nghị trưởng nhanh triệu hoán thủ hộ giả thủ hộ giả đâu? nàng làm sao còn chưa tới mật găng lý giả đoạ lạc thủ hộ giả ta đến lao đầu tử muốn ta a antonidas lạ giảng nghị trưởng quá tốt nhanh chờ một chút vì cái gì ngươi sẽ đứng tại địch nhân bên kia một găng lý Dạ, đoạ lạc thủ hộ giả thật có lỗi ta có tình nợ phải trả chỉ sợ làm ngươi thất vọng Mạc găng lì dạ tự nhiên là lựa chọn gia nhập long thần trận Doanh, tại phát hiện thủ hộ giả lực lượng có thể tại trong hiện thực sử dụng về sau nàng liền đối với mặc phi vô cùng cảm kích nàng có thể lên vị mặc phi trợ giúp không thể bỏ qua công lao một trận chiến này tự nhiên là phải trả nhân tình cái gì lạ giản chúng pháp sư tất cả đều mắt trợ tròn không nghĩ tới tề tụ toàn thôn chi lực thật vất và chế tạo ra một cái thủ hộ giả không nghĩ tới trong nháy mắt liền làm phản Anthony đã tự lẩm bẩm ta thật ốc, thật ta đã sớm biết nữ nhân đều không đáng tin cậy à như thế Mạc găng dạ lại là như thế ừ Anthony Lâu như vậy sự tình ngươi còn tại canh cánh trong lòng à?" Một cái lạnh leo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Anton Nghị đặt bị kinh ngạc, vừa quay đầu, liền thấy một cái một đầu tuyết trắng dáng dấp nữ pháp sư, vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng mọi người, nàng chậm rãi đi tới, trắng đoán pháp bảo không gió mà lên, cường đại áo thuật năng lượng bao quanh nàng, để trung quanh các pháp sư vô ý thức tránh ra tới. À, hệ Tuần, ngươi, ta là tới chiếu cố lão bằng hữu." hệ nói nhìn về phía này đang đại sát tứ phương sát hệ giáp. Một phát hàn băng phong bạo trên người sát hệ giáp, sạt hệ trên người liệt diễm một trận lên. sạt hệ giáp phát ra gầm lên giận dữ. Bỗng nhiên xoay đầu lại, là ai? Là ai dám can đảm mạo phạm vĩ đại ác ma chi vương? A ghệ uỷn, dịch phản thủ hộ giả, Sắt Hệ còn nhớ ta không? Sắt Hệ nhất thời ánh mắt khí thế to lớn nhìn về phía cái tia tóc trắng nữ pháp sư, liếc một chút liền nhận ra đối phương. "Nhỏ bé phù thủy, là ngươi?" A hệ uỷn nạo nghề giơ lên pháp trượng, "Không sai, chính là ta, lúc trước ta đã từng đã đánh bại ngươi một lần, ta còn tưởng rằng ngươi đã học ăn, không nghĩ tới ngươi vẫn là cuồng vọng như vậy, dám can đảm lần nữa hiện thân ở đây, liền để cho ta tới lần nữa đưa ngươi đánh bại đi." Sắt Hệ phát ra ngông cuồng cười to, "Chỉ bằng ngươi?" có lẽ ta hẳn là nhắc nhở ngươi một chút, ngươi đã mất đi thủ hộ giả chỉ lực, căn bản không còn là một cái uy hiếp, nói đến còn muốn đa tạ ngươi, nhờ có con của ngươi ta mới thành công mở ra hắc ám chỉ môn. một cái chống ô nha pháp trưởng pháp sư chậm rãi đi đến ả hệ Quỳnh bên cạnh, chính là mở đi, mở đi, -n. thủ hộ giả, đủ sát hệ ra, ta đích xác đã từng phạm phải sai lầm lớn, nhưng là hôm nay, ta sẽ dùng cái chết của ngươi mất để đền bù đi qua hết thảy, mở đi, -n. ha ha ha, chúng ta lại gặp mặt, xem ra từ khi chúng ta sau khi tách ra người khởi sắc không tệ à, lần trước thất bại bất quá là ta khinh địch, lần này ta sẽ đem các ngươi hai cái cùng một chỗ nghiền ác. ạ tốn nỉ đặt các loại pháp sư cũng nhao nhao giờ lên pháp trượng Ả hệ nữ sĩ chúng ta cùng ngươi kể vai chiến đấu mặt găng lý dạ lại khó chịu ha ha các ngươi có phải hay không quên cái gì nơi này còn có một cái thủ hộ giả đâu nàng nói đưa tay cũng là một phát lưu tỉnh phong bạo đánh phía mọi người ma pháp phản chế Ả hệ tuy nhiên mất đi thủ hộ giả trị lực nhưng bản thân vẫn là một cái cường đại pháp sư mà lên kinh nghiệm chiến đấu phong phú càng là có một không hai quần hùng vừa ra tay liền phản chế một găng lý dạ hai mắt tỏa sáng lao sư xem ra chúng ta rốt cục có thể hào hào giao đấu một trận Ác ma cùng pháp sư ở giữa chiến đấu nháy mắt bùng phát, một găng lì giả cũng không nốc, không có lựa chọn cùng ả hệ uẩn, mở địch cứng rắn, mà chính là trốn ở sát hệ giật đằng sau. Để cái này siêu cấp khiên thị kháng tổn thương, nàng chuyên môn phụ trách xếp sau chuyển vận. Trái lại là dàn bên này, một cái có thể chịu đều không có. Tuy nhiên ả hệ uẩn ma pháp xuất thần nhập hóa, mở địch ma pháp bào diễu vô song, không ngừng đem một găng lì giả cường đại sát chiêu hóa giải. Mà có hai vị này thủ hộ giả dẫn đầu, là dàn chúng các pháp sư cũng phải lấy thỏa thích thi triển pháp thuật phát động công kích. Trong lúc nhất thời hỗn độn cùng liệt diễm cùng bay, thiểm điện cùng băng xương bắn ra bốn phía, các loại huyễn khốc ma pháp. các loại cấm chú cấp pháp thuật không ngừng hiện hiện hỗn loạn tràng diện để bên cạnh cái khác anh hùng nhìn trận mắt hốt điên tất cả đều điên ác ma vậy mà cùng thánh quang vương làm bạn thủ hộ giả vậy mà trở thành bệnh nhân vong linh cùng thú nhân bây giờ lại đều thành chúng ta bên này người tì dị ẩn phó đỉnh tự mình lẩm bẩm hắn quay đầu nhìn mình đối thủ ánh mắt bên trong tràn đầy tức hận athas ngươi cũng bị mê hoặc à athas lắc đầu ta rất thanh tỉnh phó đỉnh đại thúc, ta đã từng mê mang qua nhưng lần này sẽ không rất xin lỗi muốn cùng ngươi lao binh gặp nhau nhưng ta sẽ không lùi bước tì dị ẩn biểu lộ nghiêm túc gật gật đầu nói nghiêm túc ta cũng sẽ không Hắn do lên đại lãnh chúa chỉ kiếm, phóng tới Athas. Uy ơ, thánh quang đại lãnh chúa, ta tới giúp ngươi phỏ điếm. Athas vương tử, ngươi chạy hướng thánh quang chỉ đạo quá xa. Hai người tả hữu giáp công, tinh diệu kiếm thuật phối hợp thánh quang lực lượng giống như hai cái kim sắt chiến thần. Athas cho dù tay cầm thần kiếm cũng khó tránh khỏi chống đỡ không kịp. Thời khắc nguy cấp, gỗ đình từ trên trời giáng xuống, một đạo thánh quang chạm bước lui một người, xông lên phía trước cùng Athas sóng vai mà chiến. Gỗ đình thánh quang vương, cái dám thánh quang chỉ đạo, lao tử mới là thánh quang chỉ đạo, lao đệ đừng sợ, đại ca tới giúp ngươi. Ken ken ken ken, mọi người một phen thú chiến, ken. Attash đem bổ về phía gỗ đùn kiếm nhận đón đỡ mở, hai người tựa lưng vào nhau đối mặt với bạch ngân tứ thánh vây công, một loại chưa bao giờ có tình nghĩa minh đệ để Attash thần sắc vô cùng phức tạp. Đại ca, ta từ nhỏ đã một mực chờ mong cùng ngươi sóng vai chiến đấu có một ngày, không nghĩ tới hôm nay rốt cục thực hiện, lại là như thế cảnh tượng. Đừng nói chuyện, nghiêm túc chiến đấu. Là ngươi phái người truy sát ta sao? Attash bỗng nhiên nói. Gỗ đùn động tác trên tay dừng một chút, nhất thời chịu nhất đau, còn tốt hát hóa về sau biến thành bột mô bản thanh máu dày nhất bút, cũng là không có gì đáng ngại. Dĩ nhiên không phải, ta thế nhưng là đại ca ngươi, ta là người như vậy a. chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ a. gô điển có chút tâm hỏng nói. atlas đông nhiên cười, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, lại tựa hồ có chút thoải mái, ha ha, vậy liền không có vấn đề, tới đi đại ca, để chúng ta cùng một chỗ đánh xong một trận. ngươi quá yếu bá đao vô tình, ngươi căn bản không xứng làm đại tổ trưởng, cho tàn sứ giả trong tay ngươi căn bản chính là lãng phí. thiểm điện chi nộ, với anh, điện lưu trên người bá đao vô tình xuyên loạn, bá đao vô tình ra sức từ tê liệt trạng thái dưới tránh thoát. lan thô, một kiếm vung ra, ám ảnh liệt diễm mấy liệt ám ảnh liệt diễm hóa thành tầng tầng sóng lửa càn quét mà đi. thiếu lang chủ lại cũng không e ngại một chiêu này tuy nhiên thanh thế to lớn nhưng uy lực phân tán còn chưa đủ lấy dây mất hắn chớ đừng nói chi là sau lưng dở dẹt thà một khắc không ngừng cho hắn soát lấy máu bá đao vô tình hiển nhiên còn không cách nào hoàn toàn phát huy cho tàn sứ giả uy lực nhưng hắn lại hoàn toàn không hắn bỗng nhiên giơ lên hủy diệt chi chủ y dung nham chỉ nộ vê hỏa quang nổ bá đao vô tình liên tiếp lui về phía sau Thiểm điện chỉ nộ Giang giác một đạo lôi quang oanh bá đao vô tình toàn thân chê liệt phong bạo chỉ nội hủy diện chỉ chủ y điên cùng đánh tới một nháy mắt vung ra năm truy đập bá đao vô tình liên tiếp lui về phía sau chỉ có thể do kiểm đón đỡ còn tốt cho tàn sứ giả đại tủ trưởng khắc kim chỉ kiếm cứng rắn vô cùng hoàn toàn ngăn lại những công kích này nhưng thiếu lang chủ lại còn có đại chiêu phong bạo đại địa cùng hòa diễm hủy diệt địch nhân của ta đi ba loại khác biệt nguyên tố chỉ lực trên hủy diệt chỉ chú ý hội tụ thành một đoàn đem bá đao vô tình anh bay rót ra ngoài bá đao vô tình chống kiếm đứng lên em gái ngươi con hàng này mạnh như vậy sao không đúng là mình chiến đấu sở trường quá ít ta khi đại tù trưởng khoảng thời gian này mình căn bản không dám tùy tiện ra trận giao chiến tất chiến thời điểm đều dựa vào tiểu đệ bên trên kết quả chính là cấp độ thăng rất cao lại không soát ra mấy cái lợi hại chiến đâu sở trường đến ngược lại là có không ít chỉ huy sở trường thống ngự sở trường vấn đề là những này sở trường đơn đấu thời điểm không góp sức a bá đao vô tình có chút tấm ức đường đường đại tù trưởng tay cầm thần khí vậy mà chơi không lại một cái xương lang tù trưởng ngày bình thường không thế nào đánh nhau tệ nạn này sẽ liền hiện hiện ra đại tù trưởng tên địch nhân này giao cho ta đi gã rốt nhìn ra cái gì đột nhiên đứng ở bá đao vô tình bên cạnh bá đao vô tình thở dài vô vô gã bả vai tiểu tử ta xem chấm ngươi lên đi anh hùng sở trường phát động tù trưởng ngợi khen sở trường hiệu quả Ngợi khen một bộ lạc chiến sĩ khiến cho tại trong vòng 30 phút thu hoạch được thủ trưởng dũng sĩ sương hào tất cả thuộc tính tăng lên 30%, kỹ năng tỷ lệ bạo kích tăng lên 50%, nếu như mục tiêu là thú nhân trùng tộc thu hoạch được ngoài định mức quần bạo hiệu quả không sai bá đao vô tình tuy nhiên đánh nhau không được nhưng là cho tiểu đệ để trấn sĩ khí vẫn là có một bộ Gà rốt quả nhiên nháy mắt cấp trên hét lớn một tiếng liền xông đi lên thiếu lang chủ cũng rất là khinh thường hừ vậy mà để não tàn giống lên thay mặt đánh xem ra ngươi bộ hạ cũ rơi là thật không ai liền để cho ta tới đưa ngươi triệt để đánh bại đi ta thiếu lang chủ mới là thiền tuyển chi tử. Bộ lạc tương lai, phong bạo chỉ truy, hắn ra sức đem hủy diệt chỉ chú y ném ra, xoay tròn lấy phát ra như phong bạo văng lên. anh. Cả rốt làm sao xông đi lên liền làm sao bay trở về. Hủy diệt chỉ chú y lại bay trở về đến thiếu lang chủ trong tay, hắn đáp ý khua tay chiến truy, truyền thuyết này cấp vũ khí dùng cũng là thoải mái a không? Ngươi không phải, ta mới là. Một đạo sóng trị liệu rơi vào gạ rột trên thân, đem hắn kéo lên. Thiếu lang chủ hướng này phong thích pháp thuật người nhìn lại nhất thời bị kinh ngạc. Vậy mà là thời giản, tay hắn cầm phong vương thần kiếm, chỉ hướng thiếu lang chủ. Goel, không. ta bây giờ gọi thờ giản, nói cho Kakata, là ngươi phái người truy sát ta sao? nói đùa cái gì? ta tại sao phải làm như thế? không muốn nghe tin những tên khốn kiếp kia nói sâu. trở lại xương Lang thị tộc tới đi. nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi. chúng ta đều đang đợi lấy ngươi đây. Thiếu Lang chủ một bên tha thiết nói, một bên khỏe miệng lại lộ ra một tia nhè răng cười. sau lưng thờ giản, kỳ dọc tử nhãn, giấy hát thủ, chính lặng lẽ tới gần, đồng thời khởi sướng đánh lén. vô gì. Garo thấy cảnh này, lập tức xoay người lại một bữa bổ về phía mặt đất, liệt địa trọng phủ vâng. một búa vô xuống oanh ra một đạo sóng chấn động đem hai người đánh lén nháy mắt đánh gãy thợ giảng thấy lập tức biết là chuyện gì xảy ra vội vàng một chiêu liên hoàn thiểm điện đem hai người bước lui tạo huynh đệ gà dốt miệng cười một tiếng không cần phải khách khí tới đi thợ giảng huynh đệ chúng ta cùng một chỗ đem bọn hắn ném lan thợ giảng ánh mắt phức tạp nhìn thiếu lang chủ liếc một chút ánh mắt bên trong dần dần nổi lên sắc khí nếu như nói trước đó hắn còn đang do dự giờ này khắc này hắn đối vị này ca ca lại là triệt để hết hy vọng thợ giảng gật gật đầu thợ giảng thiên khải giả tốt để chúng ta sóng vai chiến đấu vì bộ lạc. Gajus, Bá Đao đốc Quân, vì bộ lạc. Hai người sóng vai khởi xướng công kích, khí thế kinh người để Thiếu Lang chủ sắc mặt đại biến. Nhất là Thờ giãn, trực tiếp ngự gió mà đi, trong tay Phong Vương Thần Kiếm điện quang bắn ra bốn phía, vị này cũng không phải Bá Đao vô tình, cái kia thủy hóa. Cái này nếu là làm thế, nhưng là thực sẽ người chết. Hắn cắn răng một cái, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, trốn. Để đứng sau lưng hắn giở dẻn thà nhìn trọn mắt hỗn mộn. Không muốn trốn kẻ hả nhát. Gajus hét lớn, thời Dạn lại sắc mặt bình tĩnh, trong tay Phong Vương Thần Kiếm ra sức ném ra. A Lạc kỳ chỉ nộ. Thần kiếm mang theo phong bạo thần lực xuyên qua Thiếu Lang chủ ở ngực. Cường đại phong bạo chỉ lực đem thiếu lang chủ thân thể nháy mắt vỡ nát cũng vỡ nát hắn thống ngự bộ lạc gia tâm chương sáu trăm hai mươi át chủ bài tế suất viện quân lại đến song phương nhân vật thủ lĩnh ở giữa chiến đấu tuy nhiên thế lực ngang nhau lẫn nhau có tổn thương nhưng tổng thể tới nói vẫn là long thần trận doanh bên này chiếm cứ một chút ưu thế nhờ có long thần trận doanh anh hùng hầu hết đã hắc hóa thành bốn chiến trường sinh tồn năng lực tăng lên rất nhiều nhất là hồn chiến bên trong bị trí mạng chém giết sát suất giảm mạnh so sánh dưới liên quân bên này những anh hùng liền kém nhiều toàn dựa vào nhân số ưu thế đánh thành cục diện bế tắc nhưng là song phương bộ đội ở giữa chiến đấu dĩ nhiên đã dần dần phân ra thắng bại tới đại quân ác ma tham chiến cũng không có thể nghịch chuyển trận chiến tranh này thế cục tuy nhiên tiền kỳ nhất độ đẩy ngược liên quân nhưng khi các đại công tác thất các lớn nổi danh công hội lần lượt tiến vào chiến trường về sau thế cục nháy mắt lần nữa bị nghịch chuyển cùng hoàn toàn lấy tham gia náo nhiệt làm chủ người chơi bình thường khác biệt phòng làm việc cùng đại hình công hội thường thường sẽ đối nội dung cốt chuyện chiến dịch phát triển có càng sâu lý giải có truy cầu cao hơn đó chính là lợi ích tiên tiến nhất trận tất nhiên phải thừa nhận thảm trọng nhất thương vong mà lại những cái tiêu cường đại nhất buốt thường thường đều sẽ sống sót đến thời khắc cuối cùng cho nên muốn cầm súng tốt nhất chiến lợi phẩm vậy thì nhất định phải muốn tại chiến dịch hậu kỳ lại vào sân. cho nên những ngày đại hình công hội, đại hình phòng làm việc thường thường đều chỉ lại phái phái một chút lính chính sát trà trộn vào chiến trường thu thập tình báo, chân chính chủ lực đều canh giữ ở điểm chuyển thống phụ cận. Tùy thời vào sân thu hoạch, mà lúc này giờ phút này, theo đại quân ác ma cùng mạo hiểm giả chém giết hỗn chiến, theo sạt hệ ra hiện thân, theo thời gian dần dần tiếp cận 24 giờ hoạt động kỳ hạn, tất cả đại hình công hội, đại hình phòng làm việc đều ý thức được thu hoạch thời khắc đến, lại không vào sân, liền không có cơ hội. Ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ thời gian bên trong, mấy trăm đủ đổ đẩy viên trang bị tinh lương công hội chiến đoàn liền liên tiếp xuất hiện tại sáng thế ngoài thánh điện trên thềm đá. vì cầm xuống cái này lớn nhất chiến lợi phẩm, những này công hội thế nhưng là trang bị tinh lương, trang bị đến tận răng, các loại dược tể quyền trụ thuốc nước ma pháp đạo cụ tất cả đều lấy ra, đối bọn hắn đến nói, những cái kia một mực tại đồ sát mạo hiểm giả diệt thế cấp buộc chỉ cần có thể xử lý một cái, tuôn ra đến đồ vật liền đầy đủ cả một cái công hội ăn no. Mà lúc này giờ khắc này, ở sáng thế trong thánh điện diệt thế cấp đột, khoảng chừng 7, 8 cái nhiều, gỗ điển cùng thần võ đại đế hắc hóa sau cũng chuyển hóa thành diệt thế cấp đột. Thế giới cấp đột càng là nhiều vô số kể, ngược lại là tiểu quái đã bị xong không sai bị lắm, chính là bao vây bột thời điểm tốt. theo cái này một chỉ sinh lực quân gia nhập thiếu đốt quân đoàn đại quân ác ma lập tức liền chịu không được tuy nhiên ác ma chiến đấu lực rất mạnh nhưng những này đại công hội uy tín lâu năm phòng làm việc thành viên chính thức trên cơ bản đều là năm sáu mươi cấp thậm chí trên bảy mươi cấp cao thủ so sánh thực lực ngang cấp ác ma cũng không hề yêu chớ đừng nói chỉ là còn có số lượng bên trên ưu thế phối hợp thêm càng là không chê vào đâu được chiến sĩ thánh kỳ sĩ tạo thành không thể phá vỡ cương thiết tiền tuyến, một đường quét ngang mấy ngàn cái chiến sĩ cùng một chỗ thả toàn phong trạm giống như một đại thu hoạch cơ pháp sư thuật sĩ tắc mãn tử linh pháp sư phong bạo thị giả hải triều hiện giả các loại viễn trình pháp hệ chức nghiệp đem đủ mọi màu sắc ma pháp đổ xuống mà ra thợ săn thần xạ thủ du hiệp viễn trình chức nghiệp bị đơn độc đánh dấu đối với những cái kia thực lực tương đối mạnh trưởng thành cự long tận thế thủ vệ ra lệnh một tiếng nháy mắt chính là hơn ngàn hơn vạn mũi tên bay đi hp lại dày cũng bị vài phút bắn nổ đám người này vừa ra trận lập tức liền lấy thế tội khô lạp hủ đánh xuyên qua đã lâm vào hỗn loạn phòng tuyến không ngừng hướng phía sáng thế chi trụ lối vào thúc đẩy đi qua mà cái khác mạo hiểm giả gặp lập tức liền đi theo đi lên đại công hội ăn thịt tiểu công hội an canh người chơi tự do nặng tại tham dự tốt xấu cũng coi là có thể thể nghiệm một chút cứu vạn thế giới cảm giác trong chấp mắt mạo hiểm giả hội tụ thành một dòng lũ lớn lấy cái này mấy vạn cường lực đảng làm tiền phong thế không thể đỡ thúc đẩy đi qua nhìn thấy cảnh tượng như vậy vương huyền nhất thời cười nhìn thấy đi cái này giống như thủy triều lực lượng không có cái gì có thể ngăn cản ngày thứ tư hai lực lượng ngươi thua ẻ đạn vương huyền dương dương đắc ý nói a phải không mặc phi khinh thường cười một tiếng nội dọc ngu bắt đầu đi đem tất cả băng trước đưa tới ầm ầm đại điệu bỗng nhiên chấn động một chút toàn bộ sáng thế thánh điện phảng phất đều tại tùy theo run dậy, đang thúc đẩy chi này cường lực quân đoàn không co dừng lại nhưng lại vô ý thức chậm lại cất bộ trong không khí một đoàn to lớn bóng dâm đang cấp tốc quyết tán nháy mắt liền bao trùm chiến trường bầu trời giống rít gào chầm chầm nhường một chút mọi người sợ hãi ngầm đầu nay tiếng gầm gừ là từ bóng dâm bên trong truyền tới mang theo một loại nhiếp nhân tâm phách khí thế khủng bố trên bầu trời chợ tối lại không khí một trận và mèo, có đồ vật gì đang bị kéo vào cái thời không này này quỷ dị cảnh tượng để đang công kích các mạo hiểm giá tất cả đều dừng bước lại một giây sau một đầu khó mà dùng lời nói mà hình dung được quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người ồ cỏ gạ lật long mau tránh mau tránh lui lui lui tất cả mọi người tại thét lên nếu như cái này mấy vạn tình nhuệ người chơi đoàn kết lại cẩn thận ứng chiến không chừng còn có một tia cơ hội nhưng là những này đại công hội đại công tác thất vốn là vì lợi ích mà đến đối mặt kinh khủng như vậy cường địch nào có mình đi lên cứng rắn để người khác ăn thị đạo lý cơ hội tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là trốn mà điều này cũng làm cho bọn họ triệt để mất đi tất cả hy vọng chạy a a giữa tiếng kêu gào thê thảm Gã lạc long trực tiếp ầm vang rơi vào trong đám người, ngáy mắt liền đè chết không biết bao nhiêu người chơi. Nó không thèm để ý chút nào dưới chân bị ép thành một đống gạch men người chơi, tùy ý tại mạo hiểm giả thủy triều bên trong với vùng, khuynh tả lửa giận của nó. Gã lạc long, cổ long chi vương, nhỏ bé phàm nhân, hèn mọn sâu kiến, vô chi sâu bỏ, là cái gì để các người dám can đảm xâm nhập long thần chỗ ở? Là cái gì để các ngươi dám can đảm khiêu khích long thần uy nghi? Không có người có thể mạo phạm ta người, hóa thành hạt bụi đi, lấy long thần chi danh. giống vẹn vẹn rít lên một tiếng, liền đè chung quanh mấy vạn mạo hiểm giả lâm vào điên cuồng cùng trong tuyệt vọng. Cổ Long Chi vương chôn vùi chi tức, thân viên miệng lớn mở ra, mãnh liệt long lôi quét ngang toàn trường, những nơi đi qua hết thể hóa thành hạt bụi, chỉ một kích, liền để công kích tại phía trước nhất cùng mấy ngàn mạo hiểm giả toàn diện. Phía sau mạo hiểm giả càng là dọa đến điên cùng chạy trốn, giống như quân bài domino, cỗ này từ mạo hiểm giả tạo thành thủy triều vậy mà cuốn ngược trở về. Các mạo hiểm giả đê cướp, chửi rủa, tiêu thảm, giống như loạn cả một đoàn. Nhưng mà lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, gã Lạc Long gầm thét phóng tới mạo hiểm giả hải dương, giống như một con tại con kiến chồng bên trong lăn lộn voi. Mỗi một chân hạ xuống đều có thành tựu trăm mạo hiểm giả bị nghiền nát. những cái kia đang kịch chiến anh hùng cùng một nhóm cũng không thể không từ bỏ chiến đấu riêng phần mình tránh lui để tránh cho bị tác động đến trong khoảnh khắc đem chiến trường ấy nhớ loạn thất bắt ao. ồ có con hàng này làm sao mạnh như vậy vương huyền nhìn xem hình ảnh kinh ngạc đến với người mặc phi thản nhiên nói cổ long chỉ vương vốn là vô địch liền xem như hoàn toàn thể thượng cổ chỉ thần cũng có thể cứng rắn thiên trai kỷ nguyên bên trong xuất hiện vẹn vẹn gạ lật long thể sắc tôi bây giờ hoàn toàn thể ra sân lại nhiều mạo hiểm giả cũng là cho không chỉ là trên thể hình nghiền ép liền để mạo hiểm giả vô kế khả thi vương huyền nắm lấy tóc một mặt của loạn làm lão tử lúc trước liền không nên tại cái này trong trò chơi gia nhập nhiều như vậy ngoại thần ngoại thần vũ trụ bên ngoài thần mình, vốn định nuôi cái lớn cổ gia không nghĩ tới vẫn thật là nuôi cái lớn cổ gia hắn u ván nhìn xem Mạc phi Mạc phi cũng bình tĩnh nhìn vương huyền hiện tại ngươi còn nói chắc thắng a vương huyền Ngượng cười nói đương nhiên ngươi không có phát hiện à thẳng đến trước mắt người chơi anh hùng cơ hồ đều không có mấy cái kết quả đâu Mạc phi gật gật đầu xác thực như thế ta đoán bọn họ còn tại quan sát đi không sai bất quá bọn hắn cũng nhanh hạ tràng Mà đã đi tập kết bọn họ, các loại nhóm người xuất thủ, người vẫn là chỉ có một con đường chết. Người chơi anh hùng cùng nội dung cốt truyện anh hùng nhưng khác biệt, không có nhiều như vậy tinh thần trách nhiệm, chơi lùa chính yếu nhất vì chỗ tốt, trừ số ít giờ gờ đảng, đại bộ phận người chơi anh hùng thừa hành chuẩn tắc đều là gặp nguy hiểm muốn tránh, có chỗ tốt liền lên, tự nhiên sẽ không dễ dàng hạ tràng. Tuy nhiên khoảng thời gian này người chơi số lượng là gấp 10, nhưng anh hùng số lượng cũng không có làm sao tăng trưởng, dù sao có thể có khả năng anh hùng nhân vật đều là không thiếu tiền người, muốn chơi sống chơi, không có khả năng đợi đến mũ trò chơi hạ giá mới vào tay. giờ này khắc này, mấy trăm vị người chơi anh hùng đã sớm tại chỗ cửa lớn tụ hợp lại. chính thông qua ma pháp bảo ảnh chú ý chiến trường đâu. anh hùng nhân vật giá trị liên thành, bởi vậy bọn họ so với cái kia phòng làm việc càng thêm cẩn thận, không đến cuối cùng một khắc cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Sả Man, Cung đình đại pháp sư gặp ủy gạ lạc Long mạnh như vậy, thế thì còn đánh như thế nào? Mọc găng, hoang dã phù thủy, xác thực không dễ chơi à, mà lại cái này bột là không ăn bất luận cái gì không chế ma pháp. nửa đêm phát thần, đại nguyên tố sứ, cái kia cũng nhất định phải đánh, không nhìn thế giới thông báo à, một khi Long Thần cấp đoạt sáng thế chi trụ. toàn bộ trò chơi đều muốn xóa hồ sơ giữa chưa thần kiếm đồ long giả không đến mức A. công ty game làm sao có thể thật như vậy làm ta nhìn nhiều lắm thì cho tất cả mọi người một chút trừng phạt diệp thiên tôn kiếm thánh tảng sáng thần kiếm ngươi sẽ không phải là sợ a lúc trước ngươi bị hắc long mỏ phe ở giết một lần không nghĩ tới là gan trở nên nhỏ như vậy hàn lão đệ đại pháp sư nói chính là liền không nói cứu vẫn thế giới loại chuyện này chỉ là s đạn tiểu tử này cùng chúng ta lúc trước cần đoán lần này liền không thể để hắn đắc thủ thật làm cho hắn thắng về sau đâu còn có chúng ta được sống kiếm vông ân từ thần chỉ ảnh nói rất đúng chúng ta nhiều người như vậy tụ hợp lại, còn sợ không giải quyết được hắn. muốn ta nói thừa dịp chiến trường hỗn loạn, chúng ta trực tiếp xuyên qua chiến trường, đến cái chạm thủ hành động. à chỉ Mòn, đại đức lô ý, ý. Đúng, đúng đúng đúng, ta nhìn liền phải làm như vậy. những cái kia buồn muốn từng cái giết đi qua căn bản không có cái kia thời gian, liền để mạo hiểm giả cuốn lấy bột, chúng ta trực tiếp giết S đạn liền xong việc, muốn động tác liền sớm làm, còn lại không đến nửa giờ các gặp đại đao sẹt, hỏa nhận kiếm thánh. vấn đề là chúng ta làm sao vượt qua ta ngược lại là có thể tận phong bộ xuyên qua, nhưng những người khác chỉ sợ cũng không được. khô lâu tình linh, tử vong ký sĩ đi qua cũng không được a. nhân ra thế nhưng là Long thần a. Chúng ta người lại nhiều cũng quá sức a. Không cần lo lắng những anh hùng, ta đến mang các ngươi đi qua. Theo một con quạ từ trên trời giáng xuống, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. thở hồn hẹn, mới vừa cùng sát hạ giật chiến đấu để hắn tình trạng kiệt sức, nhưng vẫn cũng mạnh đánh lấy tinh thần nói với mọi người. Meredith, thủ hộ giả, không cần lo lắng các vị, chúng ta vẫn có cơ hội, Lớn Cổ Long đã phá hủy mạo hiểm giả đầu trí, nhưng nó cũng bị phân tán tinh lực, địch nhân bộ đội đã không cách nào phong tỏa chiến trường, đúng là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất, chỉ cần đánh gây nghi thức chúng ta liền có thể lấy được thắng lợi. tất cả nguyện ý vì cứu van thế giới mà chiến đấu những anh hùng à tập kết đến bên cạnh ta tới đi ta đem mang các ngươi xuyên việt chiến trường đến thế giới cuối cùng nghe mở điện mọi người nhao nhao gật đầu nói phải đúng thế không cần giết chết long thần dù chỉ là đánh gãy nghi thức liền đầy đủ mấy trăm vị anh hùng nhao nhao tại mở điện trung quanh áp sát tới mở điện thủ hộ giả chuẩn bị kỹ càng các vị muốn xuất phát siêu cấp quần thể truyền thống một trận bạch quang chói mắt bên trong mấy trăm vị anh hùng nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ sáng thế chi chủ cửa vào Xoát. mấy trăm người từ trên trời giáng xuống Trung quanh Long thương Kỵ sĩ cùng Long Nhân Vệ sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền bị liên tiếp anh hùng kỹ năng toàn bộ rết sạch. Mấy trăm cái cường lực anh hùng, chiến đấu lực cũng không phải bình thường cường đại. Nhưng giờ này khắc này, ý Nguyên có một người ngăn tại cửa vào trước. Giải nạ, cho dù là tại thời khắc nguy cấp nhất, giải nạ cũng không hề rời đi cái này cửa vào một bước, một mực canh giữ ở sáng thế chỉ trụ lối vào chỗ. Nhìn thấy mọi người xuất hiện, nàng lập tức đem áo thuật năng lượng vận dụng, cường đại áo thuật năng lượng bao quanh hắn nàng, trực tiếp để nàng lơ lửng mà lên. Trong hai mắt lóe ra màu xanh thẳm qua mang, mái tóc dài vàng óng tùy phong loạn vũ, giống như thần linh. Giải nạ, vĩnh giả. các ngươi đi vào một cái không nên đến địa phương. ạ giờ ruột những anh hùng. hiện tại thừa dịp ta còn không có nổi giận, lập tức lăn ra tầm mắt của ta. dạng này các ngươi liền có thể còn sống, nếu không ta ma pháp sẽ đem các ngươi sẽ thành mảnh nhỏ. mở đi, vẻ mặt nghiêm túc, hắn lần thứ nhất gặp được một cái so pháp lực của hắn còn cường đại hơn pháp sư. mở đi, thủ hộ giả, tránh ra giải nạ, không nên ép ta hủy diện ngươi. giải nạ, vĩnh hằng giả, chỉ bằng các ngươi. ha ha ha ha, các ngươi căn bản không đáng giá nhất tới. giải nạ nói, cường đại áo thuật năng lượng nháy mắt vây quanh nàng, hình thành một đạo không thể phá vỡ áo thuật hỗn thuẫn. anh hùng kỹ năng. Tử Vong Nhất Chỉ. Vô đệ một bản ma một phát Tử Vong Nhất Chỉ chính giữa giải nạ. Nhưng quang mang tia tại áo thuật hộ thuận thượng diện lóe lên một cái rồi biến mất. Giải nạ lạnh lùng nhìn về phía đầu trọc. Ngươi quản cái này gọi Tử Vong Ma Pháp. Siêu cấp Tử Vong Nhất Chỉ. Tử thần tiết trượng nhẹ nhàng vung lên. Hắc quang lóe lên. Vô đệ một bản ma biểu lộ nháy mắt ứng kết. Thân thể của hắn giống như chết đi trăm ngàn năm trở nên đen nhánh, giống như một trận cho tàn dần dần tiêu tán trong không khí đổ xuống. Thật mạnh. Vô đệ một bản ma thế nhưng là chuyên tu tử linh bóng đen pháp sư, thân thể sớm đã bị chuyển hóa thành nửa vong linh thể chất, không nghĩ tới lại còn là bị một kích biểu sát. còn tốt đối phương chỉ có một người Giết! không biết là ai hô một câu đầy trời ma pháp mũi tên nhất thời bay về phía dài nạ thích khách đại sư ảnh vũ người võ tăng từng cái hoặc là tiềm hành dấu dấu vết hoặc là vượt nóc băng tường tất cả đều hướng phía giải nạ đánh tới chiến sĩ phi thân vọt lên thanh kỵ sĩ chống lên thánh thuẫn một mạch hướng phía dài nạ vọt tới mợ địt không hề động hắn nhìn xem dài nạ dùng cường đại ma pháp không ngừng đem tiến lên những anh hùng đánh lui chỉ có từ ai những anh hùng tao nội uy hiếp tính mạng thời điểm mới ra tay tương trợ mợ địt thủ hộ giả từ bỏ đi giải nạ từ bỏ chiến đấu ngươi chỉ có một người chúng ta lại có nhiều người như vậy, ngươi không có khả năng thắng. giải nạ, vĩnh hằng giả, ai nói ta chỉ có một người? áo thuật phong bạo, một cái cường đại sóng xung kích đem địch nhân ở trung quanh một lần tính toàn bộ đánh lui. Nội đọa ngươi còn đang chờ cái gì? động thủ. vừa dứt lời, trong không khí lập tức lóe lên kim sắc quang mang, hàng trăm người hình hình dáng xuất hiện trong không khí, khi quang mang biến mất, một đám quen thuộc mà xa lạ người nhất thời xuất hiện tại giải nạ trung quanh. atlas, vũ yêu vương, đây chính là S đã nói trận kia chiến tranh sao? thật đúng là phi phàm a. thời giản, đại tu trưởng, kỳ quái địa phương, gửm. ta cứ nói đi một trận trước nay chưa từng có đại chiến đang đợi chúng ta Gương địa ngục gạo thét chiến ca thủ trưởng chí ít nhìn sẽ là một trận đại chiến vạn dị ản bạo phong thành quốc vương những người này đều là người nào chúng ta tại sao phải cùng bọn hắn chiến đấu Ái thủy đàn, kẻ phản bội quản nhiều như vậy làm gì vì tự do ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì để chúng ta tốc chiến tốc thắng đi giải nạ đại pháp sư ách cái kia con mắt buốc lên làm quan tuổi trẻ cô đường ngươi là ta giải nạ nhìn xem trong đám người cái kia cùng nàng tướng mạo cùng loại lại niên cấp hơi có vẻ thành thục nữ nhân không khỏi hừ lạnh một tiếng Giải nạ, vĩnh hàng giả, ừ, không nghĩ tới thời không song song ta vậy mà như thế nhỏ yếu. Nhỏ yếu. Đại Pháp Sư Giải nạ một mặt nổi nóng, lao nương thế nhưng là lạ dạng thứ 137 giới tốt nghiệp bên trong thành tích thứ nhất, cũng là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Đại Pháp Sư. Tuy nhiên nhìn một chút vĩnh hàng giả Giải nạ bao quanh lấy năng lượng cường đại trận, còn có trong mắt nàng toát ra giống như thực chất ma pháp và mang, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận, đối phương giống như sắc thực mạnh hơn nàng ước điểm điểm. Thấu chương xong.